Trường 988: Một đời người, hai huynh đệ. Tranh tài kết thúc. Bettma sân bóng nhìn trên đài Rio Madrid fan bóng đá chính như thủy triều xuống tầm thường từ sân bóng mỗi một lối ra tuấn ra, nhân viên công tác cũng trước tiên tiến vào sân bãi, đối sân bóng thảm cỏ tiến hành giữ gìn, vì trận tiếp theo tranh tài nâng lên để chuẩn bị. Rio Madrid cầu thủ có vẻ hơi mất hết cả hứng, sớm rút lui, trở về phòng thay quần áo, rất có vài phần không mặt mũi nào gặp Bettma Berson fan bóng đá cảm giác. Cristiano Ronaldo lại tại cầu thủ trong thông đạo chờ, thỉnh thoảng có trải qua Manchester City cầu thủ đều sẽ khách khí chào hỏi hắn, cứ việc Rio Madrid tại trong trận đấu hòa tổng số bị đào thải, nhưng hai trận tranh tài đánh vào ba cái dân bóng, Bồ Đào Nha cự tinh vẫn là thắng được tất cả mọi người kính trọng. Tô Đông cùng PP, còn có David Silva, Tony Cearos cùng Marcelo bọn người kéo tại cuối cùng, nhìn thấy Johnny thời điểm, lúc này bước nhanh về phía trước, trực tiếp ôm vị này đồng đẳng. Ha ha, Johnny. David Silva mấy người cũng từng cái cùng Cearo Titano Zona vỗ tay nắm tay. Tinh tình cùng hắn tối hợp Marcelo càng là ôm hắn, giải trí khuyên hai câu. Biết bọn hắn có lời muốn nói, David Silva mấy người cũng đều biết tình thức thời cáo biệt rời đi. Tô Đông cảnh ngộ thật là phi thường đặc biệt. Hắn cùng Cergy Tianoziano hữu nghị bắt đầu tại không quan trọng. Lúc ấy hai người đều chỉ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhiều nhất cũng chính là bồ đào nha người tại sở. Bút team Lisbon có chút danh khí, nhưng chỉ này mà thôi. PV cùng bọn hắn quen biết thời điểm, cũng đồng dạng không có tên tuổi. Tại trên sân bóng lấy mệnh tương bác, chính là muốn đổi một cái nơi sống yên ổn. Về sau đến Tây Ban Nha, tô Đông lại sớm quen biết tại ca đội thanh niên đau khổ dây ruột Messi cùng Iniesta, hai bên lại kết thân hậu hữu nghị. Tại chức nghiệp giới bóng đá loại này danh lợi trong trạng, mỗi nhất danh thành công cầu thủ phía sau, đều sẽ trải qua việc xã giao trên diện rộng thu nhỏ quá trình bằng hữu không thể quá nhiều, bởi vì ngươi không biết lúc nào, ngươi nào đó một vị khả năng chỉ ăn qua một bữa cơm bằng hữu, bởi vì một ít nguyên nhân nói nào đó một câu không đúng lúc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nghiệp của ngươi kiếp sống. đừng tưởng rằng loại chuyện này không có, vừa vặn tương phản vô cùng vô cùng nhiều. lần gần đây nhất, JZGSX vượt quá giới hạn hai nữ nhân, đều bởi vì lẫn lộn cùng hắn trận này vượt quá giới hạn, được cả danh và lợi. cái này tại JZGSX cùng fan bóng đá xem ra là khó coi bê bối, nhưng ở những nữ nhân kia xem ra đây chính là thành danh cầu thang. chính là bởi vì như thế. Cho nên loại này quen biết tại không quan trọng hữu nghị liền lộ ra nhất là chân quý. Nhất là giống Tô Đông, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta cùng pepe bọn người loại này, tất cả đều là thành công cự tinh cấp cầu thủ, vậy thì càng thêm đáng quý. Đây đối với còn lại tuyệt đại bộ phận cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ba người cũng không có đi xa, chỉ là tại cầu thủ thông đạo một chỗ không có người nào địa phương đứng đấy nói mấy câu. Tô Đông cùng pepe đều đang nỗ lực an ủi Johnny, nhưng nhìn hắn không cần an ủi. Đương nhiên, bọn hắn đều giải rõ nhỉ tính cách Tiểu tử này liền xem như vết thương trọng chất, cũng sẽ ở ngoại nhân trước mặt biểu hiện được cùng người không việc gì, đây chính là hắn sâu trong nội tâm một loại tiêu ngạo. Hai người cũng đều không đi đâm tụng hắn, mà là thuận hắn ý tứ. Nguyên bản tại ta kế hoạch bên trong, bản mùa giải chúng ta là có cơ hội đi đoạt giải quán quân, nhưng bây giờ bị các ngươi làm hỏng. Do Nhi nhìn xem trước mặt hai tên đồng đảng, thần sắc có chút phức tạp, nhất là đối với Tô Đông. Giao tình của hai người không cần nhiều lời, đều là quá mệnh giao tình, so thân huynh đệ còn thân hơn, nhưng giữa hai người tồn tại cạnh tranh, đây cũng là không thể nghi ngờ. Nói đến lao thủ một điểm, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, An chức nghiệp bóng đá chén cơm này, ai không muốn muốn bắt giải quả cầu vàng. Nhưng giải quả cầu vàng liền một tòa, Tô Đông cầm, những người khác cũng chỉ có thể trông mà thèm. Dọ Nghị cũng cầm qua, nhưng cầm được không bằng Tô Đông nhiều, cho nên trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, muốn tranh cầu khí. Lấy Diêu Ma Giác thực lực, có thể hay không lội qua bà ca đạo khảm này, khó mà nói, nhưng có xung kích quán quân thực lực là khẳng định. Đương nhiên, tại châu Âu giới bóng đá, có xung kích Champions League thực lực đội bóng không ít. Đã các ngươi quấy chuyện tốt của ta vậy thì phải tại bán kết thêm chút sức, giết vào trận chung kết, cuối cùng đoạt giải quán quân, dạng này trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu một chút. dù sao chúng ta là thua cho quán quân, mà không phải bại bởi á quân hoặc tứ cường đội bóng. nói xong lời cuối cùng, chính doãn nghị cũng nhịn không được có chút mỉm cười, nhưng tràn đầy đều là đáng chát. nếu như có thể mà nói, hà tình nguyện mình dẫn đầu real madrid giết vào trang di on lit bán kết, dựa vào chính mình thực lực đi liệu. real madrid khoảng cách cái này mục tiêu đã từng rất gần, đó chính là ở trên nửa tràng bắt đầu 20 dẫn trước thời điểm, nhưng mình bỏ qua mấy lần cơ hội, về sau liền không còn cơ hội. yên tâm đi, doãn ta sẽ liều mạng. PP hoàn toàn như trước đây vững mạnh. Johnny hướng về phía PP cười cười, quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Đây mới là Manchester City hạch tâm nhất sức chiến đấu. Nếu như Manchester City thật muốn giết vào Tram Tion League trận chung kết, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tô Đông, những người khác không đủ bản sự này. Ali Alien sân bóng cái chỗ kia ta quen, muốn hay không nâng lên cho ngươi lưu cái vị trí tốt. Tô Đông nhàn nhạt cười hỏi, bạn mua giải Tram Tion League trận chung kết ngay tại Munich Ali Alien sân bóng tổ chức. Johnny nghe được liên tục gật đầu, hỏi ngược lại, ba túi chính sách. Ba túi. Tô Đông ha ha vui lên, huynh đệ kia đều đã là chúng ta mấy năm trước uống thuốc tiêu chuẩn, chúng ta đã sớm thăng cấp, hiện tại chức nghiệp bóng đá ngành dịch vụ đều muốn cùng thời đại nối tiếp, chúng ta toàn diện phổ biến năm túi chính sách. A. Johnny có chút kinh hỉ, còn túi cái kia, Tô Đông cùng VV lúc này liền cười phun ra, mẹ nó, cái thằng này quả nhiên cùng Marcelo là tuyệt phối. Marcelo cái kia hôn đạn hiện tại còn cả ngày lẩm bẩm nước Đức tốt, cảm thấy nước Anh quá không thú vị. Vì sao? Bởi vì Munich có phố đèn đỏ, Berlin phố đèn đỏ càng là thế gian nghe tiếng. Mặc dù không có chân chính đi qua, nhưng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, ở tại nước Đức Munich Cảm thụ một chút loại kia không khí cũng dễ chịu. Năm túi chính sẽ là, bao ăn, bao trùm, túi xong, túi mua, túi cẩm. Vpp rất bình thường bộ thẳng giải thích nói. Dọn nhỉ quả nhiên chất lên một mặt vẻ bỏ, không có túi cái kia, không có thành ý. Tô Đông nghe được muốn đả kích hắn hai câu, dù sao hắn hiện tại cũng có một cái thật không tệ bạn gái, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Mỗi người đều có mình yêu thích sinh hoạt, đến bọn hắn cái này tầng cấp, căn bản cũng không cần đi cân nhắc khác, đều có thể vượt qua cuộc sống mình muốn, cho nên không cần thiết đem ý nghĩ của mình đi áp đặt cho bất luận kẻ nào. Lấy rõ nhỉ tôi nói, hắn chính là thích sóng, trên sân bóng sóng trong sinh hoạt sóng làm sao rồi hắn có dạng này vô liếng nhiều nữ nhân như vậy đuổi theo hắn hết lần này tới lần khác hắn lại tốt cái này một ngụm chẳng lẽ còn muốn hắn tiết chế chơi nhiều mấy năm chơi mệt rồi hắn tự nhiên cũng liền nhớ nhà. đương nhiên cũng có một chút vui đến quên cả trời đất tỷ như giống Hollywood mấy vị kia độc thân vương lá ngũ bọn hắn nơi nào sẽ muốn ổn định nói xong huynh đệ á li sân bóng vị trí tốt nhất giữ cho ta sau khi nói xong do nặng nghề mà cho tô đông ngay ngược một quyền lại đưa tay vu vu về bà vai tiêu sái quay người rời đi hắn vốn là như vậy Rõ ràng trong đầu khổ sở đến muốn mạng, hết lần này tới lần khác còn muốn cố làm ra vẻ tiêu sái giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. PV nhìn xem Dò Ni đi xa bóng lưng, âu sầu trong lòng nói, đều là tương giao nhiều năm hảo hữu, PV đối Dò Ni tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng. Chúng ta hẳn là tôn trọng hắn, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Thu Đông Tử tổ nói, PV gật đầu. Có lúc hắn sẽ nghĩ, cả đời này vui vẻ nhất thời gian hẳn là tại sở Botting Leeds bỏ hiệu lực đoạn thời gian kia, không có áp lực gì cùng gánh vác, cùng mình tốt nhất mấy người bằng hữu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tranh tài sau khi lại cùng nhau huấn luyện mỗi ngày đều đợi tại một hối, những tháng ngày đó lúc ấy thật không có cảm giác gì, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, tràn đầy đều là vui cười. nhưng tô đông cùng hắn không giống nhau lắm, bởi vì hắn tại sở Botin Lisbon trong lúc đó hồi ức cũng không đều là mỹ hảo, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều không mỹ hảo. một mặt là bởi vì hắn giai đoạn trước quá thẳng rồi, về sau lại bị huấn luyện viên trưởng chấn ép, dẫn đến hắn rất bình thường không nguyện ý trở về sở Botin Lisbon. trước đó, sở Botin Lisbon còn đã từng phát tới qua mời, nhưng tô đông cũng không có đi. đối với PP nói tới hồi ức, tô đông đã từng nói đùa nói, đó là bởi vì, ngươi bắt đầu ở ra đi, PP là sao? PP nhìn qua dõi đi rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Ai nói không phải đâu? Hắn đều đã 29 tuổi, trước đó không lâu, Tu Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội còn chuyên môn vì hắn lượng thân định chế một bộ truyền hình kế hoạch, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là để hắn giảm bớt những cái kia thu bạo phòng thủ động tác, giảm bớt một chút tấn công tính cử động, bởi vì theo tuổi tác tăng lên, những này rất dễ dàng mang đến cho hắn tổn thương bệnh. Nói cách khác, về sau hắn muốn bắt đầu đồ chơi biết chạy. Có đôi khi ngấm lại cũng thật đúng là không quen, dù sao hắn từ xuất đạo chính là loại phong cách này, nhưng hai năm này, nhất là gần nửa năm qua. Tham gia tranh tài quá nhiều, dẫn đến hắn cảm giác rất mệt mỏi, đây là trước kia có rất ít hiện tượng. Về trong lòng minh bạch, cái này không chỉ có là bởi vì tranh tài quá nhiều, lịch đấu quá dày đặc nguyên nhân, cũng bởi vì tuổi của hắn xác thực bắt đầu lớn, mắt thấy liền muốn tiến vào 30 tuổi. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, 30 liền đại biểu cho bắt đầu đi xuống dốc. Về những năm này đi theo Tô Đông cùng dọn nghỉ cũng làm không ít đầu tư, những này cơ bản có thể bảo đảm hắn tại xuất ngũ về sau, mọi người trong nhà vẫn như cũ có thể vượt qua không tệ sinh hoạt, mà đối với mình xuất ngũ sau sinh hoạt, VV trước mắt còn không có nghĩ kỹ. Hắn luôn cảm thấy, mình còn không có lão Còn không muốn sớm như vậy đi suy nghĩ những cái kia suất ngũ sau vấn đề, vậy sẽ để cho mình trở nên lười biếng. Tô, bọn hắn đều nói, ngươi có thể đã phải 40 tuổi, Diao Nghị cũng cảm thấy, mình có thể đã phải 40 tuổi, vậy ta liền muốn thêm chút sức, tranh thủ đã phải 41 tuổi, dạng này chúng ta có thể đồng thời xuất ngũ. PP đối Tô Đông, cười ha hả nói. Tô Đông cảm nhận được một cỗ nồng đậm tình nghĩa, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại năm đó hắn, Diao Nghị cùng PP ba người, tại Lisbon huấn luyện, tranh tài, cùng khắp nơi đi lữ hành du ngoạn những cái kia hồi ức, trong lòng cũng tràn đầy đều là hồi ức. Yên tâm, không có chuyện gì. Hết thể có ta đây." Tô Đông Vũ vê vê bà vai, trấn an nói, "Một đời người, hai huynh đệ, Tô Đông bằng hữu thật không nhiều, phải tốt cũng liền mấy cái này, hắn cũng là đặc biệt chân quý. Nếu quả thật có thể vì mình hảo hữu làm chút gì, trợ giúp cho bọn hắn, Tô Đông cũng là phi thường vui lòng." Chương 989, Guardiola, ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Đương đội bóng từ Madrid trở về tới Manchester lúc, Champions League bán kết đối thủ hiện ra. Quả nhiên như ngoại giới sở liệu, thình lình chính là Barcelona. Tuy nói thủ hiệp sân khách không so với không bị đối thủ bức hòa, Nhưng Barca cuối cùng vẫn tại sân nhà nương tựa theo Messi hai cái dẫn bóng, ba so với một đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp bán kết. Kể từ đó, Manchester City cùng Barca sẽ tại bán kết bên trong gặp nhau. Đây tuyệt đối là bản mùa giải trang tí on lit cho tới bây giờ, lớn nhất xem chút tiêu điểm chiến. Manchester City được vinh dự là lớn nhất Barca truyền thống đội bóng, mặc kệ là từ cầu thủ phối trí, vẫn là từ huấn luyện viên trưởng chấp giáo phong cách, thậm chí câu lạc bộ tầng quản lý đều mang theo rất bình thường làm Barca vật bị, liền ngay cả Barca giáo phụ cỡ Juip đều nói, Manchester City mới là chính tông nhất Barca bóng đá, mà Barca càng nhiều là huyết huyết. Phương diện này là cho thấy hắn đối Mujino chấp giáo bất mãn, nhưng cùng lúc cũng là đối Guardiola tán thành. Trước đó thậm chí có một loại thuyết pháp, Barca thần quản lý muốn đem Guardiola đưa vào đến Barca đi chấp giáo, lấy thay thế Mujino, nhưng cuối cùng theo Guardiola tục tầm mà tuyên cáo coi như thôi. Mà bây giờ, Guardiola muốn dẫn lấy chi này chính tông nhất Barca huyết thống đội bóng tiến về sân Lukem, đôi này toàn thế giới tất cả fan bóng đá tới nói đều là phi thường chờ mong, phi thường kinh điển một trận quyết đấu. Trừ cái đó ra, hai chi đội bóng cũng đều thực lực siêu quần. Barca bên này có Messi tỏa chấn, Hắn cơ hồ là lấy lực lượng một người, mang theo 3 ca một đường tấn cấp, cuối cùng sát nhập vào bản kết. Mặt khác giống Iniesta, Xavi, Zidane thua trở thực lực phái ngôi sao bóng đá, cũng đồng dạng là toàn thế giới fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc thực lực phái, cái này khiến 3 ca tại quá khứ trong vài năm, liên tục sát nhập vào Champions League trận chung kết. Ba người trận chung kết, cứ việc chỉ lấy được một tòa quân quân, nhưng 3 ca thực lực có thể thấy được lốm đốm. Manchester City cũng đồng dạng nghiêm túc. Tô Đông cũng không cần nhiều lời, David Silva, Tony Ckoz, Griezmann ạ cùng Sanchez chờ ngôi sao bóng đá. Đều theo Manchester City gần 2 năm qua thành tích tăng lên mà trở nên nổi tiếng, nhất là tại giờ mì ở kịp fan bóng đá bên trong, bọn này cầu thủ thực lực đã sớm đạt được tấn thành, cái này khiến Manchester City cũng là nhân tài đông đúc. Từ bảng tử thần đến AC Milan đến Real Madrid, Manchester City tuy nói là lần đầu tham gia Champions League, nhưng trên đường đi vượt mọi chông gai, quá quan trận tướng, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, có thể rớt vào bán kết, thực lực cũng là đạt được nhận động. Dưới loại tình huống này, Manchester City cùng Barca gặp nhau. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá mãnh liệt chú ý, nhất là tại mùa giải trước ở rổ tiện Suter Cup bên trên, hai đội đã từng có một trận đọ sức, mà lúc đó là Manchester City hơn một chút. Suter Cup về sau, ba ca huấn luyện viên trưởng Mujinho nhận lấy to lớn dư luận áp lực, bởi vì hắn tại Guardiola Manchester City trước mặt, chẳng những không có đá ra ba ca truyền thống phong cách, ngược lại tại thời khắc mấu chốt trở nên bảo đảm phòng thủ, cái này dẫn đến đội bóng đau mất cơ hội tốt. Mujinho lúc ấy liền tuyên bố muốn bảo thủ, hiện tại cơ hội tới, lại lần nữa gặp nhau, Mujinho sẽ khai thác dạng gì chiến thuật đầu pháp? Cái này cũng tuyệt đối là toàn thế giới chú ý nhất tiêu điểm. Manchester City cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ bán kết đối thủ, bởi vì từ Madrid trở về tới Manchester về sau, đội bóng rất nhanh lại ngựa không dừng vó xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Arsenal. Đây là tờ giờ mì ở kịp vòng thứ 32 tranh tải. Theo gần nở cùng Manchester City cũng coi là thù mới thù cũ, mà lại một trận chiến này cũng quan hệ rất sâu. Từ trước mắt thi đấu vòng tròn thế cục đến xem, Arsenal chỉ tại bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4 tư cách. Cái này muốn đang cùng Tottenham ham hụt cùng Chelsea cạnh tranh ở trong chiếm ưu thế, cho nên nhất định phải tận khả năng cầm tới càng nhiều điểm thi đấu vòng tròn. Kết quả tốt nhất chính là, có thể tại cạnh tranh bên trong đè xuống Tottenham một vua, cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 3, vậy coi như ổn. Một phương diện khác, ở trên mùa giải sân nhà trong trận đấu, Arsenal thảm tao Manchester City nhục nhã, Wenger cùng theo gần nở trên dưới đối với cái này đều là tức giận bất bình. Hiện tại Manchester City trưởng kỳ đa tuyến tác chiến, cầu thủ có thể nói là thể sát tinh thần đều mệt, lại vừa mới tại sân khách cùng chết Real Madrid. Tuy nói tấn cấp Chelsea on lit bán kết, nhưng thời gian cũng đồng dạng không dễ chịu. Khỏi cần phải nói, Arsenal hiện tại là hai tay chống chân, chỉ có thi đấu vòng tròn, có thể nói là dì giật đại lao. Mà Manchester City khác biệt, Chelsea on muốn đá, thi đấu vòng tròn cũng muốn đá, trung tuần tháng 4 còn phải lại đá cúp FA bán kết, giao đấu Tottenham hồi vừa tranh tài, có thể nói Manchester City tranh tài áp lực là tương đương to lớn. Dưới loại tình huống này, theo gần nở chỗ nào sẽ còn khách khí với Manchester City? Đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh, lấy mệnh của hắn, lại từ vinh dự nhìn lại. Tờ giờ mỉ ở kịp duy nhất một lần giữ cho không bị bại đoạt giải quán quân đội bóng chính là Arsenal. Nếu như bản mùa giải Manchester City lại tiếp tục như thế bất bại xuống dưới, kia theo City dần hoàn toàn có khả năng trở thành thứ hai chi, mà lại thành tích muốn so Arsenal càng thêm xuất sắc, cái này khiến the gần nợ trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Phải biết, lúc trước cầu thủ đơn trận bốn cái dẫn bóng tờ giờ mỉ ở kịp ghi chép bên trong, Arsenal thế nhưng là hạc giữa bầy gà độc nhất ngăn, nhưng bây giờ bị tô đông cho đoạn một cái đơn trận năm cầu, triệt để dây Arsenal quá khứ mấy năm để dành tới nội tình, chính là thủ mới thêm thủ cũ. Để Arsenal đặc biệt coi trọng trận đấu này, Manchester City tại trong trận đấu phát huy sắc thực nhận lấy Arsenal ngăn chặn. Theo gần nở cầu thủ thể năng càng thêm rồi rào, từ vừa mở trận liền đối Manchester City triển khai mãnh liệt bước đoạt tác bách. Tuy nói là khai thác thủ thế, nhưng phòng thủ tấn công tính 10 phần, không chút nào cho Manchester City lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Weger thậm chí chuyên môn an bài Alexander song cùng Aeta đôi này song tiền vệ phòng ngự, một mực hình thành đối giữa trận bảo hộ. Manchester City cầu thủ trường kỳ mệt nhọc tác chiến, trạng thái có chỗ chập trùng, cứ việc vẫn là không chế cầu quyền, nhưng từ đầu đến cuối không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công, trước mặt Rèe cô cùng Agüero cũng không thể bộc lên đội bóng tiến công đoàn rồng, tại Kosiendi cùng Värmön chậm chậm phòng bị, Manchester City hai tên tiên phong đều có vẻ hơi trì ngồi. Đây cũng là Arsenal trải qua trường kỳ rèn luyện điều chỉnh về sau, tìm được trước mắt thích hợp nhất đội bóng trung vệ phối trí, để Kosiendi cùng Värmön hai tên cầu thủ cộng tác, tại trong trận đấu phát huy đến coi như không tệ hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc, song phương ai cũng không thể phá khung thành ngặt được, nhưng Manchester City khống chế cầu quyền, lãng phí càng nhiều cơ hội, cái này để người ta có chút tiếc nuối. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Arsenal như trước vẫn là khai thác nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Aguero tại phút thứ 53 lúc, tiếp ha giận cánh trái truyền bên trong, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, nhưng bị Arsenal thủ môn Simeone đỡ ra sang ngang, tiếc nối bỏ qua dẫn bóng cơ hội tốt. về sau Manchester City không ngừng mà tổ chức cùng bày ra tiến công, nhưng đều không thể lại đánh ra có uy hiếp thế công, ngược lại là Arsenal tiền đạo Van Persie. Tại tiến công cùng phản kích ở trong liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhất là tại phút thứ 70 lúc, Alexander song chuyển ra một cước chọc khe cầu, Van der Si từ Manchester City sườn phải nhận bóng về sau, thoản qua giả bạ lỹ tạ hình thành đơn đạo, đẩy bắn pha không thành lúc, bị cu toa ra sức đập ra. Bị thủ môn liên tục xuất ra đầu tiên, bên trên một trận tại Betmaber ngay cả ném hai cầu, nhưng đêm nay biểu hiện vẫn như cũ dũng mãnh phi thường. Đây cũng là cu toa tối làm cho người cảm thấy khó được địa phương, tâm lý tố chất thật là phi thường dương hãn. Cái gọi là tâm lý tố chất bưu hãn cũng không phải là nói, hắn không quan tâm sai lầm, mà là nói, coi như không ra hắn cũng vẫn là có thể rất nhanh ổn định tâm thần, điều chỉnh xong, mà không phải một mực đắm chìm trong loại kia thất bại cảm xúc ở trong. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, điểm số như trước vẫn là không so với không. Manchester City không những không thể ngăn chặn Arsenal, ngược lại theo thể năng trưởng, bị Arsenal liên tiếp thu hoạch được cơ hội tiền công. Guardiola rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, lại lần nữa tế ra mình tất sát kỹ. Đổi tô đông. Có người treo chọc nói, Guardiola Lâm chẳng chỉ huy kỳ thật chỉ có một chiều, đó chính là đổi tô đông. Dùng báo Guardian nói qua một câu, Mỗi lần Manchester City gặp được nguy cơ thời điểm, nhất định là Tô Đông không có ở đây thời điểm, mà bình thường Guardiola giải quyết nguy cơ biện pháp chính là đem Tô Đông thay đổi trận. Câu nói này đạt được rất nhiều fan bóng đá tán thành, thậm chí có phóng viên còn tưởng là mặt hỏi qua Guardiola, ngươi lại không thể có điểm ý mới. Không chịu thua kém chút, ta không đổi Tô Đông, có được hay không? Guardiola mỗi lần đều nhàn nhạt, nhạt trả lời, ta lại không đốc. Vậy có phải hay không mỗi lần đổi Tô Đông ra sân đều có thể phát huy ra hiệu quả đâu? Đáp án không phải là tuyệt đối 100%, nhưng trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Thật giống như Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal trận đấu này, Tô Đông tại phút thứ 75 mới dự bị ra sân, nhưng vẹn vẹn 8 phút về sau, chiếm Tỷ ở bên phải đường một lần sau trên vào, tại Arsenal 30m khu ngoại vi phía bên phải, nhận được Thiago chuyển bóng về sau, dừng lại cầu, nhìn thoáng qua phía trước, lập tức đưa ra một cúp nhiên truyền. Chiếm Tỷ ở 45 độ góc nhiên truyền, góc độ rất bình thường cái nan, điểm rơi rất bình thường tinh chuẩn. Lần này cũng giống như vậy, bóng ra tinh chuẩn rơi xuống nhỏ ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, mà Tô Đông thì là thoát khỏi Coseyani, xếp sâu trên bào chỉ có vương ẩn miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn cùng lực bùng phát nhưng hai người thần công cao tồn tại trên lệch nhất định cho nên tô đông vượt lên trước một bước lên ngã vương ẩn chưa kịp đuổi theo chỉ có thể đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn xem tô đông giống như ngài như thần đang không mà lên cơ hồ che lại vương ẩn ánh mắt tiếp xúc cùng phạm vi tạo thành một cô áp lực cực lớn tô đông khoảng cách gần đánh đầu đỉnh một cái góc xa bóng ra bay về phía cầu môn bên trái thủ môn sĩ chọn vị trí tựa ở phía bên phải kịp phản ứng lúc cả người cấp tốc chạy vội mà ra một tay bật ra muốn đưa bóng cản ra cầu môn nhưng tô đông cái này một cái đánh đầu đính đến quá xào xá. Sự nảy cơ việc đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Cầu trực tiếp chứa vào bên trái bên cạnh trong lưới, rơi xuống Arsenal cầu trong khung thành. Trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi trong nháy mắt vang lên. Mà lúc này, Tô Đông mới nặng nề mà rơi xuống đất, cả người hô lớn một tiếng, quay người phóng tới bên sân đi chúc mừng dẫn bóng. Trên sân bóng Manchester City cầu thủ cũng đều là từng cái đổ theo, chỉ còn lại Arsenal cầu thủ, cả đám đều ngây ra như phong đứng tại sân bóng bên trong, ngây ngốc nhìn xem chạy vội mà ra Manchester City cầu thủ, nhất là cái kia cầm đầu Tô Đông. Ma trứng Trên thế giới này thật có nghịch tiên như vậy cầu thủ sao? Cho hắn một chút xíu khe hở, hắn liền có thể sáng tạo dẫn bóng. Cùng dạng này cầu thủ làm sao tranh tài? Làm sao có thể bị đà thắng? Nhất là Van Tơ càng là tâm phục khẩu phục lắp đầu. Long dạng của hắn cũng rất bình thường cao, nhưng đối với Tô Đông, hắn là thật không phục không được. Người so với người, thực sự tức chết. chương 990, bang Manchester City một đại ân. Giữa tuần, tờ giờ bị ở kịp vòng thứ 33, Manchester City tọa chấn sân nhà nên chiến quần thụ Westbrook dọ Tranh tài vừa mở trận, huyết bợ rõ nguyệt liền đảo khách thành chủ, đối Manchester City triển khai mánh liệt bước đoạt tác bách. Đây là một cái toàn châu Âu đều biết sự thật, đó chính là Manchester City trưởng kỳ đa tuyến tác chiến, 10 phần mạnh nhọc. Chỗ tốt là đội bóng bốn đầu chiến tuyến đều lấy được không tệ thành tích, cầu thủ sĩ si khí rất bình thường vượng, nhưng chỗ xấu là thân thể thật rất mệt mỏi, có chút cầu thủ trạng thái chập trùng rất lớn, coi như đội bóng tiến hành thay phiên, cũng vẫn là rất khó cải biến loại cục diện này. Quân tục huấn luyện viên trưởng Hotson chính là biết điểm này, mới dám chủ động hướng Manchester City tạo áp lực. Khoan hay nói, thật làm cho hắn tại Etihad sân bóng cướp được một cái quyền chủ động cũng chế tạo một lần phi thường có uy hiếp thế công. Tại Manchester City lớn vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tương bừng. Nhưng sau cùng lâm môn một cước, bị dự bị ra sân Johh ra sức đập ra. Johh thực lực không thể nghi ngờ. Thậm chí, dù là hắn tại Manchester City đã mất đi chủ lực vị trí, nhưng ở nước Anh đội tuyển quốc gia như trước vẫn là bền lòng vững dạ chủ lực thủ môn. Hắn thực lực có thể thấy được lồm đốm. Chỉ tiếc, tại Manchester City, Cú Toa biểu hiện được quá ổn. Chính vì vậy, cho nên trong đội tất cả mọi người biết, Johh cơ bản sẽ ở năm nay mùa hạ rời đi. Hắn muốn đứng vững đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí. Liền không khả năng tiếp tục tại Manchester City khô tỏa gậy lạnh. Cho nên, trước mắt Manchester City kỹ thuật đoàn đội cũng tại khứa chiêng gõ chống địa vật sắc kinh nghiệm phong phú dự bị thủ môn vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Liên xem như muốn rời đội, nhưng Rohat như trước vẫn là đang huấn luyện cùng trong trận đấu xuất ra tốt nhất biểu hiện. Cái này không chỉ là bởi vì hắn xuất thân Manchester City dòng chính, càng bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là hắn đi tới một chi đội bóng nước cờ đầu. Huế mở dọ ngụy tại Manchester City lớn vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tương mừng, kém chút liền hình thành phá không thành đạt được về sau. Manchester City bắt đầu dần dần ổn định trận cược, nhất là trung hậu trận chuyển không chế bóng. Quân tụng đến cùng là sân khách tác chiến, chính là muốn đoạt một đợt, cũng phải suy tính một chút phía sau mình. Nhất là trận đấu này, Manchester City thế nhưng là an bài Tô Đông xuất ra đầu tiên. Hốt sân đội bóng cũng xác thực cân nhắc điểm này, bọn hắn lúc trước an bài là mở màn đoạt cái 5 phút, có thể đi vào cầu liền dẫn bóng, không thể vào cầu cũng có thể xáo trộn Manchester City tiết đấu, để trận đấu này tương đối tốt hơn đá một chút. Thật không nghĩ đến, Manchester City căn bản cũng không cho bọn hắn 5 phút. Vẹn vẹn 4 phút 33 giây. Manchester City giữa trận cắt bóng về sau, Tony Crotz tại trung tuyến phía bên phải lối băng, nhìn thoáng qua phía trước, đưa ra một cước truyền xa, tinh chuẩn rơi xuống Westmore Dòng mịt vùng cấm địa cung đỉnh. Tại Westmore Dòng mịt hậu vệ nhóm nhất tay bên trong, tô Đông cấp tốc phản việt vị thành công, tại cung đỉnh khu ra chân ngừng cầu, chỉ gặp Tony Crotz cặp chân kia gần 50 mét truyền xa, tại đụng phải tô Đông chân phải lúc, vậy mà phảng phất bị nhựa cao su dính trụ như vậy, trực tiếp dán mu bàn chân của hắn rơi xuống đất, thậm chí đều không có chút nào bám được. Ông trời của ta, một cước này ngừng cầu thật sự là quá tuấn tú, quá đẹp. Hiện trường vang lên một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Tô Đông dừng lại cầu, không đợi xuất kích thủ môn tới gần, chân phải lại lần nữa đá ra một cái giúp án. Cầu vượt qua xuất kích thủ môn đỉnh đầu, rơi vào sau lưng cầu môn. Một không. Toàn trường tất cả đều reo hò. Gần năm vạn tên Manchester City, fan bóng đá điên cuồng gào thét, hô hoán Tô Đông giành tự. Tô Đông thì là nhanh chóng chạy đến bên sân, vẫn như cũng là hôn tay trái nhẫn cưới, cũng xa xa chỉ hướng nhìn trên đài vương sơ tỉnh. Toàn thế giới đều biết, bản mùa giải kết thúc về sau, Tô Đông liền muốn kết hôn. Đoạn thời gian gần nhất, có không ít truyền thông đều đang suy đoán hắn hôn lễ hiện trường. Trước đó có vạch trần nói, Tô Đông trực tiếp tại Trung Đông bao hết một hòn đảo nhỏ. Đây chính là tương đối lớn thủ bút. Theo Tô Đông pha khung thành đạt được, Manchester City bắt đầu tiến vào tranh tài tiếp đấu. Không chỉ có đội bóng chuyển không chế bóng tổ chức đến càng phát ra vững vàng kiên cố, trên sân bóng ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến thứ 14 phút thời điểm, Huyết Bợ rõ huýt một lần tiến công thúc đẩy đến nửa trình nửa chàng, nhưng Manchester City giữa trận thông qua nghiêm mật bức đoạn tác bách, đưa bóng thành công cắt bóng, Marcelo cánh trái dẫn bóng trước chen vào phát động thế công, cũng đưa bóng chuyển cho trước trận Di Mazi Argentina biên phong được banh sau lại suy qua, Tô Đông ngừng cầu quay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau dẫn bóng thẳng bước lớn vùng cấm địa, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên ngoài, đột nhiên lên chân, đánh ra một cái 20m có hơn sút xa. Cước này sút xa đánh cho phi thường đột nhiên, lực đạo cũng đủ, góc độ càng là xảo trá, mà lại khi tiến vào lớn vùng cấm địa về sau, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược sau ra tốc, khiến cho cầu nhanh trở nên càng nhanh gấp hơn. Cầu trực tiếp sát bên trái của dọc, bay vào Huyết bọ rọ nguyệt của môn, hay không? Lập cú đút. Hai cầu dẫn trước về sau, trận tài triệt để tiến vào Manchester City tốc độ. Huyết bọ rọ ngịt cũng rất nhanh cải biến xét lực, khai thác nghiêm phòng tự thủ trận thái. Có thể coi là như thế, Manchester City như trước vẫn là tại phút thứ 37, lại một lần nữa gõ vết bợ rọ mịt cầu môn. Đây là cánh phải Sanchez dẫn bóng sau khi đột phá, đột nhiên chuyền về cho phải hậu vệ biên, Zaba lì tại trước chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, chuyền bên trong đến vùng cấm địa tìm đồng đội, kết quả bị trung vệ đặt sẵn đánh đầu đỉnh ra. Nhưng một cước này giải vây gặp cao không thấy xa, rơi vào lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông xông ra lớn vùng cấm địa, cùng Webster rọ mịt kéo sau giữa trận mục lô ba tiến hành thân thể chiến đấu, mạnh mẽ dùng thân thể đối kháng đem đối phương gạt mở, chân trái đưa bóng ngừng nhập lớn vùng cấm địa về sau, mình đuổi theo chụp qua trung vệ đặt sẵn, chân trái lại đánh, Cầu thẳng vào cầu môn phía bên phải. Go ổn. Hachit. Tô Đông ở trên nửa chẳng không đến 40 phút, diễn ra Hachit, vì Manchester City bà không dẫn trước. Lần này, Tô Đông trực tiếp vọt tới bên sân, kích động chúc mừng. Tất cả Manchester City cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cả tòa Etihad sân bóng đều đang hoan hô lấy Tô Đông danh tự. Nửa chẳng sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City tiếp tục duy trì đối với West Brom dở thế công. Phút thứ 55, Tô Đông bị sớm thay thế ra sân. Cuối tuần này, Manchester City còn muốn xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Tottenham một cửa. Đây là cúp FA bán kết tiêu điểm chiến. Nếu như có thể dứt vào cúp FA trận chung kết, kêu Manchester City không thể nghi ngờ đem khoảng cách tam quan vương tiến thêm một bước, mà liên tục hai cái mùa giải cầm xuống tam quan vương. Manchester City cường thế cũng liền triệt để ổn định. Từ nay về sau, tất cả mọi người nâng lên gỡ dơ mì ở kịp Manchester City, hẳn là liền sẽ không lại là cái gì nhà giàu mới nổi hoặc lính đánh thuê. Mà lại, Chelsea on lit cũng dứt vào bán kết, tuy nói khiếm khuyết nội tình. Để Manchester City càng đi về trước, phong hiểm lại càng lớn, áp lực cũng liền càng lớn. Nhưng tiến vào bán kết, Manchester City khẳng định cũng là muốn liều một phát, tranh thủ có thể tiến trận chung kết, thậm chí cầm xuống quán quân. Một khi thành công, Manchester City sẽ thành từ trước tới nay thứ 6 chi lần đầu dự thi liên đoàn giải quán quân đội bóng. Cái này không chỉ có là Manchester City vinh dự, càng là tất cả Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá vinh dự. Mặc kệ là vì câu lạc bộ mở ra kết sủ tiền thưởng, vẫn là vì cầu thủ chức nghiệp kiếp sống, Manchester City trên dưới đều nhất định sẽ liều mạng. Tuy nói Tô Đông bị thay thế ra sân, Nhưng dự bị ra sân Agüero biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, liên nhập hai cầu, trợ giúp Manchester City cuối cùng tại sân nhà năm không cùng thắng West Bromwich. Cuối tuần Cup FA đối thủ Tottenham Hotspur thì là tại một vòng này trong trận đấu sân nhà mùa so với hai bại bởi Norwich. Cái này coi như để tợ giờ mì ở kịp thế cục trở nên càng thêm có thú vị. Norwich từ một loại nào đó trình độ bên trên, xem như giúp Manchester City một cái chiếu cố rất lớn. Tottenham Hotspur sân nhà thất bại về sau, rơi xuống tợ giờ mì ở kịp thứ 4, mà nguyên bản tợ giờ mì ở kịp thứ 5 lưu cá sồ cũng tại đoạn thời gian gần nhất biểu hiện không tệ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hai đội điểm tích lũy là giống nhau. Nói cách khác, hụt vừa tùy thời đều có thể bị liều cá sổ, hoặc là lại dựa vào sau một chút Chelsea cho đá ra thi đấu vòng tròn trước bốn. Real Madrid hiện tại liền gặp phải một cái không nhỏ nan đề, đó chính là đến cùng muốn hay không đem hết toàn lực đi tranh cúp FA. Cúp FA cố nhiên là rất trọng yếu, nhưng so sánh dưới, thi đấu vòng tròn trước bốn càng là thực sự lợi ích, có thể cam đoan đội bóng tại hạ mùa giải thêm ra hơn 1.000 vạn bảng Anh thu nhập, này bằng với là có thể nhiều mua vào nhất danh một tuyến ngôi sao bóng đá. Thử hỏi, dạng này dù hoặc ai có thể cử tuyển? Thi đấu vòng tròn trước bốn tràn ngập nguy hiểm. Cúp FA cũng lựa xém lâu mày. Đối với Tottenham Hùn Hộn dạng này đội bóng tới nói muốn hai đầu chiếu cố độ khó thật không nhỏ. Dù sao đội hình độ dày liền còn tại đó. Bọn hắn nuôi không nổi giống Manchester City khổng lồ như vậy đội hình. Đến cuối cùng rất có thể là hai tay đều muốn bắt nhưng hai tay đều bắt không, không thu hoạch được gì. Càng quan trọng hơn là tại cúp FA Tottenham Hùn Hộn đối thủ là Manchester City. Từ Guardiola sớm liền thay đổi tô đông, không khó coi ra Manchester City đối cúp FA cũng là nhất định phải được mà lại bọn hắn có đầy đủ cường đại đội hình đi cam đoan hai đầu chiến tuyến. Tottenham Hotspur có nắm chắc từ Manchester City trong tay cướp được trận chung kết quyền. Cho nên, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít truyền thông đều nhau nhau cho dệt nạp bảy mưu tính kế, cho rằng Tottenham Hotspur hẳn là đem hết toàn lực cam đoan thi đấu vòng tròn trước 4, mà không phải tiếp tục phân tâm tại Cup FA. Dù sao Cup FA chỉ là một phần ví dụ, lấy được cố nhiên cao hứng, nhưng tiền thưởng ít đến thương cảm. Nhưng thi đấu vòng tròn trước 4 khác biệt, vẹn vẹn trang T1 tiếp sóng chia cùng tranh tài tiền thưởng liền hơn 1000 vạn bảng Anh, lại thêm thêm ra tới tranh tài ngãi thu nhập, đây là một bút bất luận cái gì đội bóng cũng không thể bỏ qua tài phú nhất là đối Tottenham hụt cửa loại này đội bóng tới nói, càng thêm tràn ngập khao khát. Nếu như là giống trước đó, hụt cửa ở vào thi đấu vòng tròn thứ 3, ôm lấy trước 4 không có vấn đề, vậy khẳng định là muốn liều Cúp FA, nhưng bây giờ, trước 4 đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là vì thế ném đi thi đấu vòng tròn trước 4, kia thật là nhặt được hạt hường, ném đi dưa hấu, được không bù mất. Đối với ngoại giới thân em, Tottenham hụt cửa đối ngoại cự tuyệt phát biểu bình luận, Z nạp đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hụt sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một đầu chiến tuyến, vẫn như cũ sẽ ở Cúp FA toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng hụt cầu thủ có năng lực tại sân nhà đánh lén Manchester City đây rốt cuộc là dẹt nạp tiếng lòng hay là hắn cố ý thả ra chính thức đối đáp ai cũng không biết chỉ có thể chờ đợi đến tranh tài bên trong mới có thể thật sự hiểu dẹt nạp lựa chọn dù sao coi như thật muốn từ bỏ dẹt nạp cũng không có khả năng nói ra lại nói hiện tại cổ vũ mu thành vạn nhất hồn của dự bị đám cầu thủ bốc phát đột nhiên đến một đợt ít lưu ý sân nhà xử lý Manchester City cho tất cả mọi người mang đến vui mừng ngoài ý muốn đâu chương 991 Manchester City tất thắng tháng 4 15 ngày cúp FA bán kết Manchester City giao đấu Tottenham một thủ môn củ hải Shinji hậu phòng tuyến là hệ của tổ Larry, gã lạt cùng kỳ tại Hacker, giữa trận kéo sau là Livermore cùng Hacker, trước trận là Gazette Ballet, Vander và Art cùng AA dông lệ động, đơn tiên phong là A đệ bòi họ. Đây là Tottenham hộp vừa đội hình ra sân. Đường Manchester City tại lúc trước cầm tới phần này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là, khó hiểu. Bên ngoài đều nói, dẹt muốn từ bỏ cúp FA, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng không giống A. Chẳng lẽ nói, lúc trước chỗ để tin tức đều là bóng khói. Có công việc nhân viên đi vào phòng thay quần áo. Tuan Manchester City cầu thủ cấp cho Hazard yêu cầu mỗi nhất danh cầu thủ đều muốn ở bên trái cánh tay cánh tay bục lên. Đây là FA yêu cầu, bởi vì tháng 4 15 ngày, đúng lúc là ở tỏ rụt thảm án 23 tuần niên. 23 năm trước kia cái cọp thảm án, có thể nói là nước Anh bóng đá từ lịch sử đỉnh phong cấp tốc trở xuống mức mật, càng làm cho giải bóng đá Anh sau đó trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể đuổi theo Châu Âu giới bóng đá. mãi cho đến mở U23 Quan Vương về sau, tờ giờ Mỹ ở kịp mới dần dần đuổi kịp chủ lưu. Mấy năm gần đây vốn liếng trắng trận trận bảo, vì giờ bị ở kịp mang đến tiên tiến kỹ chiến thuật đấu pháp cùng xuất sắc ngôi sao bóng đá, bây giờ tạ dở mì ở kịp mới có thể cho thấy dạng này một phái thịnh thế chẳng cạnh. cho nên, FA hàng năm đều sẽ cử hành ở tỏ rụt thảm án kỷ niệm hoạt động. tại một ngày này tranh tài đều sẽ đeo hasha, vì người gặp nạn mặc niệm. chỉ là năm nay đúng lúc là cúp FA bảng kết. tô đông đem hasha mang phân phát cho mình đồng đội, mỗi người đều tìm bên cạnh đồng đội hỗ trợ buộc lên. không thể thật chặt, sợ ảnh hưởng đến tranh tài, nhưng cũng không thể quá lỏng, không phải dễ dàng rơi, dễ dàng phân tâm. Huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc trước động viên càng nhiều vẫn là từ tranh tài xuất phát. Hắn cho rằng Manchester City thực lực tại Tottenham một bữa phía trên, chỉ cần cầu thủ làm gì chắc đó, cầm xuống tranh tài là không có vấn đề. Chúng ta đừng đi nhận ngoại giới quá nhiều, cũng không cần phân tâm đi phòng đối thủ tâm tư, kia đối chúng ta tới nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì chúng ta chỉ cần đá tốt chính mình, liền nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Guardiola lại lần nữa cường điệu Manchester City tại trong trận đấu như trước vẫn là bằng vào ta làm chủ tranh tài mạch suy nghĩ, kiên trì khai thác chuyển khống chế bóng đấu pháp mặc kệ đối thủ khai thác dạng gì chiến thuật, Manchester City cũng sẽ không cải biến chiến thuật. Cái này cần mỗi người đều bảo trì kiên nhẫn. Lâm Thượng trợ trước, trước, Tô Đông vừa để VP cho mình buộc lại Hsamaeng. Hiện tại hắn là một bên đội trưởng phù hiệu tay áo, một bên Hsamaeng. Tất cả mọi người yên lặng chờ lấy, chờ đến hắn chuẩn bị xong, đi tới trước mặt mọi người, mới nhao nhao ngẩng đầu. Chúng ta cũng không biết Tottenham hồn vừa sẽ khai thác dạng gì chiến thuật, nhưng ta tán đồng đồngệp vừa rồi nói, đừng đi cân nhắc đối thủ, bởi vì mặc kệ bọn hắn khai thác dạng gì chiến thuật, chúng ta đều muốn đánh bại bọn hắn, cũng nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Tô Đông lời nói này rất hào khí cũng rất bình thường tự tin. Hiện tại là tháng 4 15 ngày khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 34 ngày. Tô Đông đột nhiên nói như vậy, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, rất nhiều người đều khó hiểu mà nhìn xem hắn, mà có ít người thì là bắt đầu ở suy tư Tô Đông ý tứ trong lời nói. Champions League trận chung kết là tại tháng 5 ngày 19 nước Đức Munich Allianz sân bóng cử hành. Khoảng cách hiện tại đúng lúc là 34 ngày. Tô Đông khẳng định tính qua. Ta biết, quá khứ mấy tháng này, chúng ta mỗi người đều phi thường vất vả, mặc kệ có hay không ra sân chính tải, mặc kệ đá nhiều ít trận, mặc kệ là chủ lực, thay phiên vẫn là dự bị, thậm chí là chúng ta đội thanh niên tiểu tướng nhóm, tất cả mọi người phi thường vất vả. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, đi đến một bước này, không thể rời đi mọi người quá khứ mấy tháng này cố gắng. Trong phòng thay quần áo, tiến vào danh sách lớn cầu thủ đều nghe được rất có cảm xúc. Manchester City băng ghế độ dày là rất mạnh, nhưng vấn đề là Manchester City lịch đấu cũng là phi thường dày đặc. tứ tuyến tác chiến, cơ hồ mỗi một chu đô là xong tuyến tác chiến, có đôi khi thậm chí muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lại thêm tổn thương bệnh, trạng thái chập trùng các loại các dạng nhân tố dẫn đến Manchester City mỗi nhất danh cầu thủ đều gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác liên xem như dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ tại đội bóng dạng này bầu không khí bên trong bọn hắn cũng đều là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng vì cái gì bởi vì tùy thời tùy chỗ cái nào nhất danh cầu thủ thụ thương hoặc trạng thái dưới trượt bọn hắn đều muốn tùy thời có thể chống đi tới nếu như chống đi tới biểu hiện không lý tưởng đó chính là toàn đội tội nhân có thể đi vào Manchester City cái nào không phải cầu thủ chuyên nghiệp bên trong người nổi bật cái nào không có trách nhiệm tâm cái nào không muốn giúp trợ đội bóng thủ thắng tại loại này bầu không khí bên trong Mỗi người bọn họ mặc kệ là huấn luyện vẫn là tranh tài, đều là toàn lực ứng phó, cố gắng làm được tốt nhất. Cho dù là giống Zhou Ha loại này, xác định vững chắc sẽ ở năm nay mùa hạ rời đội cầu thủ, đều tại huấn luyện thường ngày bên trong phân đấu quên mình. Mà dạng này không khí cũng là tô đông, huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý chỗ cố gắng tạo nên tới, bởi vì chỉ có dạng này, đội bóng mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể hình thành hợp lực, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thật có cái gọi là nội tình, vậy cái này liền hẳn là tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình một bộ phận, thậm chí là bộ phận trọng yếu nhất. Tương lai cái này 34 ngày Ta hy vọng đội bóng bên trong mỗi người đều có thể toàn lực ứng phó. Chúng ta mỗi người đều rất mệt mỏi, rất khó, nhưng chúng ta muốn cắn chặt răng quan, muốn vượt qua các loại khó khăn, nhất định phải bảo trì lại trước mắt đội bóng cố này tình thế, chúng ta muốn chiến thắng tất cả đối thủ, đi vào 34 ngày sau Alien sân bóng. Thậm chí, chúng ta muốn tại Alien sân bóng cười đến cuối cùng. Cái này 34 ngày, chúng ta mỗi ngày đều muốn đánh trận, không chỉ có cùng đối thủ đánh, càng phải cùng mình đánh, chúng ta không chỉ có muốn chiến thắng đối thủ, càng phải chiến thắng mình, chúng ta phải hướng toàn thế giới, hướng một mực ủng hộ chúng ta fan bóng đá, hướng chính chúng ta, chứng minh chúng ta quyết tâm cùng tử lực. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm được, kia từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ là châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đỉnh tiêm cường đội, mà đội chúng ta bên trong mỗi người cũng sẽ là chi này đội bóng một bộ phận. Nói đến đây, Tô Đông rõ ràng cảm nhận được trong phòng thay quần áo cầu thủ cảm xúc bị điều động. Hắn tiến lên một bước, đi vào cầu thủ bên trong, vươn tay phải của mình. Cầu thủ cũng tranh nhau chen lấn áp sát tới, nhau nhau giơ ra mình tay, cùng Tô Đông tay phải giao điện cùng một chỗ. Tương lai 34 trời đều sẽ là khổ chiến, mà đêm nay chính là trận chiến đầu tiên. Nói đến đây lúc, Tô Đông cắn răng, cao giọng hô: Manchester City tất thắng. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cúp FA bán kết dạng này tiêu điểm chiến, nhất là Manchester City cùng Tottenham hội tụ cường cường đối thoại, FA cũng là tương đương coi trọng, đặc biệt an bài nước Anh tốt nhất trọng tài chính hừa hợp đến chấp pháp. Tranh tài ngay từ đầu, Tottenham hội tụ liền chủ động xuất kích, mặc kệ là thăm dò cũng tốt, vẫn là thật muốn đoạt một đợt bắt đầu cũng được, đều tại mở màn sau chủ động hướng Manchester City tạo áp lực, hai đầu đường biên cũng đều tích cực chen vào. Mở màn không đến một phút thời gian, Lệnh nồng ở bên phải đường được banh về sau, xoay chuyển đến vùng cấm địa, muốn đi tìm Adebayo. Togo tiền đạo nhanh chóng sau trên bảo, tại Venezia điểm phụ cận đi tranh bóng trên không đánh đầu. Nhưng Manchester City thủ môn Cu quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại hạ để họ trước đó. Từ giữa không trung bên trong cầu hái đi. Cu thân hình cao lớn, cánh tay rất dài, đối cao cầu lực khống chế thật phi thường xuất sắc. Lấy xuống cầu về sau, Cu cấp tốc tay ném bóng cho Marcelo, bờ ra dưới hậu vệ trái bắt đầu suối rụng Manchester City tiến công. Tottenham hụt cửa phòng thủ lui về rất nhanh, song vương bắt đầu ở trung tuyến phụ cận triển khai dây dưa. Thời gian dần trôi qua, dẹp nạp chiến thuật ý đồ cũng liền hiện lộ ra. Hắn đã không có dự định từ bỏ tranh tài, nhưng cũng không có quá mức cường điệu. Bài binh bố trận cũng là trùng quy trùng cũ, thay phiên hai ba cái vị trí, đây cũng là thông thường sách lược, nhưng nên xuất ra đầu tiên cầu thủ như Gazzanelli cùng Van Der và Art bọn người cũng đều cơ bản xuất ra đầu tiên. Bốn hai ba một trận hình tăng cường đối phòng tuyến bảo hộ, đồng thời cũng làm cho Tottenham hụt hẫng có lực lượng đem phòng tuyến ép gần phía trước một chút. Hiện nhiên là không hy vọng Manchester City quá nhiều tới gần bọn hắn cầu môn, nhất là tô đông. Gần nhất mấy chi đội bóng đụng phải Manchester City đều sẽ khai thác loại chiến thuật này cũng không biết có phải hay không nhận trang tí on lit giao đấu Real Madrid trận đấu kia ảnh hưởng, bởi vì một lần kia Tô Đông bốn cái dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ lớn vùng cấm địa. Về sau, truyền thông cho hắn một cái mới tên hiệu, vùng cấm địa chi vương. Đương nhiên, cái tên hiệu này cũng gọi không vang, bởi vì Tô Đông thành kỷ hiện tại muốn so năm đó rổ mạ gì ổ cùng van nịt tẹo rụt bọn người cao hơn. Đối thủ đem phòng tuyến trước ép, càng nhiều là không hy vọng Manchester City truyền công kích, nhất là Tô Đông, quá nhiều tới gần phe mình cầu môn. Arsenal cùng West Brom rọ ngịt đều là làm như vậy, bây giờ Tottenham hổ ngựa vẫn là làm như thế. Nhưng cái này cũng sẽ tùy theo mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là phòng tuyến để lên về sau, một khi bị kéo ra hay là bị đánh sau lưng, trung vệ đơn độc đối mặt Tô Đông lúc, có thể thủ được sao? Thật giống như mở màn thứ 5 phút lần này, Manchester City phía trước trận tiến công và phải đá ngầm về sau, cấp tốc truyền về đến bạn Vương nửa chẳng, giao cho hậu phòng tuyến một lần nữa tổ chức cùng trải bước. Tony Czerwinski về đến bên trong vòng bên ngoài tiếp ứng bất két, tại không người phòng thủ khu vực ngừng cầu quay người, nhìn thoáng qua trước mặt thế cục, lúc này đưa ra một cứa qua đỉnh chuyển xa cầu, tinh chuẩn đưa đến phòng tuyến sau lưng. Cơ hồ là tại nước Đức giữa trận phát động chuyển sang một máy mắt, Tô Đông cấp tốc trước trên bảo. Lẹt lì Kim thân tài liệu cao lớn, nhưng liên tục sau khi bị thương, tốc độ không nhanh, trực tiếp bị Tô Đông cho hết ra, mà Gạ Lật thì là trước tiên trở về thủ, thậm chí chạy Tô Đông nhanh hơn. Tô Đông sở dĩ chậm, là bởi vì hắn muốn phán đoán cầu điểm rơi, cho nên cứ việc bị Gạ Lật vượt qua đi, nhưng Tô Đông vẫn như cũ không chút hoang mang, tại cung đỉnh khu bên ngoài, dùng thân thể chặn Gạ Lật. Lúc này, Tô Đông thân thể ưu thế liền thể hiện ra. Sau lưng Gạ Lật bị Tô Đông sau khi áp chế, không ngừng mà lui về sau, mà Tô Đông thì là căn cứ bóng ra điểm rơi. Không ngừng mà dựa vào sau, ép tới gạ lật là không có biện pháp. Chân chính có thể cùng Tô Đông so đấu thân thể lẹt lì gôn, lúc này mới vừa vặn chạy đến Tô Đông trước mặt, còn chưa kịp xuống lại, nhưng cầu đã đến. Tô Đông đặt ở vị trí tốt nhất, đã đoán được cầu điểm rơi, chân phải ra chân đưa bóng ngừng hướng về phía mình cùng gạ lật phía bên phải hậu phương, mình cũng cùng một thời gian xoay người, xuyên thẳng gạ lật phía bên phải lớn vùng cấm địa. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, căn bản không cho gạ lật cùng lẹt lì bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã hoàn thành ngừng cầu quay người, gia tốc truy cầu đi. Trường 992, cái này dẫn bóng quá tàn bạo. Tottenham Hotspur có 3 tên nổi tiếng thủ môn, gồm Petr Čech cùng thủ môn kỳ ảo Szimony. Tại chức nghiệp giới bóng đá có một cái truyền thống, mọi người thích từ quần áo chơi bóng dãy số đến phân, phân biệt cầu thủ tại trong đội tầm quan trọng. Một chút hết sức quan trọng dãy số tuyệt sẽ không tùy tiện cho người ta, như số 10, số 8, số 4 cùng số 1 loại hình. Bi số 1 áo là chủ lực thủ môn tiêu chuẩn thấp nhất, có thể mặc vào cái này quần áo chơi bóng, không có chỗ nào mà không phải là huấn luyện viên trưởng coi trọng nhất thủ môn. Nếu như muốn càng thêm nghiêm cẩn một chút, vậy liền hẳn là đưa ra cầu thủ dãy số lúc kia. Manchester City bị số 1 áo là nước Anh thủ môn Joe cái này chứng minh hắn tại lúc ấy đúng là Manchester City xuất ra đầu tiên thủ môn, nhưng ở mùa giải bên trong, thông qua tranh tài, vị trí của hắn nhận lấy tiểu tướng cu toa khiêu chiến, dần dần đã mất đi vị trí, hiện tại đã triệt để biến thành cu toa dự bị. Tottenham Hotspur của tình huống cũng là như thế. Bi số 1 áo là gồm, cu xin nghỉ vẫn luôn là đội bóng dự bị thủ môn, người mặc 23 hảo quần áo chơi bóng. Đây cũng là quá khứ 2-3 năm Tottenham Hotspur thông thường phối trí, nhưng ở mùa giải sơ, bờ ra giữ thủ môn gồm biểu hiện một mực không cách nào làm người vừa lòng, sai lầm nhiều lắm. Rét nạp đối với hắn đã mất đi lòng tin, thế là liền từ Aston Villa tự do chuyển nhượng đưa vào nước Mỹ thủ môn Montfiherdell. Montfiherdell làm trợ giờ Mỹ ở kịp danh tướng, từ bờ lạch bờ đến Aston Villa, hắn vẫn luôn biểu hiện được hết sức xuất sắc. Rét nạp đưa vào Montfiherdell, cho hắn 24 hảo quần áo chơi bóng, cái này khiến nguyên bản dự bị thủ môn cũ Sydney cảm nhận được áp lực, dù sao hắn đã 38 tuổi cao linh. Trải qua AC Milan. Lazio cùng Chelsea chờ đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng rèn luyện về sau, Cuca Shinny cũng có mình một bộ sinh tồn chi đạo, cái này khiến hắn tại trận này tàn khốc 3 người cạnh tranh ở trong có thể bảo toàn tự thân, như trước vẫn là đương dự bị. Xui xẻo nhất là bờ ra dư thủ môn gồm, trực tiếp từ xuất ra đầu tiên thủ môn rất xuống màn trượng, biến thành không có tranh tài có thể đá dự bị bên trong dự bị. Trong đội bi số một áo, thật giống như treo ở Cuca Shinny trên đỉnh đầu đao mổ cân chi kiếm, thời khắc đang nhắc nhở hắn, nếu như hắn tư dãn, hắn cũng sẽ giống như gồm, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Cuca Shinny như dẫm trên băng mỏng mà chuẩn bị lấy mỗi một trận đấu. Bởi vì phở ý hệ đèo cũng đã nhanh 41 tuổi, tinh lực có hạn, cho nên nước Mỹ thủ môn chỉ có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn, đem cúp thi đấu tất cả đều giao cho củ xin ý đi đá, cho nên ý thủ môn ra sân thời gian vẫn tương đối khả quan. Hắn cũng biểu hiện được rất không tệ, hổn ổn đương đương vì Tottenham hổn vừa chấn giữ cầu môn, nhất là tại cúp FA. Cúp FA năm vị trí đầu vòng đấu. Tottenham Hotspur đối thủ cũng đều không tính quá yếu, nhưng của Si cầu môn chỉ bị công phá 2 lần, có 3 trận là linh phong đối thủ, phần này biểu hiện để dệt nạp tiếp tục tín nhiệm của Ai để hắn tại đối mặt Manchester City trong trận đấu xuất ra đầu tiên, mà ý thủ môn cũng đặc biệt trân quý lần này cơ hội. Của Si tại Chelsea hiệu lực qua, cho nên hắn biết Tô Đông Trô đáng sợ. Từ tranh tài tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, của Si toàn thân liền căng thẳng thần kinh, không dám lười biếng chút nào. Hắn biết, phản ứng của mình không đủ nhanh, thân thể không đủ linh hoạt, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng chuyên chú để lền bù. Khi hắn nhìn thấy Manchester City chuyển xa tìm Tô Đông lúc, hắn lại một lần nữa tập trung đến Tô Đông trên thân. Letli Gol bị Tô Đông hóa ra. Tân, cái này kỳ thật cũng rất bình thường, tên này trung vệ thân thể rất bình thường cường tráng, nhưng liên tiếp sau khi bị thương, thực lực rõ ràng không nhiều bằng lúc trước. Gạ Lạt một mực đi theo Tô Đông, tên này nước Pháp trung vệ xem như ban đầu ở Chelsea trong đội, tối bị đánh giá thấp trung vệ, Keji liền không chỉ một lần bí mật nói qua, hắn tốt nhất cộng tác là Gạ Lạt, mà không phải cặt Văn Hồ. Dù là lớn tuổi, nhưng tốc độ vẫn là có thể. Nhưng tại vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài, Gạ Lạt bị Tô Đông ngăn tại sau lưng, liên tục bại lui lại để cho của Sĩ Nghị khẩn trương lên. Gạ Lạc Nghiên kỷ còn tại đó, thân thể làm sao cũng không thể cùng Tô Đông dạng này cường tráng tiểu tử đọ sức, nhưng của Sĩ Nghị vẫn như cũ tin tưởng Gạ Lạc ngăn trở Tô Đông, không cho hắn quay người, hẳn là có thể làm đạt được đi. Nước pháp trung vệ kinh nghiệm phong phú như vậy, hắn nhất định biết Tô Đông xoay người lại sẽ là hậu quả gì. Nếu như không cách nào quay người, Tô Đông chỉ có thể quay thân cầm anh, vậy kế tiếp sẽ làm thế nào đâu? Ân, Sanchez cùng Di ạ đều đang cùng tiến, hai cái này tiểu gia hỏa cũng luôn chú ý. Ngay tại Củ Sĩ Nghị dùng khóe mắt liếc qua lướt qua hai bên. Lúc. Trong trước mắt, liền thấy cầu rơi xuống tô đông trước mặt, mà hắn không biết xử cái gì ma pháp, vậy mà trực tiếp đưa bóng ngừng hướng về phía mình cùng gạ lạt phía bên phải hậu phương, sau đó mình quay người phía bên phải bên cạnh, đột nhiên tăng tốc độ, ngạnh sinh sinh giải khai gạ lạt phòng thủ. Đáng chết! Cua xin y cả người quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị hắn quay người xông lại đây? Ý thủ môn quả quyết bỏ cửa xuất kích. Cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ đã bị giải khai, mắt thấy liền muốn hình thành đơn đao, lúc này không xuất kích, còn giữ sao? Nhưng Cuca Sini vừa ra nhỏ vùng cấm địa, liền thấy Tô Đông đã nhanh nhanh xông vào lớn vùng cấm địa, đuổi kịp mình vừa rồi dừng lại cầu, không ngừng cầu trực tiếp chân trái lên đánh. Cuca Sini giơ hai tay lên thật cao, phong tỏa Tô Đông sút gôn góc độ. Nhưng Tô Đông một cước này sút gôn tới quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đợi đến Cuca Sini hai tay giơ lên lúc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cơn lốc từ hai tay của mình ở giữa sâu vào. Xong đời, ý thủ môn ngã tại trên sân bóng, bóng ra thì là bị Tô Đông lấy một loại phi thường tàn bạo, tràn đầy bạo lực mỹ học phương thức, đánh vào Tottenham hột của cầu môn. Go ồn xinh đẹp. Đặc sắc. Tô Đông lần này tiến công đơn giản không thèm nói đạo lý, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể lỡ. Cái này dẫn bóng quá tàn bạo. Gạ Lật trực tiếp bị Tô Đông đâm đến về sau ngã xuống lớn vùng cấm địa bên trong, trợn mắt nhìn hắn nổ bắn ra phá không thành, cửa xỉ nhĩ xuất kích cũng vô pháp ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. 1-0. Tottenham Hotspur mở màn vẹn vẹn, 5 phút liền cầu môn cao phá. Cái này dẫn bóng thật rất xinh đẹp. Đội chủ nhà huấn luyện viên tức trước, Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng dệt nạp ở đây bên cạnh thở dài một tiếng về sau, vui lòng phục từng khen. Quả cầu này mấu chốt ở chỗ Tô Đông xử lý. Hoàn toàn là ủy lại tại năng lực cá nhân. Có thể nói, gã lạt bị triệt triệt để để đánh nổ giới mất. đương nhiên, cái này cũng không có gì tốt mất mặt. Dù sao những năm này, bị tô đông đánh nổ cầu thủ không thắng phẩm nâng. Nội danh nhất chính là Arsenal, Schneider, trực tiếp bị tô đông cho ngược ra bóng ma, Từ đó về sau trình độ thắng tắt trượt, xa không có làm năm biểu hiện xuất sắc cùng tiềm lực. Gã lạt lần này cũng đồng dạng bị tô đông cho đánh nổ, cho nên tại ném cầu về sau, hắn đặt mông ngồi tại vùng cấm địa bên trong, lộ ra rất bình thường xa suốt tinh thần. Muốn từ dạng này dẫn bóng bên trong thong thả lại sức, sắp thực cần một chút thời gian. Nếu như là nửa trang sau. Rét nạm sẽ không chút do dự lựa chọn thay người, đem gạ lật cái này thai hoạ ngầm cho đội lại. Nhưng bây giờ mới vừa vặn mở màn, mà lại tốt ken hem hỗn bừa trong đội cũng tìm không thấy so gạ lật tốt hơn, thích hợp hơn trung vệ. Đối mặt tô đông dạng này dân bóng, cơ bản không có gì biện pháp. Rét nạm lắc đầu, đi trở về. Lời này đã là nói cho trợ lý huấn luyện viên nghe, lại giống nói là cho trên trận cầu thủ nghe, đồng thời càng là nói cho mình nghe, bởi vì nó đúng là khó giải. Từ tô đông sau chen vào bắt đầu, có thể theo kịp tốc độ của hắn phòng thủ cầu thủ. Trên thân thể cơ bản không thế nào khả năng cùng hắn đo sức, khẳng định ở thế yếu, mà hắn liền lợi dụng thân thể ưu thế đi áp chế trung vệ. Chỗ chết người nhất chính là dưới chân của hắn kỹ thuật còn đặc biệt tốt, liền một cước kia trực tiếp đưa bóng từ giữa không trung ngừng đến phía bên phải phòng thủ hậu phương dưới chân kỹ thuật, phóng nhãn châu Âu dưới bóng đá, có mấy người có thể làm được. Nhất là còn muốn có thể ngừng giống Tô Đông như thế vừa đúng, vừa vặn xoay người lại, đuổi kịp hai bước, trực tiếp chân trái liền đánh. Đoán thường ngoại trừ Messi chờ cực tiểu số mấy tên dưới chân kỹ thuật cực kỳ tinh tế tỉ mỉ thiên tài bên ngoài, thật không có người nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Đông làm được, mà lại không chỉ một lần ngay cả ngừng mang qua, đây chính là tô đông mang tính tiêu chí động tác. Mở màn 5 phút liền bị tô đông phá không thành đạt được, trong chủ lực vệ còn bị đánh nổ, trận đấu này khó khăn. Rẹt nạp ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong, chuyên chú nhìn xem tranh tài, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Phản phất là để ấn chứng rẹt nạp suy đoán. Tại tô đông đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau, tottenham hụt của cầu thủ tại trên sân bóng xuất hiện một chút hỗn loạn. Trong trận đấu, cầu thủ mạch suy nghĩ không thống nhất, đội bóng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Thứ mười phút, manchester city bắt lấy cơ hội, phía trước trận cắt bóng van der và ạt chuyển bóng về sau, phân cầu đến bên trái. Marcelo nghiêng truyền vùng cấm địa bên trái, Di Gimazi a đột nhập vùng cấm địa bên trái nhận banh về sau, cưỡng ép thoát khỏi phòng thủ cầu thủ truyền bên trong đến sau điểm. Sanchez cùng lên đến, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó, ra chân đưa bóng đưa về đến trung lộ, Tô Đông thúc ngựa đổi tới, lang không đón tiếp bóng quét qua, trực tiếp đưa bóng lại lần nữa đưa vào Tottenham hụt cửa cầu môn. 2 không? Manchester City tất cả mọi người kích động không thôi. Hiện trường mỗi người, bao quát nhìn trên đài hột cửa fan bóng đá, đều cơ bản có thể phán định, Tô Đông cái thứ hai giận bóng đã triệt để giết chết Tottenham hụt cửa, bởi vì cái phòng tuyến này bị đánh xuyên quá dễ dàng. Nếu như nói, ném cái thứ nhất cầu chỉ là dựa vào tô đông người biểu hiện, như vậy cái thứ hai ném cầu là thuộc về Manchester City trước trận ba tên chuyên công kích lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp, Zima Zia tìm Sanchez, Sanchez bên phải đường lại chuyển về đến trung lộ, cuối cùng từ tô đông hoàn thành cuối cùng một cước sút gôn. Toàn bộ quá trình đều là Manchester City tiến công 6 lộ thể hiện, dựa vào là cầu thủ đoàn đội phối hợp, thậm chí đều không có gì cầu thủ người biểu hiện, nhưng Tottenham hội của phòng thủ cầu thủ tại trong quá trình này là hoàn toàn mất vị nhất là Tô Đông cuối cùng chen vào tới một cước kia sút gôn, gã lặt cùng lẹt lùi gôn hai người hoàn toàn cũng không có đuổi theo hắn, bạo lộ ra phòng thủ vấn đề nhiều lắm. Cái này chỉ có một loại giải thích, đó chính là Tottenham hợp bộ đã hoàn toàn bị đánh ngợp. Nhất là gã lặt, tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu về sau, cả người hắn chính là biểu hiện đều không thể làm người vừa lỏng, lộ ra rất bình thường không tại trạng thái. Dưới loại tình huống này, hiện trường tất cả mọi người, bao quát hợp bộ huấn luyện viên trưởng Việt Nam, trong lòng lớn nhất nghi vấn đều sớm đã không phải có thể hay không thắng trận vấn đề, mà là Tottenham hợp bộ thua mấy cái cầu, hoặc là có thể hay không thiếu thua mấy cái cầu. Trường 993, ma quỷ bên trong thiên sứ. Đương mèo thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, cả tòa sân bóng tính đến chỉ còn lại Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô. Càng nhiều Tottenham ken hăm fan bóng đá đều lộ ra rất là mất hết cả hứng. Ghi điểm bài bên trên, điểm số cuối cùng bị khóa ổn định ở không so với 4. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Ở trên nửa tràng liên nhập hai cầu về sau, Manchester City triệt để không chế trên trận thế cục, nhưng từ đầu đến cuối không thể lại lần nữa phá khung thành đạt được. Mà tới được nửa tràng sau, mở màn sau vẹn vẹn bốn phút, tô Đông liền trợ công San chế đánh vào mũi cầu. Phút thứ 77, lại là đến từ Tô Đông bày Gia, Sanche dần bóng tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa bên trong xuyên qua đến bên trái, Di Marzio ả công phá hụt vựa cầu môn. Cuối cùng điểm số như ngừng lại không so với 4, Manchester City đại hoạch toàn thắng. Tô Đông đầu tiên là cùng Manchester City cầu thủ chúc mừng một phen, tiếp lấy lại qua cùng Tottenham hụt vựa cầu thủ lễ tiết tính chất nắm tay. Không ít cầu thủ đều là người quen cũ, bao quát mở màn không lâu liền bị hắn ngược thảm rồi gã lác, còn có trước mắt Tottenham hụt vựa đầu bại ngôi sau bóng đá Gazébalé. Cùng năm đó cùng hắn tranh đoạt qua cậu bé vàng thưởng Van Der và anh. Có đôi khi. Trước nghiệp giới bóng đá bên trên sự tình thật rất có ý tứ. Năm đó Van der và an tại Ajax hiệu lực trong lúc đó là bậc nào hăng hái, gia nhập liên minh hẹp bậc về sau, cũng tiếp tục biểu hiện ra làm cho người kinh diễm tiêu chuẩn. Nhưng đến hiện tại, hắn xa xa không có đạt tới ngoại giới đối với hắn năm đó mong muốn. Ngược lại là cùng hắn có mâu thuẫn ý ra Hímovit, cùng hắn năm đó cùng bằng bên trong nước bọn người hiện tại thành tựu cao hơn. Còn có Gaz Salah, hắn cùng Arsenal tiểu lão hổ Van Cot là đồng môn. Năm đó Van Cot tại Arsenal cùng nước anh đội tuyển quốc gia rực rỡ hào quang thời điểm, Gaz Salah vẫn là không bị người đãi kiến thay tình. Nói là mỗi lần ra sân đều sẽ mang đến vận rủi, mà lại hắn lúc trước vẫn là cái hậu vệ trái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vật đổi sao rời, bây giờ GaZ3 lê giá trị bản thân không ít, thực lực siêu quần, biểu hiện đã làm cho người thay đổi cách nhìn, không chỉ có là tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, thậm chí hộ công vị trí, hắn đều có thể biểu hiện ra thực lực không tệ. Tottenham hỗn của thậm chí đã không kịp chờ đợi vì GaZ3 lê hô lên quá trăm triệu euro giá trên trời, tuyên bố muốn đánh vỡ năm đó cờ zitiano zona no sáng tạo thế giới bóng đá chuyển nhượng phí ly chép. Kỳ thật, nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không kỳ quái Mỗi nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp kiếp giống đều là chạy cự ly dài tranh tài, có chút thiên phú vô cùng cao minh cầu thủ tại hàng bắt đầu bên trên giành trước, nhưng chân chính có thể chạy đến sau cùng, thường thường vẫn là những cái kia thiên phú không tệ. Đồng thời càng có nghị lực, càng thêm cố gắng cầu thủ. Tô Đông đang cùng ga Z3 lên lúc bắt tay, đối với hắn biểu hiện cũng là đưa cho khen ngợi. Béo Biên Phong đúng là hụt của trong đội uy hiếp lớn nhất, đồng thời cũng là nhất có lực công kích cầu thủ. Cùng hụt của cầu thủ sau khi bắt tay, Tô Đông trở lại trong đội lúc Manchester City cầu thủ sớm đã chúc mừng thành một đoàn. Bản mùa giải Manchester City tiếp tục hất vang tiến mạnh tại League Cup sớm tới tay. Tại giờ giờ mỹ ở kịp đã cơ bản nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới. Chiangti on list sát nhập vào bản kết. Bây giờ cúp FA lại giết vào trận chung kết. Cái này khiến Manchester City trên dưới đều cảm thấy vô cùng kích động. Nếu là bản mùa giải thật có thể lại đoạt tam quan vương, thậm chí là cầm xuống trước nay chưa từng có tư quan vương. Vậy tuyệt đối sẽ là nước Anh, thậm chí Châu Âu giới bóng đá, thậm chí là thế giới bóng đá nhất là chuyển kỳ một cái mùa giải. Bởi vì bản mùa giải Manchester City đem lập nên rất rất nhiều chuyển kỳ. Mà theo mùa giải xâm nhập, theo nhiều lần khắc cường địch. Càng ngày càng nhiều Manchester City cầu thủ cũng bắt đầu tin tưởng, đội bóng tựa hồ khoảng cách cái này chuyển hướng kỳ đỉnh phong càng ngày càng gần. Manchester City tại quốc FA trận chung kết đối thủ là Liverpool. Hồng quân bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt, nhưng bằng mượn kiên cố phòng thủ, tại quốc FA trên sàn thi đấu cũng là đánh nhiều thắng nhiều, cuối cùng sát nhập vào quốc FA trận chung kết, cùng Manchester City hội sư tại London Sun-Hemberley. Tại bán kết 4-0 toàn thắng Tottenham hột vừa về sau, Tô Đông lại lần nữa thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tất cả nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều lại lần nữa vì hắn đưa lên bài hát ca tụng, nhất là hắn đầu tiên dẫn bóng. Dung Gã là sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc lời nói, ta đến nay cũng còn không muốn minh bạch, hắn là thế nào làm được. Đây cũng là rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá ý nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không biết, Tô Đông là thế nào đem cầu ngừng đến tốt như vậy, trước sau kỹ thuật động tác dính liền cũng làm được vừa đúng, căn bản không cho phòng thủ cầu thủ lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Dung Gã tâm cho ra đánh giá là, Tô Đông chính là ma quỷ bên trong tiên sứ, cuốn mãnh gia thú phái nghệ thuật ra. Tại trên sân bóng, hắn có từ không sinh có thiên tài lập loé có siêu phàm thoát tục tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật, có khiến người không tưởng tượng được sức tưởng tượng, đồng thời hắn còn có thổ bạo đến làm cho người không cách nào phòng thủ lực lượng, hắn luôn luôn tại trả đ답 đối thủ của hắn. Cùng Tô Đông cùng thời đại hậu vệ nhóm đều rất đau sót, bởi vì bọn hắn tâm lý của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xảy ra vấn đề, mấu chốt căn nguyên liền trên người Tô Đông. Cái này không thể nghi ngờ xem như đối nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất đánh giá cùng công nhận. Đương Manchester City tại Cup FA bên trong đánh tan Tottenham Hotspur, Tô Đông biểu hiện tại toàn thế giới dẫn phát nhiệt nghị đồng thời, La Liga vòng 34 tranh tại cũng rốt cục hạ màn. Real Madrid nương tựa theo Cả Zidane đo dẫn bóng, sân nhà 3 so với một đánh bại sở tốt tí tọn. Sau 2 giờ, Barcelona tại sân khách nương tựa theo Messi lập cú đốt, sân khách 2 so với một lịch chuyển Leveran. Trận đấu này kết thúc về sau, La Liga song hùng điểm tích lũy tình thế vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Real Madrid như trước vẫn là dẫn trước 3 ca 4 phần. Đúng vậy, 88 phân đối 84 phần, Real Madrid dẫn trước 3 ca 4 phần, nhìn rất có cơ hội đoạt giải quán quân. Nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc là Xếp hạng thứ 3 Valencia cũng bèn bèn chỉ lấy được 55 phân, chọn vẹn lạc hậu đứng đầu bảng Real Madrid nhiều đến 33 phân, đây tuyệt đối là kinh người nhất chiến lệ, để cho người ta thấy được La Liga song hùng chô cường đại. Nhưng La Liga thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về trước mắt còn tràn đầy lo lắng, bởi vì tại một tuần sau La Liga vòng 35 trong trận đấu, Real Madrid đem làm khách Barcelona, sân khách khiêu chiến Barca. Nếu như có thể tại sân nhà đánh lén Real Madrid, cầm xuống 3 phần, kia Barca lịch chuyển Real Madrid, leo lên La Liga quán quân bảo tọa cơ hội vẫn là rất lớn, nhưng nếu như sân nhà bại bởi Real Madrid, kia trên cơ bản liền tuyên án quán quân thuộc về chính là bởi vì như thế, cho nên nu kem một trận chiến này, có thể nói là quyết định La Liga quán quân thuộc về chi chiến. Nhưng không may, hai chi đội bóng hoàn cảnh rõ ràng khác biệt. Real Madrid có bốn phần dẫn trước ưu thế, áp lực càng nhỏ hơn một chút, mà lại bọn hắn tại Champions League trên sàn thi đấu đã thảm tao Manchester City đào thải. Chỉ có La Liga quán quân một đấu chiến tuyến. Nhưng Barca lại khác biệt, bọn hắn giữa tuần còn muốn nhen đón Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, đối thủ vừa vận chính là đào thải Real Madrid Manchester City. Barca cùng Manchester City, Mourinho cùng Guardiola, Messi cùng Tô Đông rất rất nhiều ân đoán gấp mắc, để cái này hai chi đội bóng ở giữa tồn tại không giải được cân kiểu cũng làm cho vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đặc biệt chờ mong trận đấu này cũng chú định đây là một trận vô luận như thế nào đều nhất định muốn toàn lực ứng phó tranh tài cho nên cả tạ lún nhỉ ạ truyền thông tại đội bóng khổ chiến lịch chuyển lơ về sau ngay tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên phỏng vấn mujino đối mặt hai trận không tha máu chốt chiến dịch mujino cùng hắn ba ca có phải hay không đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mujino đối với cái này trả lời là hắn cho rằng ba đã chuẩn bị xong tình trạng của ta rất không tệ messi Savi cùng Iniesta bọn người biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Ta đối cầu thủ trả thái, cùng đội bóng chỉnh thể biểu hiện đều rất bình thường yên tâm. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở sân nhà lấy được một cái kết quả không tệ. Mourinho như trước vẫn là biểu thị, mình hết sức quen thuộc tô Đông. Nhìn tận mắt hắn trưởng thành. Ta biết, hiện tại toàn thế giới cơ hồ tất cả đội bóng đều tại buồn dầu tại như thế nào ngăn chặn lại tô Đông tiến công. Đây là một cái thế giới tính chất nan đề. Thậm chí có người cho rằng muốn ngăn cản tô Đông dẫn bóng, độ khó có thể so với leo lên vũ trụ. Nhưng ta muốn nói, với ta mà nói, cái này chưa hề đều không phải là một cái gì nan đề. Bởi vì ta hiểu rất rõ Tô Đông, ta biết hắn là thế nào đá bóng, là thế nào nghĩ, cho nên ta biết làm sao đi phòng thủ hắn. Quá khứ vì cái gì cũng không thành công. Ta cần nhắc nhở ngươi là, ta là nhất danh huấn luyện viên trưởng, ta chỉ có thể cho ta cầu thủ một chút chỉ đạo tính chất ý kiến, nếu như bọn hắn hoàn toàn dựa theo sắp xếp của ta cùng yêu cầu đi làm, ta tin tưởng ngăn cản Tô Đông dẫn bóng là không thành vấn đề, nhưng cũng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người đối ta phục tùng vô điều kiện. Gadio La ngụ ý, ít nhiều có chút chỉ hướng phòng thay quần áo. Nay chủ yếu vẫn là đến từ mùa giải trước trận kia Super Cup. Muzino chấp giáo Bakka Từ vừa mới bắt đầu liền có thụ chất vấn, có rất nhiều người đều cho rằng hắn căn bản không phù hợp ba ca truyền thống. Mà tại ba ca trong phòng thay quần áo, đối Mujinho chất vấn cũng từ đầu tới đuôi không ngừng qua, bất quá cầu thủ đối với hắn vẫn là phổ biến tương đối công nhận, dù sao hắn dẫn đội liên tục 3 năm giết vào trang tỷ onlit trận chung kết. Nhưng tại bản mùa giải chỗ superstar của bên trên, Mujinho tại lạc hậu tình huống dưới bảo đảm phòng thủ, cái này khiến trong đội không ít cầu thủ đều ẩn ẩn đưa ra chỉ trích, cái này khiến Mujinho rất bình thường không hài lòng, hiện tại đặc địa chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng chính là muốn cho cầu thủ xách một cái tỉnh. Ta biết, có rất nhiều người đều vẫn là không tin Thậm chí chất vấn, cảm thấy ta đang nói khoác lác, nhưng không quan trọng, ta cùng ta cầu thủ sẽ thông qua tranh tài để chứng minh điểm này, chúng ta là mạnh nhất trên thế giới đội bóng. So bất luận cái gì một chi đội bóng, bao quát Manchester City, bao quát Real Madrid, đều muốn càng thêm cường đại. Muzino nôn luận cũng không có đạt được công nhận của tất cả mọi người, thậm chí liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông, đều có không ít đối với hắn đưa ra chất vấn, cho là hắn lại tại kể một ít khoa trương hấp dẫn ánh mắt, gây mâu thuẫn tranh luận. Hắn vốn là như vậy. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn, mà không phải nghĩ đến như thế nào trợ giúp đội bóng đi thắng được tranh tài. Hắn nhìn không phải một cái hợp cách huấn luyện viên trưởng. Báo AS tiến hành đã kích nói, nhưng cái này cũng đúng là một bộ phận truyền thông cùng fan bóng đá đối Muzinho cảm nhận. Nhưng Bù Đào Nha người không quan tâm, hắn chưa hề đều không để ý người khác đối với hắn cách nhìn, hắn chỉ để ý mình có thể hay không thắng trận, có thể thành công hay không. Thậm chí vì có thể thắng cầu, hắn luôn luôn tại sáng tạo một chút làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Tỷ Tì như lần này tại Trang Ti bán kết thủ hiệp tranh tài trước đó. Hắn liền lần nữa lại để toàn thế giới xôn xao. Chương 994, Mujino bộ phát. Barcelona gmathfrakm tự thể dục thành có cái hết sức rõ ràng đặc thù, lúc trước thiết kế lúc, nhà thiết kế căn cứ địa hình đặc điểm, thiết kế hai cái bãi đỗ xe, tất cả ngoại lai like cố xe đều bị an bài tại thể dục thành nhập môn ngoại bộ bãi đỗ xe, mà tất cả nội bộ nhân viên cố xe toàn bộ từ sườn dốc lên lầu 2, ngừng nội bộ bãi đỗ xe. Nói cách khác, toàn bộ gmathfrakm tự thể dục thành đều tại lầu 2 độ cao lại thêm bê tông một thể đổ bê tông tường vây, làm cho cả thể dục thành giữ bí mật công việc phi thường chặt chẽ, lại thêm xung quanh đều là một tầng kiến trúc, ngoại nhân cơ bản rất khó từ bên ngoài trên đường lớn điều tra đến sân huấn luyện bên trong phát sinh tình huống. Hôm nay, lại là một cái đối ngoại tổ chức buổi họp báo thời gian. Các phóng viên lần lượt lái xe đi vào gym tạ thể dục thành. Vừa nhập môn, phát hiện sớm có câu lạc bộ bảo an nhân viên chặn lại thông hướng trụ sở huấn luyện đường dốc miệng, ra hiệu tất cả ngoại lai cố xe tất cả đều đặt ở phía ngoài bãi đỗ xe, lại thông qua huấn luyện cao ốc lầu một ngoại bộ thông đạo, trực tiếp tiến về buổi họp báo nhà trường. Trừ phi đạt được 3 ca chính thức cho phép, bằng không mà nói, muốn đi vào sân huấn luyện vẫn là rất bình thường khó khăn. Trước đó đã từng có phóng viên vụng trộm từ đường dốc cùng huấn luyện cao ốc trui vào, ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện viên trưởng Mu Jin nô nổi trận lôi đình, sau đó mỗi lần đối ngoại mở ra, lễ m thể dục thành đều tại bảo an phương diện làm đủ công phu. Trang Champions League bán kết đại chiến sắp đến, từ bãi đỗ xe dừng xe số lượng liền có thể nhìn ra hôm nay trình diện phóng viên nhân số không ít. Quả nhiên, vừa tiến vào buổi họp báo sảnh, liền phát hiện bên trong sớm đã là xôn xao. Đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông đều đến nơi này, muốn có được trực tiếp tin báo chủ yếu nhất vẫn là tiếp xuống Champions League bán kết thủ hiệp, Barca sân nhà nên chiến Manchester City tiêu điểm chiến. Một trận khác bán kết là Bern Unit giao đấu Chelsea. Bản mua giải tợ trợ Mỹ ở kịp cái này, hai chi đội bóng đều để người mười phần mà ý muốn, thậm chí để cho người mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là Manchester City, đây là Manchester City trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League, trong đội giống huấn luyện viên trưởng Guardiola, công ty chờ cầu thủ cũng đều là lần thứ nhất tham gia Champions League, có thể nói là danh phủ kỳ thực Champions League tái điều. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này một chi đội bóng đầu tiên là thông qua được tiểu tổ thi đấu bảng tự thần khảo nghiệm, sau đó tại đấu vòng loại bên trong đánh bại AC Milan cùng Real Madrid, thuận lợi tấn cấp đến bán kết. Tô Đông có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nhưng Manchester City thực lực tổng hợp cũng là đội bóng sức chiến đấu cam đoan. Chelsea đồng dạng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chi này đội bóng tại đội huấn luyện viên về sau, Ramsey trên sàn thi đấu đột nhiên biểu hiện được dị thường dữ dội, nhiều lần khắc cường địch, sắp nhập vào bán kết, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lâm thời cứu hỏa ý huấn luyện viên trưởng Di Matteo cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, thậm chí có chuyện chính thức khả năng. Tuyệt sử phung sinh, thường thường cũng là bóng đá lớn nhất mị lực thời khắc. Cho nên, bản mùa giải 2 trận trang The Only League bán kết đều phi thường bị người chú ý, mà trong đó Manchester City làm khách Lukaku, càng là cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến, hấp dẫn đông đảo ký giả truyền thông đến. Chọn vẹn đến muộn 15 phút, Barcelona huấn luyện viên trưởng Mujinho mới tại trợ lý huấn luyện viên tỷ tổ tỷ Tatanova, cùng 3K tin tức quan cùng đi khoan thai tới chậm. Chấp giáo 3K mấy năm này, Mujinho tóc cơ bản bạch lộ ra, mà hắn cũng rất bình thường bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu đi nhôn màu, khiến cho hắn bây giờ nhìn lại có chút gầy gò, nhưng thật đúng là có một fan đặc biệt mị lực. Trường kỳ theo dõi bà ca ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ phát hiện, tại MUJI trên thân đã thật lâu không thấy được nụ cười. Hôm nay cũng giống như vậy. Bồ đào nha cùng nhân cầm nổ tẹt cục đi vào hội trường, vừa đi bên cạnh cùng đám người khoát tay áo, xem như chào hỏi, toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy. Hà Tĩnh cảnh hiện tại sát thực không dễ chịu. Sớm tại trước đây thật lâu vẫn có truyền thông nghe đồn nói, bà ca muốn đổi huấn luyện viên. Sớm nhất mục tiêu chính là Guardiola, nhưng cũng tiếc chính là Guardiola về sau cùng Manchester City tục hẹn, thế là lại rời đi còn lại mục tiêu, sao đến sốt sắng, giống như MUJI đã tan lấp đồng dạng. Cái này khiến Mourinho 10 phần bất mãn, nhiều lần công kích truyền thông cách làm này, nhưng Barca chính thức lại không ra mặt bác bỏ tin đồn, để hắn rất bình thường bị động, mà lại đội bóng thành tích cũng xác thực gặp phải chấp giáo Barca đến nay thua lũng. Hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán, Mourinho trận này đá Manchester City, hắn định làm gì? Nếu như bại bởi Manchester City, sau đó lại tại khu vực đẹp bị chiến bên trong bại bởi Real Madrid, liên tiếp thua trận hai tòa cúp vô địch, thì Mourinho liền xác định vững chắc tan học, chỉ có tuyệt sử phùng sinh, cầm xuống Manchester City cùng Real Madrid tại Champions League dứt vào trận chung kết, tại La Liga lịch chuyển Real Madrid. Hắn mới có cơ hội tiếp tục lưu lại nu Nhưng đôi này Muzinho tới nói, phi thường khó khăn. Đối thủ của hắn không chỉ có đến từ trên sân bóng, cũng tới từ phòng thay quần áo, đến từ tầng quản lý, đến từ truyền thông cùng fan bóng đá. Từ hắn chấp giáo 3 Ca ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền chú định muốn cùng một đại bang người làm định. Đây là một trận làm theo thông lệ. Dựa theo UEFA quy định, lúc trước công việc quan trọng vài một chút 18 người dự thi danh sách lớn. Ba Ca tin tức quan cũng là nghiêm ngặt dựa theo quá khứ quá trình, giới thiệu một chút sắp đến tranh tài đồng thời cũng làm cho Mourinho tuyên bố 18 người danh sách lớn, sau đó liền tiến vào truyền thông đặt câu hỏi câu. Chủ yếu vấn đề vẫn là tập trung tại Barca cùng Manchester City trận đấu này. Mourinho cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây cường điệu mình đối tô đông quen thuộc, đối Manchester City quen thuộc, hắn tin tưởng mình đội bóng có thể khắc chế Manchester City, hắn tin tưởng Barca có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác có chút truyền thông chính là muốn hủy đi hắn đài. Tỷ như có nhà cạ tạ lộn thì ạ báo nhỏ liền hỏi hắn, dựa vào cái gì có lòng tin như vậy có thể đánh bại Manchester City? ở rổ tỉn suất Peter trước đó, ngươi cũng là nói như vậy. Nhưng kết quả đây, mỗi lần đụng phải Tô Đông, ngươi cũng nói mình hiểu rất rõ hắn, nhưng kết quả đây, ngươi thắng qua một lần sao? Tuy nói đối dạng này bén nhọn đặt câu hỏi, Mujino sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, bồ đào nha của nhân trong lòng vẫn là vô cùng nổi nóng cùng phẫn nộ, bởi vì hắn thật cảm thấy vô cùng tuyệt quất. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể trả lời nói, hắn cùng hắn đội bóng sẽ dùng trên sân bóng biểu hiện để chứng minh chính mình. Có thể nghi ngờ âm thanh vẫn như cũ rất lớn. Cả Catalonia truyền thông nhất là coi trọng một vấn đề Đó chính là lúc trước có truyền thông đối ngoại lộ ra nói, Mujino sẽ khai thác bảo thủ chiến thuật, cái này khiến Mujino rất là nổi giận, cho rằng là có trong phòng thay quần áo bộ nhân sĩ tiết lộ ra ngoài hắn bí mật, thậm chí muốn tại trong phòng thay quần áo đầu bắt nội ứng. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, trong phòng thay quần áo khiến cho gà bay chó chạy, kết quả cái gì cũng không có cầm ra tới. Tại 3K trong phòng thay quần áo, Mujino là cái từ đầu đến đuôi ngoại nhân. Hiện tại là, trước kia là, mãi mãi cũng là. Phía dưới ký giả truyền thông hỏi được rất gấp, vấn đề một cái so với một cái bé nhỏ, Mujino bắt đầu có chút phiền muộn không thôi. Hắn bắt đầu giữ im lặng Chờ đến một đám ký giả truyền thông cũng dần dần yên tĩnh lúc, hắn mới lên tiếng lần nữa. Ta biết, các ngươi không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào bảo chế tin tức. Ta cũng biết các ngươi rất nhiều người đều tại làm lấy nhiều tay chuẩn bị, mặc kệ chúng ta thắng hay thua, các ngươi đều có lời nói. Chuyện này với các ngươi tới nói, bất quá chỉ là tại trên bàn phím nhiều gõ mấy chữ mà thôi. Nhưng đối với ta, đối ta đội bóng tới nói, chúng ta cần làm được càng nhiều, càng tinh tế hơn, càng nghiêm mật. Ta vẫn luôn không cho rằng, có cái gì đội bóng hẳn là tuân theo cái gọi là truyền thống. Tại lý niệm của ta bên trong, thắng trận mới là truyền thống, thắng lợi mới là truyền thống, không thể thắng cầu không cách nào cho đội bóng mang đến thắng lợi, tiên là cầu thí, nhưng có ít người không cho là như vậy, cho nên ta luôn luôn nhận được chất vấn. Muji nô thanh âm tại buổi họp báo trong sảnh vang lên, tất cả mọi người an tĩnh lại, tiên lặng ngừng, tiên lặng nhớ. Ta luôn luôn hy vọng có thể căn cứ đội bóng tình huống hiện thật đi an bài chiến thuật, đi thắng được thắng lợi, nhưng có người luôn luôn cảm thấy, ta hẳn là nghe bọn hắn, vì cái gì? dựa vào cái gì? nếu như thay đổi bọn hắn đến chấp giáo chi này đội bóng, bọn hắn có thể làm được so với ta tốt sao? bọn hắn có thể cam đoan, ta nghe bọn hắn, đội bóng liền nhất định có thể thắng. tất cả mọi người im lặng. Muji no tại 3K chấp giáo là thành công, chỉ ít tại thành tích bên trên là như thế này. Mặc kệ là đổi ai, cho dù là cờ du yip tự mình chấp giáo, đều chưa hẳn có thể làm được so Muji no càng tốt hơn. Vậy tại sao hắn vẫn là lại nhận nhiều như vậy chỉ trích cùng phê bình đâu? Bởi vì chỉ trích cùng phê bình người khác luôn luôn dễ dàng, chỉ cần động động một mép, chỉ cần gõ gõ bàn phím, nhưng muốn dẫn đầu một chi đội bóng đi thắng trận, chỉ dựa vào một mép cùng bàn phím là không được, đây chính là ta tại 3K giá trị cùng ý nghĩa. Những lời này tại Muji no trong đầu cũng kìm nén đến rất lâu rất nhiều chuyện hắn thực sự không có cách nào nói, bởi vì quan hệ này đến một chút nội bộ bí mật, nói ra, chẳng khác nào là phạm vào cấm kỵ. Nhưng hắn thực sự cũng là chịu đủ. Các ngươi không phải một mực tại suy đoán chiến thuật của ta, một mực tại suy đoán ta đội hình ra sân, vẫn muốn từ trên người của ta cầm tới lớn tin tức sao? Mu Zino có chút hờn dỗi hỏi lại, như xét đánh ngang hai, tại buổi họp báo trong sảnh nổ vang. Tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Liên liên đối tại Mu bên cạnh Ba Ca tin tức quan cùng trợ lý huấn luyện viên tỷ tạ nổ vạ đều có chút không thể tin được. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, ta trời tối ngày mai đội hình ra sân. Một tiếng sét, nổi hiện trường tất cả mọi người mộng. Số 1 Van số 2 Alves, số 3 Piqué, số 4 Fàbregas, số 5 Buend, số 6 Savi, số 8 Iniesta, số 10 Messi, số 14 Mascherano, số 15 Seildo Taita, 24 Hào Gia Gia Tua. Mourinho không đợi đám người kịp phản ứng, hắn đã chớp mắt thời gian, một hơi toàn đem mình đội hình ra sân cho nói ra. Cuối cùng, hắn phi thường bá khí chỉ vào ở đây tất cả ký giả truyền thông, nhớ kỹ bọn hắn, ta sẽ dùng bọn hắn tại sân Nou Gam đánh bại Manchester City giết vào Alien sân bóng, lấy sau cùng đến quán quân. Nói xong, Mujino không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ quá trình liền phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, tin tức quan cùng tỷ tạ nổ và thậm chí ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng về sau, Mujino đã là nhẹ lướt đi. Lưu lại hiện trường tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân trối, không thể tin được mình vừa rồi nhìn thấy nghe được. Huấn luyện viên trưởng nâng lên tuyên bố đội hình ra sân, đây không phải không có tiền lệ, nhưng ở trang The One League bán kết trọng đại như vậy tranh tài trước đó, đột nhiên tuyên bố đội hình ra sân, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Mujino quá lớn mật. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trường 995, đối đại bóng đá, hắn là trăm chú. Mujino điên rồi sao? Đây là tranh tài ngày cùng ngày, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo tiêu điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Mujino vậy mà lại nâng lên một ngày, đem mình đội hình ra sân trực tiếp cho công bố ra ngoài. Hắn là điên rồi sao? Vẫn là nói, hắn là cố ý thả ra bóng khói. Không có ai biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mỗi tạp chí lớn đều tại nhao nhao nghiên cứu phần danh sách này chân thực tính chất. Từ danh sách đến xem, tính chân thực vẫn là thật lớn, bởi vì cơ bản đều là Muzinho trọng dụng cầu thủ, tỉ như xảy đủ cái tạ cùng ra ra tua bọn người, tất cả hẳn là xuất ra đầu tiên, cầu thủ đều xuất ra đầu tiên. Nhưng cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là khuyết thiếu hậu vệ trái. À bị đồ bắt đầu gan tầy ghép giải phẫu về sau, Adriano là Muzinho trọng dụng hậu vệ trái, nhưng trận đấu này vậy mà không có tiến vào danh sách lớn, kia Muzinho là dự định muốn an bài ai đến đá vị trí này đâu? Vần đi khách mời sao? Sắt thực có khả năng này, bởi vì vần không phải không đá hậu vệ trái vị trí. Kể từ đó, Trung lộ để vít cùng Mazzeno cộng tác trung vệ cũng liền nói còn nghe được. 3K phòng tuyến nói mạnh cũng mạnh, nhưng nói yếu cũng yếu, mấu chốt liền nhìn là gặp được đối thủ như thế nào. Tô Đông quá khứ không ít từ trên thân 3K dẫn bóng, bây giờ lại lần nữa gặp nhau, tất cả mọi người cũng đều hết sức tò mò, 3K phòng thủ đến cùng có thể hay không đông kết được Tô Đông. Mà Mujinho tại tranh tài trước đó, đột nhiên nâng lên tuyên bố đội hình ra sân, hắn đến cùng là dụng ý gì? Manchester City nâng lên một ngày liền đi tới Barcelona. Trước đó tìm người Tây Ban Nha, Espanyol, mượn sân huấn luyện, hôm qua lại đi Nu kem tiến hành quen thuộc sân bãi huấn luyện. Bận rộn sau một lúc, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, chính là như vậy một đợt nặng cân tin tức, giống như một đường hàn lôi, nổ tất cả mọi người khó có thể tin. Ai nghĩ đến lại còn có loại này thao tác? Sáng sớm, dẫn đội đi vào Barcelona kỹ thuật tổng thanh tra bỡ gỉ gì sở kèn, liền bị Guardiola chờ huấn luyện viên tổ gọi lên họp. Tô Đông cũng đồng dạng tham gia, mà nội dung không có gì hơn chính là Mourinho danh sách. Cung ngoại giới suy đoán khác biệt, Manchester City là có thật hoa quả khô. Trên thực tế, đội bóng đã sớm tại thôi diễn Mourinho đội hình ra sân, hơn nữa còn làm ra không chỉ một bộ nhưng không thể không nói, bộ này đội hình ra sân thật là ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này sẽ chọn vẹn mở 1 giờ 108. Tan họp về sau, Tô Đông trực tiếp đi khách sạn phòng họp, chuẩn bị tham gia đội bóng thông lệ lúc trước chuẩn bị hội. Huấn luyện viên tổ còn chưa tới, đám cầu thủ đều tại trong phòng họp nhiệt liệt thảo luận phần danh sách này, bọn hắn cũng đều từ báo chí, web sẽ cùng quen thuộc truyền thông bên kia đạt được tin tức, cũng biết đủ loại phân tích báo cáo. Khi nhìn đến Tô Đông tiến đến, tất cả mọi người lập tức đều xuống tới. "Lão đại, Mourinho đây là dự định muốn làm gì? Tô, danh sách tính chân thực như thế nào? Có phải hay không làm Mourinho tại hại chúng ta?" không có hậu vệ trái, thấy thế nào cũng không giống là thật. Ta đoán, đây là Muzinho băng khói, lão tiểu tử này khác không có học được, Ferguson kia một bộ ngược lại là học được mới thành. Có khả năng hay không? Hắn thật liền lấy bộ này đội hình xuất chiến. Vừa rồi không nói sao? Chúng ta biên phong không phải nghịch đủ biên phong, để phần đá hậu vệ trái, hắn chống đỡ được san Sanchez sao? Muzinho tuyệt sẽ không cho chúng ta lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng. Ta đồng ý, hắn nhất định là có âm mưu. Ta biết Muzinho nhiều năm như vậy, lão tiểu tử này liền không có an qua hảo tâm. Cuối cùng nói chuyện chính là PP. Hắn hiển nhiên đối Mujino cũng rất bình thường không ưa. Đám người ngươi một lời ta một câu phát biểu dụng tâm gặp, cuối cùng lại phát hiện, đều là bọn hắn đang nói, Tô Đông căn bản liền không có cơ hội mở miệng. Lập tức, tất cả mọi người cũng đều trầm mặt lại, nhìn xem Tô Đông, chờ hắn phát biểu. Chúng ta vừa rồi nghiên cứu một giờ, cuối cùng được đi ra kết luận là, mọi người nhất thời đều chú ý. Tô Đông niết miệng vui lên, chúng ta cũng không biết, đám người một trận thất vọng, đây chính là đáp án. Kỳ thật, đoán Trường ngoại trừ Mujino cùng ba ca huấn luyện viên tổ bên ngoài, Ai cũng không biết phần danh sách này là thật hay là giả, cũng không có người quy định nói, Muzino liền nhất định phải dùng phần danh sách này đến an bài đội hình ra sân, không phải sao? Đám người một suy nghĩ, đúng là như thế một cái đạo lý. Đây cũng là tất cả mọi người tranh cãi địa phương. Phần danh sách này cùng chúng ta trước đó thôi diễn kém một chút, nhưng nói tóm lại rất tiếp cận, hắn lúc này phong suất, muốn làm gì? Nói cho chúng ta biết ý nghĩ của hắn, vẫn là muốn để chúng ta phân tâm, hay là muốn chúng ta đi phòng hắn tâm tư, còn có một loại khả năng chính là để chúng ta nghĩ đến quá nhiều, tự loạn trợ cước. Đám người nghe đỡ sửng sốt một chút, còn giống như thực sự là Phần danh sách này hù một hù phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá vẫn được, đối với Manchester City tới nói, có bao nhiêu tác dụng thật đúng là thành mê. Chỉ bằng vào điểm này, liền không thể không để cho người chất vấn Mujinho dụ ý. Đương nhiên, Manchester City thôi diễn qua Barca mấy phần xuất ra đầu tiên danh sách, nhưng không có một phần là cùng Mujinho công bố phần này giống nhau, cho nên muốn nói vô dụng, vậy cũng không hoàn toàn là, chỉ nói là tác dụng phi thường có hạn. Trên tại đến mức này, Manchester City là không thể nào vì nhằm vào Barca, đặc địa đi cải biến chiến thuật của mình đấu pháp. Thật muốn nói như vậy, ngược lại khả năng được không bù mất. Ý của ngươi là Chúng ta không nhìn phần danh sách này." Dạ Ba Ly ta quan tâm hỏi. Tô Đông lắc đầu, nhìn xem liền tốt, không cần thiết coi là thật. Nhìn thấy đồng đội ánh mắt nghi hoặc, Tô Đông cười cười, lại nói ra, "Mặc kệ Muzino tuyên bố phần danh sách này dụng ý là cái gì, thậm chí Mặc kệ ba ca dự định bài xuất dạng gì đội hình, khai thác dạng gì chiến thuật, đối với chúng ta tới nói, quá trình cùng kết quả đều như thế, chúng ta sẽ dùng chúng ta am hiểu nhất phương thức đi đánh bại đối thủ. Chúng ta chưa hề đều như vậy, chúng ta sẽ không đi cân nhắc đối thủ ý nghĩ, chiến thuật cùng thái độ, chúng ta chỉ quan tâm mình, bởi vì chỉ cần chúng ta làm được đủ tốt, đầy đủ xuất sắc." Vậy liền không có cái nào một chi đội bóng có thể ngăn cản chúng ta. Đám người nghe đến đó, lập tức đều nhao nhao gật đầu, đây đúng là Manchester City gần hai cái mùa giải, thậm chí là từ Guardiola chấp giáo bắt đầu, liền từ đầu đến cuối tại kiên trì tranh tài thái độ. Khác nhau chỉ là ở chỗ, Guardiola chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, thành tích quả thật có chút hỏng bét, nhưng từ Tô Đông gia nhập liên minh về sau, Manchester City thành tích liền một đường đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng là đã trở thành châu Âu đỉnh tiêm cường đội. Cung mù quáng đi phòng ý đồ của đối thủ, chẳng bằng chuyên tâm làm tốt chúng ta sự tình, ngẫm lại như thế nào tại trong trận đấu phát huy đến tốt hơn xuất sắc hơn. Đây mới là chúng ta bây giờ hẳn là muốn đi nghĩ. Mourinho nâng lên công bố phần danh sách này có hữu dụng hay không chỗ. Tô đông không thể nói hoàn toàn không có. Thì như Guardiola, Manchester City vị này huấn luyện viên trưởng là có tiếng rót giờ tiên sinh. Ý gì? Rót giờ, xoắn xuýt ý tứ. Guardiola thật sự là quá xoắn xuýt, thậm chí đã đến loại kia thích để tâm vào chuyện vụn vặt trình độ. Hắn là loại kia thích tại lúc trước liền đem tất cả mọi thứ đều mò thấy, đem tất cả khả năng đều nghĩ thấu người. Người càng là như vậy, liền càng dễ dàng tại trọng đại tranh tài trước đó làm ra một chút đột nhiên xuất hiện, làm cho người khó có thể tin quyết định, cũng càng dễ dàng nhận đối thủ loại này sách lược ảnh hưởng cùng cái nhiễu. Vì cái gì sáng sớm liên hợp. Bởi vì Guardiola buổi tối hôm qua một đêm không chút ngủ đều đang xoắn xo vấn đề này. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, loại tính cách này sáng tạo ra bây giờ Guardiola, nhưng cũng làm cho hắn rất dễ dàng trở nên cử chỉ đi dồ. Vừa rồi tại lúc họp, tô Đông cùng bờ gỉ gì sợ kẹn đều hào nhoáng khuyên bảo, thật sự là sợ hắn lâm chàng biến trận. Từ trước mắt ba ca đội hình ra sân đến xem, Mourinho rất có thể là muốn khai thác thủ thế. Cái này kỳ thật không khó đoán, bởi vì ở dù tình suất Potter cũng thất bại, nhất là tại trong quá trình trận đấu, Mujinho rõ ràng là bảo đảm phòng thủ, lấy tính cách của hắn, rất có thể sẽ khai thác thủ thế, lại lợi dụng nhanh chóng phản kích đến đá kích Manchester City. Nếu như thắng, vậy hắn liền có thể mở mày mở mặt. Còn có một điểm, hắn khả năng đối đội bóng phòng thủ không phải rất có lòng tin, nhất là đang cùng Manchester City đánh đối công chiến thời điểm. Tại 3 ca khai thác thủ thế tình huống dưới, Manchester City thì càng hẳn là muốn kiên trì tự thân đấu pháp. Guardiola tại bờ nghỉ dịt Skend, Todi Gentini ở đám người cùng đi, đi vào phòng họp. Hắn như trước vẫn là một bộ ngưng trọng bộ dáng, tất cả mọi người cũng đều đã quen thuộc hắn loại vẻ mặt này. Đối lại bóng đá, hắn là chăm chú. Guardiola đầu tiên vẫn là cùng tất cả mọi người thảo luận lên Mourinho công bố đội hình ra sân, cùng Tô Đông vừa rồi nói đều không khác mấy, hiện nhiên tại kia một giờ hội nghị bên trong, hắn bị Tô Đông bọn người cho thuyết phục, quyết định kiên trì tự thân đấu pháp không thay đổi. Mà sau đó tính nhắm vào an bài chiến thuật bên trong, Guardiola cũng không có làm ra mới an bài, chỉ là để hai đầu đường biên nhiều chú ý, khi tất yếu có thể tăng lớn tiến công hỏa lực. Chính như vừa rồi cầu thủ nói tới, nếu để cho gần đá hậu vệ trái kia Sanchez ở bên phải đường liền chiếm ưu thế, tên như ý nghĩa, quân là chân phải cầu thủ đá cánh trái, chủ yếu vẫn là phòng thủ địch đủ biên phong bên trong cắt có ưu như thế, nhưng Sanchez là chân phải tướng, hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá hàng ngọn nguồn, hoặc từ ranh giới cuối cùng thầm đấu, cái này khiến quân mười phần ăn thiệt thòi. Còn có một loại khả năng là xây đủ cậy tạ, hắn là chân trái cầu thủ, Mujinô thường thường dùng hắn đá giữa trận bên trái, cũng khách mời qua hậu vệ trái, nếu để cho hắn đá hậu vệ trái, khả năng vẫn là thật lớn. Guardiola đưa ra chính mình suy đoán, cái suy đoán này cũng có rất lớn khả năng, chỉ là kể từ đó. Muji no giữa trận an bài sẽ càng thêm bảo thủ một chút. Macchiarano sẽ bị đẩy lên giữa trận đảm nhiệm kéo về sau. Ra Ra thua cùng Savi sẽ bị giải phóng ra ngoài. Iniesta, Phazea cùng Messi tạo thành trước trận tam xóa kích. Sắp thực tồn tại dạng này khả năng, hơn nữa còn không nhỏ. Guardiola cường điệu, mặc kệ đối thủ sẽ ở trong trận đấu làm sao điều chỉnh cùng an bài. Manchester City chiến thuật cơ bản bảo trì không thay đổi, vẫn là dựa theo lúc đầu kế hoạch. Tiến công sáu lộ cũng cơ bản vẫn là Manchester City quen thuộc nhất. Nay chủ yếu hay là bởi vì đội bóng lịch đấu quá dày đặc, liên tục một tuần song thi đấu. Căn bản cũng không có thời gian cho Manchester City đi tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện, chỉ có thể khai thác ngày bình thường mọi người quen thuộc tiến công sáu lộ. Một số thời khắc, cú đường nhìn rất bình thường, khuôn sáu cũ rất bài cũ, nhưng vấn đề là có tác dụng, vạn thử và linh. Bởi vì có nhiều thứ chính là Manchester City đặc hữu, đối thủ không phòng được. Thì như tô đông, chương 996, quả nhiên có âm mưu, kết thúc tại Nukem lúc trước huấn luyện, trở về đội khách phòng thay quần áo thời điểm, Manchester City liền lấy đến 3 ca đội hình ra sân. Khoan hay nói, Mourinho thật sự là đủ kiên cường. Đội hình ra sân cùng hắn trước đó tuyên bố danh sách giống nhau như lúc, cái này để cho người ta không thể không cảm thấy kinh ngạc, đến cùng hắn là ở đâu ra tự tin. Vẫn là nói, hắn thật có đòn sát thủ gì? Nếu không, giải thích như thế nào hắn ngưng lên một ngày liền đối ngoại tuyên bố đội hình ra sân. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nha. Nhưng bất kể nói thế nào, phần danh sách này chân thực tính chất đạt được những chứng. Manchester City đã không có người lại đi thảo luận cùng nghiên cứu phần danh sách này, cùng suy đoán ba ca chiến thuật đấu pháp, càng nhiều vẫn là đang điều chỉnh trạng thái bản thân, cùng đồng đội thảo luận tiếp xuống tại trên sân bóng một chút phối hợp chi tiết, còn có chính là đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Trận đấu này, Manchester City cũng là dốc hết chủ lực. Thủ môn Couto, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Kompany cùng dã ba lì tạ. Dưới trận kéo sau là Bấtết, David Silva cùng Tony cờ ở giữa. Trước trận là Di Maria, To cùng Sanche tổ hợp. Tại trang Di trên sàn thi đấu, Guardiola càng ưa thích dùng Di mà không phải há giận. Cũng không phải bởi vì khác, mà là Di cùng Sanche hai tên cầu thủ có được phi thường xuất sắc thọc sâu đột phá năng lực. Chỉ cần cho bọn hắn chế tạo ra nhất định không gian, bọn hắn liền có thể sẽ mở phòng thủ. Tương đối mà nói, há là cầm banh hình cầu thủ càng nhiều là phụ trách cầm ban thúc đẩy cùng hấp dẫn phòng thủ hỏa lực. Cái này thể hiện ra Manchester City hai loại khác biệt tiến công mạch suy nghĩ, tất cả đều là vây quanh Tô Đông. Nếu như Guardiola hy vọng Tô Đông càng nhiều lùi về, cùng David Silva, Tony Caceros cùng Busquets bọn người tạo thành bên trong trước trận không chế bóng phương trận, kia hai tên biên phong đều muốn có thể chống đi tới. Làm như vậy chỗ tốt chính là, một khi bên trong trước trận thông qua chuyển không chế bóng tầm đấu, lôi kéo ra phòng tuyến của đối phương, hai tên biên phong có thể tùy thời tùy chỗ đả kích đến đối phương sau lưng, mà Tô Đông sau chen vào liền sẽ hình thành một kích chí mạng. Nếu như Gadiola hy vọng Tô Đông đè vào phía trước nhất, vậy liền cần hai tên biên phong chí ít nhất danh có được dẫn bóng thúc đẩy năng lực, ở phương diện này Há Dật làm được càng tốt hơn một chút. Bình thường tới nói, Há Dật tại nước Anh trong nước biểu hiện được càng tốt hơn, đến Cham Dion Elite đấu trưởng, biểu hiện của hắn không bằng gì Ma gì ạ. Cũng không phải nói người năng lực vấn đề, một mặt là Há Dật nguyên kỵ còn nhỏ, một mặt khác là trước mắt hắn đặc điểm còn không có hoàn toàn khai quật ra, còn cần tiến thêm một bước tạo hình cùng củng cố. Tô Đông cùng Gadiola đều phi thường xem trọng Hã Dật, nhưng hắn hiện tại còn hơi có vẻ non nớt. Gadiola tại trận đấu này đồng thời an bài Griezmann cùng Sanche xuất ra đầu tiên, kia rất rõ ràng vẫn là phải để Tô Đông Lôi ra đến đánh. Căn cứ suy đoán của hắn, Mujido có rất lớn xác suất sẽ khai thác bảo thủ sức lược. Nói đơn giản một chút, chính là áp xúc phòng tuyến, khai thác dê vị phòng thủ. Đã từng có người tổng kết qua, Manchester City giữa trận thiết tâm rác, Buket, David Silva cùng Tony Cearos đều có được rất mạnh tại phòng thủ dưới áp lực cầm bóng cùng gia cầu năng lực, cái này khiến Manchester City giữa trận khống chế bóng năng lực cực mạnh. Mà Barca ở phương diện này vấn đề lớn nhất ngay tại ở kéo sau số 4 vị Xavi cùng Iniesta đều không cần nhiều lời, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp giữa trận không chế bóng tay, nhưng vấn đề là, Gaza tua tồn tại, để Barca giữa trận chuyển không chế bóng tồn tại thay hoàng lâm, qua nhiều năm như vậy, bờ biển ngà giữa trận từ đầu đến cuối không thể cùng Xavi, Iniesta bảo trì tại cùng một kênh, ngẫu nhiên có mấy trận tranh tài đá phải một hối, Barca cơ bản đều cùng thắng đối thủ. Đưa vào Fàzega, nguyên bản là hy vọng hắn có thể bước lên Barca số 4 vị, cùng Xavi cùng Iniesta tạo thành giữa trận thiết tâm giác, Barca thậm chí đem số 4 quần áo chơi bóng cho Fàzega, nhưng kết quả, tại Mujino sử dụng dưới Pha ga biến thành trước trận chuyên công kích. Đây cũng là vì cái gì? Trong ở rổ tỉn suất cơ cút, Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực thậm chí còn mạnh hơn ba ca nguyên nhân. Bất kể tầm quan trọng tại trận đấu kia bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh thế. Cho nên, Guardiola suy đoán, Mourinho sẽ khai thác thủ thế, cho dù là tại sân Nou Mặc kệ trận đấu này, đối thủ sẽ bài xuất dạng gì trận hình, sẽ khai thác dạng gì tính nhắm vào phòng thủ. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là bảo trì kiên nhẫn, ổn định trận cước, vô luận đang ở tình huống nào, chúng ta cũng không thể loạn. Nhớ kỹ, nơi này là Nou toàn thế giới kinh khủng nhất sân nhà, coi như chúng ta ở chỗ này ném cầu, vậy cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Trở lại chủ của chúng ta trận, chúng ta nhất định có thể lật về tới. Gadio Lan nói đến đây lúc, đặc địa ngừng lại một chút, còn có, ta muốn các ngươi thời khắc chú ý, một khi nắm lấy cơ hội, chúng ta kiên quyết đánh hai cánh sau lưng, nhất là Anves cái này một bên, ta tin tưởng, 3 Ca phòng thủ nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Các vị đừng đi phòng đối thủ sẽ khai thác dạng gì chiến thuật, đó là của ta công việc, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi cần phải làm chính là tại trên sân bóng, đem hết toàn lực chấp hành chiến thuật của chúng ta, đi đánh bại đối thủ. Đến ChamTI on Lit bán kết, kỳ thật cũng không cần tiến hành cái gì lúc trước độc viên, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực. Bởi vì, tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng đều có một cái ChamTI on Lit trận chung kết, thậm chí là ChamTI on Lit quán quân một tượng. Đó căn bản không cần bất luận cái gì độc viên. Chỉ là tại Lâm Gia sân trước, Gadio la dùng sức cầm Tô Đông tay, thân thiết ôm hắn, tại hai của hắn bên cạnh nhẹ nói một câu, "Senior, yên tâm, giao cho ta." Tô Đông an ủi, "Trận đấu này trọng tài chính là đến từ tổ nghị kỳ Kaki, tên này trọng tài 35 tuổi, kinh nghiệm coi như phong phú." đương tô đông xuất lĩnh lấy Manchester City cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo lúc vừa vặn liền thấy tên này thổ nhị kỳ trọng tài chính mang theo trợ thủ đứng tại cửa thông đạo xa xa nhìn thấy tô đông thời điểm cả kỳ xa xa cùng hắn gật đầu cười một tiếng tại châu âu trọng tài vòng tròn bên trong tô đông thanh danh hay là vô cùng tốt ba ca bên này cũng tại đội trưởng quần dẫn đầu dưới đi tới đều là một đám người quen biết cũ gặp mặt đầu tiên là tới một cái ôm nhiệt tình nhất là Messi cùng Iniesta càng là cao hứng lôi kéo tô đông nói chuyện không có gì hơn chính là trò chuyện tô đông sắp đến hôn lễ bọn hắn đều thật quan tâm tiến triển. Tô Đông còn đặc địa cùng Mascherano nắm tay cùng ôm. Tên này Argentina tuyển thủ quốc gia là từ Barc chuyển nhượng đến Barca, tại Mujino dưới trướng biểu hiện không tầm thường, có thể đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ hai cái vị trí. Không biết đêm nay Mujino lại an bài hắn đá tiền vệ phòng ngự đâu, vẫn là đá trung vệ. Bất quá đều như thế. Barca trong chủ lực vệ vẫn luôn là tít cùng khắc nhất danh người lùn, nhưng tương đối linh hoạt trung vệ cộng tác, còn hoặc Mascherano mà coi chừng Tô Đông gánh nặng, khẳng định là để trên người tít. Leao, ngươi yên tâm, ta đêm nay sẽ giúp ngươi giao huấn hắn một lần. Tô Đông nhếch môi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười nói. Messi một bên lắc đầu bật cười, một bên đẩy Tô Đông một thanh, hoàn trách hắn tại cho mình bảo hố. Bên cạnh Iniesta cùng Xavi đều đã cười đến không được. Tít người này chính là khẩu khí lớn, năm đó rời đi Barca lúc, hắn tuyên bố muốn giáo huấn Tô Đông, Messi đương nhiên tức không nhịn nổi, thế là liền nói cho Tô Đông, đụng phải tít thời điểm, hung hăng giáo huấn hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vật đổi sao rời, tít tại MU không có đá ra, ngược lại trở về Barca, cùng Messi thành đồng đội. Mỗi lần nhìn thấy Messi, Tô Đông đều sẽ cầm chuyện này mở ra hắn chọ đùa, thuận tiện cũng giẫm giẫm mạnh tít. Tiểu tử này xuất đạo những năm này, từ đầu đến cuối không có tử trên thân Tô Đông chiếm được tiện nghi gì. Đã từng có cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông còn lo lắng qua, sợ bit giẫm vào xe đỡ rỗ vết xe đổ, bị Tô Đông cho ngược ra bóng ma tâm lý đến, bất quá, tiểu tử này trái tim sắt thực rất lớn, quả thực là không có ra cái gì ma bệnh. Ngươi liền tiếp tục cười đi, quay đầu ngươi liền không cười được. Ít hừ hừ nói. Tô Đông hổ một tiếng, nói như vậy, các ngươi thật đúng là ẩn giấu bí mật gì sát chiêu. Khó trách Muji Nô dám nâng lên một ngày tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách, quả nhiên có âm mưu. Tô Đông ha ha cười nói. Nhìn như Lơ đãng một câu, Tô Đông nhưng thủy Trung lưu ý lấy 3 ca cầu thủ động tĩnh, phát hiện khi hắn nâng lên nâng lên công bố danh sách lúc, bao quát quần cùng Sa Vi ở bên trong không ít 3 ca cầu thủ sắc mặt đều trở nên không quá tự nhiên. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao nâng lên một ngày công bố xuất ra đầu tiên danh sách, ít nhiều có chút quá cuồng vọng cùng kinh thường, nếu là thật có thể phát huy ra kỳ binh hiệu quả còn tốt, liền sợ không có cái gì hiệu quả, ngược lại đem mình cho cái bẫy. Tô Đông ngược lại là cảm giác được, Mujido một chiêu này cất giấu nhiều cái mục đích. Quá nhiều Manchester City chỉ là một bộ phận, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đoán chừng là vội vã làm 3K cầu thủ cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn hiện tại có loại đập nồi dìm thuyền cảm giác, nếu như thua, bản mùa giải hắn cơ bản liền phải tan học, cho đến lúc đó, 3K bản mùa giải vệ miễn trang tí onlit mộng tưởng cũng liền triệt để tan vỡ. Đúng vào lúc này, Tô Đông nhìn thấy Mujino từ cầu thủ thông đạo đi ra ngoài. Hai người đánh vừa đối mặt, Tô Đông khoát tay áo, chào hỏi hắn, Mujino chỉ là hơi nhẹ gật đầu, chợt nhìn là không tâm tình cùng Tô Đông nói thêm cái gì. Lần nữa nhìn thấy Mujino, Tô Đông không khỏi không cảm khái. Trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng xoáy vị thật sự là cha tấn người. Gia hỏa này quả thực là bị bức phải tóc sám trắng, nhìn muốn so hắn tuổi thật già đi không ít, có thể thấy được chấp giáo 3 ca trong khoảng thời gian này, nhất là gần nhất 1 năm này, áp lực sát thực quá lớn. Rất nhiều người đều nói, cầu thủ ăn chính là thanh xuân cơm, nhưng trên thực tế, huấn luyện viên trưởng càng là cao nguy chức nghiệp. Cái gọi là cao nguy, không chỉ là bởi vì dễ dàng nhất có nỗi cùng bị sa thải, cũng bởi vì đối huấn luyện viên trưởng thân thể cùng tâm lý đều là to lớn cha tấn, không biết có bao nhiêu người giống như Før chứa trái tim lên đỏ sức khí, sợ tùy thời ngưng đọng. Áp lực thật là quá lớn. Trong tài chính cả kỳ cầm lên tranh tài dùng cầu, ra hiệu hai đội cầu thủ xếp hàng. Cầu đồng cũng đến đây, tất cả đều là đến từ La Mã -sì thị ạ tuổi trẻ tiểu tướng, cũng không biết bọn này cầu đồng bên trong, tương lai có thể hay không xuất hiện lại một cái thiên tài. Tô, chúc ngươi may mắn. Messi lại cùng Tô Đông ôm một cái về sau, quay người đi hướng đội ngũ xếp sau. Người cũng thế. Ở lúc, Tô Đông thân thiết vô vỗ phía sau lưng của hắn. Iniesta cũng là như thế. Đi vào sân bóng về sau, bọn hắn chính là đối thủ. Nhưng ở cái này trước đó, bọn hắn vẫn là bằng hữu tốt nhất. Chương 997, Mourinho tuyệt chiêu. Theo Thổ nghi kỳ trọng tài chính cả kỳ một tiếng còi vang, trận này cả thế gian đều chú ý trang The Only bán kết thủ hiệp chính tài, chính thức tại Lu thổi lên cái lệnh, hiện trường càng là vang lên 3K fan bóng đá vô thiên cái điệu hư thành. Dẫn đầu kéo cầu, chính là đứng tại bên trong vòng Manchester City tiền đạo Tô Đông. 3K fan bóng đá đối Tô Đông cảm nhận vẫn luôn là tương đương xé rách, đã hoài niệm hắn năm đó ở 3K hiệu lực trong lúc đó mỹ hảo, vừa đau hận hắn rời đi 3K về sau, nhiều lần dẫn đội tàn sát 3K, cái này khiến 3K fan bóng đá đối với hắn là vừa yêu vừa hận, tương đương mâu thuẫn. Đã từng, 3K đối với hắn là hận so yêu nhiều nhưng trải qua bên trên mùa giải hòa hoãn, nhất là tại ba ca lấy được trang Dionlith về sau, thái độ đối với tô Đông lại trở nên khá hơn không ít. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bắt đầu ghét hận đi lên. Không có cách, tô Đông thật sự là quá mạnh. tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền ý thức được ba ca bại binh bố trận biến hóa. Cái này nhìn có chút không giống truyền thống ba ca đấu pháp, ngược lại có điểm giống là ba hậu vệ trận hình. Ần, ít cùng Mascherano. Cái này ba tên cầu thủ ở phía sau phòng tuyến bên trên, từ trái đến phải xếp thành một hàng. Nguyên bản bị cho rằng sẽ xuất hiện ở phía sau phòng tuyến Anvers, vậy mà xuất hiện ở giữa trận cánh phải. Thế là. Ba ca giữa trận từ trái đến phải liền biến thành sẩy đủ cái tạ, Gazuza, Savi cùng Anvest tổ hợp. Iniesta cùng Fà Zega ở giữa sân trước đó, Messi về sau. Argentina cự tinh đảm nhiệm đơn tiền phong. Bộ này đội hình có điểm lạ. Trước đó chưa hề chưa thấy qua Barca áp dụng dạng này một bộ đầu pháp. Thoạt nhìn như là 3421, nhưng khi Manchester City cánh phải Sanchez dẫn bóng đột phá, muốn từ bên phải đường mở ra phòng tuyến thời điểm, sẩy đủ cái tạ lui về đến phòng tuyến bên trên. Cái này chứng minh, Barca không phải là không có hậu vệ biên, chỉ là đem hậu vệ biên đẩy trước đến giữa trận sai đủ cái tạ cùng Anves nói là tiền vệ biên, nhưng phòng thủ thời điểm, bọn hắn tùy thời đều có thể lui về đến hậu phòng tuyến bảo hộ đường biên phòng thủ, cái này sẽ để cho ba ca hậu phòng tuyến biến thành năm hậu vệ. Thời điểm tiến công ép ra ngoài, phòng thủ thời điểm lui về đến, đôi này cầu thủ chiến thuật lực chấp hành, thể năng các phương diện đều có rất cao yêu cầu, mà lại năng lực phòng ngự cũng có yêu cầu, nhưng sai đủ cái tạ cùng Anves cơ bản đều có thể làm nhiệm. Làm như thế dụng ý kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn ở giữa sân đối Manchester City thực hiện đủ mạnh lực các bách, nhất là Fazza cùng Iniesta, hai tên cầu thủ cơ hồ chính là nhìn chằm chằm bất cát đang đánh. Tất cả mọi người biết, Bất Kết là Manchester City trung hậu trận chuyển bóng đầu mối then chốt. Hắn có thể tại cao áp tình huống dưới vững vàng trải vớt cùng ra cầu. Hắn nhìn rất điệu thấp, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế tác dụng của hắn hết sức rõ ràng, năng lực cá nhân cũng mạnh phi thường. Muji dùng Iniesta cùng Farae ga hai tên cầu thủ đến Bất Kết cái giờ này, dụng ý ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, còn có chính là vì bảo đảm tại thành công cắt bóng về sau, hai người có thể trước tiên đầu nhập phản kích, cũng Messi hình thành phối hợp, tại trình thể chiến thuật phương diện, Muji quả nhiên khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật, không có vừa mở trận liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ doanh người mà là chủ động nhường ra khống chế bóng quyền, ý đồ thông qua giữa trận nhân số ưu thế, đối Manchester City hình thành áp bách cùng bất đoạn. Không thể không nói, Mujinho một chiêu này sách lược vẫn là có nhất định hiệu quả. Tại Manchester City giữa trận khống chế bóng lúc, Fazeaga cùng Iniesta lui về, xây đủ cái tạ cùng Anvessi chuyển về phía trước, để 3K ở giữa sân trọn vẹn có được 6 tên cầu thủ, Manchester City bình thường chỉ có 3 cái, coi như Tô đông lui về, vậy cũng chỉ có 4 cái, hoàn toàn ở thế yếu. 3K cầu thủ thông qua loại này giữa trận bứt đoạn áp bách, rất nhanh liền thành công tác bóng. Tại Iniesta quấy nhiều dưới, bất cản chuyển cho Davidsi và cầu bị Savi cho cắt bóng. Cứ việc David Silva trước tiên đầu nhập phần đoạn, nhưng Savi càng nhanh, trực tiếp một cước chuyển cho phía trước lùi về Messi. Messi lôi ra Manchester City trung vệ khu vực phòng thủ, nhận bóng sau dẫn bóng sông về phía trước, đang áp sát PP thời điểm giả thoáng một thường, lừa qua PP, tuy nói không thể dẫn bóng đột phá, nhưng vẫn như cũ đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyển bóng, cho đến Manchester City phòng tuyến sau lưng. Pha Zga nhanh chóng trước trên bảo, công một đường về truy, đoạt tại lớn vùng cấm địa bên trong. Tại Pha lên chân trước đó, ngã xuống đất chửi bóng đem ba ca cầu thủ sút gôn ngăn cản Ra danh giới cuối cùng biến thành một lần phạt góc. Sau đó, ba ca phạt góc này bị giải vây ra lớn vùng cấm địa. Ra Ra tua cướp được thứ hai điểm rơi, đừng cầu về sau. Tại khoảng cách cầu môn gần 30 mươi mét địa phương, đánh ra một cước sút xa, cao. Liên tục hai cước sút gôn đều đến từ Ba Ca. Manchester City không chế thế cục cùng cầu quyền nhưng đến nay vẫn không có thể tổ chức lên Ra dáng tiến công. Guardiola ở đây bên cạnh càng không ngừng hô hào cầu thủ phải gìn giữ kiên nhẫn. đeo đội trưởng phù hiệu Tay áo tô đồng cũng tại trên sân bóng ra hiệu đồng đội phải tận lực khống chế lại cầu quyền, tranh thủ đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Bonnide nói qua, bóng đá chính là không gian cùng cầu quyền tranh đoạt. Manchester City có được cầu quyền, nhưng Mujinho hy vọng Barca có thể chiếm trước không gian. Cho nên hắn lợi dụng nhân số ưu thế, ở giữa sân thành lập nên một đường phi thường kiên cố phòng tuyến thép. Thậm chí trận nhìn, hắn phản phất trực tiếp đem phòng tuyến đem thả đến giữa trận. Manchester City cầu thủ chỉ cần một vùng cầu tiến vào giữa trận, lập tức liền nhận lấy Barca cầu thủ bao vây chặn đánh. Coi như Tò Đông lui về, cùng David Silva, Tony Cở cùng Busquets ba người, hợp thành một cái hình thoi khống chế bóng vùng trận, nhưng cũng rất khó xuyên thấu Barca đạo phòng tuyến này. Muji đang đánh chế ra phương diện phòng thủ, thật là có thể xứng nhất tuyệt. Nhất là bây giờ, tô đông lui về, hai tên biên phòng đột trước, vừa vặn liền bị ba ca tam trung vệ cho cầm cố lại. Phải biết, quân cùng Master Nô tốc độ đều rất nhanh, hai người đều có thể theo kịp Di Ma cùng San Che dẫn bóng đột phá, lại càng không cần phải nói còn có một cái kéo tại sau cũng ít. Tô Đông lui về về sau, Ra Ra Thuơ vẫn còn lấy hắn. Tên này bờ biển ngà giữa trận tại ba ca một mực cũng đều là chế khen nửa nọ nửa kia, nhưng Muji đối với hắn lại phi thường tín nhiệm cùng trọng dụng. Chỉ cần tô Đông lui về, hắn cùng Sa Vi liền bị không chức trên bảo. Manchester City bên này cũng rất nhanh ý thức được giữa trận khó khăn, Marcelo cùng Dja Baba Luyta bắt đầu tích cực hướng phía trước, tham dự vào giữa trận chuyển không chế bóng, hy vọng có thể từ đường biên mở ra cục diện. Lúc này, tranh tài đã qua gần 10 phút, 10 vị trí đầu phút, Manchester City ngay cả một cú sút gôn đều không có. Có thể thấy được ba ca trận đấu này đối Manchester City giữa trận cùng trước trận hạn chế làm được có bao nhiêu nghiêm mật. Đê vị phòng thủ, giữa trận giám sát, tam trung vệ, trước trận chỉ còn lại một cái Messi, cái này nhìn chính là thực sự phòng thủ phản kích. Còn nhớ rõ Mùa giải sơ kỳ, ở rổ đỉnh suất Peter cut bại bởi Manchester City về sau, Mourinho đã từng nói, hắn kỳ thật càng có khuynh hướng đá phòng thủ phản kích, bởi vì hắn tin tưởng đây là đối phó Manchester City hữu hiệu nhất chiến thuật. Hiện tại, hắn rốt cục đã được như nguyện tế ra mình rất muốn nhất bị đá chiến thuật, nhưng nhìn hiện trường fan bóng đá nhiều ít vẫn là có chút ý kiến. Dù sao tại Lukem, Ba Ca chưa hề đều là cường hoành không ai bị nổi, bây giờ lại bị Manchester City làm cho chỉ có thể lui giữ cùng phản kích, cái này ít nhiều khiến Ba Ca fan bóng đá cảm thấy xấu hổ. Nhưng Mourinho tín điều chưa hề đều không phải là thắng được xinh đẹp, mà là muốn thắng. Trên gãy cầu quyền tại Manchester City trong tay, nhưng rất khó chế tạo ra có uy hiếp tiền công. Thậm chí qua 15 phút, Manchester City vẫn như cũ ngay cả một cơ suất goal đều không có đá ra, cái này khiến trên trận thế cục trở nên có chút vội vàng sao động. Mãi cho đến phút thứ 19, Tô Đông nhìn thấy Di Gmajia đi theo cầm bóng trước chen vào Anvest trở về thủ lúc, hắn lập tức chạy phía bên trái đường. Marcelo cùng Di Gmajia hai người ở bên trái đường liên thủ, đem Anvest cầu cho đứt mất, giao cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận đưa ra một cước chọc khe cầu, trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông tử trung lộ nghiêng chen vào cánh trái đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đưa bóng dừng lại. Quân cũng trước tiên chặn tô đông tiến về vùng cấm địa thông đạo. Hán đối tô đông hiểu rất rõ. Một đối một, tô đông không hề sợ hãi, trực tiếp một cái động tác giả, đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, ý đồ cưỡng ép đột phá. Nhưng quần phản ứng cũng đầy đủ nhanh, lập tức đuổi theo kịp. Chỉ gặp tô đông lực buộc phát hơn một chút, dẫn trước nửa cái thân bị, đưa bóng đâm vào lớn vùng cấm địa. Mình thì là vọt tới sân bóng bên ngoài, tránh khỏi quân về sau, đột nhiên tăng tốc độ, đoạt tại bóng ra ra ranh giới cuối cùng trước đó, ra chân đưa bóng ngăn tại tuyến bên trong, cũng tại tít đến đây giải vây trước đó, đưa bóng chuyển về hướng ven an phụ cận chỉ gặp Sancho lúc này mới thúc ngựa đuổi tới, đó tô Đông truyền về cầu trực tiếp có lại, tạo thành Manchester City buồn chán tranh tại cước thứ nhất sút gôn. Cái này vốn là cực kỳ tốt cơ hội, nhưng ở Manchester quay nhiều dưới, Sancho một cước này cầu đánh cho có chút lệnh, trực tiếp ra danh giới cuối cùng, không thể hình thành nguy hiểm. cả tòa sân Nu Kem đều thở dài một hơi. tuy nói không thể hình thành phá không thành, nhưng tô Đông ở bên trái đường đối quân cũng ít lúc loại tốc độ này cùng kỹ thuật, thực sự cũng là làm cho người nơm nớp lo sợ. chỉ cần hắn còn tại trên sân bóng, tất cả mọi người liền đều không có cách nào yên tâm. quả nhiên khoảng cách lần trước tiến công vẹn vẹn quá khứ 4 phút, Manchester City lại một lần giữa trận cắt bóng. Lần này Tony Cờzo chuyền xa cho đến phòng tuyến sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau lên bảo, đoạt tại tích trước đó, đánh đầu một cọ, từ tích bên trái đỉnh hướng về phía tích phía bên phải, mình lại ra tốc đuổi theo, đoạt tại tích trước đó, cả người dừng đưa bóng chụp hướng về phía bên trái, trực tiếp đem tích đã cho, dẫn bóng thẳng bước bên trái. Cuốn trước tiên tiến lên bổ vị, nhưng Tô Đông đưa ra một cước chuyển hướng danh giới cuối cùng cầu. Jimiji lại không người phòng thủ tình huống dưới, nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa sở trái, đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng về sau, chân trái trực tiếp đẩy bằng góc xa. Kết quả cước này tình thế bắt buộc sút gôn đánh vào phía bên phải cột dọc viền dưới bắn ngược mà ra không thể hình thành phá không thành. Di Maria thống khổ ôm chặt đầu ngã xuống ba ca lớn vùng cấm địa bên trong. Đây đã là một cái đơn đau cầu cơ hội tốt như vậy kết quả vậy mà đụng vào cột dọc. Manchester City đoạn thời gian này thế công có chỗ khởi sắc càng ngày càng có uy hiếp, Tô Đông liên tục đã sáng tạo ra cơ hội nhưng chính là tại Lâm Môn một cước bên trên vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Mặc kệ là Di Maria vẫn là Sanche đều không phải là loại kia đạt được hiệu suất rất cao cầu thủ nhưng vấn đề là. Hiện tại Manchester City chỉ có Tô Đông có thể phía trước trận cầm được ở cầu, sáng tạo ra cơ hội. Guardiola ở đây một bên, vẫn là đang không ngừng hô hào cầu thủ phải ghiền giữ kiên nhẫn, phải ổn định chất cược, chờ đợi thời cơ. Rất bình thường hiển nhiên, song phương đều đang đợi đối thủ phạm sai lầm. Chương 998, bọn này cầu thủ không đáng tin cậy. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, điểm số vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Manchester City lấy được vượt qua 6 thành không chế bóng xuất, mà Barca thì là chỉ có chỉ là 4 thành, cái này ở quá khứ trong trận đấu là cực kỳ hiếm thấy, càng quan trọng hơn là Manchester City tiến công cơ hội muốn so 3K càng nhiều. Cái này khiến nhìn trên đài 3K fan bóng đá đều thấy tâm tình rất bình thường phức tạp. Một phương diện, bọn hắn là thật tâm hy vọng 3K có thể thắng cầu, đánh lui Manchester City, nhưng một phương diện khác, bọn hắn lại đối trước mắt trên sân bóng chi này 3K cũng không hài lòng, bị đá cũng quá tiêu cực chút, trang diện cũng khó nhìn, thế cục cũng không chiếm ưu. Đây là 3K sân nhà sao? Ngược lại là đối diện Manchester City, nhìn càng giống là Barca. 3K. 3K fan bóng đá mâu thuẫn cũng không thể cải biến tranh tài xu thế, Manchester City như trước vẫn là khống chế cầu quyền, nhưng 3 cũng thủ rất ổn. Mujindo một bộ này phòng thủ trận thế vẫn là rất bình thường gặp công lực, đối Manchester City giữa trận không chế bóng cùng thẩm thấu đều làm ra nhất định tác dụng ngăn chặn, mấy lần phản kích cũng rất có uy hiếp, cơ bản đều là Messi khởi xướng. Manchester City tình huống cũng là như thế. Bởi vì giữa trận nhân số ở vào thế yếu, Tô Đông càng nhiều lui về tiếp ứng sâu chuỗi, trước trận Griezmann ạ cùng Sanchez đều không thể nắm chặt cơ hội, hình thành phá không thành đạt được, khiến cho Manchester City tiến công hơi có chút sấm to mưa nhỏ. Nhưng Manchester City đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí tại tranh tài trước đó Gadi Ola đều còn tại lặp đi lặp lại căn dặn cầu thủ, vô luận như thế nào đều muốn bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, tranh thủ tại sân khách cầm tới một cái quý giá dẫn bóng. Tô Đông cũng là dạng này hô hào mình đồng đội, đồng thời cũng tại dốc hết toàn lực trợ giúp đội bóng ổn định thế cục. Manchester City trên dưới đều đang đợi lấy ba ca phạm sai lầm cơ hội. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Qua trong giây lát, liền đã qua 40 phút, song phương như trước vẫn là không so với không. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền phải kết thúc, thời gian vừa mới nhảy vào 41 phút, Bakar giữa trận ra gia tua từ trung lộ dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, muốn đánh vỡ giữa trận cục diện bế tắc, nhưng bị đã sớm chuẩn bị Tony Cordo tại trung tuyến phụ cận thành công cắt bóng. Nước đức giữa trận đoạn hạ cầu về sau, vừa thoát khỏi gia gia tua dây dưa về sau, nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện sàn chê bên phải đường, Tô Đông lui về rất sâu, ngược lại là trước trận cánh trái khoảng không. An vết quả nhiên trước đâm. Tony Cordo ý thức được điểm này về sau, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước nghiêng chuyền ra. Cầu cấp tốc từ đó ngoài vòng tròn vây phía bên phải, xét qua một đường vòng cung về sau, rơi về phía 3k30m khu vực bên trái. Lúc này, 3k phòng thủ đều có khuynh hướng mình cánh trái, trọng điểm chằm chằm phòng Sanche cùng Tô Đông, nhưng đối với mình cánh phải liền có vẻ hơi khoảng không, nhất là vừa rồi từ thủ chuyển công thời điểm, Anves càng là chạy quen người, trực tiếp trước chen vào. Jimaji ạ trước chen vào đến không người điểm rơi chỗ, dứt lực, đem Tony cỡ giọt chuyền bóng cho ngừng hướng về phía phía trước mình, cũng lại lần nữa khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ dẫn bóng xông về phía trước gai Marchezano trước tiên tiến lên đây phòng thủ, nhưng Jimaji ạ tốc độ đã thức dậy, không đợi Marchezano tới gần, trực tiếp đưa bóng đá hướng lớn vùng cấm địa, mình gia tốc đuổi tới. Ngạnh sinh sinh dùng tốc độ sồng qua Matheziano phòng tuyến. Matheziano liều mạng về truy, ngắt ở Di Magia bên trong, nhưng Di Magia vẫn như cũ cấp được tiên cơ. Chân trái phạm vi lớn nghiêng chuyển đến lớn vùng cấm địa phía bên phải. Sanchez lúc này cũng đã thúc ngựa đội tới, xuyên thẳng lớn vùng cấm địa phía bên phải, đoạt tại vốn trước đó đưa bóng dừng lại. Một đối một, Tri Lê biên phong giả thoái một thường, làm bộ muốn hạ ngọn nguồn, lại đột nhiên đưa bóng chụp về, cũng chuyển về hướng Enanti điểm chỗ. Lúc này, vừa rồi cố ý thả chậm trước chen vào tốc độ, nên hoặc đối thủ tô đông đột nhiên tăng tốc độ, xuyên thẳng tít trước người, đoạt tại tít trước đó. Chân phải đưa bóng dừng lại, theo sát lấy lại đuổi theo. Đón bóng đá chính là một cái giúp bắn. Bóng đá lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn bên trái. Vừa rồi Di Marzi dẫn bóng đột kích lúc, Van Det chọn vị trí là trái, nghiêng chuyển chuyển Di cho San thời điểm. Van Det lại cấp tốc đem chọn vị trí điều chỉnh đến phía bên phải, nhưng hắn còn không có đứng vững, Tô Đông lại đột nhiên đánh ra một cái thẳng đến cầu môn bên trái sốc gôn. Van Det phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, cả người ra sức đập ra, nhưng đến ngọn nguồn trọng tâm không có điều chỉnh xong, cuối cùng cũng không thể đuổi kịp To Đông một cước này sốc gôn. Bóng ra bay thẳng vào ba gạt cầu môn bên trái góc độ không xảo trá, nhưng Van Ness bất lực. Go ổn. Phút thứ 42, Manchester City dẫn đầu công phá ba cả cầu môn. Đây là một lần đến từ Manchester City trước trận tam xoá kích tiến công phối hợp, mà cái này cũng đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất khai thác dạng này phương thức phối hợp, đôi này Tô Đông ba người tới nói, đơn giản có thể tính là xe nhẹ đường quen. Tại phá khung thành đạt được về sau, Tô Đông trước tiên quay người liền sông ra sân bóng, một đường càng không ngừng quay đầu chào hỏi J Mazi ạ cùng Sanchez hai tên đồng đội, cùng một chỗ vọt tới bên sân, tại Manchester City fan bóng đá chỗ nơi hẻo lạnh dưới khán đài phương, chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Trận đấu này đi theo đội bóng đi vào Barcelona Manchester City fan bóng đá chỉ có 3000 người, được an bài tại tầm mắt biệt bắt nhất nơi hẻo lãnh, nhưng bọn hắn đối đội bóng trung thành là không thể nghi ngờ, cho nên đội bóng chọn tại dẫn bóng về sau, cùng bọn này fan bóng đá tiến hành hô động. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng đều ném lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo họ. Tuy nói nhân số ở vào thế yếu, nhưng Manchester City fan bóng đá chế tạo nên tiếng gầm nhưng không có chút nào nhỏ, nhất là tại dẫn bóng về sau, 3k fan bóng đá trở nên lặng ngắt như từ lúc, Manchester City fan bóng đá tiếng la thì càng rõ ràng. Chúng ta nhìn xem cái này dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại, Alves trước chen vào về sau, Barca cánh phải xuất hiện phòng thủ chân không, bị cấp tốc đánh tới phòng tuyến bên trái, Matheziano không thể không bên trên đoạn, kết quả bị Di dùng tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá, đá mạnh truyền về đến cánh phải, giao cho Sanche, lại từ Sanche về làm được trung lộ, cuối cùng là To Đông sau chen vào giải quyết dứt khoát. To Đông một cước này sút gôn đánh cho rất tỉnh táo, cũng phi thường mấu chốt. Toàn bộ dẫn bóng quá trình, đầu tiên là bên phải đường cắt bóng về sau, Toni Kroos đá mạnh truyền rời đến cánh trái, Di lại truyền đến cánh phải cho Sanche, cuối cùng là Sanche truyền về đến trung lộ. Loại này vừa đi vừa về lôi kéo đối phương phòng tuyến, là Manchester City am hiểu nhất một loại phương thức tấn công. Manchester City cầu thủ ở đây bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng, mà 3 ca cầu thủ thì là tại trên sân bóng người vải địa, mất hết cả hứng đi về trung tuyến, một lần nữa triển khai trận thế, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Muzyno ở đây một bên, nhìn thấy Tony cởi rốt đá mạnh chuyển Di tìm Di Ma ạ thời điểm, hắn sớm đã kích động đến nhảy dựng lên, lại nhìn thấy Di Ma ạ chuyển về cánh phải, Sanche xuyên qua, tô đông sau chen vào rút bắn phá không thành, hắn đã tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Đáng chết, đáng chết. Daniel, ngươi đang làm gì? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, chú ý vị trí của ngươi, vị trí, vị trí. Mujino giống đến nỗi ngay cả gân xanh đều tôn gia tới. Hiện nhiên tâm tình là tương đương sốt ruột. Cái này cũng khó trách, bởi vì đây là một lần cầu thủ chọn vị trí sai lầm. Vừa rồi 3k tiến công rõ ràng là đi bên trái, kết quả có 2 tên cầu thủ đồng thời rời đi vị trí của mình. Một cái là trung lộ Ra Ra Tua, Mujino cho hắn chỉ lệnh lúc, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt không cho phép hắn rời đi vị trí của mình, bởi vì hắn cùng Savi khu vực phòng thủ cực kỳ trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt phòng tuyến. Nhưng kết quả chính là Gaza tua dẫn bóng hướng phía trước, lúc này mới bị Tony Toni Cordo cho đốn mất, đánh ra tới phản kích. Còn có một cái là Anves, hắn là nhìn thấy đội bóng tử thủ chuyển công, muốn xông đi lên kiếm một trận canh, kết quả không như tới, Gaza tua bên kia một sai lầm, Anves xông đến quá gần phía trước, ngược lại đem phía sau mình quay người phá tan lộ ra. Đám hỗn đản này thật mẹ nó không đáng tin cậy. Mujinho hiện tại có chút bị tức vắng đầu, tức giận mắng một câu. May mắn, hiện trường tiếng gầm quá lớn, tiếng mắng của hắn chỉ có hắn cùng trợ thủ nhỏ nghe được, liền ngay cả ghế dự bị cầu thủ đều rất khó nghe đến, bằng không mà nói Đoán chừng liền muốn dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Nhưng Mujinho thật rất muốn đem gia gia tua cho bắt tới, để hắn xem thật kỹ một chút, Busquets là thế nào đã tiền vệ phòng ngự. Mẹ nó, liền không thể để cho người ta bớt lo một chút. Đừng cả ngày luôn muốn dẫn bóng hướng phía trước, được hay không? Nhưng loại chuyện này Mujinho làm không được, bởi vì này bằng với là đang đập chén cơm của mình. Ai cũng biết, năm đó Busquets đi theo Guardiola đi Manchester City, cũng là bởi vì tại Barca không nhận Mujinho trọng dụng. Nếu như hắn hiện tại để gia gia tua đi học Busquets, kia không phải là là đã đắc tội gia gia tua, còn đánh mất mình. Còn có cái kia Anves, thật chính là vừa nhìn thấy tiến công liền toàn vẹn quên hết thảy. Muốn nói Manchester City bên kia cũng có một cái, đó chính là Marcelo, nhưng mấu chốt là PP có thể kêu ở Marcelo, 3K bên này không ai có thể khống chế Anves. Kết quả chính là, vừa rồi Anves dẫn bóng hướng phía trước thời điểm, Marcelo liền trước tiên quý vị, Zimazia thậm chí đều không cần cùng phòng trở về, lúc này mới có cái này dẫn bóng. Mà nói đến cái này dẫn bóng, mấu chốt nhất vẫn là Tô Đông. Tiểu tử này quá rào hoạt. Gia Gia tua dẫn bóng đến trung tuyến bị đoạn hậu Tô Đông cũng không có trước tiên chạy về phía trước, mà là cố ý hướng Sa Vi cùng ít ở giữa nghiêng chân vào, chờ ít lui trở về lớn vùng cấm địa bên trong, chính hắn đến cung đỉnh khu thời điểm, mới đột nhiên hất ra Sa Vi, cắm nghiêng vào ít trước người. San Che truyền bóng thúc ngựa đổi tới, Sa Vi cùng ít đều không thể ngăn cản Tô Đông ngừng cầu cùng lên chân, cho đối thủ một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Ba ca trận đấu này thật sự chính là khó làm. Tình huống hiện tại đã khiến cho Ba ca nhất định phải làm ra lựa chọn, có phải hay không muốn ép ra ngoài tiền công? Từ hơn nửa hiệp thế cục đến xem, tiếp tục khai thác bộ này đối pháp, nửa tràng sau chưa hẳn có thể dẫn bóng cùng San đều tỷ số điểm số. Về phần nói, ép ra ngoài công cũng đồng dạng chưa hẳn dẫn bóng, hậu phòng tuyến ngược lại bại lộ đến càng nhiều càng triệt để hơn. Làm sao bây giờ? Mourinho thật là có chút đau đầu. Nếu như không có cái này mất bóng, hắn nhất định sẽ tiếp tục thủ sụn dưới, cho dù là không so với không, hắn đều sẽ tử thủ đến cùng, đem lo lắng lưu đến lần hiệp, đến lúc đó đoạt một khách trận dẫn bóng cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, còn muốn tiếp tục thủ sao? Mourinho có chút do dự. May mà chính là hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Manchester City nương tựa theo tô đông tại thu quan giai đoạn dẫn bóng, tạm thời một không lấy được dẫn trước. Ba ca fan bóng đá thì là đối đi xuống sân bóng Tô Đông đáp lại Phô Thiên cái địa hư thành. Bọn hắn lại bắt đầu thống hận cái này công phá Lu Kem cầu môn ra hỏa. Chương 999, đều là mệnh a. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 93 lúc, tại sân Lu Kem gần 10 vạn tên ba ca fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Tô Đông dẫn bóng cao tốc thúc đẩy, cũng đưa ra một cước chọc khe cầu, cho đến David Xi vài trước mặt. Tây Ban Nha giữa trận cắm vào vùng cấm địa bên trái, đuổi kịp cầu về sau, bị Mascherano chặn lại sút gol góc độ, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn bảo vệ cầu, đưa bóng về làm cho đằng sau cùng lên đến Tô Đông. Tô Đông trực tiếp góp chân về đập, cho đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu, chỉ gặp Tony cởi rốt cấp tốc trên vào, dừng lại, vung lên chân phải, trực tiếp chính là một cước xuất xa. Đây là nước đức giữa trận am hiểu nhất khu vực, đồng thời cũng là hắn am hiểu nhất đạt được phương thức. Một cước này xuất xa đánh cho phi thường hữu lực, góc độ cũng rất bình thường xảo trá, thủ môn Van Đét cũng rất khó làm ra cứu thua. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng đều lâm vào một loại tuyệt vọng trong tiếng teo âm ỉ. Trận bánh này nếu là lại để cho Manchester City cho tiến vào, đó chính là không so với hai ba ca liền triệt để xong, nhưng lại tại lúc tuyệt vọng, chỉ nghe được thịch một tiếng. Bóng ra đụng phải phía bên phải của cột dọc, bắn ngược về tới lớn vùng cấm địa. Tất cả 3 ca fan bóng đá đều sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm động. Không ít fan bóng đá lại còn trực tiếp vỗ tay. Đụng vào cột dọc đàn hồi cầu tại 3 ca vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn lung tung. Cuối cùng là Massafrano vượt lên trước một bước đá mạnh, đưa bóng đá ra ngoài, trực tiếp ra giới ngoại, biến thành Manchester City ngoài biên. Nhưng tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội tốt bỏ qua. Tony Cazorla hối hận đến cả người đều ngồi sụp trên mặt đất, thật lâu cũng không nguyện ý đứng lên. Tại Manchester City phát ra ngoài biên về sau, thổ nhĩ kỳ trọng tài chính cả kỳ cũng thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi không một ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng Manchester City nương tựa theo hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn tô đông dẫn bóng một không sân khách đánh bại Barca cả tòa sân Nu Kem biến thành hỗn loạn tương bừng vô tự hải dương có fan bóng đá đối kết quả này coi như hài lòng nhưng không phải là bởi vì Barca biểu hiện được đủ tốt mà là bởi vì chỉ ném một cái cầu có fan bóng đá đối kết quả này phi thường bất mãn cho nên bọn hắn đang phát ra hư thanh đang chỉ trích thậm chí ngầm trộn nghe đến yêu cầu Muji tan học thanh âm hiện nhiên Barca fan bóng đá đối bù đào nha cuồng nhân nhẫn mại cũng đã tới gần đến cực hạn còn có đến từ Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô có thể sân khách một không đánh bại ba ca đôi này Manchester City tới nói tuyệt đối là cực kỳ tốt kết quả bởi vì trở lại Etihad sân bóng về sau Manchester City hoàn toàn có cơ hội tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế hai đội fan bóng đá phản ứng khác nhau cái này khiến sân bóng khán đài trở nên rất hỗn loạn các loại thanh âm đan vào một chỗ phân đều không phân biệt được Manchester City cầu thủ tại tiếng còi vang lên về sau ẩn ẩn còn có chút thất lạc Tô Đông còn đặt địa đi qua kéo lên một cái ngồi sụp trên mặt đất Tony Cirus chấn an sờ một cái đầu của hắn nắm cả bờ vai của hắn an đuổi hắn vài câu. Nước Đức giữa trận thật là hữu lý từ cảm thấy phiền muộn, bởi vì hắn bỏ lỡ một lần cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như vừa rồi quả bóng kia tiến vào, Tony Caceros sẽ trở thành Manchester City khóa chặt thắng cuộc đại công thần. Đương nhiên, Tô Đông cũng sẽ đi theo được lợi, không chỉ có là trợ công, còn có chân của hắn gót, đây cũng là vô số truyền thông cùng fan bóng đá nói chuyện say sửa làm kinh điển. Nhưng cũng tiếc chính là Tony Caceros sút xa đánh vào cột dọc bên trên. Nước Đức giữa trận tại Tô Đông ăn dưới, tâm tình nhiều ít chuyển biến tốt một chút, nhưng vào lúc này, Tô Đông lại đột nhiên khó hiểu hỏi một câu, nói thật, ta rất kỳ quái cầu môn lớn như vậy, van chọn vị trí xa như vậy, ngươi vì sao cần phải chọn cột dọc đánh đâu? một câu, lập tức lại để cho tony cờ ross kém trước khóc. lão ca, ngươi xác định ngươi là đang an ủi ta sao? ngươi xác định ngươi không phải tại bỏ đã xuống giếng? nhìn thấy tony cờ ross kia vậy mà khóc không ra nước mắt, tô đông cười ha ha lấy dùng sức vô vưu bờ vai của hắn. được rồi, được rồi, ta đây không phải hiếu kỳ sao? nước đức giữa trận cũng rất bình thường phi muộn, trực tiếp trả lời một câu, ta là bị ngươi làm hư. cái gì? tô đông lần này coi như phi muộn. ngươi đã nói, các ngươi người trung quốc có câu nói gần son thì đỏ gần mực thì đen ta cùng ngươi ở lâu liền luôn kìm lòng không được muốn học ngươi lên chân liền muốn đánh chết góc cho nên Tony cỡ rồi rất bình thường không nói nuốt vai, hiện nhiên đối kết quả này cũng rất bình thường phiền muộn kỳ thật một cước này suất gôn nếu như không phải quá truy cầu suất gôn góc độ hắn vẫn rất có nắm chắc có thể hỏi đề chính là trong khoảnh khắc đó hắn liền muốn đánh một cái góc chết kết quả cuối cùng chính là hắn trực tiếp đem cầu cho đánh cột dọc lên nếu như thượng thiên lại cho ta lại một lần cơ hội ta nhất định sẽ tự nhủ đừng đánh góc chết nếu như nhất định phải tại câu nói này phía trước thêm một tuần lễ hạ ta hy vọng là Tony Ciroz lời còn chưa nói hết, Tô Đông liền một thanh vỗ tới hắn cái quát, nói tiếng người. Nước Đức giữa trận lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Không biết lúc nào, hắn tại Tô Đông bên kia nhìn hai bộ Trung quốc phim, nói là liên quan tới có tên kinh điển, cụ thể nói cái gì, hắn ngược lại là có chút nhớ không rõ ràng lắm, duy chỉ có chính là vài câu lời kịch nhớ kỹ rất sâu, bởi vì thường thường cùng Marcelo cùng TP bọn người lẫn nhau lấy ra nói đùa. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn giống như con kia hầu tử lúc đó kia khác. Đều là mệnh a. An ủi Tony Ciroz, cùng mình đồng đội cùng một chỗ chúc mừng sân khách thắng lợi về sau. Tô Đông lại lần lượt nện đón 3K tiền đội bạn nhóm chúc mừng. Chuyên nghiệp bóng đá chính là như vậy. Tại tranh tài trước khi bắt đầu cùng về sau, song phương đều có thể là phi thường phải tốt bằng hưu, nhưng ở trong trận đấu, lẫn nhau chính là đối thủ, không chết không thôi đối thủ, cho nên thường thường có thể nhìn thấy hai cái phải tốt bằng hưu tại trong trận đấu lẫn nhau xèn đối phương người ngã ngựa đổ. Chỉ cần không phải chạy tổn thương đối thủ đi, kia cơ bản đều có thể bị lý giải. Thật giống như năm đó nước Đức vật cột trên sàn thi đấu, Cristiano Ronaldo cùng Juni trẻ kia, Tô Đông năm đó liền đã từng đứng ra lực chính rất hào hữu, cái này đồng thời cũng là hắn ý nghĩ trong lòng đó chính là dò nhỉ không sai. mặc kệ dò nhỉ có hay không hướng trọng tài chính tạo áp lực yêu cầu phạt hạ Juni, hắn đều không sai. bởi vì tại trận đấu kia bên trong, hắn không phải mở yêu cầu thủ, mà là mặc bù đào nha đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, hắn cùng Juni là từ đối đầu, yêu cầu trọng tài chính phạt hạ đối thủ muốn mất một con, có vấn đề sao? nếu như cảm thấy chức nghiệp bóng đá cũng muốn cân nhắc cái gọi là tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai, đây chính là tuyệt đối lầm độc. thật giống như trong nước sách giáo khoa thảo luận pháo lợ từ bộ sách gôn, trận tướng căn bản cũng không phải là dạng này. đầu tiên phải rõ ràng. Tại trận đấu kia bên trong, tại pháo lợn từ bộ suất gôn thời điểm, Liverpool làm một không sân khách dẫn trước tại Arsenal, mà liền xem như như thế. Pháo lợn lúc ấy bị sì mạn bổ nhào về sau, cũng chỉ là vì sì mạn giải thích một câu, cho nên trọng tài chính sửa án một chút cầu, mà pháo lợn cũng chủ phạt Peñanti. Tại chủ đá phạt đấy lúc, pháo lợn rõ ràng cũng là một tiến hắn là trực tiếp phạt hướng về phía cầu môn dưới góc phải, chỉ là bị sì mạn cho đập ra đi, cũng không phải là giống sách giáo khoa thảo luận, trực tiếp mềm nhũn đá hướng sì mạn trước ngực, cho nên điều này sẽ đưa đến sì mạn chỉ tới kịp đập ra cầu, mà không cách nào đưa bóng khống chế lại. Càng quan trọng hơn là. Tại phạt ra, Peñanti chưa đi đến tình huống dưới, Pháo lợ còn đặc địa chạy tới muốn bù bắn, chỉ là đồng đội cả tớ nhanh hơn hắn một bước bù bắn trúng đích mà thôi. Mà lại kết quả cuối cùng là Liverpool 2 so với một đánh bại Arsenal. UEFA sau đó công bằng thi đua thưởng cho là Pháo lợ vì xì mạn giải thích một lần kia, cũng không phải là sau đó cái gọi là từ bỏ suất gôn. Sáng tác bản này bài khóa bóng đá phóng viên, toàn thiên tràn ngập phỏng đoán cùng tưởng tượng, cái này cũng phù hợp những năm kia trong nước truyền thông cách làm, bọn hắn nhiều khi thậm chí đều dựa vào tưởng tượng đến sáng tác phụ bản liều đạo. Mặc kệ là nước ngoài bóng đá vẫn là trong nước bóng đá, đều là như thế. Thật, hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, nếu như nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, dẫn câu lạc bộ cao tiền lương, lại tại trên sân bóng đối đầu tay một ngựa, cố ý không dẫn bóng, dẫn đến đội bóng nhận lấy tổn thất, thử hỏi, tên này cầu thủ có đạo đức nghề nghiệp sao? Đồng dạng đạo lý, chính cầu thủ cũng chia rất rõ ràng. Tranh tài là tranh tài, sinh hoạt là sinh hoạt. Tại đấu trường bên trên chém giết, nhưng hạ sân bóng, tất cả mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Baquett, Savi ở bên trong không ít 3K cầu thủ đều nhao nhau tiến lên đây cùng Tô Đông chúc mừng, Anvest mấy người cũng đều tìm tới Marcelo cùng Pepe, lẫn nhau đều vẫn là bằng hữu. Tô Đông cuối cùng càng là trái ôm phải ấp, một bên là Messi, một bên là Iniesta, ba người sóng vai đứng tại bên kia nói chuyện. Chỉ là Messi tâm tình không phải rất tốt, hiện nhiên cũng là nhận lấy tranh tài ảnh hưởng. Chúng ta bị đá thái bảo phòng thủ. Messi rốt cục vẫn là nhịn không được nói. Hắn là một cái xấu hổ người, cho dù là đến bây giờ, nhất là đối Tô Đông người ngoài này, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, có thể thấy được trong lòng của hắn đối Mujinho bất mãn. Không chỉ có là hắn, Xavi cùng Iniesta bọn người cũng đều đối Mujinho rất bình thường không hài lòng. Suy cho cùng vẫn là câu nói kia, thái bảo phong thủ. Sân nhà tranh tài thua, hắn khẳng định vẫn là sẽ có một phen lý do thoái thác, có thể là lỗi của chúng ta, hay là ai sai, nhưng nhất định không phải lỗi của hắn. Iniesta nói đến đây lúc, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Đây chính là một sai lầm. Tô Đông cảm thấy, Iniesta nói tới chính là chỉ bổ nhiệm Mujinho vì Barca huấn luyện viên trưởng chuyện này, mà trên thực tế, cái này không chỉ có là Barca nội bộ vấn đề, đồng thời cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sự tình, bởi vì trước mắt Barca tại bảng điểm số bên trên lạc hậu hơn Real Madrid, cho nên Mujinho thậm chí yêu cầu Barca một chút Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia muốn công khai ủng hộ hắn lời nói cùng giêu giết những cái kia bản thủ cầu thủ phân chia giới hạn. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Thế là, Mujinho nhận lấy cầu thủ mãnh liệt bắn ngược, cái này lại tiến một bước kích thích hắn tăng lớn đàn áp cường độ. Có đôi khi, liền ngay cả chính Tô Đông đều không làm rõ ràng được, Mujinho đến cùng suy nghĩ cái gì? Kỳ thật, liền xem như đối công, các ngươi cũng không có gì cơ hội." Tô Đông trung lập nói. Lời này không sai. Thật giống như ở rổ tiền suốt cơ cột, liệu đối công, Barca không phải cũng vẫn là thua Manchester City. Hiện tại Barca vấn đề kỳ thật từ xưa đến nay, muốn đá chuyển không chế bóng, bọn hắn chưa hẳn động đạt được đội hình như vậy. Huấn luyện viên trưởng Mujino không có cơ hội như vậy, trọng yếu nhất giữa trận kéo sau số 4 vị, Barca hiện tại cũng không ai có thể trên đỉnh đến, Faze ga tại trải qua tợ giờ mì ở kịp rèn luyện về sau, từ lâu không phải truyền thống số 4 vị cầu thủ. Nhưng chúng ta tận lực, không đến mức giống như bây giờ bị khuất, không phải sao? Messi hỏi lại, để Tô Đông không phản bắt được. Chương 1000, Mujino thua cuộc. Mujino thua cuộc. Tại Manchester City đánh đâu thắng đó hợp lý dưới, Barca biểu hiện kỳ thật cũng không thể nói kém, nhưng đối với Champions League vệ miện quân, đối với như Barca như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ Tại Lukaku không một thất bại, như trước vẫn là không thể nào tiếp thu được. Truyền thông sẽ rất ít từ chuyên nghiệp góc độ đi đối đại vấn đề, bọn hắn càng nhiều hơn chính là nhằm vào một người nào đó. Tỷ như, Sport Daily liền công khai chất vấn Mourinho, cho rằng Lukaku thất bại là tới từ huấn luyện viên trưởng bảo thủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Mourinho đều sẽ khai thác càng thêm bảo thủ chiến thuật, trận đánh lúc trước Man United lúc là như thế, hiện tại đối mặt Manchester City thời điểm vẫn là như thế, chúng ta không thể nào hiểu được, làm Barcelona huấn luyện viên trưởng, hắn vì sao không thể tự tin một chút? Sport Daily cho rằng, có được Xavi Iniesta cùng Messi chờ cầu thủ, Barca hoàn toàn không có được cùng Manchester City liệu không chế bóng thực lực, nhưng Mujinho lựa chọn từ bỏ Barca am hiểu nhất, khai thác nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, cái này khiến tất cả chúng ta đều xem không hiểu. Ngay sau đó, Sport Daily đem đầu mâu nhắm ngay Mujinho tại tranh tài một ngày trước, nâng lên liền công bố đội hình ra sân sự tình, cho rằng đây là đối đội bóng không chịu trách nhiệm. Căn cứ Barca phòng thay quần áo một ít không nguyện ý lộ ra tính danh cầu thủ nói cho phóng viên, chuyện này tại Barca trong phòng thay quần áo đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều người đều đối Mujinho cách làm cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu, đồng thời còn có sâu sắc bất mãn. Đây cũng không phải là Mujiño lần thứ nhất làm ra loại này li kinh bạn đạo hành vi, nhưng lần này tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã để rất nhiều phòng thay quần áo nguyên bản trung lập cầu thủ hiện tại cũng bắt đầu đi tới Mujiño mặt đối lập, phòng thay quần áo nội bộ phân liệt trở nên nhất là nghiêm trọng. Sports Daily tổng kết, New Kem bại trận, Mujiño hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng hắn tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình vấn đề, sau trận đấu cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ lại thái độ. Ba ca tiếng nói sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Mujiño tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị sân nhà không một kết quả tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn tin tưởng đội bóng có thể tại sân khách thay đổi cục diện. Đó cũng không phải một cái hỏng mét kết quả. Nếu như Manchester City chưa đi đến sân khách dẫn bóng, kia đối chúng ta tới nói đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng cái này không thực tế, bởi vì chúng ta đối mặt chính là có được tô đông Manchester City. Chỉ ném một cái cầu, ta cảm thấy là có thể tiếp nhận. Lần hiệp đến Manchester mới thật sự là quyết chiến. Chúng ta sẽ ở nơi đó nghịch chuyển Manchester City. Cứ việc Muji nói đến âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, nhưng tiếng chất vấn như trước vẫn là phô thiên cái địa. Tại chỗ liền có ký giả truyền thông chất vấn hắn. Sân nhà đều không có cầm xuống đối thủ, sân khách dựa vào cái gì thủ thắng? Còn có truyền thông ở trước mặt chất vấn hắn, như thế nào đối đại đêm nay một trận chiến này, Busquets cùng ra ra tua biểu hiện? Thậm chí còn có truyền thông năm đó chỉ trích, cho là hắn tại tranh tài một ngày trước, đột nhiên tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách, để Manchester City có sớm chuẩn bị thời gian, đây là đối ba ca một loại không chịu trách nhiệm, thậm chí là phản bội. Mới đầu, Mourinho ngữ khí cùng thái độ vẫn rất tốt, nhưng thời gian dần trôi qua, bị ký giả truyền thông làm khó dễ nhiều, hắn cũng bắt đầu không kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu trở nên nổi giận. Đến cuối cùng, Hắn dứt khoát trực tiếp nâng lên rời sân, không chút nào cho ký giả truyền thông mặt mũi. Cái này khiến ký giả truyền thông đối mù gì càng là dùng ngồi bút làm vũ khí, thật không thể trực tiếp đem hắn đuổi xuống 3K huấn luyện viên trưởng vị trí. Liên ngay cả hớt Hotspur Daily đều tại sau trận đấu bình luận biểu thị, Mujido đánh cực triệt để thất bại. Nghiêm chỉnh mà nói, Gaza thua ở trong trận đấu biểu hiện được cũng không tính kém, nhưng này một lần sai lầm, triệt để hủy hắn cả chặng tranh tài công hiến, bởi vì nó trực tiếp tạo thành 3K mất bóng. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, lần này sai lầm theo vào cầu ở giữa còn kém cách xa và rộng, nhưng truyền thông cùng fan bóng đá cũng không để ý tới những thứ này. Ba ca giáo phụ Cờ Ju im ngay tại chuyên mục trung điểm Bình, cho rằng trận đấu này liền rất tốt. thuyết Minh hắn lúc trước phản đối Mu Zhi no chấp giáo Ba ca nguyên nhân, đồng thời cũng lại lần nữa nhắc lại quan điểm của mình. Ba ca chính thống tại Manchester City. Tại rất nhiều người xem ra, Ra Ra tua sai lầm hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề. Đó bất quá là một lần rất bình thường phổ thông giữa trận mất bóng, chỉ là sau đó Manchester City tam xoa kích biểu hiện xuất sắc, tạo thành Ba ca ném cầu. Nhưng ta muốn nói là, đây không phải một lần ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Nếu có cần, ta có thể liệt kê ra rất nhiều Ra Ra tua mấy năm này tại Ba ca hiệu lực trong lúc đó sai lầm cùng hắn truyền nhận banh số liệu, lại so sánh Busquets tại Manchester City cùng thời kỳ số liệu, chúng ta muốn rõ ràng, đợi giờ bị ở kịp đối mặt tranh tài áp lực cùng bức đoạt lực áp bách độ cao hơn tại La Liga, nhưng Busquets tại truyền nhận banh cùng sai lầm các phương diện đều so Ra Ra tua xuất sắc hơn. đến nơi đây, Mujino sẽ phản bác ta, hắn sẽ nhận vì Busquets sai lầm càng ít, truyền nhận banh càng ổn. đó là bởi vì hắn luôn luôn kéo tại rất bình thường dựa vào sau vị trí, ngược lại là Ra Ra tua, hắn thường thường chỉnh diễn một người dân bóng thông qua giữa trận tại lớn ở ngoài vùng tấm vây chọn truyền trợ công đồng đội phân khích tiết mục. đúng vậy, không thể phủ nhận, đây là Ra Ra tua giá trị nhưng đây có phải hay không là phù hợp Barca nhu cầu đâu? Barca hiện tại thiếu chính là như thế nào thông qua giữa trận sao? Thiếu cuối cùng một truyền cùng thứ hai đếm ngược truyền cầu thủ sao? Sơ tại ở tổ đình suốt nửa tập sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta ngay tại chuyên mục bên trong rất rõ ràng nói, Barca cùng Manchester City lớn nhất trên lệnh ở chỗ kéo sau số đối vị, cái này khiến tần quản lý quyết định đưa vào Pha nhưng kết quả, Pha về chỗ về sau, bị định vị tại trước trận, đây là bởi vì Mu cũng không giỏi về điều giáo truyền khống chế bóng hệ thống, hắn không hiểu Barca bóng đá gen. Cầu du yết tại chuyên mục bên trong biểu thị. Rất nhiều người đều tập trung tại nâng lên một ngày công bố danh sách lớn, nhưng kỳ thật cái này tác dụng không lớn, càng nhiều là nhiễu loạn đối thủ lực chú ý, trong trận đấu chân chính vấn đề là Manchester City tại kiên nhẫn chờ đợi Barca phạm sai lầm. Đây mới là tối làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Guardiola hiểu rất rõ Barca, cũng biết Mujinho Barca, cho nên hắn đang chờ, bởi vì hắn xác định, tại 90 phút trong trận đấu, Mujinho Barca nhất định sẽ phạm một ít sai lầm, tỉ như Anvest quá đột trước liều lĩnh, tỉ như Gazua tua sẽ dẫn bóng thông qua giữa trận, tỉ như Ta có thể phần trăm một trăm xác định, Manchester City lúc trước liền biết có thể như vậy, cho nên bọn hắn đang chờ, mà rất không may chính là Manchester City chờ đến, thậm chí còn không chỉ một lần, nếu như không phải đem nắm, cơ hội có chỗ khiếm khuyết, Manchester City hoàn toàn có thể đánh vào ba cầu trở lên, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng hiện thực. Cựu Iep cho rằng, không một điểm số cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra trận đấu này chỗ phản ứng ra vấn đề, Mujinho chấp giáo hạ 3k đang trở nên càng ngày càng không ổn định, đây đối với 3k tới nói, là phi thường chí mạng. Cái này không chỉ chỉ là một trận tranh tài, càng quan trọng hơn là, nó tựa như là một trận lảm mớ. Ta dám cam đoan, Elneny nhất định an vị trên khán đài hoặc trước máy truyền hình. Toàn bộ hành trình quan sát trận đấu này, hắn sẽ từ đó nhìn thấy như thế nào đánh bại Barca, bởi vì Mujiño đội bóng tồn tại không cách nào lấp đầy lỗ thủng. Đối với Mujiño tới nói, hiện tại trọng yếu nhất có lẽ không phải là hiệp, mà là giữa tuần đối mặt Real Madrid một trận chiến này. Đầu tiên là tại Nukem bại bởi Manchester City, nếu như lại thua cho Real Madrid, Barca sĩ khi đem phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó không chỉ là thua trận Champions League, càng là thua trận La Liga, thậm chí thua trận Mujiño tại Barca tương lai. Cầu Juáp tại chuyên mục bên trong đem lời nói đến rất nặng nhưng cũng rất sâu sắc, trực tiếp chỉ hướng rất nhiều người đều không có chú ý tới hạch tâm mấu chốt. phải biết, Real Madrid công kích hỏa lực cũng là không có chút nào bại bởi Manchester City. đối mặt Manchester City lúc ba ca phạm vào nhiều như vậy sai lầm, kia đối mặt Real Madrid đâu? tương đối cả tạo lùn nghỉa địa khu, thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha đều tại đối MUJINO tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí khác biệt. nước Anh truyền thông càng nhiều là đối Manchester City đưa cho Pho Thiên cái địa khen ngợi. đồng dạng là Trang Di bán kết thủ hiệp, Chelsea tại sân nhà không so với không khó khăn bước hòa bởi Arsenal. cả Trang tranh tài. Thè bờ đều ở tuyệt đối thế yếu, bị Ben Muniz đặt ở nửa tràng bên trong đánh, ngoại trừ số ít mấy lần phản kích bên ngoài, thè bờ thật là bị đá phi thường chật vận, nhưng toàn đội quả thực là nương tựa theo một hơi, gắng gượng qua 90 phút. Làm ý huấn luyện viên trưởng, G.Mateo tổ chức phòng thủ năng lực vẫn là rất mạnh, lại thêm Chelsea cơ sở, cái này khiến Chelsea cuối cùng là chịu đựng qua thủ hiệp. Nhưng ai cũng nhìn ra được, lấy thè bờ biểu hiện như vậy, lần hiệp đến Alien sân bóng, nhất định là giữ nhiều ít. Bạn mua giải Champions League ngay tại Munich Allianz sân bóng cử hành, Bayern Munich so với ai khác đều hy vọng có thể rớt vào đến Champions League trận chung kết, cho nên đến sân khách, Bayern nhất định sẽ liều mạng, đôi này Chelsea tới nói, tình cảnh sẽ phi thường đáng lo. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Manchester City sân khách 1-0 đánh bại Barca, từ Luke cảm toàn thân mà ra, liền lộ ra dị thường kinh hỉ, toàn bộ nước Anh đều đối với cái này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng vạn phần chờ đợi. Tất cả mọi người cho rằng, lấy thủ hiệp sân khách biểu hiện, Manchester City trở lại Etihad sân bóng về sau, tuyệt đối là có cơ hội thủ thắng, rớt vào Champions League trận chung kết đến lúc đó Manchester City đối mặt với Man United ai chết vào tay ai còn chưa biết. Cho nên tại Manchester City trở về tới Manchester lúc, toàn bộ nước Anh đều tại đưa tin cùng lẫn lộn lấy trận đấu này. Tất cả mọi người cơ bản cho rằng chỉ cần Manchester City trở lại sân nhà tiếp tục khai thác thủ hiệp chiến thuật cầm xuống Barca không có vấn đề quá lớn. Càng quan trọng hơn là Manchester City hiện tại không cần phân tâm tại thi đấu vòng tròn. Ngược lại là Barca giữa tuần còn có một trận đối mặt Real Madrid tiêu điểm chiến. Trận chiến này sẽ quyết định bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về. Nói cách khác, Barca giữa tuần còn có một trận nhất định phải thắng tranh tài lại là sân nhà, lịch đấu chiếm ưu thế, thể năng chiếm ưu thế, thậm chí liền ngay cả trình thể kỹ chiến thuật cùng cầu thủ trạng thái sĩ khí đều chiếm ưu thế, tranh tài như vậy không có lý do thất bại à? Nhưng ở Manchester City ngày kế tiếp sáng sớm tiến hành khôi phục tính chất lúc huấn luyện, đội trưởng Tô Đông đại biểu đội bóng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đối với cái này lại dị thường điệu thấp. Ta đã rất nhiều năm cham tio lip, ta muốn nói, càng là tại loại này tất cả mọi người cảm thấy ngươi sẽ thắng, hoặc là không thể không thắng thời điểm, thường thường thì càng nguy hiểm, liền càng phải cẩn thận. Đây chính là cham tio cho đáng sợ. Sau đó, Tô Đông vừa hung hăng khen Barca một trận cho rằng bọn họ là châu Âu mạnh nhất đội bóng loại hình vân vân, còn thuận tiện nâng mình mấy vị ba ca hảo hữu, cuối cùng mới nói một câu. Chúng ta có lòng tin tại sân nhà cầm tới thông hướng Alisson sân bóng vé vào cửa. Trưa 100001, tạm biệt, Mourinho. Cuối tuần, đội giữa bị ở kịp vòng 35, Manchester City sân khách khiêu chiến họ vở hẻm tấn. Vì tốt hơn mà chuẩn bị cuối tuần cùng 3K trang di on bán kết lần hiệp tranh tài, Guardiola lần này cũng không có mang đội hình chủ lực xuôi nam, bao quát tô đông ở bên trong, đông đảo tham gia trang di thủ hiệp tranh tài cầu thủ, tất cả đều bị lưu tại Manchester. Giao đấu đã cơ bản khóa chặt một cái dáng cấp danh này họ vở Hẻm tận, Manchester City thực sự cũng không cần thiết quá mức huy động nhân lực. Trang tài quá trình hơi có chút khó khăn chật chờ, chủ yếu vẫn là mở màn nửa trước giờ, Manchester City đã sáng tạo ra đông đảo cơ hội, nhưng Agüero cùng Réco đều không thể nắm chặt cơ hội, dẫn đến đội bóng chậm chạp không thể lấy được dẫn bóng. Mãi cho đến về sau, Lợi tợ tổng Benz một lần sau trên vào, đưa ra một cái diệu chuyển, Agüero tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu không người phòng thủ tình huống dưới, đưa bóng đưa vào ngõ Vợ Hẻm Tần cầu môn đáy lưới. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Rẽ cú tại phút thứ 74 đưa ra một cước chọc khe, há giận đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đau. Lại lần nữa pha khung thành đạt được, vì Manchester City khóa chặt thắng cục. Nương tựa theo Agüero cùng há giận dẫn bóng, Manchester City sân khách 2 không đánh bại gò vờ hẹp tận. Thua trận trận này bảo đảm cấp chiến hậu, gò vờ hẹp tận đã nâng lên 3 lượt giáng cấp. Manchester City nương tựa theo tràng thắng lợi này, khoảng cách mùa giải bất bại chiến tích tiến thêm một bước. Đương Manchester City tại sân khách 2 không nhỏ thắng gò vờ hẹp lúc tại Tây Ban Nha Barcelona sân Nou khu vực đẹp bỉ cũng chính là đốt lên chiến hỏa, ba sân nhả lên chiến Diêu Marít. Hai chi đội bóng đều đối trận đấu này mười phần coi trọng, bởi vì trước mắt Real Madrid so Barca nhiều bốn phần, chỉ cần cầm xuống trận đấu này, cơ bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về cũng liền cơ bản không có gì huyền niệm. Mà Barca thì là hy vọng có thể thay đổi thế cục tại sân nhà cầm xuống Real Madrid, rút ngắn song phương điểm tích lũy trên lệnh, đồng thời cũng đi ra sân nhà bại bởi Manchester City bóng ma, vì hạ giữa tuần trang tie-on lit bán kết lần hiệp tranh tài nổi lên sĩ khí. Nhưng kết quả trận đấu vẫn là để người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Sân nhà tắc chiến Barca lại một lần nữa bại xuất ba hậu vệ trận hình. Muji đô hiển nhiên là quyết tâm muốn tại sân nhà vì chính mình giữa tuần trang T-Onlit thất bại chính danh, thậm chí không tiếp khai thác giống nhau chiến thuật tới nên chiến Rio Magic. Gini thì là từ giữa tuần trang T-Onlit trong trận đấu hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, chính như cờ Ju Yves chuyên mục bên trong nói, hắn rõ ràng xem đến 3K vấn đề cùng Yves, tại sân khách bại suất 4-2-3-1 trận hình, càng nhiều là dùng phòng thủ phản kích tư thái tới nên chiến 3K. Song phương ở trong trận đấu liều đến 10 phần kịch liệt, ai cũng không có nương tay. 3K có được không chế bóng quyền, mà Diomagic thì là năm chắc phòng thủ, kiên nhẫn chờ đợi 3K phạm sai lầm. Lần này vẹn vẹn tiến hành 17 phút, Grealish chỉ bằng mượn một lần phạt góc cơ hội, từ khe đi ra vị Grealish đánh vào một cầu. Về sau 3K điên cuồng phạt công, nhưng Grealish thủ đến vững như Thái Sơn. Nửa trang sau phút thứ 70, Messi một lần dẫn bóng sau chen vào đột thi tên ban lén, vì 3K thành công săn đều tỷ số điểm số. Nhưng vẹn vẹn 3 phút sau, Gaza thua dẫn bóng bị đoạn, Xabi Alonso phạm vi lớn chuyển rời đến cánh trái, Cristiano Ronaldo cấp tốc sau chen vào, ngừng cầu sau tiến quân thần tốc, lại lần nữa công phá 3K môn. Hai so với 1. Sau đó, mặc cho 3 như thế nào phản công, Real Madrid đều thủ đến vững như thành đồng, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng, Real Madrid tại sân khách nương tựa theo khe đi ra cùng Certo Zidane Ronaldo dẫn bóng, hai so với một tháng hiềm Barca. Kể từ đó, bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản đã khóa chặt trên người Real Madrid. Barca hiện tại chỉ có một chỗ chiến trường chính là Camp de Tại Nou Camp liên tiếp bại hai trận, Mourinho nhận lấy như nước thủy chiều chỉ trích, nhất là hắn tại cái này hai trận trong trận đấu bài binh bố trận, càng là bị người lên án, Catalonia ả truyền thông càng là trực tiếp yêu cầu hắn tân học rất nhiều fan bóng đá cũng đều tại Nu Kem kháng nghị, yêu cầu Mu là nhất gần 2 trận thất bại phụ trách. Ba ca giáo phụ Cờ Juip lại càng không cần phải nói, trực tiếp tại truyền thông bên trên pháo gan Mu Zino bại binh bố trận, đồng thời đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Ba ca tần quản lý, cho rằng năm đó tầng quản lý không có nghe từ đề nghị của hắn, tùy hứng muốn Mu Lúc này mới đưa đến giờ này ngày này Ba ca tát tác. Cờ Juip cho rằng Mu tại Ba ca thành công, cũng không phải là hắn chấp giáo đến cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì Ba ca có được một nhóm siêu quần bạn thụy cầu thủ chỉ cần huấn luyện viên trưởng tại cấp độ bên trên, dẫn đầu 3K nhóm này cầu thủ đoạt giải quán quân không phải việc khó gì. Nhưng đến hiện tại, Mujinho cùng 3K ở giữa khác nhau đã là càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã biến thành 3K ơ vốn, thần quản lý ngay tại vì năm đó sai lầm quyết định tính tiền. Mujinho đối với mình tương lai cũng không có quá nhiều cân nhắc, hắn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên càng là trực tiếp biểu thị, mình sẽ không chủ động từ trước, nếu như rời đi 3K, đó nhất định là bị sạo. Cái này lại lần nữa đã dẫn phát truyền thông sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ động mời từ là không có bồi thường tiền, nếu như bị sạo Cuba ca liền muốn thanh toán một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cả tạ lún nhì hạ truyền thông trực tiếp pháo hoa ngưu. là vì tiền mới tiếp tục lưu lại Newcom. căn bản không tôn trọng ba ca. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều chú ý. tranh tài ngày kế tiếp kết thúc sáng sớm khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Guardiola đem huấn luyện viên tổ cùng tô đông cho lưu lại thảo luận đề đương nhiên là tiếp xuống lần hiệp tranh tài, mà trọng yếu nhất vẫn là ba ca hứng đối. Guardiola đang suy đoán Muji sẽ khai thác dạng gì chiến thuật đấu pháp. Thế cục bây giờ đối Muji cực kỳ bất lợi, thậm chí có thể nói là vô cùng vô cùng hỏng bét. Dùng Tây Ban Nha truyền thông thuyết pháp. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể sơ đó khóa. Sơ bốt đây thậm chí kết nối đám người đều chọn tốt, chính là Muji trợ thủ tỷ tổ tỷ tạ nổ vạ. Tên này trợ lý huấn luyện viên nói đến vẫn là năm đó Guardiola trợ thủ, nhưng mấy năm này bọn hắn liên hệ biến ít đổi huấn luyện viên như đổi dao. Chelsea đổi huấn luyện viên sau thoát thai hoán cốt biểu hiện liền phát sinh ở trước mắt người ta thế nhưng là trực tiếp sát nhập vào Champions League bán kết. Nếu như đổi đi Muji về sau, Barca thật có thể thay đổi thế cục. Tại Manchester lịch chuyển Manchester City, tin tưởng Barca tần quản lý tuyệt đối sẽ không do dự. Bây giờ Muji có thể nói là chúng bạn xa lánh ngoại trừ hắn hạch tâm vấn luyện viên thành viên tổ chức, cùng trong đội mấy tên xương cánh tay cầu thủ bên ngoài, cơ bản đều không có người ủng hộ hắn, liền ngay cả gia gia tua đối với hắn đều có lời hoàn hắn. Cái này cũng có trách, bờ biển ngà giữa trận tính cách chưa hề đều không phải là hào hào tiên sinh. Dưới loại tình huống này, Mujinho sẽ khai thác dạng gì chiến thuật? Mujinho luôn luôn đều tự xưng là đối Tô Đông mọi phần hiểu rõ, mỗi lần đụng phải Tô Đông, hắn đều sẽ nói cho ngoại giới, không có người nào so với hắn càng hiểu hơn Tô Đông, bởi vì hắn là nhìn tận mắt Tô Đông từ bồ đảo nha một cái bữa bãi vô danh tiểu tử, chậm rãi trưởng thành là thế giới bóng đá số 1 tại ngũ đệ nhất nhân. Hắn nói hắn hiểu rõ vô cùng tô đông kỳ thật cũng một điểm không sai nhưng tô đông đối với hắn cũng cũng rất hiểu rõ càng là đến loại thời điểm này kỳ thật liền càng phải cẩn thận bởi vì muji nô là một cái cưỡng tính chất rất nặng người tô đông nói hắn đối muji nô hiểu rõ đây tuyệt đối không phải hắn tin miệng chi ngôn mà là có chứng cứ rõ ràng muji nô cưỡng tính chất nặng cái này thể hiện tại rất nhiều phương diện bao quát hắn cuộc đời huấn luyện viên bao quát hắn một chút bài binh bố trận nhất là tại một chút trong trận đấu hắn thậm chí không tiếp buông tay đánh được một lần đương nhiên nơi này cược cũng là có phân chia bình thường tới nói. Mujino là cầu hồn, hắn chọn chắc chắn nhất phương thức, mà lại hắn là một cái trưởng không muốn rất mạnh huấn luyện viên trưởng, cho nên đại đa số thời gian, hắn đều là hơi có vẻ bảo thủ. Chỉ khi nào bị buộc đã tới chưa đường lui, hay là hắn tính tình đi lên thời điểm, hắn không tiếp đánh cược một thanh. Ý của ngươi là, lần hiệp tranh tài, hắn sẽ cược. Gadiol là quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu, ta cảm thấy rất có loại khả năng này. Dừng một chút về sau, Tô Đông lại giải thích nói, hiện tại tất cả mọi người đang chỉ trích hắn bảo thủ, nhưng Mujino từ đầu đến cuối kiên trì quan điểm của mình, hắn cho rằng nếu như ép ra cùng chúng ta đối công, hắn đối phòng thủ không có lòng tin nhưng đến lần hiệp liền rõ ràng khác biệt. Manchester City tại Nou Camp có một khách trận dẫn bóng, cái này yêu cầu Barca nhất định phải tại Manchester dẫn bóng. nếu như Mujino vẫn là khai thác bảo thủ chiến thuật, đôi này lần hiệp tranh tài rất bất lợi. cho nên, Tô đông cho rằng, Mujino rất có thể trực tiếp liền không thèm đến sỉu, đánh cược một thanh, sân khách công một đợt, đoạt sân khách dẫn bóng, đồng thời cũng thay đổi thủ hiệp bất lợi cục diện. nếu là cược thắng, Mujino khẳng định sẽ nói, thủ hiệp tranh tài là hắn cố ý, chính là vì đoạt lần hiệp. nếu như lần hiệp tranh tài thua, hắn sẽ trực tiếp nói cho tất cả mọi người, nhìn, không phải ta không chịu chủ động xuất kích mà là các ngươi đều thấy được, chủ động xuất kích đánh Manchester City, đây chính là tự tìm đường chết. Dù sao, bất kể nói thế nào, hắn đều thắng. Guardiola cùng trợ thủ nhóm hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Mourinho luôn nói mình so với ai khác đều giải Tô Đông, nhưng bây giờ xem ra, Tô Đông đối với hắn hiểu rõ cũng phi thường sâu. Suy nghĩ cẩn thận cũng không kỳ quái, dù sao năm đó Mourinho chấp giáo lợi gì ạ thời điểm, Tô Đông liền đã biết hắn, về sau Tô Đông hiệu lực tại sở tốt team Lisbon, Mourinho chấp giáo Pato, hai người cũng không có ít tại trên sân bóng chạm mặt nghe nói, Mourinho dẫn đội đá tô đông chỗ hiệu lực đội bóng, chưa hề đều không có thắng nổi. Người bây giờ kiểu nói này, chúng ta lập tức đều cảm thấy, Mourinho đối ngươi hiểu rõ, kém xa ngươi đối với hắn hiểu rõ. Eti ở Ha Ha cười nói, Guardiola mấy người cũng cũng không khỏi mỉm cười. Trang Tiolit đấu vòng loại loại này tính nhắm vào tranh tài, Kỳ thật nói trắng ra cũng là đối với đối phương huấn luyện viên trưởng sẽ khai thác cái gì chiến thuật một loại phòng, mà muốn đoán đúng phương huấn luyện viên trưởng chiến thuật, ngoại trừ tranh tài thế cục, đội hình phối trí chờ khách xem nhân tố bên ngoài. Huấn luyện viên trưởng chủ quan nhân tố cũng rất trọng yếu. Có chút huấn luyện viên trưởng trời sinh liền thích mạo hiểm, mà có chút huấn luyện viên trưởng liền từ đầu đến cuối cầu hồn. Đối với loại này, Trang Di On Lit đấu vòng loại, không chỉ có là song phương thực lực cùng kỹ chiến thuật bọt sức, đồng thời cũng là hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu lực. đưa tiền ga đi ô la bọn người về sau, tô đông mới xoay người nhìn về phía phía nam. Tại cả gì tình tổng, đương nhiên không nhìn thấy Barcelona, nhưng hắn có thể đoán được, giờ này khắc này Murino tình cảnh, làm người quen biết cũ, thậm chí có thể tính được là bằng hữu. Tô đông đối với hắn tình cảnh cảm thấy đồng tình thậm chí có chút vì hắn can thiệp chuyện bất bình, nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá tận gốc. Từ chấp giáo Barca bắt đầu từ ngày đó, liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng làm đối thủ, hắn lại trợ giúp Manchester City nghĩ hết tất cả biện pháp đi đánh bại Mourinho cùng hắn Barca. Cái này không chỉ có là vì Manchester City, càng là vì chính hắn. Tạm biệt, Mourinho. Trước 1002, cự tinh Messi, Mourinho thật buông tay nhếch bát. Từ hắn tại lúc trước để giao đội hình ra sân trong danh sách, liền có thể nhìn ra quyết tâm của hắn. Thủ môn là Van der, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Adriano, Mascherano cùng Anves, giữa trận kéo sau là Gerard, phía trước là Iniesta cộng tác Xavi, trước trận tam xoa kích thì là Benzo, Fàbrega cùng Messi. Mujinho có chỗ cải biến, nhưng vẫn như cũ kiên trì lựa chọn của mình, an bài Gerard tự đảm nhiệm kéo sau giữa trận, để Fàbrega vẫn như cũ đè vào phía trước nhất, để Messi trở lại tiền đạo cánh phải vị trí. Tuy nói như thế, nhưng Mujinho bài xuất đội hình như vậy, rõ ràng là muốn tại sân khách cùng Manchester City quyết nhất tự chiến. Hắn muốn tại Manchester City sân nhà tiên tiến cậu. Manchester City bên này cũng đồng dạng lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến, mà lại tương đối ba ca đầu tuần cuối cùng chết riu mà khác biệt. Manchester City có thể nói là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ vứt gái lao, mặc kệ là lịch đấu vẫn là tranh tài tiến trình, đều rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thủ môn Cútoa, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Kompany cùng dã bạ lụy tạ, giữa trận kéo sau là Burtet, hướng phía trước là David Silva, Tony Kroos, trước trận tam xoa kích là Di Maria, To Đông cùng Sanchez tổ hợp. Guardiola cũng không đi suy đoán đối thủ chiến thuật, mà là tiếp tục kiên trì bằng vào ta làm chủ chiến thuật lý niệm đối với Muji rất có thể vung tay đánh cược một lần ý nghĩ Manchester City cũng là đã sớm chuẩn bị nhưng chuẩn bị về chuẩn bị Guardiola là không thể nào vì nhằm vào Muji chiến thuật mà thay đổi mình cho nên Manchester City như trước vẫn là kiên trì mình bộ kia đấu pháp có thể nói giao đấu song phương đều có mình kiên trì cũng thích hợp làm ra một chút thỏa hiệp mà toàn thế giới đều đối trận đấu này tràn đầy chờ mong cho dù là danh sưng thủ hiệp tranh tài liền đã lâm vào tuyệt vọng cả tạ lộn đi ạ truyền thông càng là xuất động xưa nay chưa từng có theo đội phóng viên đoàn đi vào Manchester đi theo đội bóng đi vào Etihad sân bóng ba ca fan bóng đá nhân số đông đảo trải qua hòa giải về sau, Manchester City cho 3.000 tấm đội khách fan bóng đá phiếu, nhưng như trước vẫn là cùng không đủ cầu, dẫn đến rất nhiều ba ca fan bóng đá đến trước khi bắt đầu tranh tài, vẫn như cũ còn tại Hethy Hudson sân bóng bên ngoài đau khổ chờ đợi Hoàng Lưu đàng cầu phiếu. Tối cao Hoàng Lưu giá vẽ nghe nói đạt đến 4.000 bảng Anh, vẫn là một phiếu khó cầu. Có thể thấy được trận đấu này tụ trình độ chú ý. May mắn tiến vào Hethy Hudson sân bóng fan bóng đá cũng đều đang cực lực vì chính mình cho ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng trong tràng bầu không khí đã là tương đương nhiệt liệt, nhất là chủ đội Manchester City fan bóng đá càng là điên cuồng đất là mình đội bóng góp phần trợ uy, y đổ trên khí thế triệt để đè xuống đội khách. Ba ca fan bóng đá tại nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng tại khí thế bên trên cũng không chút thua kém. Hai đội fan bóng đá sớm tại tranh tài đánh trước đó ngay tại tranh nhau đấu pháp, để trong tràng bầu không khí trở nên dị thường kịch liệt. Đương hai đội cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu dưới đi vào sân bóng lúc tranh tài còn chưa đánh, tâm tình của tất cả mọi người liền đã bị kéo theo đi lên. Tất cả mọi người tin tưởng, đây là một trận từ tiếng còi vang lên liền dị thường nóng nảy tranh tài, mà sự thật cũng chứng minh, sắp thực như thế. Theo nước đức tịch trọng tài chính phê lì xì vài lúc một tiếng còi vang, đứng tại bên trong trong vòng pha dê ga lập tức đem bóng đá cho Messi từ phía sau một cước đá về tới giữa trận. Xavi vừa ngừng cầu, Manchester City cầu thủ liền đã ép lên tới, khiến cho hắn lại lần nữa chuyển về cho hậu phòng tuyến. Cái này thoạt nhìn như là rất bình thường thường quy bắt đầu. Sân nhà tác chiến Manchester City tích cực chủ động, sân khách tác chiến Barca thì là kiên nhẫn nếm thử muốn không chế lại cổ quyền. Nhưng thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người ý thức được, tranh tài suy thế có chút không theo kịch bản sáo lộ đến đi. Barca từ lần thứ nhất phía trước trận ném cầu về sau, lập tức đầu nhận phản đoạn. Trước tiên hướng phía Manchester City trung hậu trận triển khai mãnh liệt bước đoạt tác bách, nhất là lấy Messi, Faze ga cùng Pedro cầm đầu tam xoa kích, càng là chạy tích cực, mà giữa trận cũng tích cực để lên, cho Manchester City trung hậu trận chế tạo rất lớn áp lực. Đương tranh tài vừa qua khỏi 3 phút, 3 ca cánh trái Iniesta được banh về sau, đột nhiên đá mạnh chuyển rời đến cánh phải. Messi tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải nhận banh về sau mặc dù Marcelo cùng Busquets đều trước tiên đi lên, nhưng Messi vẫn là 10 phần thành thạo đem cầu ngang kéo mất phát, dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến hướng trung lộ dẫn bóng, liên tục ra tốc lội qua Marcelo cùng Busquets về sau, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu. bóng ra quý tích 10 phần quỷ dị, cú toa ra sức bên cạnh nào, nhưng góc độ quá mức xào trá, bị thủ môn không thể kịp thời đưa bóng đập ra, bóng ra trực tiếp chứa vào bên cạnh lưới, đã rơi vào Manchester City của Mon. một khung. trong khoảnh khắc, cả tòa Etihad sân bóng lâm vào ngắn ngủi chết tầm thường yên lặng. ba ca fan bóng đá thì là điên cuồng phát ra liên thanh hò hét cùng reo hò. Tất cả mọi người đang hô vang lấy Messi danh tự, cái gì gọi là cự tinh? Messi là được. Đương ba ca lâm vào khôn cảnh, khi tất cả người đều cảm thấy lúc tuyệt vọng, Messi dùng một lần đặc sắc người biểu diễn, dùng một cước quỷ dị đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn góc chết, vì ba ca san đều tỷ số điểm số. Lần hiệp 1-0, tổng số 1 so với 1, song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Dẫn bóng về sau, Messi kích động đến quên hết tất cả, điên cuồng bọn tới bên sân đi chúc mừng, mà tất cả ba ca cầu thủ cũng đều đồng dạng đuổi theo, mỗi người đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, vô cùng kích động. Đội khách huấn luyện viên từ trước, Muzi no là khoa trương sông ra huấn luyện viên chỉ huy khu, căn bản lờ đi thứ tư quan viên khuyên can, vọt tới bên sân, đối trực tiếp ống kính dương nhanh múa vướt gào thét, phát tiết. Trong khoảng thời gian này đến nay, Muzi lưng béo áp lực thật sự là quá lớn. Đầu tiên là tại sân nhà bại bởi Manchester City, tiếp lấy lại bại bởi Real Madrid, gặp phải Nukem 2 liên tiếp bại, đây là phi thường hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, Muzi thậm chí cảm nhận được trước nay chưa từng có xoáy vị nguy cơ, ngay cả Barca tổng quản lý cũng bắt đầu không đứng tại hắn bên này, cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà bây giờ, Barca dùng mở màn sau ba phút một cái dẫn bóng thành công thay đổi cục diện, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, Barca như trước vẫn là Barca, Mujino cũng như trước vẫn là Mujino. Bất luận cái gì xem nhẹ Barca, xem nhẹ Mujino người, cuối cùng đều sẽ nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Guardiola lôi kéo khuôn mặt, tràn đầy đều là nghiêm trọng. Tô Đông tại lúc trước liền nhắc nhở qua hắn mấy lần, cho rằng Mujino là một cái cược tính chất rất nặng người, rất có thể sẽ tại trận đấu này đánh cược một thanh, lúc ấy hắn cũng đồng ý Tô Đông cách nhìn, nhưng ở bố trí chiến thuật thời điểm, vẫn còn có chút quá tùy hứng. Kết quả, hiện thực vô tình cho hắn thê thảm đau đớn đả kích. Messi cái này dẫn bóng không chỉ có dẫn đầu Barca đi ra vũng buồn, đồng thời cũng đem Manchester City kéo vào hỗn cảnh. Đấu vòng loại chính là như vậy, một cái dẫn bóng có thể là thiên đường cùng địa ngục đường danh giới. Manchester City nguyên bản coi trọng nhất chính là sân khách một không thắng lợi, nhưng hiện nay, Messi dẫn bóng để Manchester City hoàn toàn đánh mất rơi mất phần này ưu thế, không chỉ có là một so với một bắt tay giảng hòa, đồng thời cũng đổi ngang sân khách dẫn bóng. Barca cũng nương tựa theo cái này dẫn bóng, triệt để khởi tự hồi sinh. Sau đó tranh tài muốn làm sao đá? Guardiola trong lòng cũng không có chỗ. Mở màn 3 phút liền ném cầu đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là đả kích lớn vô cùng, nhất là mở màn chiến thuật. Guardiola hiện tại chỉ có thể mong đợi tại trên trận cầu thủ có thể cứ việc ổn định chất cước, phòng ngừa lâm và hỗn loạn. tốt nhất khẳng định là có thể dẫn bóng. ngay tại lúc này, nếu là có thể mau chóng tiến một cái cầu, liền có thể ổn định quân tâm. nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. tôi đồng ý nghĩ cùng Guardiola là giống nhau, muốn tiến 3K cầu cũng xác thực không dễ dàng, nhưng hắn vẫn tại kiên nhẫn tìm cơ hội. một lần nữa kéo cầu về sau, đến đến ngon ngọt ba ca tiếp tục hướng phía Manchester City tạo áp lực, nhất là đối Manchester City trung hậu trận. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn muốn tranh thủ thêm một cái dẫn bóng. Chỉ cần lại bị 3K tiến một cái cầu, kia Manchester City tình cảnh liền thật là hoàn toàn bị vây chết. Tô Đông Minh bạch điểm này, cho nên hắn một mực đè vào 3K phòng tuyến trước mặt, khiến cho Marchezano cùng ít cũng không dám quá để lên, đồng thời cũng đang dùng vị trí chạy nói với mình đồng đội, hắn tại tùy thời phản kích. Manchester City cầu thủ cũng minh bạch điểm này, vừa có cơ hội liên hướng Tô Đông bên này chuyền, nhưng liên tục 2 lần bại ra đều không thể đánh ra uy hiếp. Mãi cho đến thứ 7 phút thời điểm, Manchester City trước trận cắt bóng về sau, ngay tại chỗ đánh ra phản kích. Barca hoàn toàn như trước đây phía trước trận tích cực phản loạn, thực hiện áp bách, muốn đem Manchester City cầu lưu tại trước trận. Marcelo ở bên trái đường nhanh trong trước trên vào, nhận bóng về sau, sải bước khu vực cầu sông qua trung tuyến, tại 30 mét khu vực bên ngoài, nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện Barca phòng tuyến vẫn tương đối gần phía trước, mà Tô Đông đã vận sức chờ phát động. Bờ ra như hậu vệ trái quyết định thật nhanh, không chút do dự, trực tiếp chân trái đá ra một cú sau lưng cầu, trực tiếp đưa bóng đưa vào lớn vùng cấm địa bên trái. Tô Đông một mực cũng đều tại lưu ý lấy Marcelo động tác nhìn thấy động tác tay của hắn về sau, không chút do dự quả quyết trước trên bảo bằng nhanh nhất tốc độ phản việt vị xuyên thẳng 3 k vùng cấm địa bên trái. ba k thủ môn van det phản ứng nhanh nhất nhìn thấy tô đông phản việt vị về sau quả quyết bỏ cửa xuất kích. mắt cùng ít đều bị tô đông bỏ lại đằng sau mà bóng ra điểm rơi thì là tại nhỏ ở ngoài vùng cấm đây. tô đông cùng van det hai người đồng thời hướng phía bóng ra bắn vọt mà đi. van det ý đồ dùng tay đi đánh nhưng tô đông tốc độ cũng rất nhanh đồng thời vọt tới bóng ra điểm rơi vượt lên trước một bước ra chân đón rơi xuống bóng ra nhẹ nhàng ngủ đệm cầu trước đụng phải tô đông chân bị đệm một chút sau bắn ngược mà lên. Vandes ý đồ đưa bóng đánh đi ra, kết quả lại phát hiện cầu bị Tô Đông cho đệm lên, nguyên bản nhất định phải được động tác vậy mà vô hụt, mà bóng ra bị Tô Đông đệm sau khi đứng lên, chậm rãi vượt qua đỉnh đầu của hắn, rơi về phía sau lưng cầu môn. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí rất nhiều người liên phát đã sinh cái gì cũng không có chú ý nhìn, chỉ là nhìn thấy Tô Đông phản biệt vị trước chen vào. Vandes bỏ cửa xuất kích, sau đó hai người thác thân mà qua đi, Tô Đông chân bị Vandes đánh một cái, thân thể đã mất đi cân bằng, trực tiếp té lăn quay ba ca nhỏ vùng tấm điệu tuyến đầu bên trái. Nhưng bóng ra lại vượt qua Vandes đỉnh đầu, rơi về phía sau lưng không người trấn giữ cầu môn. Cứ việc tích liều mạng về truy, nhưng chờ hắn vọt tới nhỏ vùng cấm địa lúc, Tô Đông chọn bắn đã chậm rãi đã rơi vào 3K cầu môn tuyến bên trong. Trọng tài chính vải lục dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi cũng dōng nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, thế sân bóng sôi trào. Chương 1003, bỏ cả vây đôi. Đường Tô Đông ngã sấp xuống tại 3K vùng cấm địa bên trong, bị chạy như bay đến Manchester City đồng đội đặt ở trên đồng cỏ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Manchester City tăng cự đầu ngay tại chủ tịch nhìn trên đài tiếp đãi dẫn đội đi vào sân khách 3K phó chủ tịch Batomer. Manchester City chủ tịch mũ bạc dạ. Giám đốc sổ gì ạ nổ cùng kỹ thuật tổng thanh tra bở gỉ gì sợ kèn trong ba bà chủ có hai người là đến từ Ba Ca mụ bà giặc lại cơ bản không lớn phụ trách cụ thể sự vụ cho nên rất nhiều người đều nói Manchester City kỳ thật tựa như là Ba Ca chi nhánh điểm này tại Guardiola chấp giáo Manchester City về sau chế tạo ra một bộ càng tiếp cận Ba Ca truyền thống truyền thống chế bóng hệ thống về sau trở nên càng thêm rõ ràng liền ngay cả Ba Ca giáo phụ Cựu Juáp đều nói Ba Ca chính thống tại Manchester City tiếp đai bắt càng nhiều cũng là sổ gì ạ nổ cùng bỡ gỉ gì sợ kèn đang phụ trách ba người từng tại Ba cộng sự qua lẫn nhau cũng tương đối quen thuộc, trò chuyện chủ đề cũng nhiều hơn. Batoum ở bên gõ đánh thọc sườn, vẫn là đối Guardiola chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi thăm để Guardiola về bà ca chấp giáo khả năng, nhưng mặc kệ là sổ gì ạ nổ hay là bỡ ghi gì sợ kiện, tất cả đều cho từ chối thẳng thắn, biểu thị Manchester City tuyệt sẽ không để Guardiola về bà ca chấp giáo. Cái này khiến Batoum rất cảm thấy thất vọng, bởi vì dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn hắn vẫn là hy vọng thuyết phục Manchester City tầng quản lý thả người, lại thông qua tình cảm thế công, cầm xuống Gagliola, đem vị này nổi danh bên ngoài câu lạc bộ danh túc mời về Newcastle chấp giáo nhưng hiện tại xem ra hy vọng xa vời chính vì vậy, đường Messi tại mở màn vẹn vẹn 3 phút, liền vì 3 ca thủ kéo ghi chép, thành công đem tổng số san đều tỷ số thời điểm. Batoum cũng rất là mở mệ mở mặt đứng lên, dùng sức đất làm Messi vỗ tay gọi tốt. cái này nhìn rất bình thường không có phong độ, nhưng hà giận, mời không trở về Guardiola thì sao? chỉ cần chúng ta đội bóng có thể tại trên sân bóng đánh bại Manchester City, vậy là được rồi. mở màn vẹn vẹn 3 phút, Messi dẫn bóng liền để Batoum phảng phất thấy được thắng lợi phía trước mắt. Hắn thậm chí đã không nhịn được đang nghĩ nếu là Mourinho có thể dẫn đội lịch chuyển Manchester City giết vào Champions League trận chung kết thậm chí đoạt giải quán quân kia Mourinho lưu nhiệm cũng không có vấn đề gì luôn không khả năng cầm tới Champions League về sau còn đem huấn luyện viên trưởng sa thải à cái này chẳng phải thành năm đó Real Madrid sảo rơi hiển kịch nháo kịch sao không chỉ có là sổ gì ạ nổ cùng mở ghi gì sợ đèn liền ngay cả mũ bạ giặc đều thấy có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì thật không nghĩ tới sân khách tắt chuyến ba vừa lên đến liền trực tiếp phát đại chiêu Batum nhìn thấy Messi dẫn bóng về sau lại lần nữa ngồi về vị trí. Bắt đầu thảo luận lên thế cục bây giờ, nhìn hắn dạng như vậy, phản phất 3K có rất lớn xác suất tại sân nhà nghịch chuyển Manchester City. Bởi vì bị đối phương san đều tỷ số điểm số, số gì ả nồ cùng bờ ghi gì sợ kẹn đều có chút im lặng, chỉ có thể liên lặng nhìn xem bát giả bút, trong lòng hận đến đau răng, nhưng lại không thể làm gì. 3K cái này bắt đầu đúng là so Manchester City càng tốt hơn, nhất là Messi lần này cự tinh lớp lẻ, càng làm cho người thấy được làm đương thời cao cấp nhất cự tinh thực lực, không thể không kính nghệ. Nhưng lại tại bát Tô m thậm chí nói ra Mujino có cơ hội dẫn đội đoạt lấy bản mùa giải trang tí online quán quân lời nói hùng hồn lúc, trên sân bóng thế cục bị biến, Marcelo cánh trái nghiêng chuyền vùng cấm địa sau lưng, Tô Đông sau chen vào làng không đệm bắn phá khung thành, thành công công phá 3 ca của môn, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Một so với một. Trong khoảnh khắc, cả tòa Etihad sân bóng tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều xông ra chỗ ngồi, điên cuồng la lên Tô Đông danh tự. Số gì à nổ cùng bờ ghi dịt sợ tèn càng là học bắt Tomer vừa rồi dáng vẻ, xông ra chỗ ngồi về sau lớn tiếng vì tô đông dân bóng gọi tốt, đồng thời cũng làm cho Batto mơ hảo hảo cảm thụ một chút. Manchester City sân nhà cái trùng loại kia cùng nhiệt không khí. Batto mơ thì là hậm hực ngồi tại vị đưa bên trên, có chút tức giận nhìn xem sân bóng bên trong ba ca cầu thủ, nhất là đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước Mourinho. đoán thầm nói, làm sao lại để Manchester City cho san đều tỷ số điểm số đây? Không có việc gì, chuyện trong dự liệu, tranh tài vẫn còn tiếp tục, chúng ta còn có cơ hội. đợi đến số gì ạ nổ cùng mở gì gì sở kẹt lần nữa ngồi xuống đến về sau. Batto cười ha ha nói. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 8 phút, hai đội đã đều có một cầu nhập trướng. Ai nói Manchester City không có cơ hội? Nhưng lại tại Mơ vừa dứt lời, tranh tài thế cục lại lần nữa phát sinh đột biến. Barca vừa kéo cầu sau không bao lâu, còn không có hình thành hữu hiệu tiến công lúc, cầu liền bị Manchester City cho đoán mất. Cắt bóng về sau, toàn bộ sân bóng bên trong không khí lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Chỉ gặp Manchester City liên tục một cước chuyển lại, ném thử đưa bóng chuyển đến cánh trái, Di Marzio ngừng cầu hơi lớn, không có trước tiên hình thành phản kích, mà là kém chút để cầu đường ra ranh giới cuối cùng đi. Tuy nói Jimiya rất nhanh lại đuổi tới danh giới cuối cùng trước, đưa bóng cho đổi trở về, nhưng đã bỏ lỡ phản kích thời cơ tốt nhất. 3 ca phòng thủ đều đã về tới vị trí bên trên. Chỉ gặp Jimiya ở bên trái dừng lại câu lúc, Manchester City tiền vệ trung tâm David Silva đột nhiên chỉ hướng phía trước, mình nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa bên trái, tiếp vào Jimiya chuyền bóng về sau. Tại 3 ca vùng cấm địa bên trong, đối mặt 3 tên phòng thủ cầu thủ trước sau ba bọc, David Silva quả thực là dựa vào người lùn tính linh hoạt, liên tục trụ cầu biến hướng về sau, cuối cùng tường đột Marchezano, đầu tiên là một cái giả thoảng một thương động tác giả, chân trái thấp Phảng cầu truyền đến cầu trước cửa, Sớm đã mai phục tại Venanti điểm phụ cận chờ tô đông. Lúc này cũng đột nhiên hất giáp tiếp, nhưng bởi vì David Silva trước một cái động tác giả, dẫn đến cầu tới so mong muốn muốn chế một chút, mà tô đông đã xung tới, mắt thấy bóng ra liền muốn từ tô đông dưới hông xuyên qua lúc, tô đông linh quang lóe lên, chân phải trèo chống thân thể về sau, chân trái chân bên trong đón tiếp bóng lộ tuyến, nhẹ nhàng quét qua. Bọ cạp vây đuôi, O H M G O là bọ cạp vây đuôi. Tô đông làm xong chọn bộ động tác về sau, thân thể đã đã mất đi cân bằng, trực tiếp vừa ngã vào ba ca vùng cấm địa bên trong, nhưng bóng ra bị chân của hắn bên trong một đập về sau thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp lăn vào 3K cầu môn tuyến bên trong. Vài lúc dẫn bóng hưu hiệu tiếng còi lại lần nữa vang lên. Cả tòa ETH sân bóng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy tuân ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà dùng một cái bọ cạp vẫy đuôi để hoàn thành lần này tiến công. Ngắn ngủi 3 phút thời gian bên trong, Manchester City ngay cả truy hai quả cầu, thành công đem so với phần truyện. Messi là cự tinh không sai, nhưng Tô Đông là thượng đế. Vũ hộ. Guardiola một mặt khó có thể tin biểu tình, nhìn qua sân bóng bên trong đổ vào 3K bên trong cấm khu Tô Đông. Hắn đơn giản không biết hẳn là làm sao tới hình dung mình lúc này thời khắc này tâm tình kích động. 3 phút trước, hắn còn cảm thấy mười phần mê vóng, nhưng 3 phút sau hiện tại, hắn đã lâm vào trước nay chưa từng có cuồng hỷ bên trong. Đây chính là cự tinh thực lực. Đây chính là bóng đá mỹ lực. Messi là cự tinh, Tô Đông cũng đồng dạng là cự tinh, thậm chí là siêu cấp cự tinh. Hắn nhất định là cảm thấy, cái thứ nhất dẫn bóng không đủ đặc sắc, không đủ ra sức, không đủ đáng nghiền, cho nên mới lập tức đưa lên cái thứ hai dẫn bóng, vẫn là dùng dạng này một loại phương thức đi dẫn bóng, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Trợ giáo Tô Gen cười ha ha nói, 3 phút ngay cả viện hai cầu, 10 phút đá cho 2 so với 1, đây là muốn đá cho dẫn bóng đại chiến tiết tấu sao? Đương nhiên, coi như thật muốn diễn biến thành dẫn bóng đại chiến, Manchester City cũng tuyệt không e ngại. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Manchester City có một cái Tô Đông. Nhìn một cái Tô Đông hiện tại trạng thái, thật bùng ra đá, ai có thể chống đỡ được hắn? Nhìn trên này, Batomer đã có chút chán vắng. Vừa mới hắn mới tại đắc ý, kết quả ngắn ngủi mấy phút liền bị liên tục đánh mặt. Hai so với 1, Manchester City lập tức liền cái chuyện, tổng số cũng thay đổi thành 3 so với 1. Đối với kết quả này, Batomer là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nhất là 3 phút bên trong ngay cả ném 2 cầu, chẳng lẽ nói Manchester City tiến công thật có khủng bố như thế. Hắn thậm chí đang nghĩ, Mujino trước đó địa điểm Lý Phương diện trước cũng đã nói, nếu như đá đôi công, 3K phòng tiến bên trong không có người nào có thể đỡ nổi Tô Đông, mà bây giờ tựa hồ cũng tại xác minh lấy hắn môn luận. Hai lần tiến công, một lần là đánh sau lưng bị phản vị vị, một lần là trực tiếp hất giáp ít, tại cầu phía trước cầu môn tới một cái bỏ cạp vây đôi. Đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Các người có phải hay không có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn buộc hắn rời đi 3K? Soji Ano mỉm cười hỏi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Manchester City thật đúng là hẳn là muốn cảm tạ dụ sự cùng bắt Tô Đông bọn người, nếu như không có bọn hắn năm đó khiến cho Tô Đông rời đội, kia Tô Đông cũng không có khả năng chuyển ném Manchester City. Dù sao lấy mấy năm này Barca huy hoàng, nhất là có được Xavi, Iniesta cùng Messi chờ hảo hữu phụ trợ, Tô Đông là hoàn toàn có cơ hội có thể thống trị toàn bộ châu Âu giới bóng đá, cái này đem là trước nay chưa từng có công tích vĩ đại, thậm chí có khả năng thực hiện ngũ liên quan, cái này đem so năm đó Real Madrid ngũ liên quan càng thêm huy hoàng. Nhưng tất cả đấy hết thảy, hiện tại cũng biến thành mỹ hảo quốc nước. La Barca tự tay hủy đi đây hết thảy người khác có lẽ không biết nội tình nhưng làm bà ca đã từng phó chủ tịch số gì ạ nổ so với ai khác đều rõ ràng trong này còn con công quấn thậm chí hắn so với ai khác đều rõ ràng năm đó rủ sở cùng bắt tommer đến cùng làm cái gì có một số việc không công khai không có nghĩa là không ai biết đây cũng là vì cái gì rủ sở cùng bắt tommer hiện tại liều chết đều phải để lại tại bà ca nguyên nhân bọn hắn phi thường rõ ràng chỉ cần bọn hắn xuống này người chống lại lại ngọt tạ thiên nhiệm như vậy tùy theo mà đến chính là đại thanh tẩy trọng điểm chính là năm đó rủ sở cùng bắt như thế nào bước hiệp tô đông sự tỉnh Cùng năm đó phát sinh những chuyện kia, những này thậm chí có khả năng đem bọn hắn hai đều đưa vào ngục giam. Đây chính là một thanh từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu bọn họ bên trên đả mổ cẩn chi kiếm. Bát Tô Mơ không có trực tiếp trả lời Sở Di Anh mà là tại bên kia tự lẩm bẩm. Chúng ta còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội, nhất định. Nhưng trên sân bóng thế cục đã hoàn toàn lật chuyển. Theo Tô Đông lập cú Đút, nhất là lấy bộ cặp vây đuôi đánh vào cái thứ hai dẫn bóng, Manchester City khí thế bị hoàn toàn kích phát ra tới, đấu trường bên trên cũng là càng đã càng thuận, ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Ba thì là bị bức phải liên tục bại lui. Đến giờ khắc này rất nhiều người đều phát hiện, Mourinho nhưng thật ra là đúng. Bây giờ Barca xác thực rất khó cùng Manchester City chơi đối công, bởi vì tại khống chế bóng không bằng Manchester City tình huống dưới, chơi đối công, Barca phòng thủ yếu ớt cùng một khối đội hũ, vài phút liền át. Mata Đông chính là Manchester City phong tuyến bên trên kia một thanh sắc bén nhất đau nhọn, vài phút có thể mở ra Barca phòng tuyến, vì đội bóng dẫn bóng. Trưa 1004, Mourinho một lần cuối cùng tùy hướng. Tại Manchester City hai so với một lịch chuyển Barca về sau, hai đội triệt để kéo ra trận thế, đã lên đặc sắc đối công chiến. Đầu tiên là Barca phát khởi một đợt điên cuồng thế công, đối Manchester City lớn vùng cấm địa cùng cầu môn tạo thành to lớn uy hiếp, ngay sau đó Manchester City cũng cho phản công, lại tại Barca cầu phía trước cầu môn chế tạo lần lượt uy hiếp. Hai chi đội bóng cứ như vậy ngươi tới ta đi, đánh lớn đôi công chiến, nhịp điệu thi đấu kéo đến nhanh chóng, ai cũng không chịu nhường cho. Tô Đông cùng Messi cũng đều liên tục thu hoạch được cơ hội, chế tạo ra uy hiếp, nhưng hoặc là thủ môn phát huy dũng mãnh phi thường, hoặc là thoáng lượn ra, còn lại cầu thủ cũng cơ bản đều là như thế, khiến cho tranh tài vậy mà xuất hiện một màn vô cùng kỳ dị. Hai đội đều bị đá 10 phần không bị cản trở. Nhưng vậy mà ai cũng không có thể đi vào cầu. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người ngoài ý muốn, thậm chí để cho người ta mở rộng tầm mắt một việc. Tranh tài bị đá tương đối tốt nhìn, tiết tấu rất nhanh, Song phương cũng là người tới ta đi đối công chiến, trên trận uy hiếp cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng chính là ai cũng không có cách nào giật bóng, dẫn đến hai so với một điểm số bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. Nửa trang sau ngay từ đầu, tranh tài thế cục lại trở nên không đồng dạng. Gadiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng một chút cách làm là tương đối bất mãn, chủ yếu thể hiện tại tiết tấu bên trên. Hắn cho rằng Manchester City am hiểu nhất vẫn là phải đánh chuyển khống chế bóng, đem tiết tấu thả chậm xuống tới, thông qua chuyển khống chế bóng ưu thế đi tổ chức cùng thẩm đấu, mà không phải mù quáng cùng 3K liều tiết tấu cùng đối công, đây là bị đối thủ kéo đến cùng một cấp bậc đi, gây bất lợi cho Manchester City. Thế là, nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City chủ động giảm tốc, kiên nhận khống chế bóng, chậm rãi hướng phía trước xuyên tấu thẩm thấu. Vẹn vẹn 4 phút sau, Tô Đông phía trước trận cánh phải cùng Sanchez một lần phối hợp, Sanchez dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa sân phải, lên chân đại lực giúp bắn, bóng ra đánh vào ít trên thân ra ranh giới cuối cùng, cho Manchester City một góc cầu cơ hội. Tony cờ rốt chủ phạt phạt góc, cấp tốc đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền bóng đến lớn vùng cấm địa bên trong. Tô Đông giả thoáng một thường, kéo ra Pít cùng ra ra tua phòng thủ lực chú ý, lại thêm Company phía trước điểm tiếp ứng, để đứng tại Vananti điểm phía bên phải VV ở vào một cái không có cao điểm phòng thủ hoàn cảnh. 3K phòng thủ cầu thủ thân cao, toàn thế giới đều là biết đến, đường VV nhảy dựng lên lúc, chung quanh 3K phòng thủ cầu thủ cơ bản chỉ có thể là ngước đầu nhìn lên, chớp mắt nhìn VV đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào 3K cầu môn bên trái. Vaned cũng bị Tô Đông cùng Company hấp dẫn lực chú ý, không cách nào đập ra VV cái này đánh đầu. Cầu chui vào ba ca cầu môn bên trái. Ba so với 1. Cả tòa Etihad sân bóng Manchester City fan bóng đá đều lại một lần nữa xông ra chỗ ngồi, lại một lần nữa lâm vào cùng hoan. Ba so với 1. Từ mở màn không một lát hậu, đến bây giờ ba cầu nỉ chuyển. Manchester City tại đội chủ nhà fan bóng đá trước mặt đã ra một trận xuất sắc thế công bóng đá thiến nhất là tại đối mặt cường hãn ba ca lúc. Manchester City không hề sợ hãi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng làm cho người cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý muốn. Hơn nửa hiệp nhị điệu thi đấu rất nhanh, nhưng nửa chẳng sau. Manchester City thả chậm tiết tấu thế công về sau, bị đá ngược lại càng có ý hiệp. Cái này cũng ấn chứng Guardiola hơn nửa hiệp nhanh tiết tấu đối công, nhìn như đặc sắc, nhưng Manchester City đồng đẳng với là hy sinh hết mình một bộ phận khống chế bóng năng lực, đôi này Manchester City tới nói, cũng không có phát huy ra chính mình toàn bộ. Mà xuống nửa tràng cái này giao động tiến công, mới xem như chân chính Manchester City ưu thế một loại thể hiện. PP kích động xông ra sân bóng, ở đây bên cạnh trượt quỷ chúc mừng lấy dân bóng, mà Manchester City tất cả cầu thủ cũng đều nhao nhao đổ tới, tụ tập tại PP trung quanh, vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Ngay cả ném ba cầu thẳng tao đi chuyển, Barca cũng không có vì vậy liền khiếp đảm không tiến, ngược lại tiếp tục khai thác hơn nửa hiệp tấn công mạnh đối pháp. Nhưng một phương diện, Barca cầu thủ thể năng kém xa Manchester City, nhất là đến xuống nửa chặng, loại tình huống này bại lộ đến càng thêm rõ ràng, bọn hắn đã dần dần có chút theo không kịp Manchester City tiết tấu cùng bộ pháp. Một phương diện khác, Manchester City thông qua chậm rãi trung hậu trận chuyển không chế bóng, để Barca chủ động ép ra, nhất là bên trong trước trận bứt đoạn tác bách, bên trong trước trận ép sau khi ra ngoài, hậu phòng tiến cũng không thể không cùng lên đến, nếu không liền tách rời. Kể từ đó, Barca liền chỉnh thể để lên. Tiến tới liền đem sau lưng phá tan lộ ra. Khoảng cách cái thứ 3 dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ 10 phút, Manchester City ở giữa sân hoàn thành một lần thành công cắt bóng. David Silva ngay tại chỗ suối dục phản kích, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, đến 3K30m khu vực tuyến đầu, giả thoáng một thường, nhìn như muốn chuyển cho Griezmann, trên thực tế lại là chuyển cho cánh phải Sanchez. Chyle biên phong không ngừng cầu, trực tiếp nên đón David Silva chuyển bóng, chân phải đem cầu hướng lớn vùng cấm địa bên trong đẩy. Cầu chậm rãi đã rơi vào lớn vùng cấm địa. Vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ, Otam cấp tốc hất ra tiếp cùng Mascherano, đoạt tại tất cả mọi người trước đó Tại Benanti điểm phía bên phải đuổi kịp Sanchez chuyển bóng, ngừng cầu, điều chỉnh, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Tô Đông trực tiếp một cái đại lực giúp bắn. Cầu như đạn tháo, lại lần nữa Vinh Mở Van đét Zjoe chấn giữ cầu môn, lại lần nữa xuất vào 3 ca cầu môn. 4 so với 1. Gỗ ổn. Giờ khắc này, cả tòa sân bóng đều lâm vào điên cuồng. 4 so với 1, tổng số 5 so với 1. Nói cách khác, 3 ca nếu như muốn tấn cấp, vậy thì nhất định phải muốn ở sau đó trong nửa giờ, đánh vào 4 cái dẫn bóng. Điều này có thể sao? Nhất là tại 3 ca cầu thủ đã rõ ràng bộc lộ ra thể năng không kế tình huống dưới. Còn hắn còn có thể tiếp tục công phá Manchester City của môn. Thể năng dư thừa thời điểm đều làm không được, hiện tại lấy cái gì đi làm? Guardiola yên lặng nhìn xem Tô Đông xông ra sân bóng, hôn tay trái nhẫn cưới, cùng Manchester City cầu thủ chúc mừng dẫn bóng. Trong lòng của hắn thực vì Tô Đông dẫn bóng cao hứng, vì Manchester City sắp tới tay thắng lợi cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có rất sâu cảm giác mất mát cùng tiếc nuối, bởi vì đêm nay đối mặt đã từng là hắn đã thể, muốn cả một đời hiệu trung đội bóng, Barcelona. Nói đến thật rất bình thường trầm trọng. Cầu thủ chuyên nghiệp thời kỳ, hắn đã từng lấy vì hắn sẽ cả một đời hiệu lực tại Barca, thật không nghĩ đến. Còn chưa tới 30 tuổi, hắn liền bị Barca đuổi ra khỏi cửa, lấy gần như xỉ nhục phương thức trục xuất tới CJA, thậm chí một lần luân lạc tới không người hỏi thăm tình trạng. Truyền hình trở thành chức nghiệp huấn luyện viên trưởng về sau, hắn trở về Barca, dẫn đầu đội 2, cũng một lòng mong ngợi mình một ngày kia có thể chấp giáo Barca đội 1, thậm chí hắn đã từng khoảng cách nguyện vọng này vô cùng tiếp cận, nhưng châm chọc là tầng quản lý cuối cùng lựa chọn Mizuno. Nhưng lúc này, Manchester City đối với hắn vươn cảnh Oliu, là lựa chọn tiếp tục hiệu trung, vẫn là đội chỗ khác. Có rất ít người biết, Guardiola tại chấp giáo Manchester City trước đó, cùng Tô Đông nói qua mấy lần bao quát tại nước Mỹ, bao quát tại Munich, cũng là Tô Đông để hắn cuối cùng quyết định chấp giáo Manchester City, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng Tô Đông là đời này của hắn bên trong, gặp được cầu thủ bên trong tiếp cận nhất trong lòng hắn hoàn mỹ tiền đạo tên kia cầu thủ. Đã từng hắn tưởng rằng Blue Earth, nhưng về sau phát hiện Tô Đông so Club Earth càng thêm hoàn mỹ. Thế là, hắn đi tới Manchester City. Mà bây giờ, hắn tự tay đánh bại Barca. Có người hỏi hắn, đã Barca là hắn cả đời chỗ yêu, đã hắn vô cùng khát vọng chấp giáo Barca, vậy tại sao tại Barca đối với hắn rơi ra cảnh ô lưu thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Manchester City thuộc tầm. Guardiola từ đầu đến cuối trầm mặt không nói, không cho giải thích. Những cái kia hỏi hắn người khẳng định coi là hắn là không bỏ xuống được mình thật vất vả tạo dựng lên hết thảy, còn có người sẽ cho rằng hắn là không nỡ Manchester City vì hắn mở ra kết sổ lương một năm, thậm chí có thể sẽ có người cảm thấy hắn là không muốn uổng phí bỏ lỡ Manchester City tương lai mấy năm huy hoàng chiến tích. Nhưng chỉ có chính Guardiola trong lòng rõ ràng, liền xem như hắn đi chấp giáo hiện tại Barca, hắn cũng chưa chắc có thể làm được so Mujinho càng tốt hơn. Nếu như hắn đi chấp giáo Barca, vậy hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là từ Manchester City mua về bất kỳ Nhưng Manchester City không thiếu tiền, bất kể hiện tại giá trị bản thân nhiều ít, Barca mua được sao? Không có nhất danh có thể lý giải Barca truyền thống khống chế bóng thể hệ số 4 vị, liền dựa vào gia gia thua, giữa trận truyền khống chế bóng hệ thống có thể vận chuyển được lên. Manchester City trục trung tâm, cao nhất chính là Tô Đông, cầu phía trước cầu môn là Couto, phòng tuyến bên trên là Kompany cùng Pep, mà giữa trận chính là Busquets. Toàn đội đến bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ có Busquets mới có thể rất tốt lý giải cùng quán triệt chấp hành hắn truyền khống chế bóng chiến thuật. Những người khác không được, cũng là không phải, chỉ là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra. Tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, Gadio là tại sao muốn từ bỏ Manchester City tần tân khổ khổ tạo dựng lên hết thảy, đi nên đón 3 ca kia cơ hồ chú định thất bại khiêu chiến. Hắn đã từng có yêu, nhưng những năm gần đây trải qua đủ loại, phần này yêu đã không đủ để để hắn lại không chú ý hết thảy. Hắn là một cái thích xử trí theo cảm tính người, nhưng bây giờ hắn trở nên càng ngày càng thành tục, càng ngày càng lý trí. Ngược lại là đối diện, đội khách huấn luyện viên tịch tiền chạm lấy người kia, bù đào nha của nhân, hắn trở nên xử trí theo cảm tính. Nếu như nói mở màn thời điểm, Gadio vẫn không rõ như vậy tranh tài đã phải hiện tại, hắn hiểu được, bởi vì Mourinho căn bản không làm điều chỉnh. Hắn thậm chí không có ý định cải biến chiến thuật đấu pháp. Mujinho đang giận. Cùng phòng thay quần áo cầu thủ, cùng tầm quản lý, cùng fan bóng đá, cùng ký giả truyền thông, cùng toàn thế giới hận dữ. Hắn tựa như đang dùng trận đấu này nói cho toàn thế giới, các ngươi không phải luôn cảm thấy Barca đánh đâu thắng đó, không thể chiến thắng sao? Vậy thì tốt, ta liền không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công cho các ngươi nhìn xem. Để các ngươi rõ ràng xem xem xét, Barca có phải hay không thật có các ngươi tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Nhìn xem ta, dỗ sợ Mujinho, có phải là thật hay không như các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi, như vậy bảo thủ. Đột nhiên Gadio là có chút tôn trọng lên Mu Đây là một trận bi kịch. Thật giống như hai cái căn bản không thích hợp người, bị cưỡng ép kết hôn, thời gian tuy nói trôi qua cũng tạm được, nhưng rất nhiều quanh năm suốt tháng góp nhặt lên mâu thuẫn, tiểu gì cũng sẽ tại một cái nào đó thời gian điểm bạo phát đi ra. Rất nhiều người công kích Mu thả đi Buzek, nhưng bọn hắn chưa hề không nghĩ tới. Đối với Mu tới nói, thả đi Buzek không phải đương nhiên sao? Không thả, vậy thì không phải là Mu đã lựa chọn hắn vì huấn luyện viên trưởng, vậy tại sao lại muốn bắt điểm ấy đến chất vấn hắn đâu? Hắn bảo thủ, từ hắn chấp RAO Auto đến chấp RAO Chelsea. Có người nào mùa giải không bị người công kích bảo thủ? Năm đó hắn dẫn đầu Porto đào thải MU thời điểm, Ferguson là thế nào mang hắn chẳng lẽ quên hết rồi? Gadiola đột nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ, phát ra thở dài một tiếng. Đây cũng là Mourinho tại Barca một lần cuối cùng tùy hứng. Chương 1005, trận chung kết, nhất định phải cố lên. Chúc mừng ngươi, Tô. Chúc mừng, ngươi lại reset vào Champions League trận chung kết. Biểu hiện được thật tuyệt, Tô. Quá lợi hại, không phục không được. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Barca cầu thủ ra sân trước, đều đi qua Tô đông trước mặt, chủ động cùng hắn nắm tay cùng ôm. Chúc mừng hắn dẫn đầu Manchester City sát nhập vào Tram Tion League trận chung kết. Cái này đã là một loại phong độ thể hiện, đồng thời cũng là bọn hắn hữu nghị một phần chứng kiến, dù sao năm đó bọn hắn đều là tại trên sân bóng kề vai chiến đấu đồng đội, bây giờ tuy nói hiệu lực tại khác biệt đội bóng, nhưng không chút nào ảnh hưởng giữa bọn hắn giao tình. Nhất là đến cuối cùng, Messi cùng Iniesta đều là năm đó ba ca trong đội công nhận Tô Đông tiểu tùy tùng, bây giờ tuy nói đều đã là thế giới superstar, giải quả cầu vàng trên bảng gần phía trước ngôi sao bóng đá, nhưng ở Tô Đông trước mặt, bọn hắn như trước vẫn là năm đó tiểu lão đệ. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía năm đó Tô Đông đã cho trợ giúp của bọn hắn, bọn hắn mặc kệ lấy được cao bao nhiêu thành tựu, cuối cùng vẫn là muốn nhận. Quá lợi hại, thật giết vào Champions League trận chung kết. Iniesta cười ôm Tô Đông. Đối với ca tới nói, tranh tài là thua, đối với ca cầu thủ Iniesta tới nói, bọn hắn hẳn là cảm thấy rất khó chịu, nhưng đối với Iniesta tới nói, trong lòng của hắn đầu cũng rất vì Tô Đông cao hứng, bởi vì hắn biết, đây là Tô Đông đau khổ truy tầm 2 năm thành quả, cũng là hắn đi vào Manchester City mục đích cuối cùng nhất. Hắn đến Manchester City, không phải là vì lấy được Thậm chí siêu Việt năm đó Maradona tại Napoli cho sáng lập truyền kỳ. Bên trên mùa giải, dẫn đầu Manchester City cầm xuống tợ rỡ mì ở kịp quán quân, thành tựu tam quân vương, cái này đã đuổi ngang Maradona truyền kỳ. Bàn mùa giải, hắn dẫn đội rết vào trang Dion Leeds trận chung kết, nếu như có thể dẫn đội đoạt giải quán quân, vậy hắn đem siêu Việt Maradona tại Napoli truyền kỳ, nếu như không phải Tô Đông tại đội tuyển quốc gia lý lịch trống rỗng, thành tựu của hắn đoán chừng liền siêu Việt Maradona. Phải biết, liền ngay cả Maradona con rẻ, Tô Đông tại Manchester City dự bị Agüero đều đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn không có trải qua Maradona đá bóng rung động, nhưng hắn cảm thấy, Tô Đông là hắn bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Mỗi cái thời đại đều sẽ có mỗi cái thời đại truyền kỳ, Tô Đông là thuộc về 21 thế kỷ truyền kỳ. Hơn nữa còn là còn sống, tại ngũ truyền kỳ. Thẳng thắn nói, ta tâm tình bây giờ thật rất bình thường mâu thuẫn. Messi cười khổ mà nói, Iniesta cũng đồng dạng toát ra màu thuần thân sắc. Rất bình thường hiển nhiên, hai người nói tới đều là cùng một sự kiện, cùng là một người. Mizuno. Trước đó, ba ca thay quần áo đối Mu Ziyi là rất có ý kiến bao quát đội trưởng tuần cùng Savi ở bên trong, đại đa số người đều cảm thấy Mujino quá mức bảo đảm phòng thủ, chấp giáo 3 ca dạng này, đội bóng nên bị đá càng thêm không bị cản trở, càng có tính công kích một chút, nhưng hắn lại không, nhất là tại một chút cường cường đối thoại ở trong. Tỷ như mùa giải sơ giao đấu Manchester City ở rổ tín suất cơ cụt, Mujino ở trong trận đấu thay người điều chỉnh liền có thụ lên án, thậm chí tuần cùng Savi đều ẩn ẩn chỉ trích hắn thay người quá mức bảo thủ, dẫn đến đội bóng thua cậu. Hiện tại tốt, Mujino mai cho đến tranh tài gần thua quan mới thay người, ý tứ cũng hết sức rõ ràng, hắn nghe cầu thủ, nghe tầng quản lý, nghe ba ca fan bóng đá Nghe ký giả truyền thông, đã toàn thế giới đều cảm thấy Barca đá thế công bóng đá là chuyện đương nhiên, vậy hắn liền nghe. thua cầu. Cái này chẳng phải ấn chứng Mujinho trước đó kia phần quan điểm. Càng quan trọng hơn là, Barca không chỉ có thua, hơn nữa còn thua cái một so với 4, tổng số thua thành một so với 5. Đây tuyệt đối là một trận thảm bại. Người sáng suốt đều có thể tùy tiện nhìn ra, Barca tại trên chỉnh thể thực lực sắt thực không bằng Manchester City, mặc kệ là chỉnh thể chiến thuật, vẫn là cầu thủ thực lực, hay là đoàn đội năng lực tác chiến, Manchester City đều rõ ràng muốn càng hơn một bậc còn lại không nói, liền nói chuyện khống chế bóng cùng hậu phòng tuyến. Manchester City rõ ràng liền muốn so Barca xuất sắc. liền xem như trước trận lực công kích, Manchester City có tô Đông tỏa chấn, cũng đủ để so Messi người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích đội hình hơn một chút. dưới loại tình huống này, Barca mù quáng đi cùng Manchester City so đấu tiến công, đây không phải tự tìm đường chết sao? cho nên Mourinho quan điểm chính là, Barca nếu như muốn thắng, nên khai thác phòng thủ chiến thuật. hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, cuối cùng bị bức phải không có biện pháp, hắn dứt khoát cùng tất cả mọi người hờn hỉ, trực tiếp bỏ gánh trực tiếp không thèm đếm sự công, mà lại coi như chàng diện rơi ở phía sau cũng không điều chỉnh, trực tiếp đánh tới ngọn nguồn. Kết quả, thảm bại. Messi cùng Iniesta mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Đến cùng là bà ca vấn đề. Vẫn là Mujinho vấn đề. Vẫn là tất cả mọi người đều có vấn đề. Đây thật ra là một cái không có câu trả lời vấn đề. Đứng tại Tô Đông góc độ, từ trước mắt Barca bộ này đội hình đến xem, khai thác Mujinho chiến thuật thích hợp hơn. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bộ này đội hình bản thân liền là Mujinho chỗ xây dựng, tất cả không phù hợp Mujinho yêu cầu cầu thủ, như Messi, Thiago, bộ dàn bọn người tất cả đều rời đội. Cho nên, đây chính là một cái lý không rõ ràng vấn đề. Thật muốn quái, chỉ có thể như cờ Du Yếp nói, chính là tầng quản lý năm đó lựa chọn Mujino từ bỏ Guardiola, lúc này mới sáng tạo ra giờ này ngày này kết quả. Nếu như năm đó lựa chọn là Guardiola, có lẽ kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng trên thế giới này không có nếu như. Cùng loại với 3K ví dụ như vậy, kỳ thật có vô cùng vô cùng nhiều. Đến cùng là muốn tuân thủ truyền thống, muốn bị đá đè mắt, muốn lấy duyệt fan bóng đá, vẫn là muốn thành tích. Mấy năm trước, gã là cái cổ liên tiếp đổi huấn luyện viên không phải cũng là như thế. Lo Gentino cầm xuống Bosker là vì cái gì? Một phương diện, không phải liền là Bosker bị đá không tốt nhìn, mặt bài không đủ lớn, thời khắc mấu chốt tranh tài thành tích không rất cứng. Nhưng một phương diện khác, đổi lấy quấy rổ lục xém đoạ gỗ bọn người, cái nào có thể làm được lại đẹp mắt lại ra thành tích, còn để cự tinh nhóm hài lòng. Ca đưa dần bổ nhiệm cả dạo lộ, kết quả một cái mùa giải đoạt giải quán quân sau liền sào người cá mực, vì cái gì? Không phải liền là ghét bỏ người ta bị đá không dễ nhìn. Nhưng sau đó Stur, dù hạ tẩy ra mất bọn người, liền đá đẹp mắt. Trung tâm huấn luyện cầu thủ như Real Madrid, như Baka, có đôi khi thật đúng là rất bình thường giàm muộn chớ suy nghĩ quá nhiều, phiên phước của các ngươi vừa mới bắt đầu, đừng có lại tự tìm phiền não rồi. Tô Đông khẽ mỉm cười, thói quen vươn tay ra, sờ lên Messi đầu. cái loại cảm giác này thật giống như năm đó ở Barca hiệu lực thời điểm như thế. bây giờ thế giới bóng đá, dám dạng này sờ Messi đầu, cũng liền Tô Đông. Tu, lần này giết vào trận chung kết, khả năng rất lớn là gặp được Bayern, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lưu thủ, lưu cho ta mấy trương cầu phiếu, ta nhất định đi nhìn. Messi hận hận nói. Tô Đông đương nhiên không có vấn đề, nhưng rất yếu kỷ, ngươi đối với cứ như vậy đại thủ hận. Ha ha mấy năm trước, ba chúng ta tiến trận chung kết, cái cuối cùng mùa giải mới cầm tới trang diolyt. ngươi cứ nói đi. iniesta ở một bên trợ công nói. tô đông nhìn xem hai tên tiểu lão đệ biểu tình kia, lập tức không còn dám nhiều lời, liên tục không ngừng đáp ứng. phải biết ba ca ba tiến trận chung kết chỉ cầm tới một tòa quán quân, trước hai tòa đều là bại bởi tô đông xuất lĩnh bay đồn. thật muốn truy cứu tới, bọn hắn cùng tô đông ân đoán càng sâu, tiếp tục dây dưa, rất có thể còn phải lại thua hơn mấy bữa cơm, hay là ký một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng. cái gì? không đáp ứng? không được, bởi vì tô đông muốn kết hôn. tô lâm ra sân trước, Messi đứng ở tô đông trước mặt, một mặt ngưng trọng nhìn xem tô đông. trận chung kết, nhất định phải cố lên. sau khi nói xong, Messi chủ động tiến lên, ôm một cái tô đông. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Iniesta cũng giống như Messi, cổ vũ ôm một cái tô đông. đều là tương giao nhiều năm láo hiu, bọn họ cũng đều biết tô đông tính cách, chỉ cần hắn nói sẽ hết sức, vậy liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. đưa mắt nhìn Messi cùng Iniesta rời đi, tô đông đột nhiên cảm nhận được dị dạng. trước nghiệp bóng đá kỳ thật rất bình thường tàn khốc. nếu như không phải hắn, tin tưởng lấy Messi, Iniesta cùng Barca thực lực. Hoàn toàn có khả năng tại quá khứ mấy năm lấy được càng nhiều thành tựu, lấy được cao hơn huy hoàng. Messi cùng Cristiano Ronaldo thành tựu cũng nhất định sẽ so hiện tại cao hơn. Bao Quát Xavi cùng Iniesta ở bên trong rất nhiều ba ca cầu thủ, sự thành tựu của bọn hắn cũng nhất định sẽ cao hơn hiện tại. Thậm chí, Guardiola khả năng chưa chắc sẽ rời đi Barca, chấp giáo Manchester City, mà càng có thể là tiếp tục lưu lại Barca đội 2 chấp giáo, chờ đến Mourinho xoáy vị nguy cơ, hắn lại thay thế Mourinho, chấp giáo Barca, chế tạo trong lòng hắn lý tưởng đội ba đội. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả cũng thay đổi cảm giác giống như hết thảy tất cả đều không tại lúc đầu vĩ tích bên trên, Messi cùng Iniesta cũng không có lấy được so sánh thực lực bọn hắn thành kiểu, đây hết thảy hết thảy đều là đến từ tô đông mang đến biến hóa, mà trở về gốc rễ kết ngoạn nguồn là bởi vì chức nghiệp bóng đá quá tàn khốc, nhất là giống Champions League cùng giải quả cầu vàng loại này, hàng năm chỉ có một tòa Champions League quán quân, hàng năm cũng chỉ có một cái giải quả cầu vàng được chủ, được làm vua thua làm dật, chức nghiệp bóng đá kỳ thật chính là bên thắng ăn sạch trò chơi, thật giống như phóng nhãn lịch sử, tất cả fan bóng đá mãi mãi cũng chỉ nhớ rõ quán quân cùng người thắng, mà sẽ không nhớ kỹ năm đó á quân là ai. Dù là cái này Á Quân bị đá càng tốt hơn, dù là cái này Á Quân bị đá càng cảm động, dù là cái này Á Quân vốn nên nên đoạt giải quán quân. Tô, nhanh lên, tới, chúng ta muốn đi cảm tạ fan bóng đá. Ngay tại Tô Đông Lâm vào suy tư thời điểm, xa xa PP truyền đến một tiếng la lên, đem hắn giật mình tỉnh lại. Đúng vậy a, còn có fan bóng đá. Chắc chắn sẽ có một chút fan bóng đá còn nhớ rõ. Thật giống như rất nhiều người sẽ nhớ kỹ do bất bạ gỗ bóng lưng, Beckham hưởng bài, bà tí nước mắt, còn có Ronaldo ở Italia thi đấu vòng tròn sụp đổ. Có lẽ chức nghiệp bóng đá là dễ quên, nhưng cầu thủ sẽ dùng biểu hiện của mình Tại vô số fan bóng đá trong trí nhớ, lưu lại khắc sâu, mãi mãi cũng khó mà ma diệt vết tích, để bọn hắn dù là qua rất nhiều rất nhiều niên, nhớ lại như trước vẫn là vô cùng rõ ràng, mỗi lần nói đến đều vẫn là nói chuyện say xưa. Nếu như, bóng đá thật có cái gọi là truyền thừa, kia mối quan hệ nhất định là fan bóng đá. Thật giống như mỗi nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá thường thường đều là từ fan bóng đá bắt đầu. Tô Đông thần tượng là Ronaldo, Cristiano Ronaldo đã từng rất bình thường thích báo đen ở ở Seo Bío, Messi thần tượng là Emma, Iniesta thần tượng là Lluís López. Tất cả mọi người là như thế đi tới, nhất đại truyền thừa nhất đại Hiện tại đã bắt đầu có rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đang nói, bọn hắn từ nhỏ đã nhìn xem Tô Đông tranh tài, học Tô Đông động tác, chậm rãi trưởng thành, mà Tô Đông chính là thần tượng của bọn hắn. Đây chính là một loại truyền thừa. Chương 1006, ít lưu ý là như thế nào đã sinh. Cơ hồ toàn thế rơi tất cả mọi người đoán sai, ngoại trừ Chelsea ủng hộ. Tại thủ hiệp sân nhà không so với không bức hòa bởi ấn Chelsea có thể nói là bị đá cực kỳ chật vật, ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, còn lại tất cả số liệu hết thảy đều bại bỡ bay hơn nữa còn là chiến lệch phi thường cách xa kia một loại. Đến mức liền ngay cả không ít nước anh truyền thông đều trêu chọc, cho rằng Chelsea tại Bayern trước mặt, bị đá tựa như là bóng đá nghiệp dư lội. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này không sai. Thậm chí không chỉ có là thủ hiệp, lần hiệp làm khách ở Allianz sân bóng lúc, Chelsea cũng vẫn là chật vật không chịu nổi. Bayern đối bản mùa giải Champions League coi trọng cỡ nào, cái này không cần nhiều lời, chỉ cần biết, năm nay Champions League trận chung kết ngay tại Allianz sân bóng cử hành, Bayern liền không có bất kỳ lý do gì sẽ thả lỏng cảnh giác, mà lại làm quá khứ mấy năm châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong, Bayern thực lực tổng hợp tuyệt đối không cần hoài nghi. Lần hiệp tranh tài còn không có đá nước đức truyền thông ngay tại nhau nhao tạm thế muốn tại sân nhà thắng chelsea 3 cái cầu trở lên muốn hung hăng giáo huấn cỡ giờ mì ở kịp khe blue, lấy báo thủ hiệp sân khách bị buộc hòa nhục nhã bay ơn trên dưới cũng đều si khí như hồng có thể nói tại tranh tài trước đó ngoại trừ chelsea fan bóng đá bên ngoài tất cả mọi người đối trận đấu này dự đoán đều là nghiêng về một bên thậm chí liền ngay cả tất cả cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đều là bay ơn để một cái cầu có thể thấy được bay ơn ưu thế có bao nhiêu rõ ràng lâu dài trang tỷ tứ cường đã từng liên tục ba năm tam quan vương bay cường thế có thể so với vương triều đối trận đấu này lại cực kỳ quan trọng Tất cả mọi người như thế xem trọng nước Đức trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng liền không kỳ quái. Tranh tài su thế cũng giống như tại xác minh lấy ngoại giới phần này quan điểm. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Thomas Müller liền lợi dụng Chelsea hậu phòng tuyến một lần sai lầm, tiếp mô giúp trở công, vì bản thân thủ kéo ghi chép, mở ra thắng lợi chi môn. Áo Lion sân bóng bên fan bóng đá cũng đều điên cuồng trợ uy. Sau đó, tranh tài liền triệt để tiến vào bão điên cuồng tấn công, Chelsea tử thủ nghiêng về một bên của diện. Khe bờ Blue thiết quyết cùng ngưỡng nặng, tại thủ hiệp tranh tài liền thắng được nhất trí tán thưởng, nhưng ở lần hiệp tranh tài, dù là sớm ném đi một cái cầu, nhưng bọn hắn như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ. Bét đóng tại phía trước cầu môn, Kegi là phòng thủ hậu phương trụ cột, làm mát tỏa trận giữa trận. Djoko ba đẻ vào phía trước nhất, Chelsea toàn bộ trục trung tâm chống đỡ lên Chelsea tưởng đồng vách sát, mặc cho Ben Munnit như thế nào tiến công, đều từ đầu đến cuối không thể lại lần nữa công phá Chelsea cầu môn. Tại bên một đợt nối một đợt thế công dưới, tại cầu phía trước cầu môn một trận tiếp một trận nguy cơ bên trong, Chelsea nhìn như bất bên, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chịu na xuống. Trên sân bóng muối nhất danh, cầu thủ đều đang liều đem hết toàn lực, nương tụ thành một cái bền chắc không thể phá được trình thể. Loại kia tinh khí thần, cốt khí thế kia, thật sự là để cho người ta không khỏi cảm khái. Đây chính là thiết huyết ke blue." Nói đến thật rất trầm trọng. PP tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười lạnh lắc đầu nói: "Mourinho tự mình chấp giáo ba ca, bị buộc lấy cùng chúng ta đá đối công, sân nhà 01, sân khách 1 so với 4, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lưu lại thiết huyết quân đoàn, vậy mà tại bền cường đại thế công dưới, quả thực là tử thủ đến bây giờ. Bây giờ chi này Chelsea như trước vẫn là lấy Mourinho thời kỳ thành viên tổ chức làm chủ, đây là ai đều không thể phủ nhận. Jorginho, Lampard, Kaji cùng FT đều là Mourinho thời kỳ trụ trung tâm, những này các lao tướng giơ lên Chelsea số lương. Đồng thời cũng bảo vệ Chelsea tinh khí thần. Đây tuyệt đối không phải đơn giản, một hai câu liền có thể nói rõ ràng, mà là một loại quanh năm suốt tháng để dành tới quý giá tài phú. Nó có thể sẽ theo bọn này các lao tướng rời đi mà dần dần tiêu tán, thậm chí về sau có thể sẽ không lại xuất hiện. Nhưng ít ra hiện tại, giờ này khắc này, tại đối mặt với ơn Muniti thời điểm, nó vẫn như cũng là chi này Chelsea hạch tâm nhất sức chiến đấu. Đồng thời cũng là Chelsea tối làm cho người kính nể địa phương. Về phần đến cùng là các lao tướng sáng lập Chelsea loại này tinh thần, vẫn là Mujinho sáng lập loại này tinh thần, cũng không có lại đi để tâm vào chuyện vụn vặt cần thiết. Bayern vẫn là phải tranh thủ nhiều tiến một cái cầu, không phải rất nguy hiểm. Toi Đông nhắc nhở, gốm đêm nay phát huy đến coi như, tại KBJ cùng Cahill trước mặt, không có đạt được quá nhiều cơ hội biểu hiện. Liên quan, Jb cùng Jo Ben cũng đều đi theo đã mất đi nguy hiếp, Thomas Muller cũng từng có biểu hiện, nhưng không thể lại dẫn bóng. Bây giờ Bern Nitz thế công rất mạnh, rất mạnh, nhưng hiệu suất không cao, đây là vấn đề rất lớn. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ, Cảm Kéo Lô là điển hình một không chủ nghĩa, nhưng rất nhiều người đều quên, Cảm Kéo Lô đồng thời cũng đã nói, một không là trên thế giới này nguy hiểm nhất điểm số, vô cùng không an toàn cái này nghe có phải hay không rất bình thường mâu thuẫn kỳ thật thật không phải cạm kéo lôi một không chủ nghĩa không phải không tiến công mà là ưu tiên bắt phòng thủ trước cam đoan mình không ném cầu lại đi tiến công cho nên tại mũi tiến công đầu nhập cũng rất nhỏ giận bóng liền tương đối khó cho nên thường thường chỉ có tiến một hai cái cầu vậy tại sao nói một không là nguy hiểm nhất đâu bởi vì tùy thời đều có thể bị san đều tỷ số điểm số nhất là giống bay ơn mu nit hiện tại loại tình huống này chiếm cứ ưu thế áp đảo lại chậm chạp không thể mở rộng chiến quả cầu thủ khó tránh khỏi sẽ có chút phập phồng không yên thời gian dài rất có thể sẽ xuất hiện sẽ không có sai lầm vậy coi như nguy hiểm ít lưu ý thường thường chính là như vậy đản sinh giờ Joe ba là nhất danh kinh nghiệm phi thường phong phú đồng thời lại phi thường ngưỡng ngạnh một khi sơ sẩy bị hắn bắt lấy cơ hội vậy hắn vài phút đều có thể dẫn bóng cho đến lúc đó tô Đông lời còn chưa nói hết nhưng PP bọn người ngẩng đầu nhìn về phía hắn bởi vì đội bóng đảo thải ba ca sát nhập vào trang thi hon Lít trận chung kết tất cả mọi người hết sức cao hứng bởi vậy quyết định đến tô Đông trong nhà liên hoan đoàn dây thuận tiện cùng một chỗ quan sát Chelsea sân khách khiêu chiến bờ tiêu điểm chiến mà lúc này giờ phút này đám người nghe được tô Đông tiểu nói này lập tức cũng đều bị nhắc nhở qua tới. Tại sân Campfrostberitz thủ hiệp tranh tài, song phương là không so với không bắt tay giảng hòa, nếu như Bayern có thể bảo trì trước mắt một không, vậy dĩ nhiên là có thể thuận lợi tấn cấp trận chung kết, nhưng vạn nhất nếu là ở phía sau giai đoạn, bị Chelsea công phá cầu môn, kia điểm số liền biến thành một so với một. Tổng số là hòa, nhưng vấn đề là Chelsea có một cái quý giá sân khách dẫn bóng, cái này đồng đẳng với là người chuyện. Hên Kịch rõ ràng cũng là ý thức được điểm này, cho nên đang không ngừng nhắc nhở trên trận cầu thủ muốn ổn định, không muốn bung ra đá, thích hợp đem tiết tấu thả chậm một chút, ổn vừa vững tiết tấu cùng phòng thủ. Bayern hiện tại có chút gấp Tony Cazzos cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước kia đá bóng thời điểm, hắn thật không có nghĩ tới quá nhiều, đều là theo tính tình cùng quen thuộc đến, nhưng ở Guardiola dưới trướng đá bóng 2 năm sau, hắn ở giữa sân không chế cầu cùng tiết tấu phương diện, trình độ thật tăng lên phi thường lớn, rất nhiều trước kia tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không sự tình, hiện tại cũng đều cơ bản đã hiểu, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Mbappé hiện tại vấn đề. Nói cách khác, tranh tài đá phải hiện tại, nhìn như Mbappé dẫn trước, cũng chiếm cơ ưu thế, nhưng Chelsea tùy thời đều có thể nghịch chuyển. Càng la đến tranh tài phía sau, tất cả mọi người thì càng cẩn trương. Không chỉ có trên sân bóng giao đấu song phương khẩn trương, liền ngay cả quan sát trận đấu này người đều đi theo khẩn trương. Ai nấy đều thấy được, Bayern thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Chelsea thực sự cũng là quá hung nạnh. Hai chi đội bóng một công một thủ, Bayern lại còn thật gặm bất động Chelsea khối này xương cứng. Cũng liền ở thời điểm này, trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên nói một câu, tại loại thời khắc mấu chốt này, Bayern Munich fan bóng đá nhất định vô cùng hoài niệm Tô Đông, bởi vì gì vãng ngay tại lúc này, đều là Tô Đông đứng ra, đứng ra cứu vớt đội bóng, ngăn cơn sóng dữ. Tại To Đông đi xa Manchester City về sau, bây giờ Bayern Munich trong đội, tuy nói có gì bất gì. Roben, Modric cùng gồm chờ ngôi sao bóng đá, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà không ai có thể đứng ra đến, vì đội bóng lại đánh vào một cầu, đặt vững ưu thế, đến mức hai chi đội bóng đều đang vì lo lắng mà chiến. Manchester City đám người nghe đến đó lúc, cũng nhịn không được quay đầu lại, nhìn xem Tô Đông, trong lòng không khỏi sinh ra từng đợt kính nghệ. Sướng ngôn viên nói đến một điểm không sai, Tô Đông tác dụng càng là tại thời khắc mấu chốt liền thể hiện đến càng rõ hiện. Nhất là trên sân bóng cầu thủ, đây là một loại không cách nào đối với người ngoài nói rõ ràng cảm thụ, dù sao có Tô Đông ở bên cạnh, đá bóng lúc liền an tâm, Tô Đông không ở tại chỗ, đá lên cầu đến rất dễ dàng liền lo được lo mất. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Bayern vẫn như cũ không thể lấy được dẫn bóng, nhưng thoạt nhìn như là muốn giữ vững một không điểm số. Nhưng lại tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 thời điểm, Chelsea trước trận một lần phản kích, thu được một góc cầu cơ hội. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy lần này phạt góc rất nguy hiểm. Tô Đông lắc đầu nói, đây là một loại đến từ đạt được tiếp tay có thể khiu giác, đối nguy hiểm nhạy cảm cảm giác. Ngay tại trung quanh Manchester City cầu thủ đều khó hiểu thời điểm, dù án Mạ ở tạ phạt ra phạt góc, mà vùng tấm địa bên trong hỗn loạn tương mừng, Jorginho ba trong đám người rất già, Quả thực là đoạt tại tất cả mọi người trước đó, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Cầu bị đính vào bay ơn cầu môn. Bờ biển ngà tượng Vương nổi điên tầm thường tại trên sân bóng công kích. Tất cả Chelsea cầu thủ đều điên cuồng đuổi theo hắn, tại khàn cả giọng gầm thét cùng phát tiết. Một so với một. Chelsea tại tranh tài tối hậu quan đầu, nghịch chuyển. Trước máy truyền hình, Manchester City đám người càng là nhìn chợn mắt hỗn độn, nhất là giống nhìn thần côn đồng dạng mà nhìn xem Tô Đông, rất muốn hỏi hỏi, hắn là thế nào biết phải vào cầu. Sau đó trận tài, Bayern Munich điên cuồng phản công, đồng thời liên tục đã sáng tạo ra cơ hội, thậm chí tại thêm lúc thi đấu tối hậu quan đầu còn chiếm được một cái penalty cơ hội, Jordan tự mình chủ phạt cái giờ này cầu. Cái này vốn là một lần cơ hội ngàn năm một thợ, nhưng kết quả Jordan penalty bị Betley trực tiếp đập ra, cả tòa Alien sân bóng đều lâm vào tuyệt vọng. rất nhiều bezon fan bóng đá cũng nhịn không được đáng khóc. bọn hắn dành trước 90 phút, kết quả đến tối hậu quân đầu lại nịnh xinh xinh đưa tiễn trận chung kết tứ cách. Chelsea xác thực rất bình thường ngương ngạnh, rất cố chấp, nhưng bezon thua trận tranh tài vấn đề ở chỗ mình, không ở chỗ người khác. mặc kệ là phạt góc phòng thủ sai lầm, vẫn là lãng phí quá nhiều cơ hội, hay là Jordan cuối cùng phạt ném penalty, chính như ta vừa rồi nói. Bayern Munich sẽ vô cùng hoài niệm Tô Đông. Hiện trường sướng nôn viên tràn đầy cảm khái nói, chính như tất cả đã mất đi Tô Đông đội bóng, chỉ có tại mất đi lúc, bọn hắn mới có thể minh bạch Tô Đông đáng ngưỡng mộ, mới có thể cảm thấy hối hận, cảm thấy tiếc lỗi. Có lẽ, không, phải nói, trăm phần trăm khẳng định, trong tương lai rất nhiều rất nhiều niên bên trong, Bayern fan bóng đá đều sẽ tiếp tục hoài niệm Tô Đông. Chương 1007, thật không phải đột tốt. Chelsea nghịch chuyển ơn Munich. Cái này cái cọc tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đối cho xin chuyển đưa cho cực cao đánh giá. Mặc kệ là giờ dô ba tại tranh tài kết thúc trước đánh đầu, vẫn là pét tại bù giờ giai đoạn sau cùng đập ra Jo Benvenuti, lại hoặc là Kezi cùng làm bắt cả tráng tranh tài cẩn trọng nỗ lực, đều để người thấy được một trận kinh điển lịch chuyển tiết mục nên có được nguyên tố, để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nói chuyện say sưa đối với Chelsea nghịch chuyển, đây càng phần lớn là các lao tướng ngương nghẹn thủ vững, cái này đồng thời cũng làm cho rất nhiều nước anh truyền thông đều nao nao bắt được Buares tiếp tục đối bổ đảo nha người tiến hành phê phán, cho rằng Buares lúc trước vứt bỏ giờ Juba, lam mắt cùng Kesi làm mười phần sai, không phải sao? Di Matteo một lần nữa phân công đầu này trục trung tâm, Chelsea không chỉ có sức chiến đấu đạt được khôi phục, thậm chí bọn này các lao tướng biểu hiện được phi thường xuất sắc, tỏa ra thứ hai xuân, dẫn đầu Chelsea nghịch chuyển ơn Munich, sát nhập vào Tramti on lit trận chung kết, còn có cái gì so đây càng cỗ sức thuyết phục sao? Nếu như nói tại Buares tan học lúc, còn có chút người đang vì hắn kêu hoan như vậy cho tới bây giờ cơ bản tất cả mọi người kết luận lần này Chelsea sảo hắn cá mực xem như sảo đúng rồi tương đối nước anh truyền thông tranh nhau tán dương Chelsea bạo lệnh đi chuyển nước đức truyền thông càng nhiều là tại ai đoán bay ơn Munich đắp thế không đạt được cuối cùng đau mất tốt cục tiếp nối cùng xấu hổ huấn luyện viên trưởng hửng kịch tại sau trận đấu liền biểu thị Bayern hẳn là cầm tới thắng lợi nhưng cũng tiếc chính là đội bóng tại nắm chắc cơ hội phương diện có chỗ khiếm khuyết dẫn đến tại cần có nhất dẫn bóng thời điểm lại nhiều lần lãng phí cơ hội cuối cùng đau mất tấn cấp quyền báo hiệu thì là đem đầu màu trực tiếp nhắm ngay trong đội mấy tên ngôi sao bóng đá cho rằng Bayern liên tục hai cái mùa giải đều gây kích tại bản kết, nhân tố trọng yếu nhất vẫn là đội bóng tiến công xảy ra vấn đề, toàn trường tranh tài nhiều lần như vậy suốt gol, vậy mà chỉ công vào một cái dẫn bóng, này làm sao cũng nói không đi qua. Kỳ cờ tạp chí càng là trực tiếp đối Joe Ben đưa ra phê bình. Làm Bayern bản mùa giải số 1 ngôi sao bóng đá, Joe Ben mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League, đều biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng muốn bước lên một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trụ cột, dựa vào bình thường biểu hiện là xa xa không đủ, càng nhiều vẫn là nhìn thời khắc mấu chốt biểu hiện. Nếu như Roben tại tranh tài giai đoạn sau cùng, phát tiến cái điểm kia cầu vậy hắn sẽ đoạt được nhất trí tán thưởng nhưng cũng tiếc chính là, Joe Ben phạt ném đi cái kia quý giá penalty, cái này khiến hắn nhận lấy vô thiên cái địa chất vấn. đây cũng là đương gia ngôi sao bóng đá phong hiểm, vinh dự lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, áp lực cũng liền tùy theo mà tới. kỳ cờ tạp chí liền cho rằng, Joe Ben cũng không có bước lên bờ đòn dông năng lực, thời khắc mấu chốt phạt ném penalty cũng không thể dẫn đầu đội bóng tại mấu chốt quyết chiến bên trong đánh bại Chelsea, chứng minh Joe Ben nghệch thực lực còn chưa đủ. liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại bán kết, Bayern Munich biểu hiện cũng không thể để cho người ta hài lòng đây cũng không phải là là bởi vì Bayern phan bóng đá trở nên mất bể mà là quá khứ mấy năm Bayern quá mức huy hoàng đến mức mọi người đều đã quen thuộc hắn đoạt giải quán quân cảm giác không đoạt giải quán quân chính là thất bại liên tục gây kích bán kết cũng không khó coi ra Bayern cùng trước đó so sánh tại ngạnh thực lực cùng tỷ lệ sai số phương diện đúng là có rõ ràng chướng rõ ràng nhất chính là mũi tiến công Tô Đông rời đội cho Bayern phong tuyến mang đến không cách nào bù đắp thiếu hụt gồm căn bản là không có cách bổ khuyết To Đông trong chỗ Jürgen cùng Jo cũng không đủ gánh vác lên To Đông gánh nặng kỳ cờ tạm trí phân tích To Đông gia nhập liên minh Manchester City về sau để chi này chịu đủ chất vấn lính đánh thuê quân đoàn nhảy lên trở thành châu Âu rơi bóng đá đỉnh tiêm cường đội thậm chí một đường chém giết trung tâm huấn luyện cầu thủ, sắp nhập vào trang Dion Lit trận chung kết mặc kệ là tiểu tổ thi đấu vẫn là đấu vòng loại mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt mà tô Đông biểu hiện là giỏi như ban ngày bây giờ Bayern liền khiếm khuyết nhất danh giống tô Đông dạng này lãnh tụ cùng huy tâm không chỉ có là kỳ cờ tạp chí liền ngay cả rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá đều nho nhau biểu thị hoài niệm tô Đông tại đội bóng thảm Tao Chelsea lịch chuyển ngày kế tiếp sáng sớm. Tại sẽ tận ạ đường cái bền trụ sở huấn luyện bên trong, thậm chí có bền fan bóng đá mặc tô đông số 9 quần áo chơi bóng đi vào hiện trường, để bày tỏ đạt ra bản thân đối tô đông hòa niệm. Kia là bền fan bóng đá hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Đáng tiếc là, bây giờ tô đông thuộc về Manchester City. Chelsea nghịch chuyển Bayern, giết vào Champions League trận chung kết. Tở giờ bị ở kịp song hùng hội sư á li sân bóng. Cái này cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông nhiệt nghị, bởi vì đây là thời gian qua đi 5 năm về sau. Đợt giờ MU ở Lit lại lần nữa hội sư trận chung kết, mà có ý tứ chính là năm đó Chelsea tại trong trận chung kết bại bởi Crystal Palace, đầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện MU. Bây giờ Chelsea lại lần nữa giết vào trận chung kết, gặp phải Manchester mặt khác một chi đội bóng Manchester City. Lần trước thua, lần này có có thể hay không thay đổi thế cục đâu? Apa Movitz bơm tiền Chelsea nhiều năm như vậy, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể cầm tới một tòa Champions League, mặc kệ là đưa vào sớm trận cổ, vẫn là sào rơi Mourinho. Nguyên nhân đều chỉ có một cái, đó chính là vì Champions League. Hiện tại, Chelsea thật vất vả lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, còn lại là đối mặt lần đầu tham gia Champions League Manchester City, Chelsea trên dưới cũng đều tràn ngập chờ mong, hy vọng đội bóng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ thu hoạch, lấy được số không đột phá. Thân cận Chelsea đây Lee càng là chỗ sơ suất, áp ra Movit tại đội bóng lịch chuyển ơn Munich về sau, liền đối câu lạc bộ tầng quản lý hạ đạt phê chỉ thị, yêu cầu câu lạc bộ mau chóng định ra một phần trận chung kết ban thưởng, hy vọng có thể kích thích đội bóng, tại trong trận chung kết tiếp tục bảo trì cao cấp biểu hiện, tranh thủ đánh bại Manchester City cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Tram Tion League quán quân. Nhưng đây Limeo cũng lộ ra, Manchester City cũng đồng dạng cấp già xưa nay chưa từng có ban thưởng, cũng là muốn xung kích câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Tram Tion League quán quân. Hai chi đều đang trùng kích câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Tram Tion League đội bóng, hội sư tại Tram Tion League trận chung kết, đây không thể nghi ngờ là tương đương chuyện thú vị. Tháng 4 30 ngày muộn, Manchester ETH sân bóng. Ferguson đứng tại đội khách huấn luyện viên từ trước, chuyên chú nhìn xem trên sân bóng thua chiêng gõ chống tiến hành lấy tranh tài, ngẫu nhiên quay đầu dò xét Manchester City ghế dự bị, bên trong tùy tiện cái gì gió thổi cỏ lay, đều để Ferguson lăm lắp lo sợ một hồi lâu. Bởi vì Tô Đông An vị tại ghế dự bị bên trên. Hiện tại là nửa chẳng sau, song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Guardiola đêm nay cũng không có an bài Tô Đông xuất ra đầu tiên, mà là để hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải, bởi vì trận đấu này đối với song phương tới nói, đều không có bao nhiêu tác dụng. Manchester City đã nâng lên đoạt được thi đấu vòng tròn quan quân, mà MU cũng sớm đặt vững thi đấu vòng tròn thứ tịch, trận đấu này đẹp bị ý nghĩa lớn xa hơn thi đấu vòng tròn ý nghĩa. Nhưng đây rốt cuộc là tại Manchester City sân nhà. Nếu như Guardiola thật muốn thủ thắng song sát MU, vậy cái này một trận tranh tài hắn nhất định sẽ tại tranh tài giai đoạn sau cùng thay đổi tô đông lai tăng cường tiến công. Ferguson đề phòng cũng chính là điểm này. Guardiola là hắn phi thường xem trọng thế hệ tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, nhưng chính là có chút cầu thắng xuất ruột, có chút không nói võ đức, không có chút nào hiểu được tôn trọng người già cả ngày liền nghị trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, hận không thể đem sóng trước trụ chết tại trên bờ cát, cái này đúng sao? Nhưng Ferguson lại không thể không thừa nhận, nếu như Guardiola đem hết toàn lực hành động, MU là rất khó ngăn cản. Mấu chốt là, tô Đông ra hỏa này quá li tiên. Ngay tại Ferguson nghĩ đến thời điểm, nhìn thấy Manchester City ghế dự bị bên trên một trận động tĩnh, tô Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến bên sân đi làm nóng người. Trên thực tế, căn bản không cần Ferguson đi chú ý, toàn trường fan bóng đá cũng đều nhìn chăm chăm ghế dự bị. Tô Đông khởi thân, tất cả Manchester City fan bóng đá lập tức liền reo hò lôi động. Tất cả đều đang điên cuồng la lên tô đông danh tự. Hắn đây là muốn ra sân sao? Ferguson giật mình trong lòng. Mẹ nó, Gadiola quả nhiên không phải độ tốt. Tại Ferguson đoán thầm bên trong, tô đông tại phút thứ 75, thay thế rẽ cô ra sân. Ra sân vẹn vẹn 8 phút về sau, Juni tại một lần trước trận cánh trái dân bóng đột phá, muốn trực tiếp đột phá chỉ tỷ ở thời điểm, lại không cẩn thận trực tiếp một cước đưa bóng đá ra giới ngoại, biến thành Manchester City ngoài biên. Trận đấu này trên lệnh của song phương phi thường lớn, nhất là thể hiện tại trên số liệu Liên lấy ngoài biên tới nói Manchester City lấy được 14 lần ngoài biên, mà MU vẹn vẹn chỉ có 2 lần. Đúng vậy, không có nhìn lầm, chỉ có 2 lần. Từ phần này số liệu liền có thể nhìn ra, MU trận đấu này biểu hiện sát thực rất bình thường chất vật, cơ hội toàn trường đều tại bị động bị đánh. Chìm đi ở cấp tốc tiến lên, mò lên bóng đá về sau, dùng quần áo chơi bóng lao sạch sẽ về sau, nhanh chóng ném đúng ra. Tony Crouch không một đệm, trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía trung lộ không người phòng thủ khu vực. MU giữa trận kéo hậu vị đưa vẫn luôn là nguy hiểm, nhất là tại Kassif thiếu trận tình huống dưới, bại lộ đến càng thêm rõ ràng. To Đông lui về nhận bóng về sau đúng lúc là không người phòng thủ thời điểm, ngừng cầu quay người về sau, hắn không có nhiều hơn do dự, trực tiếp dẫn bóng liền sông. dẫn bóng vọt lên tới tô đông, tốc độ thật nhanh, mà lại đặc biệt nhằm vào mở ưu phòng thủ uy yếu chỗ. tại cung đỉnh khu bên ngoài, sở môn linh quả quyết bên trên đoạn, ý đồ ngăn cản tô đông, thật không nghĩ đến, song vương vừa mới đối mặt, tô đông một cái động tác giả, liên tục trục cầu, trực tiếp thoáng qua sở môn linh, dẫn bóng vọt tới cung đỉnh khu bên trái, không đợi ferdina xông về phía trước diệp phòng, trực tiếp vung lên chân trái, co cẳng chính là một cái giật bắn, bóng ra như đạn tháo, như thiềm điện bay vụ hướng về phía mở ưu cầu môn. Zegri mặc dù vẫn luôn tại mật thiết chú ý Tô Đông động tĩnh, nhưng đến một lần bị Sở Môn Linh cùng Ferdinand che cản bộ phận ánh mắt, thứ hai Tô Đông liên tục động tác giả lừa qua Sở Môn Linh đồng thời, cũng tại mê hoặc Zegri, để Tây Ban Nha thủ môn khi nhìn đến Tô Đông lên chân về sau, mới bay vụt bên cạnh nhả mà đi. Nhưng lúc này, chỗ nào còn kịp? Chỉ gặp bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp chui vào mở ưu cầu môn bên trái. Gỗ ổn. Phút thứ 84, Tô Đông ra sân không đến 9 phút thời gian, hắn liền dùng một cước đặt sắc chân trái giúp bắn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Sân nhà tác chiến Manchester City rốt cục tại bọn hắn trương 26 chân sút gol, công phá mở M.U. Cẩu môn. Cái này đồng thời cũng là tô đông ra sân sau thứ hai chân sút gol. Thật là tràn đầy hiệu suất, để cho người ta không thể không bội phục tô đông cường hành thực lực. M.U. trung vệ căn bản ngăn không được tô đông, nhất là một cái dẫn bóng gọt lên tới tô đông, tuyệt đối là không thể ngăn cản. Trước 1008, thuộc về tô đông thời đại, Manchester City nương tựa theo tô đông dẫn bóng, một không sân nhà nhỏ thắng M.U. tại bản mùa giải hai trận Manchester đẹp bị chiến bên trong. Song sắt cùng thành tự địch, cái này khiến Manchester City fan bóng đá cảm thấy vô cùng phấn chấn. Từng có lúc Manchester City tại MU trong mắt, chẳng qua là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nhưng hiện nay Manchester City đã có thể song sắt MU, thậm chí sớm liền đặt vương thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đại cục. Đồng thời tại cầm tới lit cuộc cùng tờ giờ mì ở kịp quán quân tình huống dưới, cup FA cùng trang thi hon đều sát nhập vào trận chung kết, có hy vọng thực hiện tứ quan vương sự nghiệp to lớn. Tại Manchester City fan bóng đá xem ra, bây giờ Manchester City ngay tại làm lấy 99 năm MU làm sự tình. Nếu có người hỏi, MU trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất là từ lúc nào? Bao quát MU fan bóng đá ở bên trong, tất cả mọi người nhất định sẽ không chút do dự nói, 1999 năm Tam Quân Vương. Thời điểm đó MU hoàn toàn không phải bây giờ MU, cũng không có hiện bây giờ ở thế giới giới bóng đá địa vị, thậm chí thời điểm đó giải ngoại hạng Anh cũng bởi vì trưởng kỳ lạc hậu hơn Châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn kỹ chiến thuật trình độ, mà không bị người chào đón. Bao quát vị Oli, Ruud Lits trở ngôi sao bóng đá đi vào tờ giờ Mỹ ở Kim kia đều xem như kỹ thuật giúp đỡ người nghèo cùng dưỡng lao. Chân chính đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá còn phải xem tiểu vật cúp Cria, cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa La Liga cùng Bundesliga. Tại 99 năm trước đó, MU chỉ cầm tới qua một tòa Champions League, thậm chí ngay cả UEFA Cup đều không có. Lịch sử cùng nội tình không tính là châu Âu một tuyến trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tuy nói trong đội có Beckham trở ngôi sao bóng đá, nhưng vẫn như cũ có trụ chất vấn. Nhưng theo MU tại 99 năm cầm xuống Tam Quan Vương, nhất là một đường chuyển cầm xuống Tam Quan Vương về sau, chỉ để đặt vững MU vương triều, đồng thời cũng nương tựa theo tự thân thực lực mạnh mẽ cùng câu lạc bộ tài lực hùng hậu để lên trở thành châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà nếu như lại hướng phía trước, tại Ferguson chấp giáo MU trước đó, MU trong lịch sử vẹn vẹn chỉ lấy được 7 tòa top league qua quân. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, là vĩ đại Ferguson sáng lập vĩ đại quỷ đỏ MU. Đương nhiên, còn có so Ferguson sớm hơn buộc bị tức sĩ, hắn cùng Ferguson có thể nói là MU trong lịch sử vĩ đại nhất hai vị huấn luyện viên trưởng, hai người bọn hắn viết MU lịch sử. Bây giờ Manchester City cùng thập niên 90 cuối MU sao mà tương tự. Guardiola không phải liền là đang làm lấy năm đó Ferguson tại MU làm sự tình. Chỗ khác biệt chính là năm đó MU cậy vào hạch tâm lực lượng là nhà mình thanh huấn bồi dưỡng ra được cựu nhị ban, nhưng này đến cùng là lịch sử sản phẩm. Theo bộ sưu bản dự luật đến, muốn tái hiện năm đó MU cái chủng loại kia thanh huấn thành quả đã vô cùng vô cùng khó khăn, nhất là giống Manchester City loại này đội bóng, căn bản là không có khả năng thực hiện. Cho nên Manchester City dựa lưng vào đến từ Trung Đông Abu Dha bị tập đoàn hùng hậu vô liếng đưa vào toàn thế giới ưu tú nhất bóng đá nhân tài, chế tạo ra một chi đứng đầu nhất cường đội. Hiện tại chi này Manchester City có hy vọng cầm xuống tứ quân vương, cái này đem so MU năm đó tam quân vương càng thêm vĩ đại, cũng càng thêm truyền kỳ. Phải biết, đây là Manchester City trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Manchester City quốc khởi mạnh mẽ đã không thể ngăn cản, mà bây giờ bọn hắn ngay tại làm, chính là giống 99 năm ở U như thế, nền vững chắc cơ sở, thống trị đỡ giờ mì ở Kim, vấn đỉnh châu Âu. Ferguson về hưu là gần 23 năm sự tình, Wenger đã tẩm thường nhiều năm, Chelsea lâm vào nội loạn, Liverpool trầm luôn đã lâu, giải ngoại hạng Anh tuy nói cạnh tranh kịch liệt, nhưng có ai có thể ngăn cản Manchester City? Liên ngay cả Nghiêm Cẩn Thế Anh, đều tại Manchester City 1-0 nhỏ thắng MU về sau, đăng xuất một thì tin tức Tờ giờ Mỹ ở kịp đã nên đón Manchester City thời đại. Mà tại thiên văn chương này bên trong, Thetam cho rằng, Manchester City thời đại đồng thời cũng là Guardiola thời đại, càng là thuộc về Tô Đông thời đại. Từ bỏ tiệu gạn di Mẹ dạ Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga, lại từ Bundesliga đến Tờ giờ Mỹ ở kịp, chưa từng có cái nào nhất danh cầu thủ có thể giống Tô Đông dạng này, mua đến một chỗ đều tại sáng lập thuộc về mình truyền kỳ thời đại, đều tại khai sáng lịch sử tính chất đỉnh phong. Họ tiệu gạn gì mẹ dạ Liga tam quan vương, La Liga tam quan vương cùng lịch sử tính chất vệ miện Champions League, Bundesliga liên tục 3 năm tam quan vương, đây đều là vô cùng làm cho người khiếp sợ thành kỷ. Mà bây giờ, Tô Đông Tại tở giờ mị ở kịp ngay tại sáng lập lấy hoàn toàn mới truyền kỳ. Nếu như nói, theo tam bản này đưa tin vừa ra lò lúc, còn nhận một chút chất vấn lời nói, như vậy theo giữa tuần tở giờ mị ở kịp bù thi đấu, tất cả mọi người rất khó tìm đến phản bác lý do thoái thác. Giữa tuần, tở ở kịp vòng 34 bù thi đấu, Manchester City sân khách khiêu chiến Notwich. Sân nhà tác chiến Notwich trước mắt xếp hạng thứ 13 vị, bảo đảm cấp đã không lo. Càng nhiều là vì mặt mũi mà chiến, có thể buông tay buông chân, cho nên tranh tài ngay từ đầu về sau, đội chủ nhà trực tiếp đối Manchester City tạo thành điên cùng bức đoạt táp bách, rất có muốn thử một chút Manchester City đánh lâu thân mệnh về sau, đến cùng còn lại nhiều ít cân lượng. Đừng nói, thật đúng là chế tạo ra không ít uy hiếp. Nhưng Manchester City rất nhanh ổn định trận cước, đồng thời tại phút thứ 18, David Silva cùng Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu một lần phạm vi nhỏ liên tục hai qua một phối hợp, David Silva đưa ra chọc khe cầu, Tô Đông chen vào giận bắn phá không thành, một Chín phút sau lại là Tô Đông cùng đồng đội phối hợp, lần này biến thành Di Jmajia, địa điểm cũng từ lớn vùng cấm địa tuyến đầu biến thành lớn vùng cấm địa bên trong, hai người tiến hành một lần gặp trở ngại thức phối hợp, Tô Đông rút bắn từ thủ môn dưới đúng quần xuyên qua, lại lần nữa pha khung thành đạt được, 2-0. Vẹn vẹn 4 phút sau, lại là đến từ David Silva thẳng chuyển bóng, Tô Đông vùng cấm địa bên trong sả bắn, đưa bóng tròn qua xuất kích thủ môn, lại lần nữa đã rơi vào lưới cầu môn, 3-0. Sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng Manchester City đá đối công đích đội bóng, cuối cùng đều là thua rất bình thường thảm, vô cùng thê thảm. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau, Phút thứ 51, Tony Karros đưa ra thẳng chuyển, Tô Đông cắm vào vùng cấm địa phía bên phải, Venanti điểm phụ cận giúp bắn, lại lần nữa công phá Nottwit cầu môn, 4-0. Ok. Phút thứ 65, Benson Aguizou đã chuẩn bị muốn đổi hạ Tô Đông, trên sân bóng một lần tiến công, đến từ bất cách chuyển xa, Tô Đông phản việt vị sau trên bảo, đánh đầu đỉnh hướng về phía trước về sau, đuổi theo, tại lớn vùng cấm địa bên trong thoảng qua xuất kích thủ môn, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, 5-0. Ngũ tử đang qua không chỉ có là theo đội đi vào sân khách Manchester City fan bóng đá, liền ngay cả rất nhiều Notuit fan bóng đá cũng nhịn không được đang vì Tô Đông vỗ tay gọi tốt. Đây đã là hắn bản mùa giải chương 52 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. La Liga bên kia có Messi cùng cỡ Cristiano Ronaldo, hai người đều liên tục dẫn bóng, không ngừng rút ngắn cùng Tô Đông dẫn bóng trên lệnh, thậm chí đã đuổi đến chỉ còn lại 3 4 cầu khoảng cách. Nhưng bây giờ, Tô Đông một hơi trên người Notuit đánh vào năm quả, ít nhiều có chút hành hạ người mới soát số liệu nghiêm nghi. Mà tại Tô Đông ra sân về sau, Agüero đánh vào hai cầu, diễn ra lập cú đút Argentina tiên phong gia nhập liên minh Manchester City đầu tiên mùa giải, dẫn bóng số cũng là không ít, thậm chí rất nhiều đều là tại dự bị ra sân thời điểm tiến. Liên hắn phần này số liệu, đặt tới còn lại đội bóng, vậy cũng là ổn thỏa thỏa chủ lực, đến mức ngay cả nhà phụ của hắn Maradona đều đang vì hắn can thiệp chuyện bất bình, cho rằng Manchester City không có cho hắn càng nhiều ra sân thời gian. Nhưng ai đều biết, tại tô đông trước mặt, Agüero dẫn bóng kỳ thật không có ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là, tại Manchester City trong đội, Argentina tiên phong từ đầu đến cuối chỉ có thể khuất tại dự bị, đây không phải tô Đông địa vị cho phép, mà là Agüero không cách nào bước lên tô Đông gánh nặng, nhất là tại một chút mấu chốt buổi diễn thời khắc mấu chốt. Khỏi cần phải nói, liền nói bên trên một trận giao đấu u, không phải là phải chờ tới tô Đông dự bị ra sân về sau mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Sau trận đấu, báo giá đi ẩn liền chuyên môn sáng tác một thiên văn trường phân tích loại hiện tượng này. Báo giá đi ẩn quan điểm rất rõ ràng, không phải là bởi vì tô Đông tại Manchester City tại lập tức thế giới bóng đá có được bây giờ địa vị, cho nên hắn mới bị đặc thù đối đãi. Nhiều lần có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, mà là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực cường đại, để hắn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Thi đấu thể dục, mãi mãi cũng vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Tô Đông một mực tại hướng tất cả chúng ta chứng minh, hắn đầu tiên là nhất danh vĩ đại cầu thủ chuyên nghiệp, tiếp lấy mới là còn lại. Manchester City bảy so với không sân khách cuồng đố nó thuyết. Tô Đông vẹn vẹn chỉ đá 65 phút, lại lần nữa diễn ra ngũ tử đáng khoa. Tất cả đủ loại đều tại biểu hiện. Càng đến mùa giải thu quan giai đoạn, Manchester City trạng thái vẫn như cũ phi thường xuất sắc, mà Tô Đông biểu hiện cũng càng thêm dũng mãnh phi thường, không có chút nào bởi vì Manchester City đã cầm xuống hai tòa quán quân mà đắc chí vừa lòng. Tự nhiên cũng không có người lưu ý đến, tại nội tuy sân vận động cả dạo rau khán đài một góc nào đó, Liverpool huấn luyện viên trưởng Đan Lis chính mang theo mình đắc lực trợ thủ, cải trang cách đan mặc về sau, đang len lén quan sát lấy trận đấu này, khảo sát lấy cuối tuần Cup FA trận chung kết đối thủ Manchester City. Liverpool bản mùa giải tình huống cũng không dịu, trước mắt xếp tại tở giờ Mỹ ở kịp thứ 9, đừng nói xông vào thi đấu vòng tròn trước 4 liền ngay cả ở Jo chiến khu còn không thể nào vào được. Hy vọng duy nhất chính là cầm xuống cúp FA Quả Quân, tranh thủ một cái tham gia ở rổ đỉnh cúp tư cách. Đây là Liverpool cơ hội duy nhất, cũng là hiện trên Liverpool hạ coi trọng nhất. Từ lịch đấu bên trên, Liverpool chiếm ưu thế, bởi vì bọn hắn giữa tuần không có tranh tài, cuối tuần có thể toàn lực ứng phó. Trái lại Manchester City liên tục một tuần song thi đấu không nói, vẫn là liên tiếp khổ chiến. Đôi này Manchester City thể năng tiêu hao sẽ là một lớn khiêu chiến. Bất quá Manchester City đội hình thật rất cường đại, nhất là đang nhìn bậy so với không còn đội Norwich tranh tài về sau. Daniels mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sắp đến cùng F2 trận chung kết, Liverpool ý trưởng lớn nhất chính là lịch đấu, còn có đội bóng kia tự giờ mì ở kịp thứ ba phòng thủ. Một vị nghiêm phòng tử thủ là không thể thực hiện được, mặc cho Manchester City đi khống chế bóng, chúng ta sớm muộn cũng là không chịu được nổi, muốn sụp đổ. Daniels là nhất danh vĩ đại cầu thủ, cho nên hắn biết, cầu thủ tại trên sân bóng thời gian dài không đụng tới cầu, đó là một loại cỡ nào làm người tuyệt vọng cảm thụ, mà Manchester City liền có biện pháp để đối thủ thể nghiệm đến loại này tuyệt vọng. Không nghiêm phòng tử thủ càng thêm không được, giống Nóisuit dạng này, mở màn đoạt một đợt, nhưng không, có kịp thời thu, trực tiếp liền bị đá phát nổ. Danlis 10 phần khó xử lắc đầu. Nóisuit đêm nay chiến thuật quá tùy hứng, cái này cũng bởi vì bọn hắn không muốn vô cầu, không có gì ý nghĩ, chỉ muốn lấy lòng sân nhà fan bóng đá, để bọn hắn nhìn thấy một trận đặc sắc quyết đấu. Nhưng kết quả sau cùng rất bình thường không lý tưởng, thua vô cùng thê thảm. Liverpool tuyệt không có khả năng giống Nóisuit dạng này, nhưng cũng không thể một vị phòng thủ, mặc cho Manchester City đi trưởng khống cầu quyền cùng tiết tấu. Nó như thế nào đây? Cái này rất giống một người, tại tự sát cùng mãn tính tự sát ở giữa làm lựa chọn. Sinh tồn sát xuất không thể nói không có, chỉ có thể nói quá yếu đuối. Chi ít bản mua giải cho đến bây giờ, còn không có đội bóng có thể đánh bại Manchester City. Liverpool có thể làm được sao? Trưa 1009, đừng cho tô Đông bất kỳ cơ hội nào. Sơ Thai TV, Sơ Thai TV, tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu. Ta bây giờ đang ở London sân Emery, vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp. 2011 đến 2012 mùa giải Cúp FA trận chung kết Manchester City giao đấu Liverpool tranh tài. Theo trực tiếp truyền hình ống kính. Mọi người có thể nhìn thấy, giờ này khắc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có, có đoạn thời gian, nhưng sân Wembley đã là không còn chỗ ngồi, nhìn trên đài là đầu người Tôn ra Tuân. Căn cứ chúng ta lúc trước từ sân bóng phương diện đạt được tin tức, đêm nay trận đấu này không chỉ có hấp dẫn toàn nước Anh chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt, có thể dung nạp 9 vạn người sân Wembley, ngoại trừ khấu trừ một chút cơ động chỗ ngồi bên ngoài, đã toàn bộ ngồi đầy fan bóng đá cùng ken ngợi. Mọi người có thể đi theo ống kính nhìn thấy trận này rầm rộ, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy một màn Khoảng trung gần 9 vạn người đồng thời tụ tập tại tòa này sân bóng bên trong, đây là cỡ nào hùng vĩ một bộ trận cảnh. Hiện tại, hai chi đội bóng đều tại phòng thay quần áo chuẩn bị muốn lên sàn, mà chúng ta cũng đã nâng lên lấy được hai đội đội hình ra sân danh sách, để chúng ta đến xem hai chi đội bóng đêm nay bài xuất đội hình. Đầu tiên là Liverpool, huấn luyện viên trưởng đàn lì bài xuất bốn hai ba một trận hình, đây là Berni T chấp giáo Liverpool thời kỳ, dùng đến tương đối nhiều một bộ trận hình, đặc điểm là ổn định, nhất là giữa trận, có năm tên cầu thủ tại nhân số bên trên đứng trên ưu thế, song tiền vệ phòng ngự có thể bảo đảm đội bóng phòng tuyến ổn định. Thủ môn là Zina. Hậu phòng tuyến là Izzi, Daniel Agger, Sir Dwight cùng lần Johnson, xong tiền vệ phòng ngự là Sapper Jim cùng Henderson, phía trước là đội trưởng Gazza, vợt lạc Mỹ, Suarez cùng đá đỉnh tạo thành tam xoá kích. Phải nói, đây là Liverpool tiêu chuẩn phối trí, đạn Lis vẫn tương đối ổn định. Đáng nhắc tới chính là, Liverpool xuất ra đầu tiên tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, phòng thủ trình độ đứng hàng thứ 3, gần với Manchester City cùng MU. Đây là phi thường xuất sắc một phần thành tích, tin tưởng Daniel Lis đêm nay vẫn là sẽ phát huy ra mình, cái này một ưu thế, mà không phải tiếp tục cùng Manchester City cứng đối cứng. Dù sao Manchester City trong đội thế nhưng là có được Tô Đông dạng này định tiêm đạt được tay, mà lại hắn gần đây trạng thái cũng là phi thường xuất sắc. Hồi đến Manchester City phương diện, chúng ta nhìn thấy thủ môn là Coutoà, hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Marcelo, Pepe, Comtani cùng dạ bạ lì tạ, giữa trận kéo sau là Busquets, David Silva cùng Tony Crosse gần phía trước, phía trước là Hazard, Tô Đông cùng Sanche tổ hợp. Có một cái làm cho người ngoài ý muốn địa phương là, Zimajia bị Hazard thay thế, đây là một cái hết sức rõ ràng. Manchester City phải tăng cường bên trong trước trận khống chế bóng tín hiệu, bởi vì hạn dẫn chuyển khống chế bóng năng lực muốn càng thêm xuất sắc một chút, mà lại hắn dẫn bóng đột phá năng lực cũng tăng mạnh, hắn là bản mùa giải tợ giờ mì ở kịp hơn người số lần nhiều nhất cầu thủ một trong. Từ Guardiola bài binh bố trận đến xem, Manchester City như trước vẫn là kiên trì chính bọn hắn đấu pháp, cũng không có căn cứ Liverpool mà làm ra điều chỉnh, cái này cũng phù hợp Guardiola nhất quán đặc điểm. Manchester City trong đội nề trọng nhất chính là đội trưởng của bọn họ, Tô Đông. Tại vừa mới qua đi một trận tợ giờ mi ở kịp bù thi đấu bên trong, Tô Đông ra sân đá 65 phút diễn ra ngũ tử đàng khoa, mà lại đây là hán bản mùa giải trương 52 cái giải ngoại hạng anh dân bóng. Dân bóng hiệu suất có 102 châu Âu giới bóng đá, có thể nói, phi thường hiệu suất cao, đồng thời cũng là phi thường có lực công kích đạt được tay. Tờ giờ mỉ ở kịp phòng thủ tốt nhất, đúng phải tờ giờ mỉ ở kịp mạnh nhất tiến công, không biết Liverpool cái phòng tiến này có thể hay không cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, thậm chí, chúng ta rất chờ mong bọn hắn có thể đông lại tô đông. Đương sở ca TV sướng luôn viên đang vì sắp đến trực tiếp tiến hành ấm trận lúc, hai đội cầu thủ đều riêng phần mình tại trong phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng, trong đó liền lấy Lee Verbon lúc trước chuẩn bị chiến đấu bầu không khí nhất là nghiêm trọng. Cái này không kỳ quái, bởi vì bất luận cái gì một chi đội bóng tại đối mặt Manchester City đối thủ như vậy lúc, đều rất khó nhẹ nhõm. Danlis cũng không tiếp tục lặp đi lặp lại cường điệu trong trận đấu hẳn là phải chú ý sự tình, bởi vì nên nói, trước đó đều đã dặn đi dặn lại qua, hiện tại hắn không cần lại nói thêm cái gì, tin tưởng chính, cầu thủ cũng tâm lý nắm chắc. Nhưng hắn lưu ý đến Andy cạ dồn trên mặt thất lạc. Tên này nước Anh bản thổ cao tiền đạo là Darnell làm chủ dẫn bảo, đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng gia nhập liên minh về sau, Cả Dồn biểu hiện cũng không để người vừa ý, thậm chí có chút làm cho người thất vọng. Bản mua giải đến phần sau chỉnh, Cả Dồn trạng thái có hết sức rõ ràng khôi phục, cái này khiến Li vợ buôn trên dưới tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng hắn cùng Su-AZ có thể tạo thành phong tuyến bật lửa. Một cái cao, một cái linh hoạt, cái này không phải liền là điển hình nước Anh song tiên phong phối hợp sao? Nhưng trận đấu này, Darnell lựa chọn Berlamy. Nguyên nhân, hắn tại lúc trước liền cùng Cả Dồn cùng phòng thay quần áo còn lại cầu thủ giải thích qua. Hắn hy vọng mượn nhờ vợ La Mì tốc độ cùng kinh nghiệm, bởi vì hắn tin tưởng trận đấu này sẽ là Liverpool phản kích chiến, vợ La Mì tác dụng lại so với cạ dồn lớn hơn. đương nhiên, hắn cũng hứa hẹn đến xuống nửa trình, Manchester City thể năng trượt thời điểm, Liverpool sẽ nếm thử đánh một đợt tấn công mạnh, đến lúc đó sẽ an bài cạ dồn dự bị ra sân, phát huy ra kỳ bình tác dụng đánh Manchester City một trở tay không kịp. Vợ La Mì đã từng hiệu lực tại Manchester City, nhưng hắn phong cách không bị Guardiola chối vui, bị ép đi xa, bây giờ đi vào Liverpool lại đại biểu hùng quân tại Tram Tionlit trong trận chung kết tao nổ ông chủ cũ bản lạc vị so với ai khác đều càng có động lực. Su Aget thì càng không cần nói, Vũ Du với Tiên Phong gia tâm mừng mừng, không phải dễ dàng thỏa mãn người, hắn mục tiêu không phải người khác, chính là Manchester City to Đông, hắn tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp Liverpool thủ thắng. Vẫn là câu nói kia, mở màn về sau cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận, bất kể thế nào cẩn thận đều không đủ. Danlis tiến hành tranh tài trước sau cùng dặn dò, chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, nắm chắc phòng thủ, Manchester City muốn công phá chúng ta cầu môn cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối với điểm này, Danlis cùng Liverpool cầu thủ đều tràn đầy tự tin. Tờ giờ bị ở kịp bài danh thứ 3 phòng thủ cũng không phải bỗng dưng chiếm được, mà là dựa vào cầu thủ ở đây bên trên từng giờ từng phút điều ra nắm chắc phòng thủ, có cơ hội liền đánh phản kích. Chúng ta giữa trận không đấu lại Manchester City, chuyển bóng thẩm thấu không phải chúng ta năng yếu, cho nên chúng ta phải nhanh một chút thông qua giữa trận giảm mất mặt đất cầu, trực tiếp đánh chuyển xa phản kích. Dan Danly già già nói, Liverpool giữa trận là có tiếng khuyết thiếu sức sáng tạo, dù là có gơ rất cùng Henderson tỏa chấn, nhưng cái này hai tên cầu thủ sức sáng tạo dù là tại nước Anh giữa trận bên trong đều chỉ có thể xem như không tệ, lại càng không cần phải nói là cùng David Silva. Tony Kroos cùng bất cẩn chờ châu Âu đỉnh tiêm giữa trận chuyển bóng tay đi so sánh. Đây cũng là tất cả mọi người kết luận. Liverpool nhất định sẽ khai thác phòng thủ chiến thuật nguyên nhân, bởi vì bọn hắn căn bản không có giữa trận, không phòng thủ, chẳng lẽ muốn dựa vào chuyển xa sâu sâu, cùng Manchester City đánh đối công chiến. Nếu là như vậy, Liverpool sẽ chỉ thua so Nottingham thảm hại hơn. Cuối cùng, ta muốn nói, đối mặt Manchester City, chúng ta đừng có bất luận cái gì muốn lưu lực suy nghĩ, ngay cả một tia ý nghĩ như vậy đều không cần có, bởi vì dù là một tơ một hào lười biếng, đều sẽ để chúng ta tại đối thủ dưới áp lực mạnh xuất hiện sai lầm. Danlis nói đến đây lúc, một mặt ngưng trọng nhìn xem cầu thủ. "Nhớ kỹ, bọn tiểu nhị, các ngươi sắp đối mặt chính là không chỉ có là tạm tợ giờ mì ở kịp mạnh nhất đội bóng, càng là châu Âu, thậm chí toàn thế giới mạnh nhất đội bóng, nhất là bọn hắn còn có một cái thế giới giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất kinh khủng nhất tối toàn diện chuyên công kích. Đừng cho Tô Đông bất kỳ cơ hội nào." Danlis nghiêm mặt nói. Nếu như nói, Liverpool phòng thay quần áo lúc trước không khí là ngưng trọng, kia Manchester City phòng thay quần áo lúc trước không khí liền tương đối mà nói tương đối bừng lòng. Nhưng tất cả mọi người cũng như trước vẫn là sẽ có chút cần thường, đối trận đấu này cũng là cực kỳ trọng thị. Tottenham ở kịp tới tay, Leeds cũng tới tay. Nếu như lấy thêm hạ cúp FA, đó chính là tam quân vương. Mà liên tục hai cái mùa giải cầm xuống song quân vương, đây tuyệt đối là làm cho người phân chấn. Không chỉ là bởi vì kia phong phú tiền thưởng, còn có cầu thủ vinh dự. Càng quan trọng hơn là kế tiếp còn có một trận trang di on Leeds trận chung kết, đối thủ cũng là một chi am hiểu phòng thủ Tottenham ở Leeds Chelsea. Đừng nhìn Chelsea tại Tottenham ở kịp trên sàn thi đấu mất bóng số không bằng Liverpool, nhưng trên thực tế, tại trang di on Leeds trên sàn thi đấu, mặc kệ là phòng thủ trình độ, vẫn là đánh trận đánh ác liệt năng lực, Chelsea đều không thua cho Liverpool thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như Liverpool đạo khảm này đều không qua được, thì Manchester City kế tiếp còn lấy cái gì đi đánh bại Chelsea? Guardiola chỉ là nhắm vào Liverpool đội hình ra sân, tiến hành có chút an bài cùng căng dặn, Nhưng nên nói, cơ bản lúc trước đều nói, Liverpool đội hình ra sân cũng không có vượt qua Manchester City huấn luyện viên tổ ngoại ý liệu. đều là cùng một cái thi đấu vòng tròn, lẫn nhau thật không có bí mật gì có thể nói, cũng sắp xếp không ra cái gì kỳ binh chiến thuật tới. Dan list sách lược rõ ràng chính là muốn phòng thủ phản kích, để gần đây trạng thái không tệ endi cạn ruồn đường kỳ binh. Liverpool đội hình cũng không dư giả. Đang lịch cũng không thể chơi ra bao nhiêu hòa văn đến, cơ bản cứ như vậy. Duy nhất tương đối lớn lo lắng chính là, hắn có thể hay không muốn mở màn sông một cái. Vẫn là nói, hắn sẽ từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm nghiêm phòng tự thủ. Trận chung kết trận chung kết, Manchester City sách lược cũng là cẩn thận, bắt đầu cầu ổn. Trước tiên đem không chế bóng quyền trộm trong tay, đem tranh tài nhấn tại Manchester City quen thuộc nhất cũng là thích nhất tiết tấu bên trong, sẽ chậm chậm giải quyết đối thủ. Manchester City đối với một bộ này quá trình, sớm đã chơi đến là xe nhẹ đường quen, không cần huấn luyện viên trưởng nói thêm cái gì, chính cầu thủ liên có thể lòng dạ biết rõ liên ngay cả cuối cùng, đội trưởng tô đông đứng ra tiến hành lúc trước cuối cùng động viên lúc, tô đông cũng biểu thị mình kỳ thật không có gì đáng nói, bởi vì ta tin tưởng ở đây các ngươi mỗi người giờ này khắc này tâm tình đều giống như ta, chúng ta đều chỉ có một cái mục tiêu cộng đồng mục tiêu, đó chính là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem tòa này cốt vô địch mang về Manchester. Ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định tin tưởng chúng ta có thực lực như vậy thực hiện cái này một cái mục tiêu, trước hết là nó cần chúng ta mỗi người tại trên sân bóng đều toàn lực ứng phó, cần chúng ta đoàn kết nhất trí hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Đêm nay sân emberly có chín bạn tên fan bóng đá. Đây cũng là giải bóng đá Anh bên trong quy mô lớn nhất một trận tranh tài, mà chúng ta liền muốn dùng trận đấu này đến nói cho toàn nước Anh, nói cho toàn thế giới. Chúng ta Manchester City muốn làm tợ giờ mì ở kịp chi vương. Tốt. Cầu thủ phản ứng nhiệt liệt, cùng kêu lên gọi tốt. Trước 1010, quyết chiến Wembley. Theo trọng tài chính nhiều đức một tiếng còi vang, bên trong trong vòng tô đông cấp tốc đưa bóng đá cho Sanchez từ phía sau trực tiếp một cước trở về chuyển, cho đến hậu phòng tuyến bên trên Quangani dưới chân. Đây là Manchester City mở màn sau sách lược, muốn ổn vững. Liverpool trước trận tam xoá kích thì là trước tiên hướng phía Manchester City phòng tuyến bức quá khứ, nhưng giữa trận cùng hậu phòng tuyến vẫn là tập trung ở trung tuyến cùng bản phương nửa trạng khu vực, cái này cũng hiện ra Liverpool cẩn thận. Trước trận bức đoạt chỉ đầu nhập vào 3 tên cầu thủ, hiệu quả không cần nhiều lời, cơ bản không có khả năng giành lại đến, nhất là Gerrard đều không có theo Busquets lui về trước ép, dẫn đến Su không thể không tại Manchester City hai tên trung vệ cùng bất kết ở giữa vừa đi vừa về trở về. Trở về hai lần về sau, Su cũng từ bỏ. Mẹ nó, tranh tài vừa mới bắt đầu, hành hạ như thế người, có ý tốt sao? hai tên biên phong bỡ là mỹ cùng đạo nỉnh cũng đồng dạng chậm lại bước đoạn cường độ lựa chọn rút về càng thêm tới gần giữa trận trận chung kết vô danh cục, hai chi đội bóng mở màn đều là lệnh cẩn thận đều đang thử thăm dò đối thủ manchester city kiên nhẫn không chế cầu không chế tiết ấu cũng không sốt ruột tại tiến công liverpool thì là trước kia trận quá nhiều trung hậu trận phòng thủ làm chủ không nguyện ý đang ép đoạt phương diện đầu nhập binh lực sợ ảnh hưởng đến phòng thủ tiêu chuẩn từ cái này cũng không khó coi ra đang đối manchester city vẫn là tương đối kiên kỵ mà toàn trường cước thứ nhất sút gôn liền phát sinh ở mở màn thứ nhất phút đến từ Tony Certo chuyển bóng, Tô Đông ngừng cầu lúc thoảng qua sờ hẹo về sau, trực tiếp co cẳng dợ bắn, đá ra một cước 25m khoảng trướng sút xa. Cước này sút gôn không có ngăn chặn cầu thế, hơi có chút cao. Tô Đông đá ra cước này sút gôn, càng nhiều vẫn là vì để tránh một chút đội bóng sĩ khí, đồng thời chen ép một chút Liverpool cầu thủ tâm khí. Rất rõ ràng, Liverpool tại bị công một cước sút xa về sau, tâm tính cũng biến thành càng thêm cẩn thận, trực tiếp liền dẫn đến sau đó trong một đoạn thời gian, tranh tài lâm vào rằng có giai đoạn, Song Vương ai cũng không thể lại thu hoạch được sút gôn cơ hội. Hai đội đều tại thăm dò lẫn nhau, lẫn nhau thẩm đấu, kiên nhẫn chờ cơ hội xuất hiện. Tranh tài phi thường kịch liệt, nhưng song phương đều khá cẩn thận. Trận chung kết vô danh cục, tin tưởng tất cả quan sát trận đấu này fan bóng đá đều hẳn là có dạng này chuẩn bị tâm lý. Manchester City hiện tại không chế bóng xuất rất bình thường cao, đã vượt qua bảy thành, càng nhiều vẫn là tại kiên nhẫn trung hậu trận ngược lại chân, tìm tới cơ hội liền hướng tiền truyện cầu thẩm đấu, nhưng trước trận cầu thủ càng nhiều cũng là lấy hộ cầu làm chủ, ra sức bảo vệ cầu quyền không ném. Liverpool tại giả bất hướng phía trước tạo áp lực cường độ, liền ngay cả bờ lamy. Suarez cùng đảo nình đều tích cực lui về giữa trận phòng thủ, một khi ném đi cầu, lập tức toàn tuyến lui giữ. Lạc vị phi thường kiên quyết, đạn li hiện nhiên cũng là tại kiên. Kỵ Manchester City cắt bóng sau trước tiên phản kích, mà Liverpool phòng thủ sát thực phi thường kiên cố. Đây là Manchester City huấn luyện viên trưởng, Guardiola. Guardiola cũng không có chú ý tới, mình đang bị trực tiếp ống kính bắt giữ một cái lớn đặc tạ, hắn trực tiếp đi vào bên sân, càng không ngừng hướng phía trên trận cầu thủ khoa tay ra các loại thủ thế, ngẫu nhiên còn gọi hai tiếng, nhắc nhở cầu thủ phải mật thiết lưu ý thế cục biến hóa. Manchester City cầu thủ đều cơ bản lý giải Guardiola ý tứ đó chính là muốn ổn định. Tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng chọn, đương nhiệm gì một chi đội bóng một lòng muốn nghiêm phòng tử thủ thời điểm, muốn công phá đều là phi thường khó khăn sự tình. Đây cũng là vì cái gì thiết dũng trận lại biến thành thế giới tính chất nan để nguyên nhân. Thông qua truyền không chế bóng, Manchester City không chế được tranh tài cầu quyền cùng tiết đấu, cũng liền chẳng khác gì là nắm giữ đến quyền chủ động. Tự nhiên là không hy vọng Liverpool quá bảo thủ, tốt nhất là ép ra cùng Manchester City đối công, nhưng cái này không thực tế. Đại lý thái độ chính là muốn coi trọng phòng thủ, mà Manchester City sách lược chính là kiên nhẫn tại trung tuyến phụ cận một vùng không chế bóng, kiên nhẫn tìm cơ hội. Thông qua truyền nhả banh, cùng cầu thủ không cầu chạy tới kéo kéo phòng tuyến của đối phương, nhìn có thể hay không chế tạo ra phòng thủ bên trên quanh người, tiến tới tiến hành đá kích. Sở dĩ lựa chọn trung tuyến một vùng, là không hy vọng Liverpool trận hình bị áp xúc quá chặt chẽ, ép tới thật chặt, vậy liền biến thành thiết dũng trận, thật muốn công, cũng là vô cùng phiến phức một việc. Cho nên, Manchester City luôn luôn tìm tới cơ hội liền hướng tiền truyện, trước trận cầu thủ được banh về sau, không có cơ hội liền truyền về một lần nữa tổ chức, chỉnh thể trận hình không để lên, trọng điểm trên cơ bản đều tại trung tuyến phụ cận, chỉnh thể chọn vị trí rõ ràng muốn so bình thường càng thêm thấp một chút. Gadi Ola ở đây bên cạnh thủ thế cùng tiếng La, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở cầu thủ vị trí. Liverpool biết không? Biết, đạn lịch trong lòng càng là nhất thanh nhị sở. Dùng một cái không thích hợp vì Bonn, cầu quyền chính là Manchester City treo ở Liverpool đầu này còn lựa trước mặt cây kia cà rốt. Liverpool có muốn hay không muốn? Ai không muốn? Chỉ cần là nghĩ thắng đội bóng, ai không muốn muốn banh quyền? Cấp được cầu quyền, mới có phản kích, mới có dẫn bóng cơ hội. Kiếm một một thủ, được hay không? Không phải không được, nhưng vấn đề là... Ai có thể cam đoan mình phòng thủ tại Manchester City loại này lặp đi lặp lại lôi kéo cùng thầm tấu dưới, không xuất hiện sai lầm. Nhất là Manchester City còn có tô đông dạng này đỉnh cấp đạt được tay tình hồn dưới. Một vị thủ, có cơ hội không dám phản kích, cái này không phải liền là tại mãn tính tự sát sao. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Manchester City cùng Liverpool đánh cờ chính là căn này cả rốt có thể hay không bị Liverpool cho ăn bảo. Bị ăn đến, Liverpool cướp được cầu quyền về sau, nắm lấy cơ hội dẫn bóng, kia Manchester City liền thua. Nếu như Liverpool muốn đi ăn cả rốt dẫn đến mình hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, bị Manchester City bắt được, Kelevin vừa buôn thua. Guardiola cùng đàn lịt đều phi thường rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn đều không liều lĩnh, đều rất bình thường cẩn thận, cầu ổn. Tình cảnh như vậy rất bình thường kịch liệt, Song Vương mỗi thuốc súng đều rất đủ, nhưng cũng đều rất bình thường khắt chế rất bình thường cẩn thận, không nên có động tác hết thẻ không có. Tình cảnh cũng liền tại loại này kịch liệt mà bình thản tiết tấu bên trong, qua 10 phút, ngoại trừ mở màn tô đông một cước kia suốt xa bên ngoài, Song Vương thậm chí ngay cả một cước sút gol đều không có. Nhưng mặc kệ là sân Wembley bên trong kia chín vạn tên fan bóng đá vẫn là toàn thế giới tất cả ngồi chờ tại trước máy truyền hình xem tranh tài fan bóng đá đều có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ đến trận đấu này truyền lại đưa ra tới loại kia khẩn trương cùng kịch liệt cái này rất giống là hai tên võ công cái thế tuyệt đỉnh cao thủ tại so kiếm hoặc là không ra chiêu vừa ra chiêu đã đưa mệnh phút thứ 12, toàn trường thứ hai chân suất gol xuất hiện như trước vẫn là một cước suất xa đến từ Manchester City Sanchez hạ tại vùng cấm địa phía bên phải dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau đột nhiên gậy hướng lớn vùng cấm địa lên chân suất xa kết quả trực tiếp lệ ra sân bóng ranh giới cuối cùng khoảng cách cầu môn còn có không ít khoảng cách Lần này tiến công cũng làm cho Manchester City dần dần gia tăng tiến công cường độ. Trải qua tầm 10 phút thăm dò về sau, Manchester City nếm thử cho Liverpool nhiều một ít áp lực, muốn chế tạo càng nhiều cơ hội. Liverpool thì là lui tiến vào bản phương nửa trạng, bất quá Gerrard cũng tăng cường đối busket áp chế cùng cái nhiều. Phút thứ 16, Liverpool đột nhiên hoàn thành một lần tại bản phương 30m khu vực trước cắt bóng, thành công chặn lại Tony cờ rô chuyển bóng về sau, cấp tốc xúi dục phản kích, trực tiếp chuyển xa tìm M. Lahmi. Liverpool biên phong tại đường biên bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo, dừng lại cầu về sau. Vừa lúc ở vùng cấm địa bên trong đối mặt kịp thời trở về thủ dạ Bạ Lị Tạ. Tên này Manchester City phải hậu vệ biên mặc dù tiến công không bằng Marcelo, nhưng luôn luôn cần cụ, nên lúc hắn trở lại, hắn luôn luôn trước tiên là vị, điểm này muốn so cánh trái Marcelo đáng tin hơn được nhiều. Dừng lại cầu về sau, Bộc Lạc bị thẳng bước dạ Bạ Lị Tạ, hai người vừa đối mặt, Bộc Lạc bị lách ra một cái khe, đưa bóng xuyên qua nhập lớn vùng cấm địa, tìm được Su Chỉ gặp Dudu với tiên phong đoạt tại Company trước đó ngừng cầu, tại vùng cấm địa bên trong liên tục động tác giả cùng chỗ cầu, quả thực là dựa vào năng lực cá nhân, trên người Company chế tạo ra một cái khe trực tiếp lên chân góc cửa. Company cũng không phải ăn chay, hạn chế lại Su-AZ suốt gôn góc độ, cu lại vừa vặn phong bế cái góc độ này, cho nên Su-AZ suốt gôn nhìn giống như là trực tiếp đánh vào cu trong lực. Dù là làm đối thủ, người lại tại phía trước nhất, nhưng tô đông vẫn là vì Su-AZ cước này suốt gôn âm thầm gọi tốt. Khỏi cần phải nói, liền phân này năng lực cá nhân, Liverpool trong đội tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Thậm chí tại giải ngoại hạng Anh, có thể có Su-AZ phần này năng lực cầu thủ, thật cũng là không nhiều lắm. Tô đồng hồ Tony Gardner cùng bất cách chờ đồng đội một tiếng, ra hiệu đội bóng ổn định trung hậu trận phòng thủ, thích hợp đem phòng tuyến hướng cầu môn phương hướng lui một chút. Cái này nhìn tựa như là Manchester City bị Liverpool công một lần phản kích về sau, lòng còn sợ hãi, muốn nhường ra một chút không gian ra cho Liverpool, nhưng cái này đồng thời cũng ẩn chứa mặt khác một tầng hàm nghĩa, đó chính là để Liverpool nếm đến món ngọt, tốt nhất hướng phía trước ép ra một chút. Liverpool tại thông qua cắt bóng sau phản kích, công ra cước thứ nhất sút gol về sau, cũng bắt đầu ở trung tuyến phụ cận càng thêm tích cực triển khai bước đoạt cùng đánh chặn, cũng tại phút thứ 21 lúc, lại một lần nữa hoàn thành tắc bóng. Lại lần nữa đá ra phản kích. Đào nỉnh tiếp vào Henderson truyền bóng về sau, trực tiếp đá kích Marcelo trước trên vào sau bạo lộ ra sau lưng đứng không. PP đem su ném cho company về sau, mình chạy tới lớn ở ngoài vùng cấm gây, vì Marcelo trợ cấp vị trí, đồng thời cũng dỏm chuẩn cơ hội, trực tiếp cuốn lấy bạc đỉnh. Liverpool biên phong ý đổ cường ép đột phá PP không có kết quả, chỉ có thể miễn cưỡng lên chân truyền bên trong, nhưng ở penalty điểm phía bên phải, đào nỉnh truyền bóng bị kịp thời lui về kết cho chặn lại xuống tới, truyền cho không người phòng thủ Tony Cros đột nhiên, thế cục phong hồi lộ truyền, nguyên bản đang đánh phản kích Liverpool, và đột nhiên bị Manchester City cắt bóng sau hình thành phản kích. Tony Crouch dừng lại cầu, mắt nhìn phía trước, trực tiếp đưa ra một cước chuyển xa. bóng đá tinh chuẩn vượt qua hơn phân nửa sân bóng, vượt qua trung tuyến, trực tiếp rơi về phía Liverpool phòng tuyến sau lưng. tô đông bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo, cùng Dani Alves tại so đấu lấy tốc độ, quả thực là cái sau vượt cái trước. đoạt tại Dani Alves trước đó, ra chân đem Tony Crouch chuyển xa cho ngừng hướng về phía phía trước mình, cả người lại chặn Dani Alves thân thể về sau, cưỡng ép hất ra li trung vệ, tiếp tục xông về phía trước gai. Daniel thấy ngăn không được Tô Đông, muốn ra chân ngăn cản, lại bị Tô Đông cho tránh khỏi, mất đi trọng tâm, một cái lão đảo kém chút không có ngã sấp xuống, cũng triệt để đã mất đi ngăn cản Tô Đông cơ hội. Sơ Hạo eo một mực kéo tại đội ngũ tối rửa vào sau vị trí, nhìn thấy Daniel AG ngăn không được Tô Đông, hắn trước tiên xông lại hiệp phòng, cùng Tô Đông song song giết vào đến Liverpool lớn vùng tấm địa phía bên phải. Chương 1011, kiên thủ lực lượng. Đường Tô Đông dẫn bóng giết vào đến Liverpool lớn vùng tấm địa bên trong lúc, Sơ Hạo đã vọt tới bên trái của hắn. Lúc này Livy và bốn thủ môn Zina cũng không có liên tiếp cánh cửa tuyến chọn vị trí, mà là thoáng gần phía trước một chút, bởi vì hắn mới vừa rồi còn tại đề phòng, nếu như sở hụ theo không kịp, hắn liền muốn trước tiên xuất kích. Hiện tại sở hụ eo đi theo, hắn cũng không có thời gian lui về. Chỉ cần hắn trọng tâm một điều chỉnh, Tô Đông sẽ không chút do dự lên chân. Cho nên, hiện tại Zina chỉ có thể dựa vào sở hụ eo, chờ mong trước người đồng đội có thể phong tỏa Tô Đông sút goal góc độ, để hắn chuyên trú vào nhào về phía nào đó một bên, thật giống như vừa rồi Company phong tỏa Su Azsút góc độ, để cô toa nhẹ nhõm đưa bóng nhào ở đồng dạng cái này kỳ thật cũng là thủ môn cùng trung vệ giữa lẫn nhau thường thường đang tiến hành phối hợp sở hùa hẻo cũng rõ ràng điểm này cho nên hắn vẫn luôn là đuổi sát tại tô đông bên trái không chỉ có dùng thân thể dồn chặt tô đông bên trái bà vai tận khả năng muốn đem tô đông hướng lớn vùng cấm địa bên trái bước ra đi đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị ra chân phong bế tô đông chân trái cùng cầu môn phân nửa bên trái suất gôn góc độ dĩ nã chỉ cần chuyên chú vào tô đông chân phải cùng cầu môn phía bên phải suất gôn là được rồi nếu như là đủ phải thân thể điều kiện tầm thường cầu thủ đoán chừng giờ này khắc này bị sở như thế một chen cả người ra bên ngoài đổ nghiêng suất gôn góc độ liền cơ bản không có Nhưng Tô Đông không phải người bình thường, thân thể tố chất của hắn so với Sở Dụ Hẹo là chỉ có hơn chứ không kém. Liverpool trung vệ cùng thủ môn đang tiến hành phối hợp, Tô Đông cũng đồng dạng đang quan sát thế cục. Cảnh tượng như vậy thường thường đang phát sinh, hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Mà hắn am hiểu nhất, chính là căn cứ thủ môn chọn vị trí, cùng trung vệ phòng thủ vị trí cùng phòng thủ quân thuộc, đến lên chân gõ cửa. Tại Sở Dụ cận thân lúc, Tô Đông liền biết chân phải của mình có thể lên chân xuất goal, chỉ là bắn cái nào góc độ. Dĩ nã chọn vị trí toán rượi vào bên ngoài một chút, để tên này Tây Ban Nha thủ môn cùng cầu môn cột dọc ở giữa, tổn tại nhất định khẽ hở. Cho nên Tô Đông cũng không sốt ruột, mà là mang nhiều một bước, đi thẳng đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Từ nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải nhìn sang, Dĩ Nạ cùng phía bên phải cột dọc ở giữa khe hở liền rõ ràng lớn hơn, suốt gôn góc độ cũng lớn một chút, mà lại khoảng cách thêm gần. Lại đi vào, Dĩ Nạ liền đánh ra. Tô Đông quyết định thật nhanh, vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải về sau, không do dự, trực tiếp chân phải lên chân rút bắn góc cửa. Một cước này suốt gôn đánh cho rất nhanh, nhưng ở sở gọi cùng Dĩ Nạ giữ kiến phạm vi bên trong, cho nên sở gọi chỉ là giả thoáng một tương rối ra chân, bởi vì hắn biết mình ngăn không được, mà Dĩ Nạ thì là trực tiếp quỳ xuống đất cứu thua. Có thể để di Nạ hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tô Đông đánh ra tới cước này, suốt gôn cũng không phải là bóng lăn, mà là một cái độ cao để hắn rất bình thường lúng túng nửa cao cầu, vừa vặn ngay tại hắn quỳ xuống đất về sau, chân không đụng tới, tay lại tương đối xử lý không tốt độ cao. Di Nạ cái đầu không cao, nhưng rất bình thường linh hoạt, phản ứng cũng nhanh, vô ý thức xuất thủ đi cản. Cầu la cản đến, nhưng không có cản ra ngoài, trực tiếp đụng phải cánh tay, thay đổi một cái phương hướng về sau, chết xạ tiến vào sau lưng Ly và Bon cầu môn. Dĩ Nạ tức giận đến hai tay dùng sức mãnh nện bãi cổ, từ dưới đất bò dậy, tức giận hướng về phía trước mặt đồng đội gầm thét. Quả cầu này từ Tô Đông hất ra, Dani Alves bắt đầu. Liverpool phòng thủ liền đã trở nên phi thường bị động. Sơ lược cùng Dĩ Nạ đều đã làm được bọn hắn có thể làm đến hết thảy, nhưng vẫn là bị Tô Đông bắt lấy một lần duy nhất cơ hội. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Dĩ Nạ tiếng gầm gừ rất nhanh liền bị dìm ngập tại sân em bờ ly gần một nửa Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động quay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vọt tới Manchester City fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá càng không ngừng cơ hai tay điều động lấy bọn hắn kích tỉnh. Quá đặc sắc. Liverpool phản kích xác thực rất bình thường sát bén, nhưng Manchester City phản kích đồng dạng nhanh như thiêu điện. Từ cắt bóng đến dẫn bóng, tổng cộng chỉ trải qua 3 tên cầu thủ, hai cước truyền lại liền đưa đến tô Đông dưới chân. Đây là phi thường hiệu suất kinh người, thể hiện ra Manchester City chiến thuật đặc điểm. bọn hắn không chỉ có tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, nắm lấy cơ hội phản kích quả quyết càng là làm cho người rất là tản tưởng. đương nhiên, cái này dẫn bóng chủ yếu vẫn là nhờ vào tô Đông xuất sắc tốc độ, thân thể cường tráng đối kháng, cùng cuối cùng Lâm Môn một cước tỉnh táo cùng quả quyết, ba thiếu một thứ cũng không được. Cái này đồng thời cũng là hiện tại Manchester City đáng sợ nhất địa phương, bọn hắn không chỉ có khinh thường toàn thế giới sáng tạo cơ hội năng lực, đồng thời cũng có thế giới bóng đá từ trước tới nay, năng lực tiến công mạnh nhất, đặc điểm tối toàn diện đạt được tay Tô Đông, cái này khiến Manchester City cơ hội đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Đan Duy đứng tại bên sân, khi nhìn đến Tô Đông rút bắn phá khung thành về sau, hắn liền đưa thay sờ sờ chán của mình, không thể làm gì khác hơn lắc đầu, phát ra một tiếng chàn đầy thốn tức thở dài. Liverpool đã tận lực, nhưng vẫn là ngăn không được Tô Đông dẫn bóng. Đối với điểm ấy, Liverpool kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua là khi nó chân chính tiến đến lúc vẫn là rất khó gọi người tiếp nhận. Danly hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình về sau, đi đến bên sân, lớn tiếng la lên trên sân bóng cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn tiếp tục bảo trì kiên nhẫn, phải ổn định trận cược, không cần loạn, không nên gấp gáp, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Ném một cái cầu mà thôi, không có gì. Sợ nhất là Liverpool trận cược loạn, ném một cái lại ném, vậy liền xong đời. Chỉ cần ném cái thứ hai cầu, Liverpool liền cơ bản không có gì nghịch chuyển hy vọng. Sơ tí phần, Danly hướng về phía đội trưởng Gerrard hôn một cú họng, đem Gerrard cho thét lên bên sân. Hiện tại thế cục đối với chúng ta rất bất lợi chúng ta không thể cùng Manchester City cứng đối cứng làm mưa. Chúng ta muốn tiếp tục thủ, giữ vững cầu môn, không thể lại ném cầu, giữ lại khí lực. nửa tràng sau tìm cơ hội lập bàn, hiểu chưa? Vỡ rát giơ tay phải lên, trinh trọng hướng phía huấn luyện viên trưởng gật đầu. Ta đã biết. Liverpool buồn chàng tranh tài còn có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ thể năng càng thêm dồi dào, không giống Manchester City liên tục đa tuyến tác chiến, cùng giữa tuần tọt giờ mì ở kiếp bu thi đấu, dẫn đến Manchester City thể năng không bằng Liverpool. Dưới loại tình huống này, đến xuống nửa tràng, Liverpool nhưng thật ra là có cơ hội. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là. Liverpool không thể lại ném cầu. Nếu như có thể đem một không điểm số bảo trì đến nửa chặng sau, nhất là cuối cùng hơn 20 phút, phút, Liverpool hoàn toàn có cơ hội đá ra một đợt phản công, tranh thủ đánh vào một cái dân bóng, săn đều tỷ số điểm số. Nhưng nếu như ném hai quả cầu, vậy liền khó mà nói, mà lại đến lúc đó Liverpool sĩ khí khẳng định lại so với hiện tại càng kém. Cho nên, Gerrard có thể lý giải đàn list yêu cầu, phải ổn định trận cước, phòng ngừa ném một cái lại ném. Ngươi yên tâm, Kenny, chúng ta nhất định thủ được. Lâm thượng trận trước, Gerrard xoay người, hướng phía đàn list trịnh trọng cam kết. Tờ Giờ Mì ở kịp là một cái phi thường đặc biệt thi đấu vòng tròn, nhất là tiến vào 21 thế kỷ. Từ bốt màn dự luật đến vốn liếng trắng trận trận vào, một đợt nối một đợt sung kích, để tờ Giờ Mì ở kịp biến thành trước nay chưa từng có quốc tế hóa, trở thành trên thế giới kinh doanh xuất sắc nhất thể dục thi đấu sự tình. Hàng năm vẹn vẹn hải ngoại bản quyền thu nhập liền kiếm được đầy buồn đầy bác. Cái này khiến tờ Giờ Mì ở kịp cho dù là dáng cấp đội bóng, đều có thể tùy ý vung vậy chi phiếu, trắng trận mua sắm còn lại thi đấu vòng tròn ngôi sao bóng đá, tăng cường bản thân thực lực. Mà cái này lại để tờ Giờ Mì ở kịp cạnh tranh trở nên trước nay chưa từng có kỳ liệt. Nhưng ở điên cuồng quốc tế hóa đồng thời. Tại vốn Liếng trắng trận xâm lấn đồng thời, tợ giơ mì ở kịp lại có mình thủ vững. MU cùng Liverpool là lớn nhất tợ giơ mì ở kịp đặc sắc hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ. À, không, nghiêm chỉnh mà nói, Liverpool thành tích bây giờ đã không tính là tợ giơ mì ở kịp thứ nhất tập đoàn quân. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem cái này hai chi đội bóng đội hình, liền sẽ phát hiện bọn hắn vẫn tại kiên trì bản thủ hóa đặc sắc. MU có thể bán đi Cristiano Ronaldo, có thể bán đi những người khác, nhưng sẽ không bán rơi Juni, bởi vì Juni là bản thủ đầu bài, coi như tương lai Juninho giả, không thể không bán, MU cũng sẽ đưa vào còn lại bản thủ cầu thủ. Từ Ferguson chấp giáo thời điểm bắt đầu, MU vẫn tại kiên trì loại này lấy bản thổ cầu thủ làm hạch tâm tổ đội sức lực. Đây cũng là vì cái gì? Giống vợ dần, sở kèm ngoại hạng viện binh đều rất khó tại MU thời gian giải hiệu lực nguyên nhân. Liverpool thì là mặt khác một chi thủ vững bản thổ đội bóng, cho dù là tại Burnley T chấp giáo trong lúc đó, trong đội tràn ngập đại lượng ngoại viện, nhưng đội bóng cốt cán lực lượng như trước vẫn là lấy gắt cùng cả dạ chờ bản thổ cầu thủ làm hạch tâm. Đã tiền nhiệm về sau, càng là trắng trợn đưa vào Henderson, đảm đỉnh cùng cả dồn chờ bản thủ cầu thủ, tiến một bước phong phú Liverpool phòng thay quần áo bản thủ lực lượng. Rất nhiều người nói, Liverpool làm tợ giờ mì ở cái bị đá không có nhất sức sáng tạo đội bóng, nhưng cũng có thể trái lại nhìn, Liverpool làm tợ giờ mì ở cái bị đá tối ương mạnh, cũng là cứng rắn nhất đội bóng, cho nên bọn hắn có thể lấy đội hình như vậy phối trí, sáng tạo tợ giờ mì ở kịp thứ 3 phòng thủ tuyến. Lấy bản tổ phái, nhất là nhà mình Thanh Vân vì lực lượng trung kiên có một chỗ tốt, đó chính là bọn này cầu thủ đều hiểu rất rõ đội bóng truyền thống cùng nội tình, bọn hắn đối câu lạc bộ tràn đầy trung thành, càng la đến thời khắc mấu chốt, liền càng có thể vì câu lạc bộ lợi ích đi làm ra hy sinh. Đây chính là vì cái gì tại cự tinh chính sách gã là các cổ đông thời cậu bé vàng do tình nguyện rời xa cầu môn cũng không nguyện ý gây chuyện chỉ là một vị ủy khúc cầu toàn bởi vì hắn đối diêu marit tràn đầy trung thành có người sẽ cảm thấy phần này trung thành có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng không thể nếu không chính là tại vốn liếng đương đạo hiện tại tại coi trọng vật chất bây giờ phần này trung thành là phi thường quý giá thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên có được phần này trung thành người càng đến càng ít mà tới được thời khắc mấu chốt bọn này bạn thủ ở giữa lực lượng sẽ buộc phát ra kinh người lực ứng tụ kéo theo chúng vây đồng đội thật giống như đêm nay trận đấu này bên trong li cầu thủ tại làm gỡ dắt đang cao nhất hô sập Henderson, Đào Ninh chờ bản thổ cầu thủ, lại thêm sở lừa dẻ. Dani Alaba cùng dí nạ chờ ở Liverpool hiệu lực nhiều năm lao thần tử nhóm cũng đều nho nhau, nhau phối hợp theo vào. Liverpool tại trên sân bóng trở nên vô cùng đoàn kết, chỉnh thể tính chất mạnh phi thường. Manchester City tại trên thực lực chiếm cự ưu thế, tại kỹ chiến thuật phương diện bên trên cũng chiếm cự ưu thế, nhưng Liverpool tại phương diện tinh thần, biểu hiện ra siêu cường tính bền dẻo, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, đây là một chi đánh không chết tiết huyết quân đoàn. Mặc cho Manchester City như thế nào tiến công, như thế nào thẩm đấu, Liverpool trong đội ngũ nhất danh cầu thủ đều tại quên mình bước đoạn cùng phòng thủ. Liên dựa vào lấy cố ý chí này, Hồng quân từ hơn nửa hiệp thủ đến xuống nửa tràng, tại chỉ có 3 thành không chế bóng tình huống dưới, quả thực là không có để Manchester City lại lần nữa phá không thành được. nửa tràng sau phút thứ 60, mươi, Danis can răng làm ra quyết định. trước 1012, hắn là thật mệt mỏi. số 9 cạ dồn bên trên, số 20 sập dình hạ. tại chỗ bên cạnh thứ tư quan viên đánh ra thay người thông báo thời điểm, trên sân bóng tô đông thoáng có chút ngoài ý muốn. phút thứ 60, mươi, Danis rốt cục vẫn là ngồi không yên. lúc này thay đổi cạ dồn tên này tiền đạo, thay đổi sập dình loại này kéo sau giữa trận cái này rõ ràng chính là muốn tăng cường tấn công. đang đi đoán trường cũng là không muốn đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp chú tại cuối cùng, cho nên quyết định sớm tiến hành thay người. tô đông nhìn một chút bên sân cạ dồn, không khỏi quay đầu nhìn về phía gadio la. hiển nhiên đã sớm lưu ý đến cạ dồn động tĩnh, chính cùng tô dẻn cùng etty ở tiến hành thương nghị, hẳn là tại ước định trước mắt đội bóng tình huống, nhất là một chút cầu thủ thể năng tình huống. nếu như manchester city cầu thủ thể năng có thể ứng phó, gadio đoán trường là không muốn thay người. lưu ý đến tô đông ánh mắt về sau, gadio hướng hắn bày ra thủ thế. Gia hiệu hắn tạm thời trước hoãn một chút, không cần vội vã tiến công Tô Đông Minh Bạch ra đi ô la ý tứ Lúc này liền hô PMP cùng con An Nhi Gia hiệu bọn hắn muốn bao nhiêu chú ý một chút cạ dồn ra sân về sau, nhất định là đè vào phía trước nhất Đảm nhiệm đội bóng tiền đạo Su A rất có thể sẽ tới lui tại cạ dồn hai cánh cùng bên cạnh thân Bở lạc bị cùng đáo nỉnh thì là biến thành hai tên tiền vệ biên Nói cách khác, Liverpool đem biến trận trở lại 4-4-2 trận hình Đến lúc đó đội bóng đấu pháp cũng sẽ đi theo biến Căn cứ Manchester City huấn luyện viên tổ đoạn thời gian gần nhất đối Liverpool chiến thuật nghiên cứu, cả dồn ra sân về sau, Liverpool sẽ càng chọn thêm hơn lấy 45 độ nghiêng truyền cùng hạ ngọn nguồn truyền bên trong, phản kích cũng sẽ càng nhiều đánh truyền xa, trực tiếp đi tìm cả dồn. Đây chính là điển hình Anh quốc chiến thuật, cũng là đàn lì ra hiểu nhất chiến thuật. Chấp giáo Liverpool về sau, tất cả mọi người xem như thấy rõ ràng, quốc vương đàn lì trưởng kỳ rời xa một tuyên chấp giáo, hắn kĩ chiến thuật đã không cách nào đuổi theo trước mắt châu Âu rồi bóng đá khuynh hướng, nhưng chơi phục cổ Anh quốc chiến thuật kia một bộ, hắn vẫn là rất bình thường sở trường. Cho nên, bản mùa giải Liverpool phòng thủ liền tổ chức đến coi như không tệ. Manchester City hiện tại chính là muốn dùng BMW cùng company đi hạn chế lại cả dồn, xem trước một chút Liverpool thay người sau sẽ làm sao ra chiêu, ổn định trận cước đồng thời, cũng phát lực tiến công Liverpool phòng thủ lỗ thủng. Gerrard cùng Henderson cộng tác giữa trận trung lộ về sau, Liverpool giữa trận phòng thủ sẽ là một vấn đề. Nhất là tại Gerrard thường thường muốn trước trên vào áp chế bất kết tình hồn dưới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là làm gì chắc đó dựa theo mình tiết tấu đang tiến hành tranh tài. Nhưng Liverpool gia tăng bên trong trước trận bước đoạn cường độ, nhất là cướp được về sau, tích cực truyền đến trước trận, triển khai phản kích. PV cùng Company đều là quá khứ hai cái này mùa giải, giải ngoại hạng Anh vững chắc nhất trung vệ tổ hợp, hai tên trung vệ tố chất thân thể cùng phòng thủ thực lực đều tương đương xuất sắc, cho dù là gần đây trạng thái không tầm thường, nhưng cả dồn tại hai người bọn hắn trước mặt, đều rất khó chiếm được chỗ tốt. Nhưng ứng phó lên tên này nước anh cao tiền đạo, PV cùng Coman cũng cảm thấy phí sức. Mà lúc này, Suarez liền bám lấy cơ hội. Phút 67, Liverpool một lần nhanh chóng tiến công đến trước trận về sau. Bờ lạc bị ở bên trái đường được banh, phân cầu đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, giao cho tiếp ứng Suarez. Uju với tiên phong được banh về sau, dùng chân hạ kỹ thuật linh hoạt bản qua phòng thủ hán basket về sau, chân phải đột nhiên lên chân, đá ra một cước sốt xa, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Một cước này sốt gôn đánh cho rất bình thường đột nhiên, góc độ cũng rất bình thường xáo trá, rất bình thường bí ẩn. May mà thủ môn Cú Toa phản ứng thần tốc, trực tiếp một cái bên cạnh nào, khó khăn lắm đưa bóng đập ra cầu sắt bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng. cả tòa sân Emirates đều phát ra một thần kinh hô. Su-A-Z chiêu này suốt gôn công phu, sát thực đủ xinh đẹp, cu toa hết sức chăm chú, biểu hiện được phi thường xuất sắc, đập ra su a cái này một cái thẳng đến góc chết dẫn bóng, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được Liverpool thay người về sau tiến công chuyển biến. Liverpool cũng không phải là một vị đội theo cạ dồn đang đánh, mà là để su a biến thành cùng loại với người tự do nhân vật, nắm lấy cơ hội liền trực tiếp lên chân, đánh cho phi thường đột nhiên, một cước này suốt gôn rất có vài phần tô đông đánh chết góc phong thái. Tệ sướng ngôn viên tán dương cũng không có chuyển đến sân bóng bên trong, nhưng song Vương cầu thủ đều bị Su AZ đột nhiên xuất hiện một cước này gõ cửa dọa cho nhảy một cái, Tô Đông càng là liên tục hô hào hậu phòng tuyến đồng đội phải cẩn thận Su AZ. Liverpool thì là từ cái này một đợt tiến công ném đến môn ngoặc. Vẹn vẹn 3 phút sau, đảo đỉnh tại đường biên lên cầu, đưa bóng treo đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu, cả dồn dùng thân thể chặn PP, vượt lên trước một bước dùng bộ lực đưa bóng dừng lại, cũng ra chân về làm, Henderson cấp tốc theo chân vào, trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá thoáng trượt cánh cửa mà ra. Sân Wembley lại lần nữa tuôn ra trận trận kinh hô. Liên tục hai lần xuất gôn, Liverpool tiến công so trước đó có rõ ràng khởi sắc, nhìn san đều tỷ số điểm số tựa hồ có hy vọng. Nhưng lại tại tất cả mọi người chờ mong, Liverpool có thể mượn cả dồn cái này trước trận cao điểm, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội thời điểm, Manchester City lặng yên đang nổi lên thế công. Phút thứ 73, Liverpool lại lần nữa đánh tới Manchester City lớn ở ngoài vùng cấm vây, nhưng lần này chuyển bóng bị VV giành lấy cả dồn, đánh đầu đỉnh cho trước mặt David Silva. David Silva ngừng cầu về sau, quay người ngang hướng trung lộ mang, cũng đột nhiên ra tốc thoát khỏi Liverpool giữa trận gi dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy cũng cho tô đông đưa ra một cú thẳng truyền bóng cơ hội là tại david si và truyền bóng một mé mắt tô đông vừa vận chạy tới sở đuổi cùng danny N.A.G. ở giữa đường cầu hướng phía tô đông bay tới lúc tô đông tại vùng cấm địa tuyến đầu có chút một cái nghiêng người chặn sau lưng danny N.A.G., ra chân đưa bóng hướng hướng về phía mình ngay phía trước sau đó lại lập tức quay người dùng bả vai ngăn cản một chút sở lưỡi lẹo toàn bộ động tác phi thường ăn khớp một mạnh mà thành không cho sở đuổi cùng danny eng bất kỳ phản ứng nào thời gian thậm chí liền ngay cả đứng ngoài quan sát fan bóng đá đều không cách nào trước tiên kịp phản ứng đợi đến tất cả mọi người chú ý tới lúc. Tô Đông đã xoay người đuổi kịp cầu, người cũng đã tại lớn vùng cấm địa bên trong. Sở Lượng trước tiên đuổi kịp Tô Đông, mà cầu môn tuyến bên trên gì nã cũng trước tiên hướng phía cầu môn bên trái vị trí chạy, mà Tô Đông thì là đang đuổi bên trên bóng ra về sau. Đầu tiên là một cái muốn trực tiếp lên chân động tác giả về sau, đột nhiên chân trái đá ra một cái bóng lan, Câu Liên từ Sở Lượng đèo nâng lên dưới hông truyền đi, gian chặt lấy thẳng cổ, từ cầu môn bên trái nghiêng nghiêng trở hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Dĩ nã phản ứng đến nhanh nhất, trực tiếp nghiêng người hướng cầu môn phía bên phải bổ nhào qua, nhưng Tô Đông cước này cầu đánh cho thực sự cũng là quá mức xảo trá, thẳng đến Dĩ nã gõ chết. Từ cầu môn phía bên phải cột dọc trong đất bên cạnh đụng vào cầu môn dưới góc phải. Gỗ ổn. 20. Phút thứ 73, phút thứ 73, Tô Đông diễn ra lập cú đút, vì Manchester City hai lần công phá Liverpool cầu môn. Tô Đông cả người đều kích động xông ra sân bóng, một đường càng không ngừng giơ tay, nhưng rất nhanh bị sau lưng đồng đội cho đuổi theo, bao quanh vây ở phạt góc khu. Cái này dẫn bóng phi thường ló chốt. Tại Liverpool tiến công vừa mới có chỗ khởi sắc thời điểm, Manchester City không có ném cầu tình huống dưới, lại lần nữa công phá Liverpool cầu môn, tuyệt đối có thể cực đại đả kích Liverpool sĩ khí đồng thời cũng để chấn Manchester City sĩ khí. Tô Đông lại một lần nữa hướng chúng ta thuyết minh, cái gì gọi là siêu cấp tử tinh. Nhìn nhìn lại một cước này suất gôn, cũng là chạy góc chết, đánh cho phi thường xảo trá, mà lại Tô Đông xử lý càng có kiên nhẫn, lên chân trước đó còn có một cái mê hoặc đối thủ tiểu động tác, cái này khiến gì nạ căn bản không có cách nào kịp thời lĩnh ngộ Tô Đông ý đồ, cầu cũng là từ sở hụi hẻo dưới đung quần thẳng đến cầu môn. Vừa rồi chúng ta ngay tại nói, Suarez một cước kia suất gôn là chạy góc chết đi, Tô Đông một cước này cũng thế, thậm chí Tô Đông cước này suất gôn so Suarez độ khó càng lớn, nhưng mặc kệ là góc độ nắm, cường độ nắm giữ vẫn là đối thời cơ sáng tạo cùng nắm chắc, Tô Đông đều muốn rõ ràng tại Su AZ phía trên. Đây chính là Tô Đông. Khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng một sát na, Gadeola cả người kích động đến nhảy dựng lên, thậm chí so vừa rồi cái thứ nhất dẫn bóng lúc còn kích động hơn, bởi vì hắn biết, cái này dẫn bóng cơ bản đạt vững lý buôn Bonyu thế, mà lại, đây là một cái phi thường đặc sắc sút gôn. Từ ngừng cầu quay người, đến động tác giả, lại đến sau cùng lên chân sút gôn kia một chút, toàn bộ quá trình đều là một mạch mà thành, biểu hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân, cùng đại sư cấp khí độ cùng phong phạm. Dạng này cầu, rất khó phòng được. Đatlis thì là kinh ngạc hô một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn này, cả người phiền muộn đến thẳng lắc đầu, hai tay nâng tại giữa không trung, có chút không biết làm thế nào. Từ đội bóng vứt bỏ cái thứ nhất cầu bắt đầu, hắn vẫn tại nơm nớp lo sợ, vẫn luôn đang lo lắng, liền sợ ném cái thứ hai cầu. Thay người lúc, hắn là quyết định muốn cược một thanh. Mà cả Dồn đi lên về sau, Liverpool kỷ binh chiến thuật cũng sắt thực phát huy ra hiệu quả, Su Á giết sống, Liverpool tiến công cũng sống, nhưng lại tại hắn cùng Liverpool cầu thủ, thậm chí là nhìn trên đài fan bóng đá, đều đang mong đợi Liverpool dẫn bóng san đều tỷ số điểm số thời điểm, Tô Đông dẫn bóng. Đây chính là Tô Đông Đây chính là siêu cấp tự tin, càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn liền càng có thể cho thấy tầm quan trọng của hắn. Daniel lập tức đi tới bên sân, chấn an trên trận cầu thủ, ra hiệu Liverpool cầu thủ vẫn là phải ổn định. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, giao đấu Manchester City, tuyệt không thể mất lý trí, tuyệt không thể loạn. Nếu như bây giờ loạn, vậy kế tiếp Manchester City liền sẽ nhất cổ tác khí, trực tiếp đem Liverpool một đợt mang đi. Hai cầu là hậu, Liverpool lịch chuyển hy vọng phi thường xa vời, nhưng tóm lại vẫn là có như vậy một chút xíu. Bất kể nói thế nào, Liverpool đều là muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Đan Rhys trong đầu thậm chí ẩn ẩn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, trận đấu này đã thua, từ Tô Đông đánh vào cái thứ 2 cầu thời điểm, Liverpool cũng đã thua, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là để cho mình cùng Liverpool thua chẳng phải khó coi. Hắn cực kỳ không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, Đan Rhys nặng nề mà thở hắt ra, quay người đi hướng huấn luyện viên tịch, trong hai mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Hắn là thật mệt mỏi thật sự. Hắn phát hiện, mình đã theo không kịp thời đại này. Chương 1013, tờ Zero ở kịp chi vương. Đêm nay Wembley đại cầu trận thuộc về Tô Đông. Đây là sờ các sờ post tại sau trận đấu cho Tô Đông đánh ra 9 phần tối cao phân đồng thời, còn không chút nào keo kiệt cấp ra cực cao đánh giá, cho rằng Tô Đông là Manchester City có thể tại đêm nay đánh bại Liverpool yếu tố mấu chốt, đây cũng là một trận thuộc về Tô Đông kinh điển tranh tài. Sau đó bình luận tranh tài Văn Chương bên trong, sờ các sờ post bày ra quá khứ những năm này, vợ Beverly đại cầu nơi trốn hiện ra tới Đông đảo cự tình, từ xa xôi Đở giờ mì ở kịp danh tướng, càng về sau cạn Cântona, Alans giờ chờ ngôi sao bóng đá, lại đến Certo Anozonando, Zeroba, Gorzat, Lamat trợ giờ mì ở kịp danh tướng. Embley lớn ngôi sao bóng đá là vô số cầu thủ cùng fan bóng đá trong suy nghĩ thánh địa, bởi vì nơi này chứng kiến đông đảo chuyển kỳ ngôi sao bóng đá sinh ra. Tô Đông không hề nghi ngờ sẽ trở thành kế tiếp, thậm chí là chói mắt nhất một cái kia. Solskjaer bất phân tích cho rằng, Manchester City tiến công nhận lấy Liverpool phòng thủ ngắn chặn, cứ việc trên thực lực chiếm ưu thế, truyền thống chế bóng vương diện cũng chiếm ưu thế, nhưng từ đầu đến cuối không thể đem phần này ưu thế chuyển hóa làm dẫn bóng. Tô Đông hai cái dẫn bóng đều tương đương đặc sắc. Tất cả đều có thể xếp vào Wembley đại cầu trận kinh điển dẫn bóng bên trong, mà hai cái này dẫn bóng cũng vì Manchester City mang đến lại một tòa cúp FA Quá quân. Tại Manchester City hơn 100 năm trong lịch sử, tại Tô Đông gia nhập Liên minh trước đó, vẹn vẹn chỉ lấy được 4 tòa cúp FA Quá quân, hai tòa nước Anh top league quán quân, mà tại Tô Đông gia nhập Liên minh về sau, Manchester City liên tục hai cái mùa giải đều cầm xuống tờ giờ mi ở kịp quán quân cùng cúp FA Quá quân, hắn ngay tại dẫn đầu trước mắt chi này Manchester City, sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử đỉnh phong. Sir Pep Potter ngoại trừ Tô Đông cho cực cao tán thưởng bên ngoài, đối Manchester City còn lại cầu thủ cũng đều cho khen ngợi, dù sao Manchester City cả trận tranh tài đều cơ bản đá ra nước của mình chuẩn, biểu hiện được hoàn toàn như trước đây ổn định. Đối với Liverpool, Sir Pep Potter cho điểm cũng có chút không lớn nhất trí, phòng thủ cầu thủ đều cơ bản đạt được không tệ, trước trận là gơ rát lấy được điểm cao, Su ngược lại biểu hiện được không phải rất bình thường lý tưởng, hắn toàn trường nhất có uy hiếp chính là cả dồn dự bị ra sân sau một cấp kia sút gol, phi thường có lực sát thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sir Pep đối Su đánh giá là rất có thực lực, nhưng cần tốt hơn cộng tác cùng chiến thuật hoàn cảnh. Mà đổi thành bên ngoài nhất danh tuổi trẻ dự bị cầu thủ cả dồn, cứ việc mới lên trận hơn nửa giờ, nhưng hắn đạt được đánh giá ngược lại không tệ, bị cho rằng là kéo dài mùa giải thu quan giai đoạn biểu hiện xuất sắc, tiền cảnh đáng để mong chờ. Sir Caerpost cho rằng Manchester City tại cầm xuống lực cụp, giờ giờ bị ở kịp cùng Cup FA3 tòa buồn quốc quán quân về sau, đem kiếm chỉ Munich Alien sân bóng trang tí onlit trận chung kết, đối thủ là buồn quốc tình địch Chelsea. Nhưng trận đấu này, Manchester City vẫn tại trên thực lực chiếm ưu thế, chỉ cần có thể kéo dài trong khoảng thời gian này cao cấp phát huy. Tin tưởng đánh bại Chelsea, cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Cham de Lille cũng không phải là không, có khả năng. Tô Đông tại Cup FA trận chung kết về sau, lấy đội trưởng thân phận, tại FA an bài xuống, tại tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận đông đảo ký giả truyền thông phỏng vấn lúc, hắn cũng nâng lên sắp đến Aliën sân bóng Cham de Lille trận chung kết. Đối với tới tay Cup FA quán quân, Tô Đông biểu thị mình sẽ ở đi ra sân bóng thời điểm liền đem nó quyến mất. Theo ta được biết, chúng ta sẽ không an bài bất luận cái gì chính thức chúc mừng hoạt động, câu lạc bộ cũng sẽ không quá nhiều đi chúc mừng tòa này quán quân, đó cũng không phải bởi vì nó đối với chúng ta không trọng yếu, tương phản, mỗi một tòa quán quân đều là chúng ta cố gắng thành quả, đều đối với chúng ta phi thường trọng yếu, nhất là chúng ta câu lạc bộ cơ sở sát thực tương đối lớn bạc. Chúng ta sở dĩ muốn quên nó, là bởi vì chúng ta còn có mặt khác một tòa vô cùng trọng yếu quán quân ở phía trước chờ lấy, chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng, mà là muốn tích cực vì tiếp xuống khiêu chiến làm chuẩn bị. Đối với đêm nay trận đấu này, Tô Đông biểu thị, Liverpool là một cái đáng giá tôn kính đối thủ biểu hiện được mười phần ngưỡng mộ. Ta cùng sờ tí phần là không sai bằng hữu, hắn vừa rồi hướng ta biểu đạt chúc mừng, ta cũng nói cho hắn biết, hắn là nhất danh vĩ đại giữa trận, bóng đá đấu trưởng bên trên muốn tàn nhẫn phân ra thắng bại, nhưng ở trong lòng của ta, hắn cũng là người thắng. Tô Đông cho rằng, Liverpool là một chi phi thường ngưỡng mộ, phi thường cố chấp đội bóng, tại trong trận đấu cho Manchester City mang đến phiền toái rất lớn, đội bóng là tại bỏ ra tương đối lớn đại giới về sau, mới lấy được trận đấu này thắng lợi. Ta cảm thấy, Liverpool là một khối rất không tệ đá mài đao, tại trận đấu này bên trong, chúng ta bộc lộ ra không ít vấn đề, cần chúng ta kịp thời hấp thu kinh nghiệm giáo huấn phòng ngừa ở sau đó tranh tài nhất là trọng yếu nhất trận kia trong trận chung kết lại xuất hiện vấn đề tương tự đối với Manchester City, tô Đông Biểu thị đội bóng đêm nay bị đá rất không tệ, cơ bản đánh giá Manchester City đặc điểm, cứ việc có nhiều chỗ làm được còn chưa đủ, nhưng cái này cũng đại biểu cho Manchester City còn có tiềm lực rất lớn có thể đá mốc. Từ đội bóng bình quân tuổi tác đến xem, chúng ta là một chi tuổi trẻ đội bóng, thậm chí tại tờ giờ mì ở kịp 20 chi đội bóng bên trong, chúng ta cũng coi là rất trẻ trung, cái này đại biểu cho chúng ta còn có thể lại tiến bộ, càng không ngừng tiến bộ. Mà đối với sắp đến trang thi online trận chung kết đối thủ Chelsea, Tô Đông cũng đồng dạng đưa cho cực cao đánh giá, cho rằng chi này đội bóng tại hạ nửa trình bởi theo nửa trình hoàn toàn giống như là hai chi khác biệt đội bóng, đã ra khác biệt tinh thần diện mạo cùng bóng đá. Ta biết, rất nhiều người đều nói, Chelsea tuổi già hóa, đám cầu thủ đều quá khí, không đoàn kết loại hình, nhưng ta vẫn luôn không cho là như vậy, bởi vì nếu thật là như thế, Chelsea rất khó từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây, rất khó tấn cấp đến trận chung kết. Vừa vận tương phản, đây là một chi xa xa bị người đánh giá thấp đội bóng, nó tại chịu đủ tuổi già hóa cùng nội bộ mâu thuẫn trùng điệp chờ đông đảo vấn đề áp lực dưới vẫn như cũ có thể tấn cấp trận chung kết, ta muốn nói, chúng ta nhất định phải làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tâm lý, khả năng này sẽ là chúng ta bản mùa giải cho tới bây giờ, khó khăn nhất một trận tranh tài. Mặc dù nâng Chelsea, nhưng Tô Đông vẫn như cũ lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, ta tin tưởng vững chắc đội bóng có thể thủ thắng, đây là chúng ta mục tiêu, chúng ta sẽ đá ra tốt nhất biểu hiện, đi thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đối với Manchester City cầm xuống lục cụt, giờ giờ bị ở kịp về sau, lại cầm xuống cúp FA, thành tựu tam quan vương, thậm chí có cơ hội đi vấn đỉnh Champions League đồng thời, nước Anh truyền thông cũng tại nhau nhau đưa tin Manchester City quật khởi phía sau. Tại tô Đông biểu hiện xuất sắc phía sau là Manchester City khổng lồ tài lực tại trèo trống, là Abu Dha bị tập đoàn hàng năm mấy trăm triệu tiền bạc đầu nhập làm hậu thuẫn. Cho dù là cho tới bây giờ Manchester City cũng còn không có tìm được thuộc về mình lợi nhuận chi đạo, hoàn toàn chính là dựa vào Trung Đông tập đoàn bơm tiền tại trèo trống. Báo Guardian tiến hành tại vụ thống kê cho rằng Manchester City quá khứ 5 năm trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập vượt qua 400 triệu bảng Anh. Cái này không chỉ có bao quát Abu Dha bị tập đoàn đầu nhập, còn bao gồm năm đó hắn tin thời kỳ đầu nhập. Nhưng ở phần này số liệu bên trong không bao gồm tô Đông chuyển nhượng phí bởi vì tô đông là từ bernoulli tự do chuyển nhượng đến manchester city tại tô đông chuyển nhượng bên trên manchester city đúng là bất đi một số tiền lớn nhưng vấn đề là số tiền kia cuối cùng đều lấy ký tên phí phương thức chuyển biến thành tô đông tài sản cá nhân đồng thời còn muốn thanh toán kinh người giá trên trời lương một năm cùng kết xu tranh tài tiền thưởng những này đều sẽ thể hiện tại manchester city tài vụ bề ngoài báo guardian cho rằng vẹn vẹn tô đông một người đầu nhập liền cơ hồ bù đắp được liverpool toàn đội đây chính là manchester city đánh bại liverpool mẫu chốt có đáng giá hay không từ quá khứ hai cái mùa giải kết quả đến xem rất đáng Bởi vì Tô Đông lai like đến Manchester City về sau, không chỉ có mang đến kinh người dẫn bóng năng lực, để Manchester City tiến công hỏa lực nhảy lên trở thành châu Âu đỉnh tiêm, đồng thời cũng làm cho Manchester City hấp dẫn đến càng nhiều giống PP, Marcelo, Toni Kroos, Couto cùng Agüero chờ một tuyển ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn Manchester City lực ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, Tô Đông còn nương tựa theo mình tại toàn thế giới kinh người lực ảnh hưởng, kéo theo Manchester City nhãn hiệu giá trị tăng lên. Bây giờ tại nước Mỹ, Manchester City là nổi tiếng cao nhất giờ mi ở Elite một trong, không chút nào bại bởi MU. Mà Tô Đông từ mấy năm trước bắt đầu, vẫn là nước Mỹ được hoàn nên nhất hoạt động bóng đá viên, viện siêu tại nước Mỹ lớn liên minh đá bóng Beckham cùng Henry bọn người. Guardiola ẩn cho rằng, Tô Đông cho Manchester City mang tới không chỉ là trên sân bóng thành tích, cũng không chỉ là sân bóng bên ngoài buồn bán đích lợi, đồng thời còn có câu lạc bộ phương diện tinh thần tiềm ẩn đích lợi. Tại Manchester City trong đội, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Tô Đông là không chút nào bại bởi Guardiola, thậm chí so Guardiola còn trọng yếu hơn một viên, không chỉ có là tại kỹ chiến thuật phương diện, tại phòng thay quần áo quản lý bên trên, Tô Đông đều phát huy hết sức quan trọng, không thể thay thế tác dụng. Báo đi ẩn cho rằng, Manchester City quật khởi từ Tô Đông gia nhập liên minh một khắc này bắt đầu liền trở nên không thể ngăn cản, mà MU xu hướng suy tàn thì là sớm tại G lạ giờ gia tộc thu mua MU lúc liền đã chú định. Từ lẽ năm niên đầu tư bỏ vốn hơn 5 tỷ bảng Anh thu nhập MU bắt đầu, đến 2011 niên cuối tháng 12, MU chỉ là vì G lạ giờ gia tộc năm đó thu mua cho vay chỗ thanh toán lợi tức, liền đạt đến kinh người 500 triệu bảng Anh. Chú ý, cái này vẹn vẹn chỉ là lợi tức. Cho tới bây giờ, MU trong chương mục còn có nhiều đến 450 triệu bảng Anh nợ n Cái này giống như là một tòa chịu nặng đại sơn, đặt ở MU trên lưng, để Ferguson cùng MU trên chuyển nhượng thị trường đều chân tay có quóng, chỉ dám đưa vào một chút hàng đẹp giá rẻ tuổi trẻ cầu thủ, không dám có chút đại động tác, thậm chí còn không tiếc bán đi đường ra ngôi sao bóng đá cỡ Cristiano Ronaldo. Báo giá đi ẩn thống kê, MU tại quá khứ 5 năm chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập, vẻn vẹn chỉ có 5000 vạn bảng Anh, bình quân xuống tới 1 năm mới 1000 vạn bảng Anh, cùng bảo đảm cấp đội bóng đầu nhập không sai biệt lắm, mà so sánh dưới, cùng thời kỳ Chelsea là 150 triệu bảng Anh, Liverpool là 8500 triệu bảng Anh. Tottenham hộp hữu là 6.700 vạn bằng Anh. Liên ngay cả Sunderland, Stoke City chờ đội bóng, chỉ toàn đầu nhập đều muốn so M.U. càng nhiều. Một bên là Manchester City bất kể chi phí đầu nhập, một bên khác là M.U. nhịn ăn nhịn mặc, đem hai cùng so sánh phía dưới. Báo giá đi ẩn cho rằng, Manchester City có thể đánh bại M.U. Cầm xuống tờ giờ mì ở kịp quán quân, cũng không làm cho người ngoài ý muốn, thậm chí đây mới là chức nghiệp bóng đá hiện tượng bình thường. Lít Cup, cùng F.A. cùng tờ giờ mì ở kịp, thậm chí là tương lai trang Manchester City quán quân đều là xây dựng ở kết sù đầu nhập trên cơ sở mà tờ giờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng thậm chí ngay cả Manchester City một nửa đều không có. Mà giống mở ưu loại này có thể lấy bảo đảm cấp đội bóng đầu nhập đi vững vàng tờ giờ giờ mì ở kịp hàng đầu. Ferguson đã coi như là tương đương không dễ dàng. Manchester City thì là danh phụ kỳ thực tờ giờ giờ mì ở kịp chi vương. Trước 1.014 tại ngũ cầu vương. Từ London trở lại Manchester về sau Manchester City làm sơ chỉnh đốn lại nữa không dừng vó bắt lượng sân khách khiêu chiến liệu cá sổ. Đây là giờ giờ mi ở kịp vòng thứ ba tranh tài. Bởi vì Manchester City đầu tuần cuối là tại đá cúp FA trận chung kết, nhiều ít trận đấu này chỉ hoàn đến giữa tuần cử hành. Newcastle hiện tại đứng hàng tợ giờ mì ở kịp thứ 5, chủ lực chỉ so với tợ giờ mì ở kịp thứ 4 Tottenham hỗn cửa thiếu một phần, cái này khiến Trích Chẹo trên dưới là đầu nhập vào to lớn tinh lực, ý đồ tại sân nhà lật tung Manchester City, tiến tới cướp được quý giá Champions League danh hạch. Đây đối với truyền thống tợ giờ mì ở kịp cường độ Newcastle số tới nói, không thể nghi ngờ là một loại phục hưng tiêu chí. Chính là bởi vì như thế, cho nên Newcastle tại sân nhà biểu hiện được tương đương ứng hạch. Ai cũng biết, Manchester City trường kỳ đa tuyến tác chiến, lại vừa mới tại Cup FA trong trận chung kết cùng chết Liverpool, chính là đánh lâu thân mệt thời điểm, coi như trên phạm vi lớn thay phiên, đội bóng rèn luyện cũng sẽ trở thành một cái nghiêm trọng vấn đề, cho nên Newcastle vẫn là có cơ hội sân nhà bạo lệnh. Mà tranh tài cũng xác thực như ngoại giới dự đoán như thế, Manchester City cứ việc không chế cầu quyền hữu như thế, nhưng ở trong trận đấu chậm chạp không thể mở ra cục diện, nhất là dễ cô cùng Aguiro tạo thành song tiên phong, từ đầu đến cuối không thể đối nên Newcastle hình thành phá không thành một kích. Bất quá, Newcastle cũng không thể trên người Manchester City chiếm được tiện nghi. Tranh tài từ hơn nửa hiệp rằng có đến xuống nửa tràng, Manchester City cũng là liên tục thay người, nhưng đều không có thay đổi Tô Đông. Cái này khiến rất nhiều người đều suy đoán, Guardiola đoán chừng là muốn để Tô Đông tiến hành nghỉ dưỡng sức. Nhưng lại tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 lúc, Tô Đông đột nhiên đi tới bên sân, thay đổi bổ đảo nha giữa trận mù Tì nổ. Mù Tì nổ đang cùng níu cá sồ giữa trận tỉ họ tệ tiến hành chiến đấu lúc, làm bị thương chân phải của mình, chủ động yêu cầu ra sân. Tô Đông ra sân lúc, Manchester City vừa vận thu được một lần trước trận cánh trái ngoài biên cơ hội. Lợi tự Tông Benz đưa bóng cao cao nâng qua đỉnh đầu, nhìn thấy Tô Đông chạy tới nhận bóng lúc, lập tức ném ra ngoài. Tô Đông bộ ngược ngừng cầu, dùng thân thể chặn tỉ họ tệ về sau, chọn cầu quay người hơn người, trực tiếp đem Lưu Cá sổ giữa trận bỏ lại đằng sau, cung cấp tốc đưa bóng chuyển cho phía trước lui về Agizo, mình nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa cung đỉnh. Agizo ngầm hiểu, ngừng cầu sau về làm, đưa bóng chuyển đến Tô Đông chạy tuyến đường bên trên. Tô Đông hất ra tỉ họ tệ về sau, đuổi kịp Agizo chuyền bóng, dừng lại, điều chỉnh, trực tiếp có cẳng giật bắn. Bóng ra liền cùng đạt thảo, tốc tốc bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung về sau. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu rơi xuống đất bắn ngược. Nhiều cá sổ thủ môn cỡ dùn chọn vị trí rượi vào trái, cứ việc ra sức bên cạnh nào, nhưng không nghĩ tới bóng ra sẽ rơi xuống đất bắn ngược, trực tiếp vùa hụt, để bóng ra trực tiếp chui vào nhà mình cầu môn. Một không. gỗ ổn. Ra sân không đến một phút thời gian, Tô Đông liền dùng một cước xuất xa, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Đây chính là siêu cấp cự tinh thực lực, để cho người không phục đều không được. Agrizo cùng rẽ cô thực lực sát thực phi thường xuất sắc, nhưng ở Newcastle phòng thủ trước mặt, bọn hắn đã điên cuồng tấn công 70 phút, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Newcastle phòng tuyến, mà Tô Đông vừa vào sân, trực tiếp liền dùng một cước xuất xa, xuyên thủng cờ rùn cầu môn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Không thể không nói, đây chính là trên lệnh. Tô Đông thực lực thậm chí đã vượt qua nhân loại cực hạn, hắn chính là tại ngũ cầu vương. Đánh vào cái thứ nhất cầu về sau, Manchester City liền đã càng thêm vững vàng, cũng không suốt ruột đi cùng đối thủ tiến hành cũng chết. Tô Đông tại F2 trong trận chung kết đá đầy toàn trường, cho nên trận đấu này hắn cũng là giữ lại lực, cũng không nhiều chạy, mà là càng nhiều phía trước trận nhàn nhã sai bước, ngược lại là rẽ cô cùng Agrizo, chủ động gánh vác lên chạy cùng tạo áp lực gánh nặng. Không có cách, tại Tô Đông trước mặt, bọn hắn chỉ có thể làm loạn chính mình. Lại nói, Tô Đông thực lực để bọn hắn không phục không được, dù sao Newcastle phòng thủ quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy bất lực, mà Tô Đông vừa vào sân, một cú sút xa liền xuyên thủng lưới cá sồi cầu môn, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó? Ngoại trừ chịu phục, cũng chỉ có thể là chịu phục. Loại rằng con này cục diện một mực bảo trì đến tranh tài tiền thưởng lúc kết thúc. Có lẽ là nhìn thấy Manchester City có chút lười nhác, Newcastle chủ động xuất kích, tại tranh tài tối hậu quan đầu phát khởi một đợt đột công, ý đồ san đều tỷ số điểm số, bảo trụ sân nhà một phần. Thật không nghĩ đến, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khi bọn hắn chủ động ép ra đánh thời điểm, Gazza bạ gì ở phía sau trận một cước chuyển xa, tinh chuẩn cho đến cánh trái, Jimizi ạ dẫn bóng dọc theo cánh trái bao tác, hất ra tất cả mọi người về sau, tại vùng cấm địa bên trái liên tục qua rơi mất đối phương hai tên cầu thủ, đưa bóng chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Tô Đông Túc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm đoạt tại cổ lọxini trước đó, ra chân đưa bóng dừng lại. Chân phải dừng lại vừa đứng vững, chân trái trực tiếp liền đánh cầu từ cỗ lọt xini bên cạnh sải qua, chui thẳng cầu môn dưới góc phải. thủ môn cờ dùn liền đứng tại tô đông trước mặt, đối một cước này nhẹ nhõm suốt gôn cũng là bất lực, ngay cả cứu thua động tác cũng không kịp. về phần cỗ lọt xini, toàn bộ hành trình đều bị tô đông ngăn ở phía sau, căn bản bất lực phản kháng. lưu cá sổ hai tên cầu thủ cứ như vậy chớ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. hải không, Đồng dạng là trì hoãn đến giữa tuần tiến hành một trận khác quyết đấu, đồng thời cũng là manchester city cực kỳ chú ý. Gadio là thậm chí chuyên môn an bài hệ tỷ ở dẫn banh thăm người thân lâm hiện trường quan chiến cùng điều tra quân tỉnh tranh tài. Liverpool sân nhà giao đấu Chelsea. Một cái là vừa vặn kết thúc cup FA trận chung kết đối thủ, một cái là sắp đến trang đi on trận chung kết đối thủ. Cái trước cấn tượng vẫn như cũ khắc sâu, mà từ phía sau thì là muốn vì tiếp xuống quyết chiến làm chuẩn bị. Manchester City có đầy đủ lý do coi trọng trận đấu này. Truyền thông cho trận đấu này lấy không ít tên hiệu như cá mẹ một lứa, bởi vì trước mắt cái này hai chi đội bóng phân biệt đứng hàng thứ sáu cùng vị trí thứ tám, còn có truyền thông gỡ gọi đuổi là hàng lợm đại chiến sẽ quyết ra ai làm kẻ giờ mì ở kịp hàng lẩm chi Vương. Tại sao nói như vậy chứ? Chelsea lấy 5000 vạn bảng Anh từ Liverpool đưa vào Tô Z, nhưng cây ban nhà tiên phong tại sở Premier League biểu hiện có thể xưng hai nạn, mà Liverpool vì đền bù Tô Z rời đội chống chỗ, cũng bỏ ra món tiền khổng lồ đào tới Andy Cazon, tên này bản thổ tiền đạo biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, dù là đoạn thời gian gần nhất biểu hiện không tầm thường. Cái này hai đại hàng lẩm tại quá khứ một đoạn thời gian, cũng không thiếu nhận bản đội fan bóng đá cùng truyền thông trêu chọc, bây giờ gặp nhau, tự nhiên là có một phen đặc biệt phong thái, rất là để cho người ta chờ mong. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tranh tài từ vừa mới bắt đầu, làm người khác chú ý nhất không phải cái này hai tên hàng lợm tiên phong, mà là Su AZ. Từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, Su AZ ngay tại cảng không ngừng sáng tạo cơ hội, chế tạo uy hiếp, để Chelsea phòng tuyến làm một mảnh thần hồn nát thần tính, nhưng cái này cũng cùng Chelsea thay phiên có quan hệ. Theo bờ lưu đối trước 4 đã không có bất cứ cơ hội nào, Di Mateu hiển nhiên càng nhiều vẫn là đang vì sắp đến Trang-Ti-On-Lit trận chung kết luyện binh, làm khách sân Anfield một trận chiến này, hắn thậm chí an bài toàn dự bị phòng tuyến xuất chiến. Kết quả Suarez tại Ivanovic người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tuyến trước mặt thỏa thích tứ ngược, cũng tại phút thứ 19, thông qua một lần đặc sắc năng lực cá nhân tiến công, sáng tạo ra ẻ xì én và lưới. Trước 20 phút, Suarez hai lần xuyên háng hơn người, một lần đơn ao, một lần trợ công, biểu hiện được tương đương sáng chói. Chelsea phòng tuyến thì là lỗ hổng trầm chất, tại Liverpool sân nhà công kích đến, không ngừng mà xảy ra vấn đề. Cuối cùng, vừa mới tại cup FA trận chung kết gãy kích, kích nhẫn nhị đầy bụng tức giận Liverpool tại sân nhà 4 so với một đại thắng Chelsea. Rẻ mỹ rẻ vì Chelsea đánh vào duy nhất dẫn bóng. Trên phạm vi lớn thay phiên là Chelsea thua trận trận đấu này mấu chốt, Di Matteo hiển nhiên cũng đang cố ý dùng trận đấu này đến mê hoặc Manchester City, để Manchester City nhìn không thấu hắn đến cùng muốn khai thác dạng gì chiến thuật. Phải biết, chức nghiệp bóng đá lưu truyền một câu, mỗi cái ý tịch huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư. Di Matteo cũng sẽ không ngoại lệ. Cuối tuần, giờ giờ Mỹ ở kịp nên đón thu quân chiến, Manchester City tỏa chấn sân nhà nên chiến quyền hắc diện trở. Cái này vốn là hẳn là một trận không có bao nhiêu huyền niệm tranh tài. Bởi vì Manchester City thực lực muốn xa xa mạnh hơn Quỷ quốc dẻn chờ, nhưng Quỷ quốc dẻn chờ trước mắt xếp tại chương 17 vị, vẹn vẹn chỉ so với chương 18 vị, cũng chính là giáng cấp trong vùng 4 tấn nhiều 2 điểm. 4 tấn đối thủ là sân nhà tác chiến sở Tox City đội, thực lực không tính là mạnh cỡ nào, lấy 4 tấn thực lực, chưa hẳn không có sân khách đánh bại đối thủ, cầm xuống 3 phần khả năng. Nói cách khác, nếu như Quỷ quốc dẻn chờ không muốn giáng cấp, muốn vững vàng bảo đảm cấp, kia kết quả tốt nhất chính là tại Etiatis sân bóng đánh ngã Manchester City, nếu như lui một bước, vậy cũng hẳn là muốn bảo đảm hòa. Bởi vì một vòng cuối cùng là 10 trận đấu đồng thời tiến hành, Cho nên, ai cũng không biết kết quả sẽ là dạng gì. Cũng bởi vì như thế, Quỷ Bắc dẹn chờ trực tiếp liền cùng Manchester City liều mạng. Toàn thế giới đều biết, đến mùa giải thu quan giai đoạn, vấn đề khó nhất chính là ba loại đội bóng, một loại là xung quan, một loại là xung kích Champions League mà cực kỳ muốn mạng chính là bảo đảm cấp cu. Tất cả bảo đảm cấp trong vùng đội bóng, đến thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn, thật là sẽ liều lĩnh đùa với người mệnh. Chính là bởi vì như thế, ra ngoài bảo hộ cầu thủ cân nhắc, Guardiola cũng không có an bài chủ lực xuất ra đầu tiên, mà là tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, đến một lần cũng là vì cho chủ lực càng nhiều thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu một tuần sau Champions League trận chung kết thứ hai cũng là vì để tránh cho cầu thủ thụ thương ai cũng biết Queen Park dèn chờ trận đấu này khẳng định sẽ nổi điên quả nhiên trong trận đấu người ngã ngựa đổ tràng diện là tầng tầng lớp lớp Manchester City cứ việc sân nhà tác chiến nhưng vẫn là nhận lấy đội khách xâm phạm Thiago ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước liền bị đối thủ sẹn đả thương chân không thể không thay người ra sân nhưng ở thụ thương 5 phút trước hắn vừa mới trợ công chỉ bất đi ở đánh vào một cầu sau đó tranh tài liền tiến vào rằng có giai đoạn mai cho đến tranh tài phút thứ tám Radiola một hơi đổi hai tên cầu thủ, đem Tô Đông cùng David City và thay đổi đi làm quen một chút nhịp điệu thi đấu. Cũng chính là cái này hai lần thay người, để Manchester City lại lần nữa phá khung thành. Tô Đông đầu tiên là dùng một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng quần bác dẹn trở cầu môn, tiếp lấy đạt được David City và chọc khe cầu, dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa phía bên phải, giúp bắn phá không thành đạt được, vì Manchester City khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau lập cú đút, cùng Trịnh tỷ ở dẫn bóng, Manchester City sân nhà 3-0 cầm xuống quần bác rèn trở, cuối cùng lấy bất bại chiến tích đoạt lấy bản mùa giải tự giờ mi ở kịp quán quân. Thậm chí, đội bóng bất bại chiến tích muốn so năm đó Arsenal càng thêm xuất sắc. Cả tòa ETH sân bóng không đợi trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, liền đã nâng lên lâm vào cuộc hoan. Chương 1015, đỉnh phong chi chiến. Ngày mới sáng, Tô Đông liền tỉnh. Nằm tại sộp trên giường, đập vào mi mắt là nhà mình quen thuộc phòng ngủ, cảm nhận được bên cạnh vị hôn thê nhiệt độ cơ thể cùng nàng kia nhu hòa tiếng hít thở, hết thảy tất cả đều là quen thuộc như vậy, để cho người ta cảm thấy một trận an tâm. Sâu sắc hít thở mấy ngụm không khí, Hắn vẫn như cũ có thể ngửi được từ bên cạnh mỹ nhân nhi trên thân truyền đến cái chủng loại kia quen thuộc mà đặc biệt lang phong linh mùi thơm ngát, từ lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền say mê loại này đặc biệt mùi thơm. Dón rén rời giường, lại nhẹ nhàng vì Vương Sơ Tình kéo tốt chân mệm, Tô Đông Lặng Yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ. Hết thệ tất cả liền cùng bình thường đồng dạng. Dựa mắt xong, hắn đi thẳng đến lầu dưới phòng tập thể thao, bắt đầu một ngày huấn luyện. Qua nhiều năm như vậy, giấc ngủ của hắn quen thuộc vẫn luôn bảo trì rất khá, không giống có chút đồng đội như thế, cần phải mượn dược vật đến chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn đồng hồ sinh học cũng đều phi thường đúng giờ, mặc kệ rất chế ngủ. Hắn đều sẽ đúng giờ tại cái giờ này rời giường. ở nhà trong phòng thể hình tiến hành một hệ liệt đơn giản cơ bắp khôi phục tính chất huấn luyện. Đây là chọn vẹn sau trận đấu cơ bắp khôi phục huấn luyện từ nụ nổ giúp vị tô đông chế tạo riêng. Những năm này vẫn luôn tại rất nhanh thức thời điệu biến càng một chút hạng mục mà tô đông cũng từ đầu đến cuối kiên trì được. Cái này khiến thân thể của hắn bảo trì đến rất không tệ. Bản mua giải coi như ngẫu nhiên có chút vết thương nhỏ bệnh đều không có ảnh hưởng đến hắn tranh tài. Đây là phi thường đắt quý. Muốn nói đến đi làm suất, tô đông tại tất cả cầu thủ bên trong đều xem như phi thường cao. Mà hết thảy này đều không thể rời đi phía sau tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Tuy nói là khôi phục tính chất huấn luyện, cường độ không lớn, lại là ngày mới sáng, nhưng đến ngọn nguồn là trung tuần tháng 5, chỉ chốc lát sau liền toàn thân đại hãn. Tô Đông quen thuộc tại dạng này, trong khi huấn luyện suy tư một ít chuyện, tỷ như xem tối hôm qua tranh tài. Quỷ Bắc Duyện chờ thật không có ba không điểm số chỗ phản ứng ra yếu như vậy, bây giờ Mỹ ở kịp cạnh tranh thật là càng ngày càng kịch liệt. Điều này cũng làm cho Manchester City quyết định muốn tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Tỷ như phải hậu vệ biên, tỷ như giữa trận. Tối hôm qua đánh bại Quỷ Bắc Duyện trở về sau, Manchester City lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân, cả tòa Etihad sân bóng lâm vào cuồn hoan bên trong. Phan bóng đá cuồng hoàn kéo dài đến hơn 1 giờ, Manchester City trên dưới chỉ đợi nửa giờ liền rời đi, nhưng fan bóng đá tại sân bóng chúc mừng xong, còn vừa múa vừa hát tại nội thành bên trong bốn phía chúc mừng, cả tòa thành thị đều triệt để biến thành Manchester City fan bóng đá chúc mừng sân khấu. Nghe nói, còn có rất nhiều fan bóng đá đều chạy đến Mại Nạ Đường đi. Nước Anh sân bóng đều có một cái đặc điểm, quen thuộc dùng sân bóng chỗ con đường hoặc mang tính tiêu chí kiến trúc mệnh dành, tỉ như sân Ultraford liền tọa lạc tại Trafford, Manchester City lão sân bóng Mại Nạ Dao liền tọa lạc tại Mại Nạ Đường. Từ một kỷụ nhỉ 3 năm bắt đầu, Mại Nạ Dao vẫn là Manchester City sân nhà tiếp tục đến hai số 05200303, khoảng chừng 80 năm, cơ hội đối với tất cả Manchester City fan bóng đá tới nói, bọn hắn đối câu lạc bộ hồi ức đều tại Mại nạ Đường. Cứ việc hai số 05200303, Manchester City đem sân bóng di chuyển đến City Garden, cũng chính là hiện tại Etihad sân bóng về sau, Mại nạ giao liền bị hủy đi trùng kiến thành nơi ở cư xá, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Manchester City fan bóng đá đối với nơi này hồi ức. Cho nên, tại tối hôm qua đội bóng lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân về sau, rất nhiều fan bóng đá đều tự phát đi vào Mại nạ dao. Tiện thể nhắc lên chính là 98 năm, mù độc muốn thu mua mở ưu thời điểm, có một đám quỷ đỏ tử trung fan bóng đá phát ra kháng nghị, cũng mình gây dựng một chi hoàn toàn mới đội bóng fan cờ club to united man, cũng gọi là hồng phản quân, nhưng rất nhiều người đều không biết là, hồng phản quân nhưng thật ra là bắt trước Manchester City fan bóng đá, bởi vì sớm tại một kỷ ngũ 5 năm, liền có một đám Manchester City tử trung gây dựng một chi đội bóng gọi Mãi là đường. Cũng bởi vì hai chi đội bóng đều là tử trung fan bóng đá tạo thành, cho nên cái này hai chi Manchester bóng đá nghiệp dư đội ở giữa tranh tài, cũng bị bản địa fan bóng đá xưng là tiểu mạn triệt tư đặc derby. Câu lạc bộ cũng không có tham dự vào tối hôm qua chúc mừng cùng của Hoan, cầu thủ cũng là như thế. Tranh tài sau khi đá xong, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi ngủ. Ai cũng biết, Manchester City trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống tại Allianz sân bóng trận này Champions League trận chung kết. Luận thực lực, Manchester City cầm xuống Chelsea cơ hồ không có bất ngờ, nhưng Champions League trận chung kết chưa hề đều không phải là chỉ luận thực lực. Cho nên một trận chiến này, Manchester City không tha, nhất định phải được. Tô Đông cũng đồng dạng là như thế. Thiên Tân Vạn Khổ mang theo Manchester City đá hai cái mùa giải, rốt cục nhịn đến Champions League trận chung kết. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do tại Lâm Môn một cấc tình huống dưới thua trận trận đấu này, cái này nhất định sẽ trở thành đời này của hắn bên trong tiếp nối lớn nhất. Cho nên, tiếp xuống một trận chiến này, Tô Đông vô luận như thế nào đều muốn toàn lực ứng phó. Đương Tô Đông ngon lành là tắm nước nóng, đổi một thân khô mát quần áo, lúc trở ra, Vương Sơ tỉnh cũng đã rời giường. Đừng nhìn trước mặt người khác khí chất yếu nhã, cử chỉ hào phóng, nhưng ở bí mật, kỳ thật nàng rất lười. Dung nàng tới nói, có thể nằm xuống ngủ thêm một lát, so cái gì giỡng ra sản phẩm đều tốt hơn. Lúc nhịn ngơi, nàng thích nhất làm sự tình chính là chuyển đến người lười ghế sofa, hoặc là mang lên vài cuốn sách hoặc là mang lên tấm phẳng máy tính soát dịch, ngồi xuống chính là một cái bữa chiều. Chỉ có như vậy tính tình. Nàng nhưng thủy trung Kiên chỉ tự mình đưa tô đông đi trụ sở huấn luyện, chỉ cần nàng ở nhà, mỗi ngày đưa đón, mưa gió không thay đổi. Đây là hiện tại tô đông không ở trong nhà an điềm tâm. Nếu là lúc trước, mỗi khi tô đông sau khi kết thúc huấn luyện, nàng đều sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng dừng lại phong phú lại dinh dưỡng đầy đủ hết bữa sáng. Hai người cùng một chỗ nhiều năm, cái gì đều không cần nhiều lời, rất nhiều chuyện chỉ cần một ánh mắt liền có thể biết được. Không biết đây coi là không tính là một loại tâm hữu linh tê. Từ nhà đến cạ gì tình tổng, có nửa giờ đường xe. Tại đoạn này nói giải cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn thời gian bên trong, nghe trong xe yếu ớt tăm nhạc, trò chuyện chỉ có hai người bí mật, mỗi lần đều để người cảm thấy thời gian giống như trôi qua đặc biệt nhanh. sáng sớm đưa xong tô đông đi cả dì tỉnh tổng về sau, vương sơ tình liền muốn xuôi nam london, giữa trưa từ london bay phở giặc phút. tô đông phụ mẫu cùng vương sơ tình phụ mẫu cũng sẽ ở nay trời xế chiều ngăn lại phở giặc phút, vương sơ tình muốn đi qua đón hàng nhóm, thuận tiện đem bọn hắn đưa đến Munich. tô đông tại Munich bộ kia biệt thự vẫn còn trước đó đã gọi điện thoại liên hệ gia chính công ty đem biệt thự quét sạch một phen, bọn hắn đêm nay liền có thể trực tiếp vào ở, tương lai mấy năm cũng đều đem ở chỗ này. Thẳng đến Trang Ti On Lít trận chung kết. Dọc theo con đường này, Vương Sơ tỉnh đều tại lẩm bẩm muốn Tô Đông chú ý địa phương, tỉ như nhớ kỹ nâng lên cho lái xe gọi điện thoại, còn có chính là ngày mai để ra chính sớm một chút tới đi làm, mặt khác trong nhà. Tô Đông lão gia có câu nói, tên ăn mày chuyển ổ hành lý nhiều. Nhiều khi, nhìn giống như không có gì, nhưng thực tế xử lý thật rất bình thường phiền phức. Ta tối nay sẽ đem ngươi tranh tải cùng ngài cần mang đồ vật giúp ngươi chỉnh lý tốt, đặt ở trong dương hành lý, ngươi đến lúc đó trực tiếp mang dương hành lý đi ra ngoài là được rồi. Vương Sơ Tình vừa lái xe, một bên dặn dò. Còn cô a Ta tra xét một chút dự báo thời tiết, Munich bên kia những năm này như trước vẫn là có chút lạnh, ta tại ngươi trong dương hành lý thả áo khoác, đến lúc đó nhớ kỹ mang lên. Tô Đông ngồi ở ghế cạnh tài xế, cười mỉm mà nhìn xem nàng, chính là không đáp nói. Vương Sơ Tình vụng trộm quay tới quét mắt nhìn hắn một cái, lại tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thẳng phía trước, mặt lại không tự chủ được đỏ lên, vội vàng gắt giọng, "Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi có nghe hay không?" "Nghe được." Tô Đông cười đùa tí từng trả lời. Vương Sơ Tình chỗ nào còn nghe không ra Tô Đông trong lời nói đùa giỡn, lúc này lại không tức giận lượng hắn một cái. Càng la ở chung Nàng liền càng phát ra hiện, tại trong sinh hoạt, Tô Đông thật tựa như là cái tiểu hài. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Tô Đông rất ngây thơ, mà là hắn một lòng liền nhào vào bóng đá bên trên, đối chuyện gì khác đều hoàn toàn không chú ý. Tỷ như thi bằng lái, chuyện này chỉ ít nói 5 6 năm, vẹn vẹn ghi danh bằng lái liền chỉ ít báo 3 lần, kết quả còn không có lấy được bằng lái, cái này đều đã trở thành toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cùng fan bóng đá treo chọc kinh điển đề tài. Là Tô Đông học không được sao? Không, là bởi vì hắn căn bản liền không có đi học. Dùng Tô Đông phản bác Vương Sơ tỉnh tới nói, có cái mỹ nữ đương lái xe, đầu nóc mới đi học lái xe. Mỗi lần nghe được hắn nói như vậy, Vương Sơ Tỉnh cũng liền cứng rắn không hạ tâm đi buộc hắn học lái xe, thế là thời gian dần trôi qua, nàng cái này kiềm chức lái xe liền càng đường càng lâu, mà chính nàng cũng là hết sức vui vẻ. Cũng bởi vì như thế, cho nên theo Vương Sơ Tỉnh, Tô Đông tựa như là cái cần nàng chiếu cố hải tử. Ai bảo nàng niên kỷ liền so Tô Đông lớn hơn một chút đâu? Tỷ tỷ chẳng phải hẳn là chiếu cố đệ đệ sao? Đúng rồi, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ đem cầu phiếu đều mang đến, Johnny, Messi cùng Tiểu Bạch bọn hắn đến lúc đó đều sẽ đi, ta để bọn hắn đi tìm ngươi cầm bánh phiếu, ngươi giúp ta tiếp đãi bọn hắn một chút, còn có bên cầu thủ Tô Đông đột nhiên nghĩ đến. Trận chung kết ngay tại Munich Alien sân bóng cử hành, nhưng mấy ơn cầu thủ muốn làm đến cầu phiếu không khó, nhưng bọn hắn đều chủ động tìm Tô Đông muốn ban phiếu, dù sao bọn hắn tại trận đấu này bên trong là Tô Đông thân hữu đoàn. Những chuyện này giao cho ta, ngươi liền thanh thản ổn định chuẩn bị chiến đấu. Vương Sơ Tỉnh vừa lái xe vừa nói, dừng một chút về sau, lại nói ra, còn có, chuẩn bị về chuẩn bị, chớ cho mình áp lực quá lớn. Tô Đông cười cười, không nói gì thêm. Kỳ thật hai người bọn hắn đều biết, đến Tô Đông cái này tầng cấp cầu thủ, bất kỳ cái gì một trận tranh tài, muốn nói không có áp lực, đó là không có khả năng sự tình bởi vì bọn hắn ra sân tranh tài liền chú định sẽ trở thành tiêu điểm. Thay lời khác tới nói, bọn hắn chỉ cần vừa vào sân, nên trở thành nhân vật chính. Nếu như không thể trở thành nhân vật chính, đối bọn hắn mà nói chính là thất bại, liền sẽ nhận như nước thủy triều chỉ trích, như núi áp lực. Đây không phải bọn hắn có muốn hay không vấn đề, mà là tất cả mọi người đối bọn hắn chờ mong. Phan bóng đá, tầng quản lý, huấn luyện viên tổ, trung quanh đồng đội, tất cả mọi người sẽ đem mong đợi ký thác trên người bọn hắn. Ngày thường tranh tài là như thế, loại thời khắc mấu chốt này tiêu điểm quyết chiến thì càng là như thế. Không thể thừa nhận áp lực như vậy, tô đông căn bản không có khả năng đi đến hôm nay. Thật giống như cả diễn mà, kỳ thật tâm lý của hắn tiếp nhận áp lực năng lực liền yếu nhược, cho nên hắn năm đó ở Barcelona liền không có đá ra, đây tuyệt đối không phải thực lực vấn đề, mà là tâm lý của hắn tố chất vấn đề. Đồng Dạng, nếu như Tô Đông gánh không được áp lực, hắn liền không khả năng tại Valencia, Barcelona, Bayern Munich trở đội bóng đá ra thành tựu đến, mà hắn có thể đi từng bước một cho tới hôm nay, liền chứng minh tâm lý của hắn kháng ép năng lực đủ mạnh mẽ. Yên tâm đi, các ngươi ngay tại nhìn trên đài hảo hảo hưởng thụ tranh tài, sau trận đấu chúng ta cùng một chỗ chúc mừng." Tô Đông tự tin cười nói. Với hắn mà nói, Trận đấu này sẽ là hán chức nghiệp tiếp sống cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận quyết chiến. Đỉnh Phong chi chiến. Chương 1016, bay về Munich. Trải qua 2 giờ phi hành, Manchester City tại Etihad hàng không chuyên cơ chậm rãi rơi xuống Munich phi trường quốc tế. Tới gần Champions League trận chung kết, Munich sớm đã tụ tập không ít Manchester City fan bóng đá, có mấy trăm tên đáng tin chuyên đi vào sân bay nhận điện thoại, cái này khiến Manchester City trên dưới ngăn lại sân bay về sau, rất cảm thấy ấm lòng. Toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều là đáng yêu nhất chỉ có tự thân lên trận đá bóng mới có thể chân chính cảm nhận được bị fan bóng đá chỗ ủng hộ và tôn sùng cái chủng loại kia cảm giác là cỡ nào mỹ diệu nếu như nhất danh cầu thủ hôn đến ngay cả mình chỗ hiệu lực đội bóng fan bóng đá đều gạt bỏ vậy hắn thật sự là muốn nghĩ lại một chút chính mình vấn đề dù sao fan bóng đá đối đãi nhà mình cầu thủ thường thường là rộng nhất cho tại fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong Manchester City leo lên sớm đã vào chỗ xa Hoa Sebuth chậm rãi lái về phía nội thành tô Đông tại Munich chờ đợi nhiều năm đối Munich tình huống có thể nói là nhất thanh nhị sở đối tòa thành thị này khách sạn cũng hiểu rõ vô cùng Cho nên lúc trước hắn liền vì đội bóng bảy mưu tính kế, trọng điểm giới thiệu mấy nhà vị trí không tệ, đồng thời hoàn cảnh lại rất tốt khách sạn. Kỹ thuật tổng thanh tra bợ gỉ rỉ sợ tèn cũng là tự mình đến đến Munich khảo sát, đối Tô Đông giới thiệu khách sạn đều rất hài lòng, sau đó liền bao xuống khoảng cách Alien sân bóng mười mấy phút đường xe một nhà nghỉ phép thức khách sạn, chỗ tốt là rời xa ồn ào náo động, lại mười phần yên tĩnh. Manchester City ngăn lại Munich về sau, xe bus liền trực tiếp chở cầu thủ tiến về khách sạn vào ở. Trước mắt đã có rất nhiều khen ngợi cùng cầu thủ gia thuộc ngăn lại cũng vào ở khách sạn, hôm nay cùng ngày mai cũng còn đem có càng nhiều khen ngợi cùng cầu thủ gia quyến vào ở có chút là ngồi Manchester City máy bay thuê bao ngăn lại Munich, tất cả đều vào ở đội bóng bao xuống khách sạn. Đây cũng là tất cả reset vào Champions League trận chung kết đội bóng phúc lợi. Tô Đông người nhà ngược lại là ngoại lệ, bởi vì Tô Đông tại Munich biệt thự cũng không có bán đi, cho tới khi sơ chuyển nhượng Manchester City lúc, còn có truyền thông lẫn lộn, cho rằng Tô Đông sẽ ở Manchester City kiếm một đợt nhanh tiền về sau, trở về Munich tiếp tục hiệu lực, cho nên mới không có bán đi phòng ở. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì Tô Đông cho rằng bộ này bất động sản còn có thể tiếp tục tăng giá trị. Quả nhiên, đừng nhìn bên ngoài ở Zone nợ nguy cơ viên náo xôn xao, nhưng Tô Đông bộ này ở vào Munich Nam bộ biệt thự, chỉnh thể giá trị một mực tại đi lên, nhất là treo Tô Đông qua hoàn, chỉnh thể giá vị cũng muốn so súng quanh biệt thự cao hơn một chút. Vương Sơ tỉnh đã thông qua môi giới thả ra tin tức, hiện tại giá cả tương đối phù hợp, nếu như gặp phải ra giá, giá thích hợp người mua, Tô Đông liền phải đem bộ phòng này cho bán đi, mà có khả năng nhất tiếp nhận biệt ơn trong đội số một ngôi sao bóng đá gì ba gì. Tên này nước Pháp tự tinh đối Tô Đông bộ này biệt thự hứng thú là từ xưa đến nay, nhưng một mực do do dự dự, không có quả quyết xuất thủ, trước đó hắn cảm thấy ở Zone nọ nguy cơ về sau, Giá phòng sẽ đi xuống dưới, cho nên thái độ rất bình thường không tích cực. Tô Đông cũng không kém tiền, nhìn thấy Jibberjee không lớn muốn mua, hắn dứt khoát liền không bán. Hai năm qua đi, hiện tại lại ra tay, ít nhất phải dùng nhiều 200 vạn Euro, cái này khiến Jibberjee rất là đau lòng. Server Tiger gần đây cùng Bơn Hạch Tâm, lương một năm đã tăng tới cùng Jibberjee cùng một cấp bậc, đều là 1000 vạn Euro thuế về sau, hắn cũng muốn mua một bộ lớn. Tô Đông bộ này hào trạch vừa vặn cùng Bơn Hạch Tâm cao tầng tiếp giáp, diện tích đủ lớn, công trình cũng đủ hoàn thiện, cho nên tiểu thư cảm thấy hứng thú vô cùng, đang suy nghĩ vào tay Trước đó G.B.G. còn do do dự dự, hiện tại nhiều đối thủ cạnh tranh, hắn đảo ngược mà tích cực. G.B.G. cũng tốt, S.T. cũng được, cùng Tô Đông quan hệ cũng không tệ, nhưng không có tốt đến giống Messi cùng Iniesta trình độ kia. Tô Đông cũng không trở thành vì hai người bọn họ mà hy sinh chính mình lợi ích, cho nên hắn liền toàn quyền giao cho Vương Sơ Tình đi phụ trách, thông qua môi giới, dựa theo giá thị trường đi giao dịch cùng đàm phán. Đáng nhắc tới chính là, bay ơn bản mùa giải thành tích thật đúng là không phải rất bình thường lý tưởng. Trước đó là tại Champions League bán kết bị Chelsea người chuyển, tiếp theo tại Bundesliga cũng bị Dortmund người chuyển, ngay tại 2 ngày trước, bọn hắn tại gỡ mạn cục trong trận chung kết lại lần nữa tao nộ Dortmund năm 2 tàn sát. Lấy được một cái song á vương, Bayern bản mùa giải biểu hiện có thể xưng xấu hổ, Hẳn Kịt cũng gặp phải Tan Học nguy cơ. Dù sao Bayern thực lực mạnh mẽ như thế, bản mùa giải thành tích lại lúng túng như vậy, cái này khiến Hẳn Kịt cũng có chút ngồi không yên. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì Bayern song á vương, thành tích quá không để ý tới suy nghĩ, nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều đặc biệt hoài niệm Tô Đông. Tại Manchester City ngăn lại khách sạn thời điểm, Thậm chí có mấy chục tên Bayern Munich fan bóng đá chuyên từ nội thành bồi tới Manchester City và ở khách sạn, tại cửa ra vào dơ cao cờ xí, biểu đạt mình đối tô đông hoài niệm, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể trở về Bayern Munich. Cái này coi như để đồng dạng ngồi chờ tại khách sạn bên ngoài, theo đội đi vào Munich Manchester City fan bóng đá khó chịu. Ai nguyện ý nhìn thấy nhà mình ngôi sao bóng đá bị người khác ở trước mặt đảo góc? Khẩu khí này có thể chịu. Thế là Manchester City fan bóng đá cùng Bayern fan bóng đá trực tiếp ngay tại khách sạn bên ngoài triển khai nước bọt chiến, lấy tranh đoạt tô đông vì mục tiêu, nho nhau, nhau triển khai mãnh liệt tranh đấu đánh đến là quên cả trời đất. Nếu như không phải hiện trường có cảnh sát cùng khách sạn bảo an nhân viên duy trì trật tự, ai cũng không dám cam đoan song phương có thể hay không đọt thủ. Điều này cũng làm cho đi vào hiện trường ký giả truyền thông đều rất cảm thấy mới mẻ. Dù là rời đội đã 2 năm, nhưng tô đông vẫn như cũ bị bờn fan bóng đá châu yêu thích cùng hoài niệm. Chính như báo hiệu năm đó nói, tô đông là nhất định viết nhập ơn lịch sử truyền kỳ. Bây giờ fan bóng đá hiện tại làm sự tình, không phải liền là muốn để nhà mình truyền kỳ trở về đội bóng sao? Không gần như chỉ ở cửa tiệu điếm có. Đường Manchester City buổi chiều tới đúng lúc Alien sân bóng, tiến hành quen thuộc sân bại huấn luyện lúc, hiện trường cũng có rất nhiều bềơn fan bóng đá tại hô to khẩu hiệu, hô hào Tô Đông trở về Bayern, cái này lại lại lần nữa khơi dậy hiện trường Manchester City fan bóng đá phản kích. Trang Champions League trận chung kết còn chưa khai hỏa, Manchester City fan bóng đá đã chọc tới bềơn fan bóng đá, cái này ngược lại làm cho một bên Chelsea fan bóng đá cảm thấy có chút buồn bực, chẳng lẽ đây là muốn để cho mình ngồi thung ngư ông thủ lợi. Tô Đông đối Alien sân bóng hết sức quen thuộc, dù sao hắn ở chỗ này hiệu lực nhiều năm. Đối với sân bóng rất nhiều chi tiết đều như lòng bàn tay, đồng dạng tình huống còn có PP, Marcelo cùng Toni Kroos. Tại lúc trước chuẩn bị chiến đấu lúc, mấy người bọn hắn cũng đều đem Alien sân bóng một chút tình huống báo cho mình đồng đội, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, nghe được lại nhiều, từ đầu đến cuối không bằng cầu thủ tự mình đến đến hiện trường, tự thể nghiệm một chút Alien sân bóng thẳng có cùng sân bóng dài rộng kích thước, cùng hiện trường cái trùng loại kia hoàn cảnh cùng không khí. Bởi vì thiết kế góc độ, Alien sân bóng khán đài nghiêng độ rất đặc biệt, nếu như ngồi đầy fan bóng đá, loại kia tiếng gầm sẽ cho sân bóng bên trong cầu thủ mang đến một loại ảo giác, chính là đặc biệt gần nếu như là mình đội fan bóng đá cái kia còn tốt, dù sao đều là giúp đỡ chính mình, nhưng nếu như là đội khách fan bóng đá, kia thể nghiệm liền không xong. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng không phải phổ thông tưởng tượng, chỉ là hô hô khẩu hiệu hát một chút ca cái gì, bọn hắn sẽ đối với đối thủ cầm cầu cầu thủ tiến hành các loại quấy nhiêu, khoảng cách gần một chút, thậm chí sẽ tiến hành nụm mạ cùng điên cuồng công kích. Tỷ như đã sớm bị phi pha mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ kích quá bút, còn có chính là kỳ thị chủ tộc, đây đều là đội chủ nhà fan bóng đá dùng để công kích cùng bấy nhiêu cầu thủ trong đó một chút thủ đoạn. Trang Tỷ Online trận chung kết song phương fan bóng đá mỗi một nửa, đến lúc đó không chỉ có sẽ có Manchester City fan bóng đá, cũng muốn đối mặt Chelsea fan bóng đá, song phương cừu hận sâu như vậy, theo bầu fan bóng đá chắc chắn sẽ không khách khí với Manchester City, nhất là cân nhắc đến bọn hắn đối trang Tỷ Online cũng là chăm chỉ không ngừng truy cầu nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn tới tay, bọn hắn sẽ vì này điên cuồng. Tại quen thuộc sân bãi thời điểm, Tô Đông cũng đặc địa đem loại tình huống này nói một lần. Vốn là Bay Ưng dùng để trấn nhiếp đội khách cầu thủ một loại phương thức, nhưng bây giờ đối Manchester City cùng Chelsea tới nói, đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Ngay tại Manchester City quen thuộc sân bãi thời điểm, C.R. Ronaldo, Messi, Iniesta cùng Jose Sẽ mễ đồ bọn người đi tới Allianz sân bóng, cùng nhau còn có Bernard Musit sở với Sở Tiger, Mojip cùng làm trợ cầu thủ, bọn hắn tất cả đều là chạy Tô Đông Lai. Tô Đông đợi đến quen thuộc sân bãi sau khi kết thúc huấn luyện, chạy tới bên sân, cách khán đài, cùng tầng 2 nhìn trên đài mấy vị các hảo hữu chào hỏi, cảm tạ bọn hắn đặc địa chạy tới cho mình cổ động. Lạn cùng Sở với Sở Tiger biểu lộ ngược lại là có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn là năm chắc thắng lợi trong tay, muốn tham gia trận này tại nhà mình sân nhà tổ chức trang tí trận chung kết trước đó thậm chí còn cùng tô đông nhắc qua chuyện này, thật không nghĩ đến trong bán kết bọn hắn vậy mà thảm tao chelsea nghịch chuyển, bị chelsea nghịch chuyển còn chưa tính, hiện tại ngay cả Bundesliga cùng gờ mạn cùn đều thua, có thể nói là thua thất bại thảm hại. Song a vương, đối với còn lại đội bóng mà nói, có lẽ xem như một loại tán thành, nhưng đối với bê ơn tôi nói, đây tuyệt đối là một trận lục nhã. lại càng không cần phải nói, giết vào trang di on lit trận chung kết lại còn có tô đông xuất lĩnh manchester city, cái này để bê ơn càng là lúng túng. tất cả mọi người biết, lúc trước bê đem tô đông đưa đi manchester city càng nhiều là ra ngoài lợi ích phương diện cân nhắc, cho rằng Mario gồm có thể rất tốt đền bù tô đông chống chỗ, thật không nghĩ đến, kết quả là gồm biểu hiện đừng nói là bổ khuyết tô đông chống chỗ, ngay cả tô đông gần một nửa tác dụng cũng không sánh nổi. Quá khứ hai cái mùa giải, Bayern dẫn bóng số kịch liệt trượt, chính là đã mất đi tô đông dẫn bóng. Dù là Di Berdi cùng Jo Ben gần hai cái mùa giải biểu hiện đều có rõ ràng tăng lên, tại trong đội tác dụng cũng là càng ngày càng rõ ràng, nhưng tô đông công hiến như trước vẫn là không thể thay thế, Bayern ở phương diện này như trước vẫn là xuất hiện một cái cự đại hỗ trợ, nhất là tại đối mặt mấu chốt quyết chiến thời điểm. Tô Đông phá vỡ cục diện bế tắc năng lực, càng là hiện trên bế ơn hạ tất cả cầu thủ đều không cự bị. Joubert thậm chí tại đối mặt Chelsea lúc đá ném đi mấu chốt penalty. Có thể nói, bản mùa giải cho tới bây giờ, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng xem đến Tô Đông tại những năm kia đối với ơn cống hiến cùng tác dụng, cho nên nước Đức truyền thông cũng tốt, bay ơn fan bóng đá cũng được. Thậm chí liền ngay cả bẻ kèn mùa ở ở đều trong ngực đọc lấy Tô Đông. Hennes cũng đều trực tiếp nói cho truyền thông cùng fan bóng đá, bay đưa tiễn Tô Đông là phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Tô Đông hiện nay tại giải ngoại hạng Anh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Manchester City mở cho hắn ra giá trên trời lương 1 năm cùng kết xù tiền thưởng, đều là hiện tại Bayern không cách nào cho. Về phần Bayern trung tâm huấn luyện cầu thủ bình đẳng, bây giờ Manchester City cũng không chút thua kém, thậm chí còn càng thêm xuất sắc. Bản mua giải Manchester City liền sát nhập vào Allianz sân Bóng, mà Bayern lại bỏ lỡ cửa nhà trận này Tram Tion League trận chung kết. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Trước 1017, thủ. Tại chấp giáo Chelsea trước đó, Di Matteo chấp giáo Lý Lịch cũng không tính chói sáng. Lệ tăm niên. Hắn chấp giáo hạng nhất anh như tần tẩy nèt tại cái kia mùa giải trang thần ship bên trong lấy được thứ 3, nhưng ở lên trước nhập trang thần ship ở góc bên trong bại bởi đối thủ bỏ lỡ thăng cấp cơ hội tuy nói không thể dẫn đầu như tần tẩy nèt lên trước nhập trang thần ship nhưng di matteo nương tựa theo một cái mùa giải không tệ biểu hiện thu được chấp giáo trang thần ship đội bóng west mở dọ nguy cơ hội đây là một chi ở giờ mì ở kịp chứa danh thang máy đội bóng cái gọi là thang máy chính là west mở dọ nguy tại ở giờ mì ở kiếp cùng trang ở giữa đi tới đi lui rất tấp nập Di Matteo chấp giáo sau cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đội thành công xông vào tợ giờ mì ở kịp, cái này khiến hắn thắng được tán thưởng, thậm chí tại lên chức nhập tợ giờ mì ở kịp về sau. tuy nói có vòng thứ nhất liền sân khách không so với 6 thảm bại cho Chelsea bi thương hồi ức, nhưng sau đó đội bóng rất nhanh điều chỉnh xong, một lần chiếm cứ tợ giờ mì ở kịp thứ 6, đánh bại Arsenal, sân khách chiến binh MU, biểu hiện có thể nói sáng chói. Tại đoạn thời gian kia, Di Matteo có thể nói là thanh danh lan truyền lớn, thắng được toàn bộ nước Anh, thậm chí châu Âu giới bóng đá chú ý. Nhưng tiếc vui chóng tàn, huyết bở giọng vị tương đối mở ra cầu gió, nhưng thiếu nghiêm trọng đội hình để chi này đội bóng nghiêm trọng hậu kỳ không đủ. Di Matteo tại huế mở rộng mịt chấp giáo đến từng cái năm tháng hai phần đã tan lớp. Năm ngoái mùa hạ, tại xin chấp giáo bờ mỹ ngắm không có kết quả về sau. Di Matteo tiếp nhận bù As mời đảm nhiệm bù đạo nha người tại Chelsea thủ tịch trợ lý huấn luyện viên chính thức quay về sở kem phát bờ rít. Mà ai cũng không có nghĩ tới là chấp giáo bờ mỹ ngắm đều không có thu hoạch được yêu hái Di Matteo. Vậy mà tại nửa năm sau, bởi vì bù As bị xào cá mực, thay vào đó trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, cũng dẫn đội sát nhập vào Champions League trận chung kết. Vận mệnh loại vật này thật là làm cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Đừng nhìn Di Matteo chấp giáo lý lịch không hiện, nhưng hắn chức nghiệp kiếp sống lại có thể sừng châu Âu một tuyến. Từ La Lazio đến Chelsea, Kepa Bờ Lu thậm chí vì Di Matteo mở ra 680 vạn USD giá trên trời, cái này tại năm 96 là sáng tạo ra Chelsea lịch sử tối cao chuyển nhượng phí, cho dù là tại ngay lúc đó cỡ giờ Mỹ ở kịp, cái này đều xem như khá cao chuyển nhượng phí hết, có thể thấy được Chelsea đối Di Matteo coi trọng. Trương kỳ tại đại cầu đội hiệu lực, Di Matteo có thể nói là kiến thức rộng rãi, hắn sâu soạt đại cầu đội huấn luyện viên trưởng Pháp Taxington. Làm đại cầu đội nhất là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng, chuyên nghiệp năng lực chưa hề đều không phải là trọng yếu nhất, bởi vì những này đều có thể giao cho trợ thủ đi phụ trách, thật giống như Ferguson đã có rất nhiều niên thậm chí đều mặc kệ huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên trưởng trọng yếu nhất chính là cái gì? Quản lý. Nếu có thể tại sân bóng trong ngoài ổn được cầu thủ, nếu có thể giải quyết lão bản. Bộ à chuyên nghiệp năng lực không có vấn đề, cũng có thể chơi được lão bản, cho nên hắn còn quá trẻ liền trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, nhưng vấn đề là, hắn không vững vàng cầu thủ, cho nên hắn tan lớp. Vê phân nói Có phải hay không Chelsea trong đội cái gọi là lao tướng đội ủy hội làm hắn, cái này có trọng yếu không? Zinatyo phi thường rõ ràng điểm này, thậm chí hắn là tự mình kinh lịch đây hết thảy, cho nên hắn nhậm chức Chelsea huấn luyện viên trưởng về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là ổn định đội ủy hội mấy tên hạch tâm các lao tướng, cũng thuyết phục bọn hắn giúp đỡ chính mình. Sau đó thành tích liệt qua tới ngay, đương cầu thủ trên dưới dùng mệnh, Chelsea tại Trang Thi Onlit trên sàn thi đấu đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, tại Trang Thi Onlit đấu vòng loại giai đoạn, Zinatyo cũng có mình một bộ chiến thuật, đó chính là phòng thủ cùng phản kích. Từ đấu vòng loại bắt đầu. Di Matteo Chelsea liền cơ bản đều là khai thác dạng này một bộ chiến thuật đấu pháp, kết quả thật đúng là hữu hiệu. Một đường sát nhập vào Champions League trận chung kết, trực tiếp đối mặt Manchester City. Đối mặt Manchester City muốn làm sao đá? Làm người ý, Di Matteo vẫn là quyết định tiếp tục mình am hiểu nhất. Thủ, tại tranh tài cùng ngày sáng sớm, Chelsea vào ở khách sạn trong phòng họp, Di Matteo trịnh trọng kỳ sự tuyên bố mình đêm nay chiến thuật, hạch tâm cũng không ngoài dự liệu, như trước vẫn là muốn nghiêm phòng tử thủ. Đây là Chelsea đường ra duy nhất, nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không để cho người ngoài ý muốn. Cho nên sẽ nghỉ trong phòng thậm chí một chút bối rối đều không có, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Bây giờ Manchester City sớm đã không phải 2 năm trước Manchester City, đã Manchester City khai thác phòng thủ chiến thuật, đây là chuyện đương nhiên. Giao đấu Bayern Munich thời điểm, chúng ta giữa trận xuất hiện không ít vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Bayern khai thác song tiền vệ phòng ngự chiến thuật, cũng chính là 4231, điểm này cùng chúng ta là giống nhau, cho nên Lam Hát tại đơn độc đối mặt hai tên tiền vệ phòng ngự lúc, có chút phí sức, dẫn đến chúng ta song tiền vệ phòng ngự không thể không cần đi lên một cái. Huyền kịch la một đầu lão hồ ly Hắn chính là ở trong trận đấu xem thấu điểm này, cho nên để Robin cùng Di Berdi ngược lại khai thác bên trong các chiến thuật, để Thomas Muller càng nhiều là cầm băng quá độ, nhìn xem là mặt hay là mẹ ấy ơi đi lên, ai đi lên, Thomas Muller liền đem băng chuyển một bên nào, Bayern liền trọng điểm tiến công phía bên kia. Cái này khiến Chelsea phi thường bị động, trang diện cực kỳ xấu hổ. Nhưng bây giờ Manchester City chiến thuật cơ bản sẽ không thay đổi, Busquets nhất định kéo về sau, David Silva cùng Toni Kroos cơ bản sẽ liên thủ cộng tác giữa trận, cái này cùng Chelsea giữa trận bố cục đối vị, Lam Hắt chọn vị trí gần phía trước. Phụ trách ráp chế bất két, mãi cuối cùng mẹ ấy giật kéo về sau, phụ trách đối phó Davidsy và cùng Tony Ckoz, Bacaba, lại thêm Chelsea sẽ khai thác nghiêm mật phòng thủ chiến thuật, thế cục đối Chelsea có lợi. Mà ở tạ phụ trách hiệp trợ Ashley có lệ chằm chằm phòng Sanche, tên này Chi lê biên phong thực lực không tầm thường, có thể hạ ngọn nguồn có thể bên trong cắt, dưới chân kỹ thuật quá cứng, tốc độ còn rất nhanh, cánh phải rẻ mì dẹt cùng Ivanovic phụ trách chằm chằm phòng Jmazia, tốc độ của hắn càng nhanh sắc bén hơn, dẫn bóng năng lực cũng phi thường xuất sắc, đồng thời còn phải cẩn thận phía sau hắn Marcelo. Từ đội hình phối trí đến xem, Jimateo mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Cánh phải của mình rẻ dẹ mị mì dẹt cùng Ivanovic cái này một bên là dùng phòng thủ làm chủ, đứng vững Marcelo cùng Di Maria tiến công áp lực, mà mình cánh trái thì là tìm tới cơ hội liền phản kích, cho nên hắn đem mạ ở tạ đặt ở cái này một bên. Ai cũng biết Manchester City phải hậu vệ biên dại bạ lì tạ tuy nói có năng lực tiến công, nhưng không giống Marcelo mạnh mẽ như vậy. Nhằm vào phòng thủ, cần bố trí kỳ thật có rất nhiều. Tỷ như Manchester City hai tên tiền vệ trung tâm, David Silva cùng Tony Kroos vị trí đều rất bình thường linh hoạt, chạy phạm vi rất lớn, thậm chí nhiều khi bọn hắn sẽ trực tiếp xuất hiện tại đường biên. Cái này cho Chelsea hai tên kéo sau giữa trận chậm chậm phòng mang đến phiền phức. Trước đó, Chelsea liền nhắm vào điểm này để mặc cung mẹ ấy giật tiến hành tính nhắm vào diễn luyện. Hiện tại còn kém thực chiến khảo nghiệm, dù sao ngày bình thường huấn luyện đến cho dù tốt, không có ở trên sân bóng chân lướt chân giáo làm một cuộc, ai biết thắng bại? Đã khai thác hàng phòng ngự dày đặc, khi Chelsea chặt chẽ chọn vị trí liền cực kỳ trọng yếu. Những này cũng là lúc trước liền lập đi lặp lại diễn luyện qua, làm ý huấn luyện viên trưởng, Di Matteo ở phương diện này tạo nghệ không tệ, mà hắn hiện tại cường điệu đến nhiều nhất vẫn là tâm tính. Chúng ta sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài, lấy không được cầu, ở vào bị động bị đánh trạng thái nhưng đối với loại tình huống này chúng ta cũng sẽ không quá mức lạ lẫm bởi vì giao đấu với Muniz hai trận tranh tài thậm chí trước kia chúng ta giao đấu Barcelona tranh tài đều là như thế đã tới chúng ta có thể thích ứng loại trạng diện này từ Jenny di đến Juve lại về sau hidding Ancelotti trở danh xuất một vòng này đi tới Chelsea tuy nói có bị đá rất đặc sắc thời điểm nhưng từ đầu đến cuối không thể rời đi nhiều năm qua chuyển thừa xuống tới kiên cố phòng thủ đây là Chelsea đặt chân ở châu Âu rồi bóng đá căn cơ cũng là đội bóng phá bảo ta tin tưởng mọi người đều biết càng là dưới loại tình huống này chúng ta liền càng phải bảo trì tâm tính bên trên bình ổn cùng kiên nhẫn trước đó đá bị Munich, chúng ta lưu cho đối thủ quá nhiều quay người, cái này mặc dù có chiến thuật phương diện nhân tố, nhưng chúng ta chấp hành phương diện cũng có vấn đề, cái này cần chúng ta đi chú ý. Manchester City là một chi so với Munich càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ, lực công kích mạnh hơn, năng lực thẩm thấu cũng càng trí mạng đội bóng, chúng ta không nên bị bọn hắn cái gọi là nội tình làm cho mê hoặc, bọn hắn là bản mùa giải châu Âu rơi bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá sức chiến đấu mạnh nhất, trạng thái tốt nhất đội bóng một trong, thậm chí hoàn toàn có thể đi rơi một trong. Đối với Guardiola Manchester City, mặc kệ là Di Matteo, vẫn là những người khác. Trên cơ bản đều là cùng tầng lượng. Cho dù là làm từ lịch Ferguson, bị Manchester City nhiều lần đại thắng lục nhã Arsenal, nhắc lên Manchester City thời điểm, cơ bản đều là giơ ngón tay cái lên, đây là Manchester City dựa vào thực sự thành tích đánh ra tới. Di nói như vậy, Chelsea cầu thủ cũng không ghét, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Chelsea sớm đã không tại đỉnh phong. Boat vì sao muốn thanh tẩy lão cầu thủ? Không phải liền là bởi vì Chelsea đỉnh phong không còn. Drogba, Lampard, Keji chờ lão tướng, chẳng lẽ bọn hắn không biết đội bóng vấn đề? Không, bọn hắn biết. Bọn hắn sở dĩ phản đối bộ Ars là bởi vì bộ Ars không chịu cho bọn này các lao tướng thể diện. Vậy mà ngươi huấn luyện viên trưởng không cho chúng ta thể diện, vậy chúng ta liền để ngươi thể diện. Sự tình não đến cuối cùng, bộ Ars cơ bản đã không cách nào cải biến cục diện, bị sao chỉ là thời gian sớm tối. Cùng câu lạc bộ tầng quản lý tại chi phí phương diện suy tính. Hiện tại, Di Matteo nói cho cầu thủ Manchester City đáng sợ, chính là muốn khuyên bảo cầu thủ Chelsea chỉ có đoàn kết nhất trí, chỉ có cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng chặt chẽ hợp tác mới có cơ hội đánh bại Manchester City cái này cường đại đối thủ. Phải biết, quá khứ hai cái này mùa giải. Chelsea cho tới bây giờ không có thắng nổi Manchester City. Tuy nói, Champions League trận chung kết chưa hề đều không mê tín quá khứ chiến tích, nhưng Manchester City ở trong lòng phương diện bên trên xác thực chiếm cứ ưu thế, Chelsea chỉ có liều mạng mới có cơ hội. Toàn bộ hội nghị mở hơn 1 giờ, Di Matteo một mực tại lập đi lập lại cường điệu phòng thủ, đối với như thế nào phản kích cùng tiến công, hắn chỉ là sơ lược, cũng không có xâm nhập đi giải thích. Mặc kệ là đối Di Matteo, vẫn là đối Chelsea, trận này Champions League trận chung kết nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phòng thủ, về phần như thế nào phản kích, như thế nào tiến công, đây không phải lúc trước liền có thể khảo lượng. Zimato đã lúc trước trong khi huấn luyện an bài mấy đầu tính nhắm vào phản kích tuyến đường, đến lúc đó liền nhìn cầu thủ Lâm Tràng Phát Huy, cùng Manchester City sẽ ở trong trận đấu bài xuất dạng gì chiến thuật đấu pháp. Hai đội cũng hết sức quen thuộc, cơ bản cũng sẽ không có cái gì kỳ minh, Mấu Chốt liền nhìn tính nhắm vào chiến thuật. Trước 1018, Camon, các ngươi tiếp tục đến công đi. Tối hôm qua, từ Alien sân bóng thích hưởng sân bại huấn luyện sau khi trở về, cùng đội bóng cùng một chỗ dùng bữa tối, Guardiola đặc địa thả 2 giờ giả, để cầu thủ tự do hoạt động, có thể đi quan sát thân hữu của Minh Đoạn. Đều tại cùng một quán rượu bên trong, đi mấy bước đường đã đến. To đồng đi thăm cờ di Ronaldo, Messi cùng Iniesta trở lão hưu, một đám người đụng một thối. Tự nhiên là trò chuyện lên sắp đến trận chung kết, bọn hắn cũng đều đem như thế nào đá Chelsea kinh nghiệm chia sẻ ra. Nhưng bóng đá loại vật này trước khác nay khác, mỗi một trận đấu đều là hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại Trang Diolit, tỷ như giờ Joe ba, bên trên mùa giải bờ biển nhà người cùng bản mùa giải giờ Joe ba liền rất bình thường không giống. Còn có cái bản mùa giải hắn có thụ bê bối tranh luận, cái này khiến hắn tình trạng cũng nhận ảnh hưởng. Tuy nói về sau lại lần nữa trở về, nhưng Trang Diolit trận chung kết có thể phát huy ra nhiều ít, ai biết? chỉ ít tại đá Bernu Munich thời điểm, hắn phát huy đến phi thường dũng mãnh phi thường, nếu như không phải hắn cùng ca Ha tạo thành trung vệ, Chelsea là không thể nào tại Bernu Munich của bóng thế công hạ toàn thân trở ra. Hắn huyên một hồi bóng đá, lại trò chuyện lên Tô Đông huấn lễ. Ở vào Trung Đông UAE đảo nhỏ đều đã bố trí thỏa đáng, hiện tại ngay tại khu chiêng gõ chống tiến hành lấy sau cùng hoàn thiện. An Mạn sửa hay là vô cùng ra sức, thậm chí vì trận này huấn lễ, trực tiếp tại trên đảo nhỏ xây dựng rất nhiều công trình, bao quát con đường, lục thực cùng mặt cỏ các loại, đầu nhập vào rất nhiều. Đương nhiên, dùng bọn hắn thuyết pháp Những này đều không phải là duy nhất một lần đầu nhập, mà là muốn mượn tô Đông hôn lễ đánh ra thành tiệu, đem hòn đảo nhỏ này biến thành về sau hôn khánh thánh địa. Đến lúc đó toàn thế giới muốn kết hôn những người mới đều sẽ muốn tới đây cử hành hôn lễ. Đối với Tô Đông Lai nói, hắn nhưng không cách nào đi quản về sau, hắn cũng chỉ có thể cảm tạ An Mạn Sườn nỗ lực, đồng thời cũng sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Manchester City đoạt giải quán quân. Vậy liền coi là là hắn đối An Mạn Sườn một loại hồi báo. Nhạc phụ tương lai là cỡ lớn sĩ nghiệp nhà nước người đứng đầu, ngày bình thường cũng là phi thường bận rộn, cho nên hôn lễ cơ bản đều là Tô Đông phụ mẫu cùng nhạc mẫu tương lai tại chuẩn bị. Tuy nói có nhận đầu thương nghiệp, nhưng vẫn là có rất nhiều nhà mình phong tục tập quán cùng chuẩn bị. Tỷ như Tô Văn Tập muốn tại quê nhà tổ chức một trận yến hội, khoản đãi lao ra thân bằng hào hữu nhóm. Vương gia cũng là như thế. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình đều không thích náo nhiệt cùng phiền phức, nhưng người thế hệ trước có dạng này tâm nguyện, bọn hắn tự nhiên là muốn tôn trọng. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ ở Trung Đông cử hành hôn lễ, về sau bắt đầu nửa tháng tuần trăng mật lữ hành, lại trở lại trong nước tham gia hai trận yến hội, tiếp lấy Tô Đông liền muốn trở về châu Âu, chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải, đến lúc đó tránh không được còn phải lại khoản đãi một chút câu lạc bộ đồng đội. Trước kia, Tô Đông thật rất ít đi suy nghĩ những vấn đề này, cũng không để ý tới, nhưng từ khi đi vào Manchester City, làm đội trưởng về sau, hắn cân nhắc vấn đề sẽ càng thêm bản diện, không còn giống như kiểu trước đây chỉ lo thân mình. Dung bệ khen bùa ở, ở gặp mặt lúc nói tới, bây giờ Tô Đông càng thêm thành thục chứng trạng. Cùng đám bạn chí cốt gom lại một nửa, Vương Sơ tình liền mang theo cha mẹ cùng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, một nhóm năm người đi tới khách sạn. Bọn hắn mặc dù là ở tại Tô Đông trong biệt thự, nhưng đã sớm nghe nói Tô Đông có thời gian, đương nhiên là muốn đột tới, tại tranh tài trước đó gặp mặt một lần, thật đến tranh tài ngày, kia là giành giật từng giây đâu còn có thời gian đi gặp mặt, gặp mặt, tự nhiên tránh không được dừng lại lại lại. Cơ bản đều là tô đông phụ mẫu, không có gì hơn chính là báo cáo một chút hôn lễ chuẩn bị tiến triển, thuận tiện khoe khoang một chút mình gần nhất lại mua nhiều ít phòng ở, còn có trong nhà ở trong nước phát sinh một ít chuyện loại hình. Kỳ thật, mặc kệ là lao ra hay là trong nước, chỉ cần xảy ra chuyện gì, tô đông đều sẽ thông qua phụ mẫu ở trong nước tiến hành quyên tiện. Tỷ như tô đông từ nhỏ ở lại cư xá nói muốn chủ quản làm một tòa dưỡng lao trung tâm, chính phủ chỉ phát một bộ phần khoản, còn lại muốn tự chủ. Đương tô văn tập cho tô đông gọi điện thoại lúc, tô đông không nói hai lời trực tiếp liền toàn quyền ủy thác cho phụ thân đi phụ trách. Tô Văn Tập cũng là sẽ làm sự tình, hắn đã không có đoạt danh tiếng, cũng không xí diện, bí mật liên hệ Cư Hủy Hội, để bọn hắn đi trước trù một bậc. trong khu cư xá các lão nhân cũng không cần, còn lại mặc kệ lô hổng bao lớn, toàn bộ đều từ Tô gia đến là tẩy, trên danh nghĩa cũng vẫn là cư xá chúng chủ, các hàng xóm láng giềng trong đầu cũng dễ chịu. cả kiện sự tình làm được xinh đẹp, cuối cùng đều đều vui vẻ. mỗi lần nhìn thấy phụ mẫu, Tô Đông đều sẽ có chút thấy náy. người thế hệ chưa nói, làm cha làm mẹ đều hy vọng Hải Tử có tiền đồ, nhưng lại không hy vọng Hải Tử quá mức tiền đồ. Tô Đông trước kia không hiểu loại mâu thuẫn này trong lòng, nhưng bây giờ hắn thật đã hiểu. Bất quá, trò chuyện một chút, bất chi bất giác, chủ đề lại một lần nữa chuyển rời đến chuyện đẻ con bên trên. Đây là Tô Văn Tập vợ chồng cùng Vương Thanh Tuyền vợ chồng nhất có cộng đồng chủ đề, cũng là thích nhất tại Tô Đông vợ chồng trẻ trước mặt nói chuyện. Thậm chí sớm tại mấy năm trước, bọn hắn liền đã đang khích lệ Tô Đông cùng Vương Sơ tỉnh tiền sinh mấy đứa bé, Tô Đông phụ mẫu cùng nhạc mẫu tương lai cũng còn nói, nếu như bọn hắn sinh hài tử, bọn hắn liền xin nghỉ hưu sớm, chuyên trách vì bọn họ mang tiểu hài. Kết quả mấy năm trôi qua, từ đầu đến cuối không có sinh. Vẫn là quá mức ham thế giới hai người a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Manchester City cũng tại khách sạn trong phòng họp tổ chức lúc trước chiến thuật hội nghị thảo luận Champions League trận chung kết tranh tài. Guardiola cùng huấn luyện viên tổ hướng tất cả cầu thủ trình bày ý nghị của mình, đồng thời cũng nghe lấy cầu thủ ý kiến. Làm đội bóng đội trưởng, nhất là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, tô Đông tại trong đội tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Tại loại hội nghị này bên trên cũng càng ngày càng có quyền lên tiếng, thậm chí nhiều khi Guardiola đều sẽ chuyên môn điểm dành tô Đông phát biểu cái nhìn của mình. Mặc kệ là tại trường hợp công khai, vẫn là ngầm. Tô Đông cùng Guardiola đều tại cho lẫn nhau càng nhiều tôn trọng cùng tín nhiệm. Đối với Chelsea, Guardiola khẳng định là hy vọng đội bóng có thể tận khả năng nhiều trưởng không cầu quyền, cuối cùng là nghiêng về một bên để ép đối thủ đánh, thẳng đến công phá Chelsea cầu môn vị trí, nhưng Tô Đông cho rằng, từ Chelsea giao đấu Bờn tranh tài liền có thể nhìn ra, Chelsea phi thường am hiểu đá chiến thuật như vậy. Bọn hắn quen thuộc bị đối thủ đè lên đánh, cái này có lợi cho bọn hắn tiến hành phòng thủ, cho nên giao đấu Bờn hai hiệp tranh tài Tràng diện bên trên đều phi thường khó coi, nhưng Chelsea tấn cấp trận chung kết, cái này không chỉ có là bởi vì Burn khuyết thiếu thời khắc mấu chốt phá cục năng lực, đồng thời còn có Chelsea ương ngạnh cùng cứng cỏi. Không hề nghi ngờ, trận đấu này Chelsea vẫn là sẽ khai thác thủ thế, nhưng cá nhân ta cảm thấy, nếu như chúng ta một mực trưởng không cầu quyền, thật giống như như thế, đem Chelsea đặt ở nửa chảng bên trong đánh, có thể hay không dẫn đến Chelsea toàn bộ trận hình trở nên mười phần chặt chẽ cùng chặt chẽ, mà chúng ta tiến công cũng rất khó được đến không gian. Tô Đông không chỉ có để ở đây cầu thủ lâm vào suy tư, liền ngay cả Guardiola cùng huấn luyện viên tổ cũng đồng dạng toát ra thần sắc suy tư. Rất nhiều người đều coi là Tô Đông chỉ là nhất danh cầu thủ, hay là đội bóng đội trưởng, nhưng trên thực tế, hắn là nhất danh phi thường giỏi về suy nghĩ cầu thủ, cái này khiến hắn tại trên sân bóng lộ ra phi thường có cái nhìn đại cục, chạy cũng phi thường rào hạn, để đối thủ phi thường đau đầu. Đồng thời, hắn vẫn là nhất danh chiến lược cao thủ. Tô Đông ngần ấy phá, không ít đồng đội cũng đều cảm thấy, Chelsea thậm chí có thể sẽ rất bình thường hoàn nên Manchester City khai thác chiến thuật như vậy. Cao vị bức đoạt tác bách. Phòng tuyến di chuyển về phía trước, một mực khóa chặt không chế bóng, cái này khiến Chelsea có thể thuận lý thành chương rút lại ba đầu tuyến, tư tưởng của tất cả mọi người đều 10 phần thống nhất, mục tiêu bảo trì nhất trí, đây là Chelsea thích nhất tranh tài phương thức. Bởi vì bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là nghiêm phòng tử thủ đánh phản kích. "Vậy ý của ngươi đâu?" Guardiola câu mày mà hỏi thăm. Hắn cũng không phải là đối Tô Đông ý kiến bất mãn, cũng không thấy đến Tô Đông ý kiến là đối mình quyền uy một loại xâm phạm, đưa khí của hắn nghe càng giống là cùng Tô Đông tại thảo luận cùng trao đổi ý kiến. Manchester City còn lại cầu thủ cũng đều quen thuộc bọn hắn loại này giao lưu phương thức. Nếu mày đại biểu Guardiola đang tự hỏi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho Chelsea nhiều một ít lựa chọn." Tô Đông cười nói, "Ừm." Guardiola không phải rất rõ ràng, nói đơn giản một chút, chúng ta đem khống chế bóng khu rút về đến một chút, giảm bất tại bên trong trước trận bứt đoạt chèn ép đầu nhập cường độ, để Chelsea tại trung hậu trận có càng nhiều cơ hội cầm banh, cứ như vậy, chúng ta khống chế bóng xuất sẽ ít một chút, nhưng vấn đề là, Chelsea trung hậu trận lấy được banh về sau sẽ làm thế nào?" Đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Ai nói không phải đâu. Chelsea cầu thủ lấy được banh Bọn hắn sẽ cảm thấy đây là khoai lang bằng tay, trực tiếp một cái đá mạnh đá về cho Manchester City, sau đó với tay, Camon, các người tiếp tục đến công đi. Không thể nào. Lấy được banh quyền về sau, nhất là trung hậu trận ổn định cầu quyền về sau, khẳng định là muốn tiến công, lúc này, cầu thủ tâm thái còn có thể tiếp tục bảo trì thống nhất sao? Còn có thể đoàn kết nhất trí chuyên tâm từ thủ. Đối với Manchester City tới nói, giao đấu Chelsea trận đấu này, muốn xoát ra càng nhiều không chế bóng, cũng không khó, thậm chí vượt qua bảy thành đều có rất lớn xác suất, nhưng vấn đề là, khống chế bóng nhiều Để Chelsea chuyên chú vào nghiêm phòng tứ thủ, quả bóng kia đội tiến công có thể mở ra được. Tô Đông Ý nghĩ là, giảm bất bộ phận không chế bóng, cho Chelsea càng nhiều không gian, để bọn hắn sinh ra càng nhiều khác biệt ý nghĩ, dạng này bọn hắn liền sẽ không lại đoàn kết nhất trí đi nghiêm phòng chết phòng thủ, bọn hắn sẽ xuất hiện khác nhau, có khác nhau liền sẽ có sai lầm, có sai lầm lầm, Manchester City cơ hội thì càng nhiều. Tô Gen cùng Lét tỷ ở nhau nhau liếc nhau một cái, đều cảm thấy Tô Đông đầu này ý nghĩ từ chiến lược phương diện bên trên, thật không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là rất khéo léo lợi dụng Chelsea tâm tư cùng nhân tính phức tạp, không có cơ hội cũng muốn cưỡng ép sáng tạo ra một chút cơ hội tới. Nhưng vấn đề là Manchester City huấn luyện viên trưởng tâm tư cũng hết sức phức tạp, tên hiệu xoắn xuýt tiên sinh Guardiola đối không chế bóng quyền có không tầm thường chấp nhất, hắn sẽ nguyện ý quá độ bộ phận không chế bóng quyền cho Chelsea. đương nhiên, tô Đông đề nghị cũng không phải hoàn toàn liền không có phong hiểm. Một khi giống tô Đông nói, giảm bất trước trận bức đoạn tác bách, bởi vì Manchester City cầu thủ vị trí chạy mười phần linh hoạt, cầu thủ thường thường đều không tại vị đưa bên trên, thế tất dẫn đến đội bóng ném cầu về sau. Đối thủ tại từ thủ chuyển công một nháy mắt, Manchester City phòng thủ sẽ rất yếu ớt, lúc này liền phải hoàn toàn ỷ lại tại cầu thủ Lâm Tràng phát huy đến giải quyết. Cái này có thể nói là vi phạm với Guardiola lý niệm. Đây chính là bóng đá thú vị chỗ. Tại trên sân bóng, chưa hề liền không có cái gọi là có lợi mà vô hại, chưa hề đều chỉ có lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Thiến công cùng phòng thủ, kỹ thuật cùng lực lượng, cầu quyền cùng không gian. Không có cái gì là không thể chiến thắng. Trước 1019, siêu cấp thiết dũng trận. Guardiola cuối cùng vẫn quyết định đem hết toàn lực tranh đoạt khống chế bóng. Hắn là tại lúc trước trong phòng thay quần áo tuyên bố quyết định này nhưng ở cái này trước đó, hắn bí mật cùng tô đông tiết lộ một chút. đối với cái này, tô đông cũng là biểu thị ủng hộ, hứa hẹn đem hết toàn lực phối hợp. hai loại lựa chọn rất khó nói ai ưu ai kém, chỉ là khác biệt tính cách, khác biệt lý niệm, khai thác khác biệt quyết định. gadio lựa chọn vẹn xoắn suýt một ngày, có thể thấy được hắn đối tô đông ý kiến cũng là cực kỳ trọng thị. nếu là đổi những người khác, đoán chừng hắn ngay cả nghe cũng không nghe, trực tiếp liền giết chết. phải biết, gadio thế nhưng là nhất danh phi thường có tính cách huấn luyện viên trưởng. tô đông là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, hắn có nghề nghiệp của mình đạo đức. cái gì là đạo đức nghề nghiệp? Đó chính là mặc kệ huấn luyện viên trưởng làm ra quyết định phải trăng trôi chạy ý nguyện của mình, cũng sẽ ở trên sân bóng vô điều kiện địa, đem hết toàn lực chất hành, thậm chí sẽ dùng hết khả năng đi trợ giúp huấn luyện viên trưởng thực hiện cái này một mục đích. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức nghề nghiệp. Tô Đông cùng Guardiola quan hệ chính là lẫn nhau lẫn nhau tôn trọng, trong đó liền bao quát Tô Đông sẽ tôn trọng Guardiola ý kiến. đương nhiên, nếu quả thật đến trong trận đấu, hắn phát hiện Guardiola chiến thuật không hiệu quả rõ rệt, hoặc là tương đối kém, vậy hắn cũng nhất định sẽ lại lần nữa đưa ra ý kiến của mình, thậm chí sẽ đem hết toàn lực đi thuyết phục Guardiola. Nhưng ở cái này trước đó. Huấn luyện viên trưởng tôn trọng vẫn là phải cho. Manchester City cầu thủ đối với Guardiola quyết định này cũng không kháng cự, bởi vì đây là Manchester City am hiểu nhất chiến thuật đấu pháp. Guardiola tại đội hình ra sân an bài bên trên, cũng vẫn là kéo dài quá khứ thông thường đội hình. Thủ môn Coutoà, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Kompani cùng dạ bạ lỳ giữa trận kéo sau là Buket, gần phía trước là David Silva cùng Toni Kroos, trước trận tam xoa kích là Di Magia, Tô Đông cùng Sanchez tổ hợp. Đây là bản mùa giải Manchester City tại Champions League trên sàn thi đấu đội hình chủ lực, ngoại trừ cá biệt buổi diễn có chỗ điều chỉnh bên ngoài, cơ bản đều là một bộ này đấu pháp. Đây cũng là trước mắt Manchester City sức chiến đấu cùng tiến công hỏa lực mạnh nhất một bộ đội hình. Guardiola yêu cầu rất đơn giản, đó chính là tranh đoạt đội bóng không chế bóng, tận lực áp chế Chelsea. Bayern Munich hai hiệp bán kết sát thực đáng giá Manchester City cảnh giác, nhưng vấn đề là Manchester City có To Đông, đây là Bayern Munich khiếm quyết, To Đông có thể phát huy ra phần lớn hiệu quả, không cần nhiều lời, nhìn xem Bayern thua trận bán kết về sau. Nước Đức truyền thông, Bayern danh túc cùng toàn thế giới nhân sĩ chuyên nghiệp như thế nào đánh giá liền nhìn ra được. Cơ hội tất cả mọi người trong ngược niệm Tô Đông, liền ngay cả bẻ kèn bổ ở ở đều cho rằng, Bayern liên tục hai cái mùa giải dừng bước bán kết, cũng là bởi vì đã mất đi Tô Đông, cái này dẫn đến đội bóng trước trận tiến công nhận lấy suy yếu, hiện tại đã không có lực lượng. Manchester City chuyển không chế bóng cùng sáng tạo cơ hội năng lực, cùng đối với đối thủ áp bách, so với Bayern Munich chỉ có hơn chứ không kém, lại thêm một cái mạnh mà hữu lực Tô Đông, Guardiola tin tưởng, Manchester City hoàn toàn có cơ hội làm được Bayern làm không được sự tình. Đó chính là công phá Chelsea cầu môn. Tại dạng này, Tramti League trận chung kết chỉ cần Thiên Tiến Cầu, Tia thắng lợi Thiên Bình liền sẽ hướng phía Manchester City nghiêng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tiến Cầu về sau, Chelsea liền khẳng định phải ép ra đánh, đến lúc đó hậu phòng tuyến liền không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện sai lầm, tự nhiên mà vậy liền sẽ cho Manchester City mang đến càng nhiều cơ hội. Tô Đông cũng tại lúc trước động viên lúc cổ vũ đồng đội, biểu thị chỉ cần tất cả mọi người nghiêm ngặt chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, Manchester City nhất định có thể đánh bại Chelsea, cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Tramti Onlit quán quân mà cái này cũng sẽ để cho Manchester City trở thành trang Thi One trong lịch sử thứ 6 chi lần đầu dự thi liền đoạt giải quán quân truyền kỳ. Phần này vinh hạnh đặc biệt cũng làm cho Manchester City tất cả mọi người rất là hư phấn, tràn ngập chờ mong. Trận này trận chung kết trọng tài chính là đến từ Bồ Đào Nha Pedro Rui cả. Nói đến, hắn cùng Tô Đông cũng không xa lạ gì, bởi vì năm đó Tô Đông trong họ Tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga Lisbon thi đấu hiệu lực thời điểm, hắn vẫn là họ Tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga chấp pháp trọng tài chính, hắn lúc đó còn không có địa vị bây giờ. Tô Đông mang theo Manchester City cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, đi vào cầu thủ cửa thông đạo, một đường cùng Chelsea cầu thủ vỗ tay chào hỏi, còn cùng giờ Zaba, Lampard, Kersi cùng bẽn lẽn bọn người ôm. Trên sân bóng là không chết không thôi đối thủ, nhưng ở bí mật, cầu thủ quan hệ lẫn nhau kỳ thật còn rất khá. Tỷ như, đệ tử Real Madrid Juan mà ở tạ đối Tô Đông liền rất là kính trọng, bởi vì hắn hiệu lực Valencia trong lúc đó, liền không ít nghe nói qua liên quan tới Tô Đông truyền kỳ, mà lại hắn cùng David Silva quan hệ cũng rất tốt. Zohen cả chỉ là đơn giản cùng Tô Đông nắm tay, lên tiếng chào hỏi, nói mấy câu, dù sao lúc trước vẫn là phải tránh hiểm nghi hắn cũng không hy vọng bị người chỉ trích nói hắn thân cận Manchester City loại hình về phần sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn nghĩ tô đông làm sao trò chuyện đó chính là một chuyện khác qua nhiều năm như vậy tô đông cũng không có thiếu gặp được sau khi cuộc tranh tài kết thúc trọng tài chính tại cầu thủ trong thông đạo tìm hắn muốn ký tên không có gì hơn chính là vì con của mình muốn cái ký tên hoặc ảnh chụp cái gì cho dù là giống nước Anh cấp thế giới trọng tài chính ngẹp đều cầm hai từ điện thoại cùng hắn chụp hình nói là muốn làm điện thoại giấy dán tường lúc trước anh anh em, em em nhưng thật đến trong trận đấu làm như thế nào chấp pháp trọng tài chính đều có mình một bộ tiêu chuẩn cầu thủ cũng là như thế thật giống như PP, hắn ngay tại nhắc nhở giờ Joe ba, chờ một chút nhưng phải cẩn thận chút. Nghiên kỷ không nhỏ, chờ một lúc cũng đừng làm bị thương. Giờ Joe ba cười lạnh hừ một tiếng, ta xác thực không nhiều bằng lúc trước, nhưng khi dễ ngươi vẫn là dư sức có thừa. Hai người đấu một câu miệng, ngược lại để người chúng quanh thấy mười phần thú vị. PP là lụ xì ổ về sau, thế giới bóng đá tố chất thân thể cường hãn nhất cầu thủ một trong, thậm chí không chút nào bại bởi năm đó lụ xì ổ cùng bãi đi, mà lại hắn rất bình thường linh hoạt, dưới chân có kỹ thuật, mười phần bằng diện, cái này khiến hắn tại đối mặt giờ đầu ma thú này lúc cũng không ăn thiệt thòi, cho nên hai người ước đoán từ xưa đến nay. Mà theo hai đội tại trọng tài chính rổ hển cả suất lính dưới lần lượt đi vào sân bóng lúc hiện trường truyền đến, phô Thiên cái điệu tiếng hoan hô đã để tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mỗi người cảm xúc đều phảng phất bị nhen lửa. Theo rổ hển cả một tiếng còi vang, dẫn đầu kéo cầu Chelsea một cước đưa bóng đá trở về phe mình nửa tràng. Tô Đông người ký tên đầu tiên trong văn kiện Manchester City cầu thủ bằng nhanh nhất tốc độ để lên thẳng bức Chelsea nửa tràng hướng phía hậu phòng tuyến KJ cùng K hai tên trung vệ bay nhào mà đi. Cái này khiến Chelsea hậu phòng viên có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian chuyển về thủ môn. Kết quả không cần phải nói đệt trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước kéo cầu bị PV vượt lên trước cho đỉnh xuống tới cầu quên thay chủ Chelsea đối với cái này từ lâu quen thuộc cũng không xoăn ruột mà là tại mất đi cầu quyền về sau tất cả mọi người tại phe mình vùng cấm địa tuyến đầu đến 30m khu vực tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế đợi đến Manchester City thúc đẩy đến Chelsea nửa tràng thời điểm thình lình phát hiện The Blues đã tổ chức lên nghiêm mật ba đầu phòng tuyến Marcelo cùng Di Maria đối mặt với Ivanovic cùng Raịmi dẹ ra phòng thủ Sanchez cùng Dạ bạ lì tả cái này một bên thì là đối mặt Ashley Cole lại cùng Juan Mata ở tạ Kéo sau bất kết nhận lấy lam bắt quá nhiều, David Silva cùng Tony Cacerzo thì là đối mặt mặt cùng mẹ, Geri cùng Keri thì là tới lui tại Tô Đông hai bên trái phải. Có thể nói, Chelsea toàn bộ phòng thủ mười phần nghiêm mật, may may không cho Manchester City lưu lại đứng không, đồng thời ba đầu tuyến bảo trì đến tương đương chặt chẽ kín đáo, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cũng phi thường cao, mỗi người lẫn nhau hiệp phòng bổ vị, tại Manchester City chuyển không chế bóng lôi kéo cùng cầu thủ chạy phối hợp tác chiến ở dưới, quả thực là không có để lại nhiều ít không gian. Mãi cho đến mở màn thứ 7 phút, Manchester City mới đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gol đến từ Tô Đông, nhưng Tô Đông một cước này sút gol bị phi thân chăn chói mắt Ca Hữu ngăn cản ra ngoài, không thể uy hiếp được cầu môn. Sau đó Manchester City càng không ngừng đối Chelsea triển khai tiến công, nhưng từ đầu đến cuối không thể hình thành hữu hiệu uy hiếp. Mỗi một lần đánh vào đến Chelsea vùng cấm địa, The Blue đều tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, lớn vùng cấm địa trong ngoài khắp nơi đều là phòng thủ cầu thủ, cái này khiến Manchester City tiến công rất khó tại như thế dày đặc khu vực bên trong phát huy ra uy hiếp. Manchester City bị đá rất có kiến nhẫn. Tô Đông cũng càng không ngừng tại trên sân bóng chỉ huy đồng đội, bất kể cùng David Si va mấy người cũng đều thành thạo khống chế giữa trận, nhưng Chelsea cũng đồng dạng thủ đến phi thường có tính nhất mại, bọn hắn cũng không xuất ruột, thậm chí đều không có ý định tổ chức lên phản kích. Có thể tưởng tượng được, được Chelsea trước 20 phút, ngay cả một cú sút gôn đều không có sao. Khe Bờ Lu nhìn tựa như là quyết tâm, quyết định muốn tử thủ đến cùng. Phá hàng phòng ngự dày đặc, nhất là phá thiết dũng trận, đây là một cái toàn thế giới cộng đồng nan đề. Phá Chelsea loại này lấy cấp thế giới hậu vệ tạo thành siêu cấp thiết dũng trận, kia càng là nan để bên trong nan để. Chelsea một bộ này đấu pháp vây chết Bayern, bây giờ Jмато thậm chí tổ chức lên một bộ so với trận lớn lúc càng thêm phòng thủ nghiêm mật trận hình đến đông kết Manchester City. Muốn nói phòng thủ, đây tuyệt đối là ý huấn luyện viên trưởng cực kỳ am hiểu sở trường trò hay. Jмато phòng thủ chiến thuật, tăng thêm từ Genny Ezzi đến Mourinho đến nay phòng thủ gen, cùng Chelsea cầu thủ cường đại lực chấp hành, những này cộng đồng thành lập nên từng đạo biển chắc không thể phá được phòng tuyến thép. Tại Chelsea phòng thủ trước mặt, Manchester City là một lần lại một lần vấp phải chật trở, một lần lại một lần không công mà lui. Chelsea cũng không tham công liều lĩnh, cũng không nóng nảy, có cơ hội liền huống trước, ném đi cầu liền lập tức lui về tự thủ không chút nào ham chiến. Cái này khiến Manchester City trên dưới đều cảm thấy mười phần phiền muộn. Mà có một chút là khẳng định, đó chính là tại không chế bóng cùng cước pháp bên trên, Manchester City chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng muốn nói đến thân thể cùng lực lượng đối kháng, ngoại trừ tô đông cùng hậu vệ bên ngoài, Manchester City cầu thủ cơ bản đều không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng tại Chelsea tổ chức hàng phòng ngự dày đặc bên trong, thân thể đối kháng biến thành không thể tránh khỏi đỏ sức đang nghiêm mật phòng thủ bên trong, Manchester City cầu thủ rất khó thu hoạch được cầm bánh không gian, nhưng thân thể luôn luôn đang cùng đối thủ tiếp xúc, cái này khiến thân thể chiếm ưu thế Chelsea chiếm được thiện nghi, cũng làm cho Manchester City khống chế bóng càng nhiều chỉ có thể lưu tại trung hậu trận, cái này nhìn tựa như là đang cậy số liệu. Sân bóng nhìn trên này, hai đội fan bóng đá đều kêu đặc biệt khởi kình, nhưng bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, tranh tài tương đương một ngạn, kịch liệt có thừa, nhưng đặc sắc thiếu nghiêm trọng. Manchester City nhiều khi chỉ có thể ở trung hậu trận càng không ngừng vừa đi vừa về ngược lại chân, mà tô đông ở phía trước tuy nói chạy tích cực, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người thử nghĩ một chút, chỉ cần hắn cầm anh, trung quanh chí ít có 2 tên cầu thủ rất công, đến nguy hiểm trung lộ nội địa, thậm chí khả năng 3-4 người cùng một chỗ vây quanh, hắn có thể làm sao? Trận 1020, đây chính là Trang Dionlith trận chung kết. 30 phút, ngay cả một cước sút goal đều không có, hắn đến cùng muốn làm gì? Tại Manchester City huấn luyện viên tích trước, HĐT ở có chút khó thở nói. Manchester City trợ giáo trong miệng hắn, chỉ đương nhiên là đối thủ Chelsea huấn luyện viên trưởng Di Matteo. Tranh tài đã đá nửa giờ, kết quả Chelsea ngay cả một cước sút gôn đều không có, đây quả thực có thể nói là không hợp thói thường. Vì sao lại dạng này? bởi vì Chelsea không nguyện ý tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực, dù An mạ ở tạ tại dạ bạ lì tạ giam cầm dưới, rất khó khởi sướng tiến công, lam mắt càng nhiều là đang áp chế bất kết, cũng vô pháp đầu nhập tiến công, dẫn đến Chelsea trước trận căn bản không có người có thể cầm được ở cầu, có thể phát khởi thể công. Thế là, giờ Jo ba ngay tại trước trận tứ cố vô thần, tại PV cùng Com Ani đỏ sức bên trong, càng là song quyền nan địch tứ thủ. Trên thực tế, liền xem như tại trạng thái đỉnh phong dưới, tại một đối một tình huống dưới. Razor ba đều rất khó từ PP cùng Company trên thân chiếm được tiền nghi, lại càng không cần phải nói hiện tại Razor ba sớm đã không tại đỉnh phong, hơn nữa còn là một đối hai, bờ biển ngà người thì càng lại chật vật. Đã, các đội hưu truyền không ra cầu, mình lại rất khó từ PP, Company trên thân chiếm được tiền nghi, Razor ba cũng không ngu ngốc, hắn lúc này lựa chọn kéo một bên, chạy tới bên phải đường, cũng chính là Manchester City cánh trái, chuyên môn chọn Marcelo đến khi phụ. Mẹ nó, ta kiên không qua người PV cùng Compani, ta còn không thể khi dễ một chút Marcelo. Càng quan trọng hơn là Marcelo thường thường trước trên bảo, nói là hậu vệ trái nhưng trên thực tế càng giống là nhất danh tiền vệ trái, thậm chí là tiền đạo cánh trái, cho nên Manchester City cánh trái cũng chính là Chelsea cánh phải, cơ bản đều là chống không. Rennes đi theo Marcelo trước trên bảo, cho nên toàn bộ bên phải đường liền chống đi. Djokovic chạy tới vừa vặn tiếp đồng đội chuyển xa. nhưng không thể không nói, Chelsea chuyển xa độ chính xác thật rất kém cỏi, coi như Djokovic miễn cưỡng đỡ được, cũng bởi vì quá mức rời xa trung lộ, dẫn đến Chelsea tiến công rất khó phát huy ra nguy hiểm. nói trắng ra, Djokovic cũng không phải to đông, Messi cùng cờ City Anojoano loại này năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá. Ưu thế của hắn chưa hề liền không tại dẫn bóng, cho nên để hắn kéo bên cạnh về sau, trung Canh không ai tiếp ứng, trung Lộ không ai đuổi theo, kia tiến công đánh như thế nào đạt được hiệu quả? Cái này tạo thành hiện tại loại cục diện này. Chelsea tại tranh tài nửa trước giờ bên trong số không xuất goal, Chelsea tỉnh cảnh sát thực chất vật, nhưng Manchester City thế cục cũng không phải đặc biệt lạc quan. 7 chân xuất goal, 4 lần xuất xa, 3 lần lớn vùng cấm địa bên trong xuất goal, nhưng đều không thể hình thành uy hiểm. Bao quát tô đông hai cước xuất goal, đều bị Chelsea phòng thủ cầu thủ dùng chân hoặc thân thể ngăn cản đi ra. Nói trắng ra, Chelsea hiện tại phòng thủ sách lược chính là liều mạng. Đầu tiên là dùng từng sắt chiến thuật đến nghiêm phòng tứ thủ, nếu như bị Manchester City tạc ra cái khe, phòng thủ cầu thủ liền dùng thân thể đi chắn. Nói ra có lẽ có chút khoa trương, chắn chói mắt số lần nhiều nhất là 3 lần, đến từ Grealish Cahew, trong đó có 2 lần chính là chắn Tô Đông, có thể thấy được Chelsea bọn này hậu vệ nhỏ có bao nhiêu liều mạng. Nghiêm phòng tứ thủ, chiến sĩ dùng mệnh, Chelsea thiết dung trận cũng làm cho Manchester City chỉ có chuyển không chế bóng, chậm chạp không thể đánh ra chân chính uy hiệp. Điều này cũng làm cho hệ tỷ ở ở đây vừa nhìn đến có chút nổi giận cùng gấp. Nhất là trên sân bóng Thỉnh phòng liền xuất hiện Chelsea cầu thủ xâm phạm Manchester City cầu thủ phạm lỗi trang diện, càng làm cho người bắt gấp. Đây thật ra là rất bình thường chiến thuật, nhưng ở loại này phạm vi dưới ai cũng sẽ bất mãn. Đêm nay Chelsea phòng thủ so trước đó hai hiệp đá bay ở lúc, càng thêm bảo thủ, trận hình cũng càng thêm tinh não, lưu cho không gian của chúng ta càng nhỏ hơn, cơ hội không cho chúng ta lưu lại không gian. Guardiola nhàn nhạt phân tích, không mang theo nửa điểm tình cảm sát thái, chỉ có quen thuộc cùng hiểu hắn người mới biết kỳ thật Guardiola nói như vậy, liền đã đại biểu hắn có chút hối hận. Thủ đông lúc trước nói, không thể đem đối thủ vào chỗ chết bước, con thỏ gấp còn cán người chúng chi Chelsea là một đầu mánh hổ. tuy nói giả, tuy nói bệnh, nhưng lão hổ chính là lão hổ. Manchester City dạng này buộc Chelsea sẽ chỉ đem theo bờ lưu làm cho căng chặt, cuối cùng bức thành bến chắc như thép. Chiếu Tô Đông lúc trước nói, người Trung Quốc một loại chiến lược tư duy, cái này kêu cái gì? Về sư tất huyết, Di Ma Tê O thật đúng là cái chính cống người ý. Tô Dèn có chút ít châm chọc nói móc nói, ý thường thường cũng đại biểu cho bảo thủ. Di Ma Tê O đêm nay chiến thuật sát thực phi thường bảo thủ, nhưng rất bình thường thực dụng. Chỉ ít Manchester City đến bây giờ, cũng còn không thể xuất ra hữu hiệu, hiệu phương án giải quyết dẫn đến hiện tại chỉ có hơn 7 phần 10 không chế bóng suất, nhưng Thủy Trung không thể chế tạo ra chân chính uy hiệp, muốn hay không hiện tại điều chỉnh. ET ở quan tâm hỏi. Gadiola kinh ngạc nhìn trên sân bóng tranh tài, cau mày, không có trả lời. Cùng Manchester City huấn luyện viên tịch bên này nương trọng, Chelsea huấn luyện viên tịch bên này bầu không khí cũng đồng dạng không thoải mái. Cơ hồ Manchester City mỗi một lần tiến công đều sẽ để Di Matteo lo lắng, làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, bởi vì Manchester City trong đội có được Tô Đông Dạng này siêu cấp đạt được tay, ai dám chủ quan. Cho dù là một tia thứ dãn, lại không thu hút sai lầm đều có thể sẽ bị Tô Đông bắt lấy, cũng lấy được dẫn bóng. May mà chính là Chelsea phòng thủ cầu thủ đều phi thường có kinh nghiệm, cho nên cho đến nay, bọn hắn số không sai lầm. Đúng vậy, Chelsea phòng thủ cầu thủ, bao quát giữa trận, cho đến nay đều không có tại phòng thủ bên trong xuất hiện lớn sai lầm, cái này khiến Manchester City cơ hội mỗi một lần tiến công đều giống như đá chúng thiết bản, rất khó hình thành phối hiệp. Nhưng Di Matteo cũng không dám chủ quan. Quyền chủ động tại Manchester City trong tay, trong tay Guardiola. Chelsea tỷ dần có được quyền không chế bóng ưu thế, có được càng hùng hậu băng ghế đội hình, có nhiều hơn quyền lựa chọn. Chelsea chỉ có thể bị động ứng đối, cho nên tiếp xuống, Manchester City tùy thời đều có thể sẽ làm ra điều chỉnh. Di Matteo căn bản đoán không ra, Guardiola tiếp xuống sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh? Thay đổi Hazard. Ừm, có khả năng này. Bị biên phong cùng Griezmann hoàn toàn khác biệt, cá nhân hắn càng thấp, dẫn bóng năng lực xuất sắc hơn, tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong càng có thể chế tạo ra uy hiếp cùng phạm lỗi, nhất là phạm lỗi. Tô đông đá phạt tạo nghệ là rõ như ban ngày, nếu như Hazard đi lên dẫn bóng phá dày đặc, dẫn dụ Chelsea phòng thủ cầu thủ phạm lỗi, vậy coi như nguy hiểm, điểm này không thể không phòng. Hoặc là thay đổi Agüero chia sẻ tô đông áp lực vẫn là nói trực tiếp biến thành ba hậu vệ tiến một bước tăng cường thế công. Di Matteo đối với cái này cảm thấy sầu lo. Cứ việc song phương đều mang tâm tư nhưng cuối cùng đến hơn nửa hiệp kết thúc lúc Manchester City đều không có đối trên trận chiến thuật tiến hành trên diện rộng điều chỉnh. Guardiola chỉ là nhằm vào cục bộ vị trí tiến hành điều khiển tinh vi nhưng hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Sút gôn số lần là 9 so với 0, Chelsea tại cả nửa chặng đều không có một cước sút gôn. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng đều cảm thấy đương nhiên. Manchester City không chế bóng xuất vậy mà vượt qua tám thành. Đây quả thực có thể nói là không hợp tối thượng, nhưng điểm số như trước vẫn là không so với không. Tranh tài rất bình thường kịch liệt, nhưng cũng rất nặng nề ngột ngạt, song Vương một công một thủ, bóng đá phần lớn thời gian đều là tại Manchester City trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân, rất khó phía trước trận mở ra cục diện, cái này để người ta rất là phiền muộn. Nhưng đây chính là Champions League trận chung kết, chỉ cần có thể thắng, mặc kệ cái gì chiến thuật, đều là hiếu chiến thuật. Manchester City cầu thủ trở lại phòng thay quần áo lúc, Guardiola chờ huấn luyện viên tạo thành viên cũng đều đi theo trở về. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất quý giá. Huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều tại dành giật từng giây tiến hành lấy chuẩn bị. Guardiola thì là bắt đầu tổng kết đội bóng hơn nửa hiệp một chút được mất. Hắn cho rằng đội bóng hơn nửa hiệp tám thành không chế bóng xuất nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế có uy hiếp không chế bóng thời gian không nhiều, càng nhiều là tại trung hậu trận ngược lại chân. Nửa trang sau, chúng ta hẳn là đem toàn bộ trận hình thích hợp trở về rút lui một chút, tập trung ở trung tuyến một vùng. Bất cách nhận lấy nhất định với nhiều, David Silva cùng Toni Kroos vị trí muốn trở về một chút, càng tới gần chúng ta số bốn vị, đồng thời vị trí chạy cũng có thể càng thêm linh hoạt một chút, không cần câu nợ tại vị trí tận khả năng thử nghiệm đem mạch cùng mẹ ấy giật cho lôi ra tới nửa tràng sau chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối đến từ đối phương giữa trận uy hiếp gadio la một lời nói để phòng thay quần áo tất cả mọi người nghe được cảm thấy giật mình tiếp lấy cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía tô đông tô đông không có cho ra nhiều ít phản ứng mà là nhàn nhạt đề nghị chúng ta hơn nửa hiệp đường biên cho đối thủ rất lớn áp lực nhưng ta cảm thấy nửa tràng sau hẳn là đem đối phương phòng thủ kéo đến lại mở một chút tận khả năng tại đường biên hình thành một đối một hoặc đột phá hoặc bên trong cắt ta đều có thể ứng phó đề nghị này lập tức đạt được gadio tán đồng Kỳ thật tất cả mọi người biết, Guardiola là đang điều chỉnh đội bóng xuất ra đầu tiên chiến thuật để trận hình triệt thoái phía sau, kỳ thật chính là muốn giảm bất đối Chelsea áp đây chính là đang nghe Tô Đông lúc trước đề nghị, chỉ là hắn không chịu nói rõ mà thôi. Quá độ một chút cầu quần cho Chelsea, Theo bờ Blue có phải hay không sẽ ép ra đánh, cái này ai cũng không biết. Bất quá chỉnh thể lui về về sau, Manchester City không gian sẽ càng nhiều hơn một chút, nhất là David Silva cùng Toni Kroos càng dựa vào sau, cái này khiến cho Chelsea phòng thủ cũng sẽ đi theo ép ra, trước đó trận không dàn sẽ tương đối lớn một chút. Đây cũng chính là Tô Đông chỗ đề nghị, để đường biên cầu thủ kéo ra trận hình Tận khả năng hình thành một đối một, mặc kệ là hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vẫn là bên trong cắt đánh phối hợp, Tô Đông đều có thể làm nhiệm. Manchester City sở dĩ có can đảm đem giữa trận về sau rút lui, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Tony Crosse chuyển xa. Phải biết, cả nửa tràng, tại Manchester City áp bách dưới, Chelsea chuyển xa tỷ lệ thành công là phi thường thấp, trong đó một điểm rất trọng yếu là Chelsea khuyết thiếu chuyển xa cao thủ. Nhưng Manchester City khác biệt, Tony Crosse chuyển xa có bao nhiêu sắc bén, tất cả mọi người biết. Coi như lui về. Manchester City cũng có nắm chắc, tại lúc cần thiết, Tony Crouch có thể tùy thời đưa bóng chuyển đến nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là Chelsea phòng thủ yếu nhất khu vực. Càng quan trọng hơn là, David Silva cùng Tony Crouch lui về về sau, lấy basket vì neo điểm, hai tên cầu thủ có thể càng thêm linh hoạt vị trí chạy, cái này thế tất sẽ để cho Chelsea song tiền vệ phòng ngự cảm thấy khó xử. Cùng, kia toàn bộ trận hình khẳng định sẽ trở nên lỏng lẻo, không cùng, lấy David Silva cùng Tony Crouch năng lực, một khi bọn hắn lấy được băng, tùy thời đều có thể cho trước mặt Tô Đông bọn người chuyển ra bóng tốt. Đây chính là Guardiola tại Tottenham đề nghị trên cơ sở làm ra điều chỉnh về phần nói phong hiểm, từ hơn nửa hiệp Chelsea thái độ đến xem, chi này đội bóng căn bản liền không nghĩ tới muốn tiến công. hoặc là nói, Di Matteo phản kích càng giống là tại đụng đại vận. Trước 1021, Tô đông không được. nửa tràng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là một mực khống chế trên trận quyền chủ động, nhưng chỉnh thể trận hình thích hợp trở về rút lui, nhất là trước trận tam xoa kích đối Chelsea trung hậu trận bức đoạt lực áp bách độ có rõ ràng yếu bớt, cái này khiến nửa tràng sau bắt đầu về sau, Chelsea khống chế bóng xuất đạt được nhất định tăng lên, vượt qua ba thành. rất nhiều người cũng đều chú ý tới hiện tượng này trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên liền cho rằng đây là Manchester City bất đắc dĩ cử động bởi vì muốn cân nhắc đến cầu thủ chạy đầy toàn trường thể năng nếu như tiếp tục áp dụng hơn nửa hiệp loại kia cao áp chiến thuật Manchester City cầu thủ khẳng định không cách nào duy trì toàn trường 90 phút thậm chí có thể sẽ xuất hiện thêm lúc thi đấu mức tiêu hao này cho nên Guardiola thích hợp lui về để bên trong trước trận cầu thủ đều giảm bất thể năng bên trên tiêu hao nhìn hắn cũng đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc có chút không đủ tự tin Chelsea đêm nay bọn này cầu thủ phát huy đến sát thực tương đương sáng chói nhất là Cahill cùng Kazi tổ hợp ở trên nửa chặng triệt để đông lại tô đông tin tưởng nếu như bọn hắn nửa tràng sau có thể tiếp tục bảo trì phần này tiêu chuẩn, Chelsea đêm nay rất có cơ hội lình phong Manchester City, thậm chí đánh bại Manchester City. Mà tranh tài xu thế phản phất cũng tại chứng minh. Tô Đông tựa hồ bị dìm ngập tại ca hư cùng Peji ở giữa. nửa tràng sau sau khi bắt đầu, cứ việc đội bóng trung hậu trận trở về rút lui, nhưng Tô Đông vẫn không có đạt được quá nhiều phát huy không gian, cái này khiến hắn nửa tràng sau bắt đầu giai đoạn phát huy như trước vẫn là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Manchester City fan bóng đá thấy có chút nóng nảy, nhìn trên đài rất nhiều fan bóng đá đều đang hô hán lấy Tô Đông danh tự, hy vọng hắn có thể đứng ra. Quá khứ hai năm này, bọn hắn đã thành thói quen tại đội bóng cần hắn thời điểm, Tô Đông luôn có thể đứng ra, tin tưởng lần này cũng là như thế, chỉ là không biết vì cái gì, Tô Đông thoạt nhìn không có quá tốt biểu hiện. Hắn có phải hay không hơi mệt chút? Nhìn trên này, Tô Đông phụ thân Tô Văn Tập có chút lo âu hỏi. Hắn nghe được chung quanh Manchester City fan bóng đá hô hào, cũng cảm nhận được bọn hắn sốt ruột, trên thực tế, chính hắn cũng gấp. Đều nửa chẳng sau, tiến công vẫn là không có đứng dậy, thật chẳng lẽ muốn không so với không đá song thông thường tranh tại. Lại hoặc là, thật muốn bị Chelsea lôi tiến Benalti đại chiến. Vương Thanh Tuyển cũng coi là thâm niên fan bóng đá Nhưng đối với quá chuyên nghiệp sự tình, hắn cũng xem không hiểu, ẩn ẩn cảm giác có chút rất không thích hợp, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn nói không ra. Ngược lại là Vương Sơ Tình, nàng đối Tô Đông hiểu rõ nhất. Hắn không phải mệt mỏi, trạng thái cũng không có vấn đề, có thể là chiến thuật phương diện nhân tố. Dừng một chút về sau, Vương Sơ Tình toát ra một tia thản nhiên cố ý, yên tâm đi, hắn nhất định có thể khắc phục. Nếu như muốn nói cả tòa sân bóng bên trong, ai đối Tô Đông nhất có lòng tin, vậy khẳng định là nàng. Từ hai người nhận thức đến hiện tại, Tô Đông biểu hiện chưa hề đều không có làm nàng thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng nhất định vẫn là như thế. Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Tuyền đều cảm thấy sầu lo, nhưng bọn hắn đối bóng đá tranh tài cũng không hiểu, chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục xem cầu. Ngay tại khoảng cách Tô Đông Phụ mẫu chỗ không xa, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta cùng Sở Cê Mễ Đồ mấy người cũng ngồi cùng nhau, cũng đều có chút ít lo lắng nhìn xem tranh tài. Nhưng làm trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ chuyên nghiệp, cùng hai chi đội bóng đều đã tranh tài, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc bọn hắn, so sánh thi đấu cho đến bây giờ ý nghĩ rõ ràng cùng phổ thông fan bóng đá khác biệt. 55 phút, Manchester City vẫn là phải tăng tốc điều chỉnh xong, mau chóng trải vượt tốt tiến công, bảng không, thời gian không đủ. Iniesta cũng có chút ngưng trọng nói, rất nhiều người coi là Manchester City từ dưới nửa trạng bắt đầu, chỉ là đơn giản đem trận hình trở về rút lui, nhưng làm giữa trận cầu thủ, Iniesta so với ai khác đều rõ ràng, cái này nhìn như đơn giản, trên thực tế bên trong liên lụy đến vấn đề có rất nhiều. Guardiola hy vọng David Silva cùng Tony Cierz bị đá càng linh hoạt một chút, cho nên bọn hắn nửa trạng sau bắt đầu về sau, thường thường xuất hiện tại đường biên, tỉ như David Silva kéo đến cánh trái, nhưng như thế nào cùng Marcelo, Griezmann tiến hành phối hợp, hình thành cục bộ nhân số ưu thế thực lực cũng không có vấn đề gì nhưng như thế nào phối hợp mới là mấu chốt. Tony cởi cái này một bên cũng là như thế. Hiện tại Manchester City trận hình rút lui, Chelsea cũng thuận lý thành chương đi theo hướng phía trước ép, trước trận không gian nhiều một chút nhưng cầu đường thúc đẩy có chút vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết để tô Đông có thể phía trước trận lấy được băng. Hắn hiện tại ý nghĩ hẳn là ta lúc trước nói tới, Real Madrid cùng Chelsea vấn đề lớn nhất vẫn là phòng dưới chân cầu, thậm chí đây là Chelsea vấn đề lớn nhất mà tô có năng lực như vậy đi đột phá, đi chế tạo dân bóng, điều kiện tiên quyết là muốn cho hắn không gian. Messi phân tích nói. Hơn nửa hiệp, Manchester City chiến thuật là cao áp, trực tiếp đem Chelsea áp súc thành bển chắc như thép, dẫn đến Tô Đông bị vây ở trước trận, mặc kệ lúc nào lấy được bóng, xung quanh đều là người, đừng nói là Tô Đông lớn như vậy một cái mục tiêu, đối mặt dạng này phòng thủ áp lực, Messi để tay lên ngực tự hỏi, mình tại trên sân bóng đều không cách nào có tư cách. Phóng nhãn toàn thế giới, có thể ổn định thắng được một đối một ngôi sao bóng đá có mấy cái? Lại càng không cần phải nói là một đối hai, thậm chí một đối ba. Nhiều khi, fan bóng đá chó nói chuyện xem xưa trong video xuất hiện một đối nhiều chẳng diện, trên thực tế chính là một loại sai chỗ, lợi dụng phòng thủ bên trên quay người đi tiến công đối phương lỗ thủng. Nhưng tô đông hơn nửa hiệp đối mặt thế cục rõ ràng không phải, hắn là tại đồng thời đối mặt nhiều tên phòng thủ cầu thủ, cái này ai chịu nổi. Manchester City hơn nửa hiệp bị đá không thích hợp, không có phát huy ra tô toàn diện toàn năng đặc điểm, ngược lại buộc hắn đi giống như tiền đạo, cùng ca cùng pe di liệu, sự thật chứng minh, cái này không được, nên giống như bây giờ, có không gian, để hắn đi lấy cầu. Cờ Ziti đâu cũng quen thuộc tờ giờ mì ở kịp, quen thuộc đối thủ, quen thuộc hơn tô đông. Chelsea trung vệ đều là điển hình nước Anh trung vệ, đặc điểm cũng không bổ sung, đều là phòng cao cùng chính diện phòng thủ xuất sắc, nhưng quay người đều lệch chậm, các khu vị trí cảm giác không được tốt, thích đoạt lần thứ nhất, Eze giả, thân thể theo không kịp ý thức, chỉ cần đem cái này hai tên cầu thủ dịch ra, đừng nói tôi, ngươi cùng ta đều có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn. Đối với điểm ấy, Cristiano đâu cũng là tràn ngập tự tin. Messi mỉm cười hưởng đối, không có trả lời, nhưng cũng giống vậy tự tin. Làm thế rơi bóng đá xếp hạng trước ba siêu cấp tự tin, bọn hắn đối với mình thực lực đều có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Ronaldo đặc điểm là lực buộc phát cùng tốc độ, Messi đặc điểm là dẫn bóng năng lực xuất sắc. Thật muốn như Ronaldo nói, kia xử lý ca hưu cùng Kessi thật đúng là có cơ hội. Nếu như thực sự không được, liền đổi há giận, để hắn đi lên gánh vác một chút áp lực, hắn cầm banh thúc đẩy vẫn rất có trình độ. Messi đề nghị. Nhưng giờ này khắc này, ai cũng không biết Guardiola đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật giống như tất cả mọi người không đại lý giải, hắn đến cùng vì sao như thế si mê với không chế bóng. Thời gian chậm rãi tiến vào 60 phút, Manchester City vẫn như cũ nắm giữ quyền chủ động, vẫn tại càng không ngừng nếm thử, càng không ngừng thẩm thấu thúc đẩy. Chelsea không chơi bóng xuất ổn định tại ba thành ra mặt, nhưng vẫn như cũ không dám ở mũi tiến công mạo hiểm. Đuổi theo nửa tràng có một cái hết sức rõ ràng khác nhau, đó chính là song phương tranh đấu cơ bản đều ở giữa sân. Cái này đại biểu cho song phương chiến thuật một loại biến hóa. Nếu như giống hơn nửa hiệp như thế, một phương lui rất dựa vào sau, một phương khác tiến công ép tới rất cao, vậy song phương giữa trận căn bản sẽ không có quá nhiều tranh đấu, bởi vì lui giữ một phương tụ tập bên trong tất cả binh lực tại phòng thủ, mặc cho đối phương trưởng khống tranh tài, tiến tới chờ đợi thời cơ, trực tiếp chuyển xa đánh sau lưng hình thành phản kích. Tại toàn bộ trong quá trình, giữa trận càng nhiều là bị động phòng thủ nhưng bây giờ khác biệt, Manchester City thích hợp triệt thoái phía sau, Chelsea tự nhiên là hướng phía trước ép một chút, song phương đều có cơ hội cầm bành, vậy dĩ nhiên ở giữa sân tranh đấu cũng liền nhiều. Đối với Manchester City tới nói, cái này có nhất định phong hiểm, bởi vì một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, đánh tới sau lưng lời nói, phòng thủ sẽ rất thành vấn đề. Nhưng Chelsea phong hiểm cũng đồng dạng tồn tại, đó chính là chỉnh thể trận hình không còn tự thủ vùng cấm địa, lưu cho Manchester City tiến công không gian cũng liền lớn. Phút thứ 63, Chelsea đã ra toàn trường cướp thứ nhất sút gôn, lang ở giữa sân truyền bóng đến cánh phải, Djorko kéo đến đường biên. Đánh Marcelo sau lưng, dẫn bóng xông vào lớn vùng cấm địa, đoạt tại VV lạc vị trước đó, trực tiếp một cú dẫn bắn, bị Cù toa đập ra. Bị thủ môn lần thứ nhất không có ôm lấy cầu, ngã xuống đất sau trước tiên đưa bóng ôm vào trong ngực. Hiện trường vang lên Chelsea fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cứ việc 63 phút mới đá ra cơ thứ nhất sút gôn, số liệu này xác thực có đủ chất vật, nhưng đối với Chelsea tới nói, cái này đã coi như là đáng quý, dù sao đội bóng ổn định phòng thủ. Mà lại, đây là một lần có uy hiếp sút gôn. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất, tự nhiên là sẽ có lần thứ hai. Chelsea fan bóng đá bắt đầu vì trên trận cầu thủ góp phần trở uy, song phương huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng Di Matteo đều không có tiến hành thay người ý tứ, ghế dự bị bên trên cầu thủ thay nhau ra ngoài làm nóng người, nhưng từ đầu đến cuối không ai dự bị ra sân. Rất bình thường hiển nhiên, hai người đều đang đợi. Dùng trực tiếp truyền hình sướng nôn viên thuyết Pháp, vạn nhất thêm lúc thi đấu đâu. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Ngay tại tranh tài vừa qua khỏi 70 phút lúc, PP một lần đột nhiên bên trên đoạn, kịp thời cắt bóng rẻ mị dẹt chuyển cho Rôzo Bacou, cung cấp tốc một cước thẳng chuyền cho đến trước mặt David Silva dưới chân Chelsea cầu thủ lập tức ngay tại chỗ phản đoạn, lam mắt thẳng bức David Silva, nhưng Tây Ban Nha cầu thủ trực tiếp một cước đưa bóng phân đến cánh trái, chỉ gặp Marcelo đã hất ra rẻ dẹ mì rẻ, bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo cánh trái trước trên bờ, tiếp vào David Silva chuyển bóng về sau, xài bước sông về phía trước. Tại rẻ dẹ mì rẻ hạn chế dưới, Marcelo buồn chán tranh tài biểu hiện cũng là không có nhiều điểm sáng, lần này khó được thoát khỏi bờ Ra Diu đồng bào dây dưa, hắn một đường dẫn bóng sông vào Chelsea 30m khu vực, cũng thẳng chuyển cho Di Magia. phản ứng rất nhanh, vượt lên trước một bước, tại Di trước đó đưa bóng cho đoạn tới, câu bị đoạn. Nhưng Ivanovic còn không có khống chế lại cầu, Jimaji ngay tại chỗ phản đoạn, đưa bóng cho Thọc một chút, Marcelo cùng lên đến, đoạt tại mẹ ấy giật trước đó, ra chân đưa bóng thọc cho sườn trái lui về, không người phòng thủ Tô Đông. Ivanovic trước tiên bỏ xuống Jimaji chạy hướng về phía Tô Đông. Nhưng Tô Đông chân trái ngừng cầu hướng mình bên trái, cũng chính là trung lộ, mình quay người thoát khỏi Ivanovic phòng thủ về sau, hoàn thành một lần sinh đẹp ngay cả ngừng mang qua. Đây tuyệt đối là Tô Đông sở trường cho hay. Chương 1022, Thượng đế giáng lâm. Tô Đông một lần sinh đẹp ngừng cầu quay người, thoát khỏi Ivanovic, nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa cách tới phòng thủ, hai người tạo thành một đối một, nhìn xem tô đông lần này tấn công, liên tục động tác giả, tiết tấu thật nhanh, ca liêu ra chân, bị tô đông cho lửa gạt, xinh đẹp một lần chính diện bộc phá. đến giờ phút này, cả tòa A Leon sân bóng Manchester City fan bóng đá đều đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, kiềm lòng không đặng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía sân bóng bên trong tô đông phát ra tiếng hoan hô nhất thai nhức góc. trong lúc nhất thời, A Leon sân bóng tiếng hoan hô lôi động, trên sân bóng vừa mới dẫn bóng thoáng qua ca liêu đông căn bản không có nhàn hạ đi để ý tới những này. Hắn vừa đột phá ca hưu, liền thấy mạch từ bên cạnh rết tới hiệp phòng, trước tiên chân phải đưa bóng trụ trở về, cả người cũng từ nghiêng chen vào cung đỉnh khu biến thành xuyên thẳng lớn vùng cấm địa. Vừa xông vào lớn vùng cấm địa, Chelsea phòng thủ cầu thủ liền sợ ném chuột vỡ bình. Tô Đông dẫn bóng thẳng đến Kessi, đem ca hưu ngăn tại mình hậu vệ trái phương. Chelsea đội trưởng là vừa lui lại lui, nhưng ở Tô Đông xông vào lớn vùng cấm địa về sau, Kessi đã là không thể lui được nữa. Tại penalty điểm phụ cận, Kessi ý đồ cận thân ngăn trở Tô Đông. Thật không nghĩ đến, Kessi cái này nhất cử sử trí đã sớm tại Tô Đông dự kiến bên trong, cả người một cái dừng. Động tác giả muốn hướng phía bên phải đột phá, trên thực tế là đột nhiên đưa bóng lội đi phía trái bên cạnh, ngạnh sinh sinh lừa qua Keji về sau, dẫn bóng bay thẳng nhỏ vùng cấm địa bên trái. Các khi toàn bộ hành trình đều bị Tô Đông ngăn cản tại hậu vệ trái phương, mà Keji kịp phản ứng, trước tiên đuổi kịp Tô Đông, nhưng từ đầu đến cuối lạc hậu nửa bước, cái này khiến Tô Đông tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái thu được một lần lên chân cơ hội. Petet cũng sớm đã điều chỉnh tốt vị trí, nhìn thấy Tô Đông giết tới lúc, sự chú ý của hắn từ đầu tới cuối duy trì chuyên chú, trong đầu cũng làm ra bước đầu phán đoán, cho rằng Tô Đông rất có thể sẽ trực tiếp thấp bắn góc gần. Nguyên nhân rất đơn giản, góc gần tốt hơn đánh thêm gần, đồng thời cũng càng có uy hiếp. môn thần điều chỉnh trọng tâm, tuy thời chuẩn bị rơi xuống đất nhào cầu. Không thể nói Petleun phán đoán là sai, nhưng đây chỉ là người bình thường ý nghĩ, Tô Đông rõ ràng không phải. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được Petleun động tác, kinh nghiệm phong phú để hắn bản năng nghĩ đến, Petleun chính là hy vọng hắn nhào góc gần, nhưng hắn tuyệt không thể đánh như vậy, bởi vì sút gôn góc độ không lớn, cơ bản liền bị Petleun nhào ở. Tô Đông không có chút nào do dự, dẫn bóng vượt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái về sau, trực tiếp chân trái đánh một cái nửa cao cầu, đem bóng ra từ Petleun trên đỉnh đầu bắn xuyên qua, trực tiếp lây hướng về phía cầu môn phía bên phải. Bất tình linh biến hóa hoàn toàn vượt quá Bette ngoài ý liệu, nguyên nhân rất đơn giản, loại này suất gôn độ khó quá lớn. Muốn để Bette hai tay cứu thua không kịp, suất gôn lực đạo phải lớn, cầu nhanh phải nhanh, nhưng ở loại tình huống này, muốn muốn ngăn chặn cầu thế, độ khó kia thật không là bình thường lớn, vài phút đều có thể lại biến thành pháo cao dạng. Cho nên nhiều khi fan bóng đá xem so tài, cảm thấy cầu thủ gần như vậy suất gôn làm sao lại đánh thành pháo cao dạng. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hoặc là chính là quá truy cầu suất gôn góc độ, không có ngăn chặn cầu thế, hoặc là chính là sở cầu bộ vị không đúng. To Đông một cước này suất gôn thật thật có thể tính được là kẻ tài cao gan cũng lớn hoàn toàn vượt quá pet lệ dự kiến. Giải thủ môn hai tay bản năng đi cản, kết quả chậm, không có cần đến, nhưng cước này cầu sở cầu bộ vị cùng phát lực đều là vừa đúng, cơ hội là dán dưới xà ngang xuôi theo, bay vụt tiến vào cầu môn, đụng phải cầu môn đỉnh lưới. Go ổn. Phút 71, Tô Đông dẫn bóng á. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động quay người xông về sân bóng một bên, Manchester City fan bóng đá chối chủ tịch khán đài, kích động chúc mừng lấy mình dẫn bóng, càng không ngừng hướng phía nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá quơ hai tay, cảm nhận được toàn trường giống như thủy triều tiếng hoan hô, cùng đến từ Chelsea fan bóng đá tiếng mắng. Bóng đá chính là như vậy. Ngươi tiến vào cầu, đối thủ tay mê liền sẽ càng thống hận ngươi. Phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng, từ pha quay chậm có thể nhìn thấy, tô đông liên tục lắc lư hơn người, qua rơi mất ý Ivanovic, Cahill, mài cùng Tejido, chọn vẹn bốn tên phòng thủ cầu thủ treo cùng hơn phân nửa đầu phòng tuyến đều bị tô đông đã cho toàn bộ. Quả thực là không có thể ngăn ở tô đông tiến công. Quá đặc sắc. Ta thu hồi vừa rồi kia lời nói, tô đông cũng không có bị Chelsea phòng thủ cho cầm cố lại, hắn vẫn luôn tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, mà bây giờ cơ hội tới lâm thời, hắn lập tức liền lộ ra máu tinh răng nhanh, để Chelsea phòng thủ cầu thủ khó lòng phòng bị biểu hiện ra nhất danh số Potter sở ta siêu cường thực lực. Lại nhìn cái góc độ này pha quay chậm chiếu lại, thật là làm cho người không thể không bội phục, bốn tên phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được Tô Đông. Ta chỉ có thể nói, giờ này khắc này, tại Alien sân bóng, Tô Đông tựa như là thượng đế giáng lâm, triệt để chúa tể sân bóng. Tô Đông ở đây vừa dùng sức hôn tay trái mình bên trên trước nhận đính hôn, sau đó xoay người, cùng đuổi theo tới đồng đội ôm cùng chúc mừng. Manchester City trên dưới đều đang vì Tô Đông dẫn bóng cao hứng. Cái này dẫn bóng tuyệt đối là Tô Đông thực lực thể hiện, cũng là hắn năng lực cá nhân chứng minh. Hắn đơn thương độc mã qua rơi mất cho xi nửa cái phòng tuyến, cái này khiến đối thủ làm sao phòng. xinh đẹp. nhìn thấy tô đông dẫn bóng lúc, do từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, dùng sức quát, cả người lộ ra hết sức kích động. messi cùng iniesta mấy người cũng đồng dạng là như thế, mỗi người đều cảm giác giống như là mình dẫn bóng. đối bọn hắn tới nói, đêm nay tô đông dẫn bóng, chính là bọn hắn dẫn bóng. quả cầu này là đi vào thật xinh đẹp. cristiano ronaldo liên thanh khen, quay đầu nhìn về phía messi, khẽ mỉm cười nói, chỉ có ngươi mới có thể đi vào hắn dạng này cầu, ta là làm không được. do không thể nghi ngờ là tâm cao khí ngạo nhưng chỉ có đang đối mặt tô đông thời điểm, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, bằng không mà nói, đổi bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ cùng nha cùng chết. Tựa như hắn năm đó cùng chết cả rẻm mà đồng dạng. Đổi là ta, đoán chừng cũng quá sức, thân thể không đủ cường tráng, lực bộ phát cũng không đủ nhanh, chưa hẳn có thể làm được. Messi lắc đầu cười khổ. Đặc điểm của hắn là động tác tần suất nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, thấp trọng tâm để hắn có thể linh hoạt đổi tốc độ biến hướng, cho nên hắn có thể tại hàng phòng ngự dày đặc ở trong xe dịch tranh chuyển. Đây cũng là dọ mới vừa nói, tô đông quả cầu này chỉ có Messi mới có thể đi vào, hắn làm không được nguyên nhân. Nhưng chính Messi trong lòng rõ ràng, trận banh này cố nhiên rất bình thường ăn kỹ thuật cùng độ tốc độ biến hướng, nhưng lực bộ phát cùng thân thể cũng rất bình thường mẫu chốt, quá trình bên trong không ít cùng đối phương tiếp xúc, đổi là hắn, chưa hẳn có thể tại ca hư cùng Pepy trước mặt chiếm được tiền nghi. Có thể nói, Messi cùng Johnny đều đều có ưu thế, nhưng cũng đều có không đủ. Nhưng Tô Đông liền khác biệt, hắn quá toàn diện, quá toàn năng. Thật giống như vừa rồi quả cầu này, hắn đã có thể giống Messi linh hoạt như vậy đổi tốc độ biến hướng, dẫn bóng đang nghiêm mật phòng thủ ở trong xe dịch tranh truyện, cũng có thể giống như Johnny, gánh vác thân thể của đối phương tiếp xúc cũng lợi dụng lực bộ phát đến chế tạo tiến công không gian, mà hai loại khác biệt phong cách tổng hợp tại trên người một người, đơn giản có thể nói là người tiên. Liên hướng về phía phần này biểu hiện, không phục không được. Johnny tâm phục khẩu phục khen, messi cùng iniesta bọn người bận điệu không gật đầu. treo càng cao, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được tô đông cường đại, thật là không phục không được. tại cả tòa alion sân bóng, chỉ ít có một nửa trở lên fan bóng đá đang vì tô đông dẫn bóng gieo họ thời điểm. buổi tiếp uefa chủ tịch tơ latinii bọn người ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài vân cát cao tầng, cũng đồng dạng đang vì tô đông gieo họ. Cái này dẫn bóng chỉ có Tô Đông mới có thể đi vào. Bẻ Kèn Bổ ở ở càng là đối với vị này bạn vòng niên khen không dứt miệng. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch, lúc trước Bayern thả đi Tô Đông, thật là phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến tại gần nhất hai cái mùa giải đều dừng bước trang Tion Lead bản kết. Nếu như Tô Đông vẫn còn, lấy Bayern Munich cường đại lực công kích, tiến trận chung kết, thậm chí đoạt giải quán quân, không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ, bất kỳ cái gì đội bóng muốn lại đào góc Tô Đông, cơ bản thực tế không lớn. Jimmy Teo tính hạn chế vẫn là rất lớn. The Latini nói. Bẻ ở ở gật đầu. Cứu hỏa huấn luyện viên trưởng tác dụng luôn luôn rất dễ dàng bị khuyết đại, chí ít từ trận này trận chung kết đến xem, Di Matteo cơ bản vẫn là tiểu cũ, không có cái gì mới mẹ cảm giác, mà lại hắn cũng không thể kịp thời theo vào Manchester City chuyển biến, lâm chàng chỉ huy cũng sẽ là cái vấn đề, nếu như Chelsea cho hắn chuyển chính thức, đoán chừng hạ cái mùa giải vẫn là quá sức. Từ trong nôn ngữ không khó coi ra, bệ kèn bù ở, ở đối Di Matteo đánh giá cũng không có ngoại giới lớn như vậy. Hiện nay phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đối Di Matteo đánh giá là cực cao thậm chí có người thành hắn vì phật huấn luyện viên, bởi vì hắn là cái đầu trọc, cảm thấy hắn có thể giữa đường cứu hỏa tình huống dưới dẫn đội giết vào trang Dionys trận chung kết thành tựu không giống. Nhưng trên thực tế, cứu hỏa huấn luyện viên trưởng có một cái thiên nhiên ưu thế, đó chính là hắn có minh sắc mục tiêu cùng phương hướng. Thật giống như Di Ma Teo chấp giáo Chelsea, hắn tiền nhiệm về sau làm cái gì, kỳ thật làm được không nhiều, chủ yếu nhất chính là chỉnh hợp phòng thay quần áo, trấn an dở Jo Ba, làm mắt cùng keji chờ lao tướng, kích phát ra Chelsea vốn có sức chiến đấu. Cứ như vậy, đúng, cứ như vậy. Đến trang Dionys đấu trưởng. Hắn chủ yếu vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ, có thể nói hắn cứu hỏa công việc làm tốt lắm, nhưng không thể nói hắn chấp giáo năng lực mạnh đến mức nào. Thật muốn chứng minh mình, có thể, chuyển chính thức về sau chính chính thức thức chấp giáo một cái mùa giải, từ dẫn viện binh đến kỹ chiến thuật chế tạo, lại đến cầu thủ trạng thái điều chỉnh các loại, từ đầu tới đuôi mình chấp giáo một lần, được hay không cũng không cần nhiều lời, dùng thành tích để chứng minh. Phải biết, chấp giáo một cái hoàn chỉnh mùa giải cùng nửa đường cứu hỏa, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại chấp giáo hoàn cảnh. Rất khó nói đến cùng cái nào càng khó khăn, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích nhưng ở Di Matteo chấp giáo Chelsea trong chuyện này, độ khó là có, nhưng không có ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chỉ ít từ Tram Ti Honlit trận chung kết đến xem, Di Matteo lấy ra thành tích cũng không thể làm người vừa lòng. Đây cũng là bẻ kèn bùa ở ở cùng The Latini đối Di Matteo đánh giá không cao nguyên nhân. Mà liên tại trên đài hội nghị, The Latini cùng bẻ kèn bùa ở ở bọn người ở tại trò chuyện thời điểm tranh tài, tại Tô Đông dẫn bóng về sau, mang theo đồng đội một lần nữa trở lại sân bóng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm tranh tài. Manchester City huấn luyện viên tịch trước Guardiola lại đột nhiên quay người nhìn về phía ghế dự bị, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn quyết định. Hắn muốn thay người. Trư 1023, tương lai thuộc về Manchester City. Từ dưới nửa trang bắt đầu, Chelsea liền gặp một năn đề. Đó chính là song tiền vệ phòng ngự đối phòng tuyến bảo hộ không còn nghiêm mật như vậy. Mẹ ơi, cùng cả hai tên tiền vệ phòng ngự luôn có một cái sẽ gần phía trước để lên, dẫn đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu một vùng bảo hộ trở nên yếu đuối. Kể từ đó, giống tô đông dạng này đỉnh tiêm đạt được tay, thường thường liền có thể thu hoạch được càng nhiều không gian cái này nhìn liền cùng giao đấu bên thời điểm tình huống rất tương tự. tại ném cầu trước đó, Di Matteo thậm chí đang nghĩ muốn hay không đổi lại bên trên nhất danh giữa trận, để cho mình hậu phòng tuyến trước luôn có 2 tên cầu thủ tại bảo vệ, dạng này liền có thể ngăn chặn Manchester City nửa chặng sau chiến thuật điều chỉnh sau vấn đề. nhưng hậu phòng tuyến bất động, giữa trận liền 3 người, muốn đổi liền khẳng định là đổi trước trận. Zden muốn áp chế Marcelo, cả chàng tranh tài đều làm tốt lắm, hắn khẳng định không thể đổi. Jorga thì là muốn áp chế Manchester City song trung vệ, hắn là đội bóng trước trận hy vọng cuối cùng, thay đổi hắn, chẳng phải là muốn nói cho toàn thế giới Chelsea không tiến công? vậy cũng chỉ có thể đổi du An mạ ở tạ du An mạ ở tạ là di matteo chế định tiến công người đề xuất nhưng hiệu quả không phải rất tốt hắn cũng không có phát huy ra làm người vừa lòng biểu hiện thay đổi hắn thoạt nhìn là chuyện đương nhiên bất quá vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này chelsea cả chàng tranh tài chỉ có một cước sút gôn bản thân tiến công thúc đẩy liền khó nếu như thay đổi du An mạ ở tạ quả bóng kia đường thúc đẩy thì càng khó khăn chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào lam mắt vì trước mặt giờ joe ba đưa ra diệu chuyển có thể nói nếu như thay đổi du anh mạ ở tạ kia chelsea tiến công cũng bị đoạn đến không sai biệt lắm Tình huống chính là như thế một cái tình huống, đổi hay không người, làm sao đổi, Di Matteo đang do dự. Nhưng lại tại hắn thời điểm do dự, Tô Đông dẫn bóng. Đối Di Matteo tới nói, cái này dẫn bóng tới có chút đột nhiên, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn đang do dự, cái này triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch cùng bố trí. Đường Manchester City cầu thủ xông ra sân bóng đi vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Di Matteo thì là ở trong lòng âm thầm mắng lấy Tô Đông, bởi vì cái này tên đáng chết bắt lấy Chelsea lỗ thủng, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hắn đã sớm thấy được chỗ mấu chốt, bởi vì chelsea phòng tuyến trước đã không phải là lần thứ nhất bộc lộ ra vấn đề. Tô Đông, Di Ma Di ạ cũng sàn chê nửa tràng sau đã có mấy lần tại khối khu vực này cầm banh, không có người kịp thời quá khứ chằm chằm phòng. Chỉ là trước đó mấy lần đều không thể hình thành uy hiếp, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng lần này, Tô Đông dẫn bóng. Làm sao bây giờ? Di Ma Tê Âu sau lưng sờ lên mình đầu trọng có chút khó khăn, có chút khẩn trương, còn có chút hoảng. Sbeck, Manchester City huấn luyện viên trước, Guardiola giơ hai tay rao họ, thanh âm kia ngay cả Di Matteo bên này đều nghe được nhất thanh nhị sở, hắn là đang khen tán Tô Đồng, nói hắn đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Ngay sau đó, liền thấy Guardiola quay người đi hướng ghế dự bị, lại nói tiếp, liền thấy Hazard bỏ đi áo khoác, đi ra ngoài làm nóng người, cái này lập tức để Di Matteo càng căng thẳng hơn. Ma chứng, đây là muốn bỏ đà xuống giếng a. Người ý vẫn luôn tại đoán, Guardiola có thể hay không thay đổi Hazard. Bị biên phòng dẫn bóng đột phá năng lực mạnh phi thường, cầm banh khống chế bóng năng lực cũng tương đương xuất sắc. Nếu như hắn tại trên sân bóng, Chelsea hàng phòng ngự dày đặc đối mặt áp lực sẽ lớn hơn. Di Matteo thậm chí hoài nghi, Guardiola có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ chiêu này? Trước đó chỉ là cố ý để Di Maggio đi lên tiêu hao Ivanovic cùng Chelsea phòng thủ cầu thủ. Nhưng bây giờ, thời gian đã không cho phép hắn sẽ chậm chậm suy nghĩ. Đường Manchester City cầu thủ lần lượt đi trở về sân bóng lúc tranh tài lập tức liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Di cần mau chóng làm ra quyết định, thay người, đi theo thay người, đổi ai, muốn phòng thủ. Vậy liền đổi FCEN e hoặc giống mờ, muốn tấn công, liền đổi Tô Z cùng Sở Tử Dĩ. Thiên công vẫn là phòng thủ. JMateo ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định tiến công. Chelsea là một câu lạc hậu, hiện tại thay người không thể bảo thủ, bằng không mà nói, tranh tài rất có thể liền triệt để xong. Kia đổi ai đây? Tô Z mặt bài càng lớn, nhưng gia nhập liên minh Chelsea về sau, trạng thái một mực không phải rất tốt, Sở Tử Dĩ có năng lực có tài hoa, niên kỷ lại nhẹ, hắn đi lên hẳn là sẽ càng có lực trung kích, nhưng đây chính là Champions League trận chung kết, Tô rõ ràng sẽ có kinh nghiệm hơn càng ổn định một chút. Hai tên cầu thủ đều có lợi và hại, Gimatéo một cách tự nhiên làm ra một cái, có lẽ ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới, theo bản năng quyết định, Tô Z. Tô Đông dẫn bóng 2 phút về sau, hai đội đồng thời tiến hành thay người điều chỉnh. Manchester City dùng há dợ thay đổi Gimazia. Chelsea dùng Tô Z thay đổi Zẹm bị Zẹm. Thay người về sau, Manchester City như trước vẫn là 4-3-3 trận hình, Chelsea lại lặng yên cải biến trận hình, biến thành 4-3-1-2, cũng chính là đem Lam Lamắt kéo tới tiền vệ phòng ngự vị trí, để Du An Mạ ở tạ đảm nhiệm hộ công, áp chế Bucket, Zazo ba cùng Tô Z hai tên tiên phong áp chế Manchester City phòng tuyến. Đây không phải một cái quyết định rất tốt. Chủ tịch nhìn trên này, Beckett bù ở ở nhìn đồng hồ, vừa muốn 75 phút. Di Matteo cái này thay người có điểm giống là được ăn cả ngã về không? Nhìn xem rất bình thường tuyệt vọng, lại rất bất đắc dĩ. Hiện nhiên hắn đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể khai thác loại này vung tay đánh cược một lần chiến thuật. Lần này thay người rất có thể sẽ để Chelsea vứt bỏ càng nhiều cầu, mà tiến công chưa hẳn có thể có bao nhiêu khởi sắc. Beckett bù ở ở lắc đầu. The Latini cũng là một mặt ngưng chọn ở đầu, tại loại này mấu chốt trận chung kết bên trong, chiến thuật luôn luôn đặc biệt nghiêm cẩn. Toz trạng thái một mực rất kém cỏi hiện tại hắn cùng giờ Jo ba cộng tác, hai người như thế nào phân công? Mà ở tại trận đấu này cũng bị đá không tốt, để hắn đảm nhiệm trợ công tay, khởi sướng tiến công, hắn có thể đảm nhiệm sao? Phe tấn công mặt nhìn hiệu quả không rõ ràng, nhưng phòng thủ quả nhiên vấn đề rất lớn, đã mất đi Rẹmì Rẹt áp chế, Mascelo cái này một bên ai đến phòng? Latini hỏi một cái xâm nhập linh hồn thảo vấn, bởi vì Mascelo năng lực tiến công quá mạnh, thậm chí có thể nói trực tiếp coi hắn làm biên phong nhìn, không sai. Trước đó có Rẹmì Rẹt một mực đi theo, hiện tại Rẹmì Rẹt bị Tozét thay đổi đi, ai đi chầm chầm cánh trái Mascelo? Tozét khả năng làm được còn không bằng rẻ mị dễ tốt, đổi hắn đi lên làm gì? Zeroba, Tô Z gia nhập liên minh đến nay trạng thái kém như vậy, để Giờ Dô ba đi chầm chậm Marcelo, đem tiến công toàn bộ giao cho Tô Z. Đây không phải tại tự sát sao? Di Matteo mặc kệ là chiến thuật, vẫn là thay người, hay là Lâm Tràng điều chỉnh, tuyệt chỉ để bại bởi Guardiola. Bèkenbou ở, ở có chút hâm mộ nhìn xem sân bóng bên trong Manchester City huấn luyện viên tịch trước người Tây Ban Nha, Pep tuổi còn trẻ, tài hoa hơn người, tiền đồ đều có thể. Guardiola tụ tầm, Tô Đông tụ tầm. Manchester City mấy năm mùa hạ còn muốn tiếp tục gia tăng dẫn viện binh cường độ, tương lai mấy năm, châu Âu giới bóng đá có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Bẻ Kèn Bụ ở ở cười khổ nhìn về phía Đợ Latini. Đợ Latini đã từng nói, hắn rất bình thường thích Manchester City bóng đá, bây giờ nghe Bẻ Kèn Bụ ở ở nghi vấn về sau, cũng không nhịn được nợ nụ cười khổ. Tốt nhất cự tinh, tốt nhất huấn luyện viên trưởng, còn có nhiều nhất tiền, ai có thể cùng Manchester City chơi. Đang nói, liền thấy sân bóng bên trong, Manchester City quả nhiên đã ra một đợt tấn công mạnh. Marcelo, hạ giật cùng David Silva cánh trái tạo thành thế công. David Silva cùng há dợn phạm vi nhỏ phối hợp, tại vùng cấm địa bên trái. Chuyến về, cho Marcelo. Marcelo chân trái lên cầu, chuyến bên trong đến lớn vùng cấm địa. Tô Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, Chẳng ca hứa cùng Kessi, chân phải lăng không vậy một cái, chọn chuyển đến sân phải. Sanche cùng lên đến, trực tiếp có cảng giận bán. Wow! Manchester City lần này tiến công đánh cho phi thường có uy hiếp, Sanche đã là không người phòng thủ trạng thái, nhưng hắn một cước này sút gôn vẫn là suốt ruột, hắn hẳn là trước ngừng một chút lại đánh cái này kỳ thật cũng có trách, dù sao đây là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất chạm tì Only lit trận chung kết, hắn muốn dẫn bóng, có thể lý giải. Manchester City lần này tiến công đánh cho tương đương xinh đẹp, nhất là tô đông bị ca hư cùng keji kiểm chế về sau, lăng không chọn chuyển phía bên phải, phi thường, có sức tưởng tượng, mặc dù không thể lấy được dẫn bóng, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Manchester City hiện tại tiến công sức sống. không có việc gì. đi trở về thời điểm, tô đông đặc địa dựa theo sanche, dùng sức bắt lại sanche đầu, dùng sức sờ lên, chị biên phong du cục lấy đầu, lộ ra rất bình thường hối hận. vừa rồi nếu như hắn lại nhiều ngừng một chút cú này suốt gôn đoán chừng liền có, càng là đến loại thời khắc ngẫu chốt này, đầu não liền càng phải tỉnh táo, đừng loạn, càng loạn càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Đông nói, Sanche thủ giáo gật gật đầu, hắn rất bình thường cảm kích Tô Đông trợ giúp, nhất là giống vừa rồi loại kia cơ hội, trực tiếp cho hắn đưa ra tốt như vậy một cú suốt gôn cơ hội, là chính hắn không nắm chắc được. Nếu như quả bóng kia tiến vào, Manchester City liền trực tiếp khóa chặt thắng cụ. Tô Đông đi trở về thời điểm, vừa vặn cũng nhìn thấy há giận, Marcelo cùng David Silva, bọn hắn cũng tại đi trở về, Tô Đông xa xa hướng phía bọn hắn giơ ngón tay cái lên, cười ha hả điểm cái tán. Cánh trái tiến công tại vừa rồi phát huy ra hiệu quả, cũng làm cho Manchester City nếm đến ngon ngọt. Rất nhanh, Manchester City thế công liền lần nữa lại ngóc đầu trở lại. Vẫn là cánh trái, vẫn là Marcelo, Hazard cùng Davidsi và phối hợp. Nhưng lần này cùng vừa rồi lần kia khác biệt, Marcelo cùng Davidsi và phối hợp thúc đẩy về sau, đưa bóng chuyển cho Hazard. Chelsea tại cái này một bên tập kết trọng binh, tạo thành hốt chiến. Manchester City ba tên cầu thủ tại trong phạm vi nhỏ tiến hành phối hợp. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong, nhìn thấy Hazard dẫn bóng bên trong cắt lúp, hắn dùng sức lùi ra sau, vì đồng đội sáng tạo ra càng nhiều không gian. David Silva tại khe hở giữa đám người bên trong đưa ra một cước truyền bóng, há giận tiếp vào cầu về sau, thoáng qua mẹ ấy về sau, ngạnh sinh sinh từ trong đám người đưa bóng cho mang ra ngoài, ngang bên trong cắt. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng lại lần nữa sôi trào. Ca tuy không dám có chút do dự, vọt thẳng hướng về phía lớn vùng cấm điệu tuyến đầu bên trong cắt há giận, nhưng bị biên phong cũng nhìn thấy ca hưu động tác, thuận thế đưa ra một cước xuyên qua, cho đến lệnh trung lộ tô đông dưới chân. Tô đông phía sau là Chelsea đội trưởng Kersi, hắn liều mạng dùng thân thể gánh vác Kersi, tại há giận bóng đi vào dưới chân thời điểm, hắn trực tiếp dùng chân trái đi ngừng, ngừng hướng về phía bên trái của mình cũng chính là Venanti điểm phương hướng. Toàn bộ quá trình liền phảng phất giống như là cầu đụng phải chân trái của hắn, thoáng sai lầm một chút tuyến đường, cầu nhanh cũng chậm xuống tới. Mà tô Đông ngừng cầu sau thì là thuận thế quay người, đuổi sát bóng ra mà đi. Đây cũng là một cái đặc sắc ngừng cầu quay người thoát khỏi. Trưa 1024, hướng ngươi gửi lời chào, cầu vương. Rất nhiều niên trước kia, đây Li Mel để Kegi chọn một hắn tối không hy vọng đụng phải tiên phong. Kegi cơ hồ không chút do dự lựa chọn tô Đông, khi đó tô Đông còn hiệu lực tại Barcelona. Quá khứ những năm này, Kegi không ít tham gia tương tự hoạt động. Có rất nhiều ký giả truyền thông đều trăm phương ngàn kế muốn từ cầu thủ chuyên nghiệp trong miệng, nhất là đỉnh tiêm cầu thủ chuyên nghiệp trong miệng, đào ra càng nhiều nội tình tin tức, nhất là bọn hắn đối tại ngũ cầu thủ đánh giá. Đối với Tiên Phong, Keji kiên kỵ nhất đối thủ Vĩnh Viễn chỉ có một lựa chọn, đó chính là Tô Đông. Mặc dù hắn đồng đội là Zeroba. Keji tại đây Limel Hạo Hữu, nước anh trừ danh phóng viên Martin Samuel từng tại bài tin tức ở trong hỏi tham qua hắn một vấn đề, nhưng cuối cùng bị Keji yêu cầu không thể đăng báo, bởi vì hắn cảm thấy không hợp thích lắm. Vấn đề kia là, vì cái gì ngươi như thế kiêng kỵ Tô Đông? Keji ngay lúc đó trả lời là Đối mặt hắn lúc, ta hết thảy phòng thủ đều giống như tại làm vô dụng công. Đây là lời trong lòng của hắn. Cho đến nay, rất nhiều người đều đang ngạo mạn, thậm chí châm chọc cùng nói. Mccarthy cảm thấy hắn bị tô đông triệt để cho ngược ra bóng ma tâm lý, cảm thấy hắn là một cái tâm lý tố chất phi thường yếu đất người. Nhưng trên thực tế đâu, McCarthy có thể tại cái kia tuổi trẻ, tại Arsenal dạng này đội bóng, tại giải ngoại hạng Anh, tại Tramnyonlit trên sàn thi đấu sông ra thành tiệu, bị vô số nhân sĩ chuyên nghiệp xem trọng. Dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là quá tướng thực lực, còn có cường hãn tâm lý tố chất. Cầu thủ chuyên nghiệp tâm lý tố chất là người bình thường chỗ xa xa không cách nào tưởng tượng, bởi vì bọn hắn không giờ khắc nào không tại gánh vác lấy to lớn, đủ để cho người bình thường sụp đổ vô số lần áp lực. Có thể tưởng tượng, Sena dù là rời đi Arsenal, vẫn như cũ có giống AC Milan dạng này đội bóng muốn hắn, thực lực của hắn cùng tâm lý tố chất như thế nào, không cần nhiều lời, tất cả người biết chuyện cũng nhìn ra được. Chính là như vậy nhất danh cầu thủ, ngạnh sinh sinh bị tô Đông ngược ra bóng ma, mỗi lần tranh tài trước đụng phải tô Đông, hắn đều tại hai chân phát run, đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không có đụng phải Tô Đông người, vĩnh viễn không cách nào lý giải loại kia cảm thụ. Cái loại cảm giác này tựa như là một phạm nhân đối mặt với từ từ trên trời ra xuống, không gì không biết tinh thần. Rất nhiều người đều nói, Tô Đông đủ để cùng lệ, lễ, sánh Singsway. Peji không biết, hắn không có cùng lệ cùng Madonna đỏ sức qua, nhưng hắn cùng Zidane, Ronaldo chờ chuyển, kỳ đỏ sức qua, cùng C.T. Anno Ronaldo, Messi, cả cả cùng Ronaldinho bọn người đỏ sức qua, cho nên Peji biết, Tô Đông xa so với những người này đều càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn vô cùng vô cùng toàn diện. Loại kia toàn năng vô cùng cao minh toàn diện. Quá khứ những năm này, Peji tham gia qua rất sống thêm động, quen biết rất nhiều người, hắn hóa trang quất sơ tèm, Madini, Nesta, Ferdinand, vài địa chờ đỉnh cấp trung vệ đều tán gẫu qua, mỗi người đều có thể lý giải Peji trong lòng cảm giác này. Bọn hắn đối với Tô Đông đều có một cái cộng đồng ấn tượng, gia hỏa này không phải người, không phải người địa cầu. Mỗi lần đụng phải Tô Đông, Peji đều là xuất ra 200% chuyên chú, đầu nhập 200% tinh lực, cần phải trước tiên đem mình bảo trì tại không phạm sai lầm vị trí, để Tô Đông không cách nào từ trên người mình chiếm được tiếng nghi. Hắn đang không ngừng cải tiến, không ngừng mà tăng lên không ngừng mà di chính bù lần trước phạm vào sai lầm nhưng mỗi một lần tô đông đều có thể từ trên người hắn sáng tạo ra mới sai lầm thật giống như đêm nay trang tie on trận chung kết phút thứ 81 lúc lần này đường ca hút tại phòng thủ tô đông thời điểm keri càng nhiều là ở một bên hiệp phòng bởi vì hắn biết tô đông ngừng cầu quay người là nhất tuyệt hắn thường thường đều là ngay cả ngừng mang qua trực tiếp liền hất ra phòng thủ cầu thủ lúc này liền cần có người đi kịp thời phong bế tô đông suất gôn góc độ có thể nghĩ pháp là tốt nhưng hiện thực là tàn khốc bóng đá trong trận đấu thay đổi trong nháy mắt không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa đường Hà giận dẫn bóng từ dậy đặt trong đám người phá vây lúc Chelsea phòng tuyến đều thất kinh, Ca Hiu chỉ có thể trước tiên ném tô Đông hướng phía Hà giận nào tới, hiệp phòng bù vị, đồng thời cũng hô Kheji một tiếng. Kheji phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên tiến lên bù Ca Hiu vị trí, nhưng tô Đông phản ứng càng nhanh, trực tiếp chiếm trước vị trí tốt nhất, lại thêm thân thể của hắn ưu thế, từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Kheji, thân thể đối kháng không chiếm được lợi lộc gì, Kheji không có cách nào trực tiếp cùng tô Đông tiến hành đối kháng, hắn chỉ có thể mong đợi tại Ca Hiu có thể ngăn trở há giận, chí ít đừng cho bị người truyền bóng tới. Nhưng ngủ phi định luật, càng sợ cái gì liền càng ngại cái gì há dợt đoạt tại ca hữu trước đó đưa bóng chuyển cho tô đông, tô đông thân cao chân dài dùng phía sau lưng ngăn trở keji về sau chân trái ngừng cầu cả người đột nhiên quay người từ trực tiếp ống kính nhìn tất cả mọi người thấy rõ ràng nhưng chân chính đến trên sân bóng từ keji góc độ nhìn tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong máy mắt hắn vừa đi bù ca hữu vị trí còn không có đứng vững liền bị áp chế còn không có kịp phản ứng tô đông liền đã ngừng cầu quay người trực tiếp đem hắn bỏ lại đằng sau keji ý thức được không xong trước tiên hướng phía tô đông đuổi theo cũng không có chờ hắn đuổi kịp tô đông chân phải trực tiếp có căng giật bắn cầu lấy cực nhanh tốc độ xét qua một đường chí mạng đường vòng cung, chui vào Chelsea cầu môn góc trên bên phải. Hai không, gỗ ổn. Cái thứ hai dẫn bóng đến rồi, trực tiếp khóa chặt thắng cục một cái dẫn bóng, vẫn là đến từ Tô Đông. Hắn tối nay diễn lập cú đút. Tô Đông tại lên chân suốt cú lúc, trong lòng liền có một cỗ cảm giác mãnh liệt. Lần này tiến công có, đương cầu từ tiến vào cầu môn góc trên bên phải thời điểm, Tô Đông cũng sớm đã quen người, vọt thẳng hướng về phía bên sân mà đi. Hắn một đường chạy vội, ven đường tránh thoát David Silva, Marcelo cùng há giận chờ đồng đội, trực tiếp xông ra sân bóng, vọt thẳng đến khán đài phía trước. Người to hướng lấy nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá giang hai cánh tay ra, phảng phất giống như là muốn ôm mỗi một người bọn hắn. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Tô Đông danh tự, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy kích động, đều viết đầy kiêu ngạo cùng tự hào, bởi vì bọn hắn biết, Tô Đông một cước này dẫn bóng không chỉ là đánh vào một cái cầu, đồng thời còn vì Manchester City bắn rơi câu lạc bộ hơn 100 năm trong lịch sử tòa thứ nhất trang Premier League vô địch. Đồng thời, cái này cũng chính là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử, thứ 6 chi lần đầu tham gia trang Premier League liên đoạt giải quán quân đội bóng đem ghi vào Champions League sử sách. Còn có cái gì so đây càng làm cho người phân chấn, càng làm cho người ta kích động sao? Tô Đông rất nhanh bị chạy như bay đến đồng đội cho bao bọc vây quanh, mỗi người cũng nhịn không được tiến lên ôm hắn, ăn mừng hắn dẫn bóng, mỗi người đều hớn hở ra mặt, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này dẫn bóng đại biểu cho quán quân đã nắm vững thắng lợi. Tất cả mọi người tại chăm chú xuống lại tại Tô Đông trung quanh, cùng nhìn trên đài phan bóng đá tại hô động, hai không, trận đấu này đã cơ bản kết thúc. Manchester City cầm đến hạ bản mùa giải Champions League quán quân. Cái này không chỉ là một tòa Champions League không chỉ là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League, không chỉ là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử lần thứ 6 có đội bóng lần đầu tham gia Champions League liền đoạt giải quán quân, nó sáng tạo ra càng nhiều ghi chép cùng lịch sử. Đây là Manchester City bản mùa giải tòa thứ tư cúp vô địch. Tại lịch cup, đó giờ bị ở Kim, cúp ép về sau, Manchester City cầm xuống Champions League, cái này đem sáng tạo xưa nay chưa từng có tứ quán vương. Nước Anh bóng đá trong lịch sử, đây là trước nay chưa từng có, khai thiên tích địa vĩ đại hành động vĩ đại. 99 năm, MU từng có tam quán vương, nhưng bọn hắn bỏ lỡ lịch cup. Năm 2001, Liverpool sáng tạo ra ngũ quan vương. Nhưng này có bao nhiêu nước? Tất cả mọi người nhìn ra được, bởi vì trọng yếu nhất hai tòa cút vô địch, đợi giờ giờ bị ở kịp cùng Champions League, Liverpool đều không có cầm tới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liverpool ngũ quan vương hàm kim lượng còn không bằng MU tam quan vương. Mà bây giờ, Manchester City tại cùng thành tử địch trên cơ sở tiến thêm một bước, sáng tạo ra tứ quan vương. Cái này so MU tam quan vương muốn càng hơn một bậc. Càng quan trọng hơn là. Manchester City là nương tựa theo thực lực tuyệt đối lấy được 4 tòa quản quân. Trong nước thi đấu sự tỉnh cũng không cần nói. Tại Trang Tyolit trên sàn thi đấu, từ tiểu tổ thi đấu bảng tử thần, đến đấu vòng loại ma quỷ lượt đấu từ AC Milan đến Real Madrid đến Barcelona, Manchester City chỗ gặp phải cái nào một chi không phải đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách không chút nào bại bởi năm đó MU tòa kia Trang Tyolit nhiều nhất chính là không có liên tục định chuyển chuyển kỳ tính chất. Nhưng cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng có thể nói MU năm đó thực lực là không đủ. Trang Tyolit cầm được khuyết thiếu lực lượng nhất là tại Juventus cùng Bayern Munich trước mặt. Nhưng Manchester City tuy nói khuyết thiếu một chút sắc thái truyền kỳ, nhưng thực lực tổng hợp vững vững vàng vàng, thắng được làm lòng người phục khẩu phục. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng Manchester City cầu thủ đã ở đây bên cạnh đứng thành một hàng, đang ăn mừng lấy tô đông dẫn bóng, bồ đào nha tịch trọng tài chính cũng tựa hồ cố ý lưu lại cho bọn họ một chút thời gian, không có tiến hành thúc dụng. 13 phút sau, tại bù giờ tiến vào thứ 4 phút lúc, tranh tài kết thúc tiếng còi cũng vô tình vang lên. Toàn trường Manchester City fan bóng đá sớm đã không chế không nổi nội tâm phấn chấn cùng kích động, sớm ngay tại nhìn trên đài khoa tay muối chân chúc mừng đi lên, từ tô đông đánh vào cái thứ 2 dẫn bóng bắt đầu, cả tòa Allian sân bóng liền triệt để biến thành bọn hắn chúc mừng sân khấu. Tất cả mọi người tin tưởng Manchester City sẽ thắng, mà sự thật chứng minh, Manchester City thắng. Hay không, Chelsea sau cùng phản công đều lộ ra tái nhợt mà bất lực. Tiếng cõi vang lên về sau, sớm đã ở đây bên cạnh khổ sở đợi chờ đã lâu Manchester City dự bị cùng nhân viên công tác sớm đã quên hết tất cả sông vào sân bóng, điên cuồng hoan hô, chúc mừng lấy câu lạc bộ trong lịch sử, đồng thời cũng là rất nhiều người chức nghiệp tiếp sống bên trong tòa thứ nhất Champions League Quán quân. Lập cú đúc tô Đông cùng trên sân bóng các đội hưu từng cái ôm, sau đó hắn lại đặc địa đi tới bên sân, cùng huấn luyện viên tịch Guardiola, Etty ở tô rèn bọn người ôm cùng một chỗ chúc mừng lấy đội bóng tứ Quán Vương. Điên cuồng Manchester City cầu thủ lao đến, trực tiếp đem Guardiola nâng lên đến, ném lên giữa không trung. Cái này khiến Âu phục dậy ra Guardiola cũng không khỏi có chút chật vật, nhưng đây cũng là Châu Âu giới bóng đá đoạt giải Quán Vương sau thông lệ chúc mừng tiệc ngủ cùng huấn luyện viên tổ chức mừng song, tô đông mang theo các đội hữu đi tới Manchester City fan bóng đá chỗ khán đài trước, tất cả mọi người cùng một chỗ cảm tạ Manchester City fan bóng đá cùng nhau cúi đầu. quá khứ cái này một cái mùa giải, nếu như không có đến từ fan bóng đá ủng hộ, Manchester City cầu thủ là không cách nào kiên trì đến bây giờ. kế tiếp, Manchester City tranh tài còn muốn tiếp tục, còn cần đến từ fan bóng đá ủng hộ. nhìn trên đài fan bóng đá cũng đều đang điên cuồng reo hò cùng vỗ tay vì Manchester City cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. đây là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người tin tưởng Manchester City truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Bởi vì, tại chi này truyền kỳ đội bóng bên trong có nhất danh bóng đá trong lịch sử đặc thù nhất, nhưng cùng lúc cũng là vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên. Tô Đông. Trực tiếp ống kính thì là từ trước mặt bọn hắn lướt qua, đem Manchester City cầu thủ mỗi người trên mặt biểu lộ đều thu nhận sử dụng ở bên trong, cuối cùng dừng lại tại Tô Đông trên thân. Đây là một cái tràn ngập truyền kỳ mùa giải. Tô Đông tại xuất lĩnh Manchester City cầm xuống trợ giờ ở kịp quan quân về sau, bản mùa giải dẫn đầu Manchester City một đi ngang qua quan trọng tướng. Tại Likku, cùng FA cùng giải ngoại hạng Anh bên trong tuần tự đoạt giải quán quân, mà tại Trang Tion Lik trên sàn thi đấu, bọn hắn cũng biểu hiện được phi thường dũng mãnh phi thường, nhiều lần khắc trung tâm huấn luyện cầu thủ cường địch, bây giờ càng là tại trong trận chung kết 2 không dẫn trước tại Chelsea. Giờ này khắc này, mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta đều biết, Manchester City quán quân đã không có cái gì huyền niệm, Chelsea cả trang tranh tài biểu hiện đều không cách nào để cho người ta tin tưởng, bọn hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng lịch chuyển. Tô Đông không chỉ có là Manchester City thắng được Champions League, vì Manchester City thắng được xưa nay chưa từng có tứ quan vương, đồng thời cũng vì nghề nghiệp của mình kiếp sống thêm vào nồng đậm một bút, hắn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn tại chức nghiệp giới bóng đá thành tựu đã vượt xa tất cả tiềnối, hắn là danh phủ kỳ thực cầu vương. Ở chỗ này, làm nhất danh mấy chục năm bóng đá, cùng chuyên nghiệp bóng đá hành nghề người, người, ta nhất định phải phát ra từ phế phủ địa, nói với Tô Đông một câu, hướng ngươi gửi lời chào, cầu vương. Chương 1025, chương cuối nhất, 2025. 2025 năm tháng 5 ngày 31, âm lịch Tết Đoan Ngọ. Nước Đức Munich Allianz sân bóng. Sáng như ba ngày dưới ánh đèn, một trận kịch liệt bóng đá tranh tài ngay tại như hỏa như độ tiến hành. Đây là toàn thế giới fan bóng đá đều mong mỏi cùng trông mong trang The trận chung kết. Giao đấu song phương theo thứ tự là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, cùng người mặc màu xanh da trời quần áo chơi bóng đỏ rợ mi ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Manchester City. Đây cũng là trang The trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất hai chi đội bóng. Lấy Haaland, Mbappe, Vinilsu cùng dụ rỉ gầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện Real Madrid tụ tập toàn thế giới đứng đầu nhất tự tin đội hình sáng chói chói lóa mắt là trên thế giới xa hoa nhất siêu cấp chiến hạng lấy phuộc phố đèn starterling cùng dã đồn sẵn cầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện manchester city cũng là mạnh nhất trên thế giới đội bóng cái này hai chi tụ tập toàn thế giới cao cấp nhất cự tinh siêu cấp chiến hạng tại aly trên sân bóng diễn một trận toàn thế giới đều chờ mong vẫn như cũ quyết đấu đỉnh cao hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá mãnh liệt chú ý thậm chí ngay cả nước mỹ liều rốt am tại lúc trước đều đánh giá trận đấu này là từ trước tới nay lớn nhất lực hấp dẫn trang tie on trận chung kết song vương cầu thủ tại trên sân bóng người tới ta đi đánh lớn đôi công chiến bị đá tương đương đặc sắc Đầu tiên là Manchester City, Lão tướng Sterling trợ công sạn cổ đánh vào một cầu. Ngay sau đó, Real Madrid cự tinh bạ mẽ vì đội bóng San đều tỷ số điểm số. Nhưng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Lão tướng Rea và Junior đưa ra một cước tuyệt diệu trợ công, trợ giúp phủ đen lại lần nữa đem so với phân vừa qua. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Song phương vẫn như cũ khổ chiến không lất. Real Madrid là nương tựa theo một lần Manchester City hậu phòng tuyến sai lầm, từ hạ Allen lợi dụng trước trận đá phạt trợ công, đánh đầu phá khung thành bật được. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phần San đều tỷ số. Hai so hai, Song phương như vậy lâm vào thế bí. Trận tài tiến hành đến chương nửa chảng sau phút thứ 80, Song Vương như trước vẫn là không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Real Madrid đã sử dụng hết 3 lần thay người danh mạch, Manchester City cũng sử dụng hết 2 lần, giữ lại 1 lần cuối cùng thay người, giống như là đang đợi cái gì, chậm chạp không có tiến hành sau cùng điều chỉnh. Không chỉ có là Manchester City trên dưới, liên liên nhìn trên đài fan bóng đá đều phảng phất giống như là đang đợi cái gì, không có chút nào lo lắng. Chỉ ít, Real Madrid fan bóng đá nhìn muốn càng cấp thiết một chút, giống như là đang lo lắng cái gì. Tất cả tư tham phán bóng đá đều biết, đây là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, Zidane. Trực tiếp ống kính hoán đổi đến Real Madrid huấn luyện viên từ trước, cho huấn luyện viên trưởng Zidane một cái to lớn đạt ạ, sướng huấn viên cũng đang cùng tất cả fan bóng đá giới thiệu tên này thế giới danh suất. Từ năm 2012, Manchester City lịch sử tính chất lần đầu cầm xuống trang The Only League quán quân về sau, cho tới bây giờ, chọn vẹn ra đợi 12 tòa trang The Only League quán quân, mà Manchester City vẹn vẹn chỉ xa suốt 3 tòa, cầm xuống trong đó 9 tòa trang The Only League quán quân, mà Manchester City xa suốt cái này 3 tòa trang The Only League quán quân toàn bộ rơi vào Real Madrid trong tay, trong đó có 2 tòa là Gii cầm xuống, hơn nữa còn là vệ mẹ. Thậm chí, tại 202 số không niên, chính là Zidane xuất lĩnh lấy Real Madrid tại Trang Tionliz trận chung kết bên trong, đào thải Manchester City, dẫn đến Manchester City liên tục hai cái mùa giải đều tại Trang Tionliz trận chung kết gãy kích, không thể cầm xuống quán quân. Công nguyên danh xuất Guardiola nản lòng thoái trí phía dưới, rời đi Manchester City xoáy vị, để Manchester City lâm vào dung chuyển thung lũng. Zidane tại xuất đội vệ miễn Trang Tionliz về sau, cũng một lần bởi vì thành tích không tốt mà rời đi Real Madrid, nhưng ở bên trên mùa giải, Real Madrid tân nhiệm chủ tịch vụ trạ gẹ nọ thay thế Florentino về sau tuyên bố Zidane trở về, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Real Madrid một lần nữa mang vào Champions League trận chung kết, trực tiếp ống kính tại cho Zidane một cái to lớn đặc tả về sau, nằm ngang di động đến mặt khác một bên, Manchester City huấn luyện viên tịch cùng Real Madrid huấn luyện viên tịch tiền trạm lấy ô phục dậy ra Zidane khác biệt, tại Manchester City huấn luyện viên tịch trước, đứng đấy nhất danh thân mang huấn luyện phục trung niên nhân đang chỉ huy lấy tranh tài, cái này rõ ràng không phù hợp với UEFA quy định, nhưng tất cả mọi người không ngoại ý muốn, bởi vì hắn là cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, mà khi trực tiếp ống kính tập trung tại cái này nhân thân bên trên lúc. Toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người có thể một chút nhận ra hắn. Đây là quá khứ hai mươi mấy năm bên trong, thế giới bóng đá chói mắt nhất siêu cấp tự tình, Tô Đông. Sau lưng Tô Đông rõ ràng là cái kia đội hình xa hoa huấn luyện viên đoàn đội, đến từ Tây Ban Nha David Silva, đến từ nước Đức Toni Kroos, đến từ Bồ Đào Nha Pepe, bọn hắn đều là xuất ngũ về sau, kinh lịch huấn luyện viên huấn luyện về sau, gia nhập Tô Đông huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong hai người. Mang theo kính mắt, đối tấm bảng máy tính nghiên cứu số liệu Messi, cùng lo lắng đến thẳng xoa tay thỉnh thoảng tại huấn luyện viên tịch cùng tô đông ở giữa đi tới đi lui bù đảo nhà cự tinh cờ giiti ano cái này hai đại cự tinh đều là tại hai năm trước đồng thời xuất ngũ trải qua một cái mùa giải huấn luyện viên chương trình học học tập về sau hiện tại cũng chính thức gia nhập tô đông huấn luyện viên đoàn trở thành hắn đắc lực trợ thủ có người nói bản mùa giải phô đen biểu hiện ra chức nghiệp kiếp sống bên trong trạng thái đỉnh cao nhất không thể rời đi messi vì hắn thiên vị đặc huấn sẵn cô bản mùa giải sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống cao nhất đơn mùa giải đánh vào bốn cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép phía sau cũng không thể rời đi cờ giiti ano đối với hắn đặc huấn Còn có bản mùa giải chấp giáo Barcelona Iniesta, hắn là quá khứ 4 năm Tô Đông đắc lực nhất trợ thủ, bản mùa giải tại Barcelona chấp giáo thành tích phi thường xuất sắc, là Guardiola về sau, Barca chấp giáo thành tích tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Mà toàn bộ huấn luyện viên trong đoàn đội, hạch tâm nhất người chính là Tô Đông. Từ năm 2012 lịch sử tính chất thủ đoạt trang T1 quán quân về sau, Manchester City sau đó hai cái mùa giải lại lại lần nữa thu hoạch trang T1 cầm xuống lịch sử tính chất tam liên quan, nên đón một đoạn thuộc về Manchester City vương triều thời kỳ. 2015, Manchester City bởi vì đội bóng thay cũ đổi mới, Cùng Tô Đông trọng thương vắng mặt cuối cùng 3 tháng duyên cớ, dẫn đến đội bóng sức chiến đấu xảy ra vấn đề, cuối cùng tại bán kết bại bởi Bayern Munich. Nhưng Bundesliga bởi ở cũng tại trong trận chung kết bại bởi Ancelotti xuất lĩnh Real Madrid, mà lúc đó Zidane chính là chi này Real Madrid thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. 2006, theo Tô Đông cường thế tái xuất, cùng Manchester City tân trần đại tạo hoàn thành, lại lần nữa nên đón một đợt thời đỉnh cao, rất nhanh tại 16 năm, 17 năm cùng 18 năm, liên tục 3 năm thu hoạch tràm Tihon Littam liên quan. Cái này khiến Manchester City nhảy lên trở thành châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ, trong đó thậm chí hai lần cầm xuống tợ giờ mì ở kịp tứ quân vương, chiến tích có thể sương trói lõi. Nhưng thịnh cực tất suy, theo David Silva, Tony Kroos, Todong cùng bất cách chờ một nhóm cầu thủ ra đi, Manchester City lại lần nữa nên đón đau từng cơn, liên tục hai cái mùa giải gây kích tại Champions League trận chung kết, thậm chí đến 202 số không đến 202 một mùa giải, bởi vì Guardiola rời đi, Todong xuân ngủ, dẫn đến Manchester City thành tích sập bản, lệ dáng sinh trước vậy mà xếp tại dáng cấp khu, thành tích có thể nói là vô cùng thê thảm. Tại nguy cấp này tồn vong trước mắt, câu lạc bộ lao bản an mạn suy tự mình ra mặt thuyết phục tô Đông tái xuất, lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận đưa bóng đội gánh nặng một vai chọn, cũng tại hạ nửa trình dẫn đầu đội bóng cường thế khôi phục. Tuy nói không thể tại cuối cùng giết vào thi đấu vòng tròn trước bốn, cầm xuống trang di on lit tư cách, nhưng ở trang di on lit trên sàn thi đấu lại ngăn cơn sóng dữ, cầm xuống trang di on lit quân. Liên cái này nửa cái mùa giải, tô Đông lại lần nữa thu hoạch tờ dở mì ở kịp cùng trang di xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ, cũng sau đó hai năm lại lần nữa thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng chờ tất cả thưởng lớn. Tái xuất về sau, tô Đông toàn lực thôi động đội bóng trẻ Trung Hoa cải cách, lấy phố đèn cùng sản cổ chờ một nhóm tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, cung cấp tốc trình hợp đội bóng hình thành sức chiến đấu. Sau đó nhị nhị niên, hai ba niên cùng hai bốn niên liên tục 3 năm đều cầm xuống trang tí hòn lít quán quân, trong đó hai ba niên cùng hai bốn niên đều thu hoạch tờ giờ mì ở kịp tứ quan vương, thành tựu tờ giờ mì ở kịp sự nghiệp to lớn. Cho đến ngày nay, 2025 năm Manchester City tại tô Đông xuất lĩnh dưới đã trở thành thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng, tại tờ dơ mì ở kịp cùng trang tỷ hòn lít trên sàn thi đấu mở ra thuật về mình vương triều thời đại. Bây giờ chi này truyền kỳ đội bóng đang theo lấy Chamtheon Lee ngũ liên quan, cùng tự trợ bị ở kịp liên tục 3 năm tứ quan vương công tích vĩ đại dạo bước tiến lên. Mà bọn hắn đối thủ thình lình chính là Chamtheon Lee trong lịch sử duy nhất ngũ liên quan được chủ, Rio Madrid. Cả tòa sân bóng đột nhiên tuôn ra điên cùng tiếng hoan hô. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều xông ra châu ngồi, khan cả giọng kêu gào cùng một cái danh tự. Tô Đông. Chỉ gặp Manchester City huấn luyện viên tích trước, Tô Đông chính chậm rãi bỏ đi trên người huấn luyện vụ, lộ ra thuộc về hắn, mang tính tiêu chí Manchester City số 9 của áo chơi bóng, chậm rãi đi tới bên sân. Chúng ta nhìn thấy Tô Đông sẽ phải đảm chàng. Manchester City fan bóng đá đối với hắn tràn đầy chờ mong, mặc dù hắn đã 41 tuổi cao linh, nhưng mỗi lần Tô Đông ra sân đều có thể vì Manchester City thay đổi cục diện, mà bây giờ chúng ta cũng tuyệt đối có lý do chờ mong, Tô Đông ra sân sẽ lại lần nữa cải biến thế cục. Thuận tiện nhất lên chính là toàn thế giới fan bóng đá các bằng hưu, cái này đem là chúng ta nhìn thấy, Tô Đông cuối cùng một trận tranh giải. Căn cứ lúc trước Tô Đông đối ngoại tuyên bố quyết định, hắn sẽ tại trận này Champions League trận chung kết kết thúc lui lại nghĩa vụ, thậm chí hắn đem không định cử hành cá biệt thi đấu, cho nên đây là hắn chân chân chính chính trận chiến cuối cùng. Không chỉ có là Manchester City fan bóng đá, liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá đều đứng lên, đang vì sắp lên trận Tô Đông vỗ Tay, hắn là Chamti on lit trận chung kết trong lịch sử ra sân tuổi tác lớn nhất lão tướng, nếu như có thể dẫn bóng, hắn sẽ thành Chamti on lit trong lịch sử dẫn bóng lớn tuổi nhất cầu thủ. Trực tiếp ống kính còn đặc địa quét qua nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cùng Real Madrid fan bóng đá phản ứng, đặc địa tại Tô Đông vợ còn trên Tân lưu lại. Tại quá khứ trong 10 năm, Vương Sơ Tỉnh vì Tô Đông sinh ra hai đứa con trai, bây giờ đều tại Manchester City đội thanh niên bên trong hiệu lực, trong đó 9 tuổi lão đại trước đó cũng bởi vì một đoạn tuyệt rượu tranh tại video bị toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chối truy phủng, bị vô số nhân sĩ chuyên nghiệp nhận định là là bóng đá thiên tài, nhận lấy nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý cùng lọt mắt xanh. Bảy tuổi lão nhị cũng đồng dạng không kém, rất được cha bóng đá thiên phú. Trực tiếp ống kính rất mau trở lại đến sân bóng. Tô Đông chính thức dự bị ra sân. Khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Di đang đặc biệt nhằm vào Tô Đông bảy ra thiên la địa võng, mặc cho Manchester City cầu thủ hết sức đang vì Tô Đông lôi kéo cùng chạy, nhưng từ đầu đến cuối không năng lực Tô Đông sáng tạo ra lên chân sút gol cơ hội, thậm chí ngay cả sở cầu cũng khó khăn. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, nhưng Manchester City cầu thủ vậy mà tuyệt không sốt ruột. Trải qua nhiều năm như vậy, Manchester City cầu thủ đều có một loại quen thuộc, đó chính là chỉ cần tô đông tại trên sân bóng, Manchester City liền nhất định có thể dẫn bóng, mà bọn hắn cũng đều quen thuộc loại tình huống này, cho nên không có chút nào sốt ruột. Ngược lại là Real Madrid, Zidane ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, muốn bọn hắn cẩn thận, muốn bọn hắn chú ý, không biết tình huống người khẳng định đều mười phần buồn bực, làm sao cảm giác Zidane so với ai khác đều muốn sốt ruột đâu. Đáp án rất nhanh liền công bố đương lão tướng rê bờ Juner đưa ra một cái chí mạng nghiêng truyền bóng lúc điểm rơi vừa đúng rơi xuống phổ đen trước mặt tên này nước anh thiên tài đưa bóng vững vàng sau khi dừng lại hất ra phòng thủ cầu thủ chủ động cùng starter linh tiến hành một lần tinh diệu phạm vi nhỏ gặp trở ngại phối hợp dẫn bóng đột nhập lớn vùng cấm địa đem Diaz phòng thủ cầu thủ hấp dẫn tới Phổ đen đột nhiên một cái dừng lên chân xuyên qua đến trung lộ truyền bóng giờ khắc này Diaz nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ còn không có mưa nhưng sau một khắc tô đông thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó ra chân đâm một cái đưa bóng đưa vào Real Madrid lao tường, cù toa chấn giữ cầu môn bên trong. 3-2 một máy mắt, cả tòa Alien sân bóng đều bạo phát. Tất cả Manchester City fan bóng đá, thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cũng nhịn không được xông ra chỗ ngồi, phát ra tiếng hoan hô điếc tai như gõ. Tô Đông, Tô Đông lại lần nữa dẫn bóng, lại là một lần mấu chốt tuyệt sắc cầu. Không có nhớ kỹ, đây rốt cuộc đã là lần thứ mấy? Nhưng bọn hắn đều nhớ, tại quá khứ những năm này, chỉ cần Manchester City gặp được khó khăn lúc, chỉ cần To Đông tại trên sân bóng, kia hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, tất cả vấn đề đều sẽ không lại trở thành vấn đề. Tô Đông tại nhẹ nhàng linh hoạt hoàn thành suốt gôn về sau, quay người chạy ra sân bóng. Tốc độ của hắn cùng lực buộc phát đã không còn giống lúc còn trẻ nhanh như vậy, thân thể của hắn đã không còn giống lúc còn trẻ như vậy dán chắc. Kỹ thuật của hắn động tác cùng tính linh hoạt cũng đều không lớn bằng năm đó. Nhưng hắn như trước vẫn là Tô Đông, hắn còn như năm đó, dẫn bóng về sau xông ra sân bóng, một đường vọt tới dưới khán đại phương, nhìn thẳng nhìn trên đài vợ con, dùng sức hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn, cuối cùng mới quay người cùng chạy như bay đến đồng đội cùng trợ thủ nhóm ôm thành một đoàn. Đây đã là bù giờ giai đoạn. Tô Đông ở thời điểm này dẫn bóng, tuyên án Diêu Ma giết hình. Đồng thời cũng vì Manchester City mang đến câu lạc bộ trong lịch sử chương 11 Tòa Champions League, cái này khiến Manchester City trở thành trang The One trong lịch sử, gần với Real Madrid, đoạt được trang The One số lần nhiều nhất thứ hai lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trận giải kết thúc tiếng còi đúng lúc vang lên. Manchester City nương tựa theo Tô Đông áp trục dẫn bóng, 3-2 đánh bại Real Madrid. Sân bóng trong ngoài tất cả mọi người hoan hô, tất cả mọi người đứng lên vì sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ, nhất là Tô Đông, vỗ tay hoan hô. Đây cũng là một trận thuộc về Tô Đông trang The trận chung kết. Mặc dù hắn đã 41 tuổi tuổi, mặc dù hắn mới lên trận đá mười mấy phút, mặc dù hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng hắn như trước vẫn là cường đại như vậy, như trước vẫn là như vậy làm cho người sợ hãi thán phục. Quá khứ cái này hơn 20 năm, hắn tựa như là thế giới bóng đá một tòa tấm bia to, khiến thế nhân ngưỡng vọng. Đêm nay về sau, thế giới này đem sẽ không còn có cầu thủ Tô Đông, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, Tô Đông còn đem muốn dẫn dắt Manchester City tiếp tục bọn hắn tại Chamtoli, tại tự giờ Mỹ ở Kim, ở thế giới giới bóng đá truyền kỳ. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Tại Tô Đông xuất lĩnh dưới, chi này cường đại Manchester City còn đem sáng tạo càng nhiều chuyện kỳ, mà chúng ta cũng sẽ vinh viễn nhớ kỹ, tại lễ lễ cùng Maradona về sau, trên thế giới này lại ra đời một vị, thống trị thế giới bóng đá dài đến 20 năm cầu vương. Hắn đến từ Trung Quốc, tên là Tô Đông. Hết trọn bộ.